chương ba trăm bốn mươi bảy thần Bí v ũ hải hai sư tôn những tu sĩ này còn nhiều thiên hà tông đại điện tiêu v i ê m một mặt ngưng trọng báo cáo luyện ký trúc cơ người rất nhiều cơ hồ hàm cái đông hoang bảy tám phần mười tu sĩ nếu muốn toàn bộ tiêu diệt sợ có tổn thương t h i ê n cùng hắn hành vi cùng năm đó thiên hà tông đồng dạng mà lại trong này rất nhiều tu sĩ gia nhập thiên hà tông hoặc là những tông môn khác bất quá một hai trăm n ă m còn có những cái kia gia nhập mấy chục năm đại bộ phận cũng không từng tham dự năm đó sự tình đệ tử đề nghị nếu có thể tiến hành dẫn đạo tương lai cũng có thể trở thành ta thiên quỷ môn một viên thân là đại sư minh tiêu v i ê m quan niệm vẫn tương đối ôn hòa ta nhìn chưa hẳn d i ệ p phạm nói t i ê u thiên hà chân nhân chạy trốn sớm muộn sẽ ngóc đầu trở lại thiên hà tông không ít đệ tử đối thiên hà chân nhân trung thành tuyệt đối coi như cho chúng ta nói hợp nhất thành thiên quỷ môn đệ tử sợ cũng không biết có mấy phần tâm tư khó tránh đến lúc đó thiên hà chân nhân trở về những đệ tử này trực tiếp phản bội rốt cuộc theo bọn hắn nghĩ chúng ta thiên quỷ môn bây giờ cũng là hủy diệt cựu nhân của bọn hắn diệm phạm nói cũng có lý mục gia kỳ thật không quá muốn quản l o i chuyện này hắn hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ an tĩnh làm cái vung tay ông chủ tiến tính lá gan trò chơi hiện thực cũng không phải trò chơi một khi lựa chọn sai lầm thật không biết sẽ phát sinh cái gì nhưng mà trở thành thiên quỷ lao tổ lúc này lại không thể trốn chạy rốt cuộc hưởng thụ thân phận tiện lợi như không phụ trách lời nói vậy coi như cái gì linh lung tháp tìm được sao mục giá hỏi tìm tới á xào nhi bay vào đại điện ngay tại thiên hà tông lòng đất bị chân áp phong ấn chỉ là bên trong quỷ linh ít đi rất nhiều vì sao mục giá hỏi trải qua chúng ta nghe ngóng một phen diệp d ư n g ngữ khí mười điểm cứng n ắ c có mấy cái thiên hà tông kim đan trưởng lao nói đại khái là cho rằng những cái kia quỷ linh đều là tả vật thiên hà chân nhân lợi dụng những n à y quỷ linh không biết tu luyện lợi hại gì phát môn mục giả khó trách khi đó còn có thể chạy đi mục giả cười lạnh một tiếng tu tiên giới kỳ thật không có cái gì chính tả phân chia chỉ có phân chia mạnh yếu cương giả mới có xác định lập trường chế định quy tắc tư cách cũng may linh lung tháp bên trong tự có phong ấn diệp d ừ n g than nhẹ một tiếng mặc dù những năm này phong ấn yếu không ít này mới khiến kia thiên hà chân nhân đạt được nhưng ít ra cũng bảo lưu lại một bộ phận xem như một tin tức tốt đi linh lung tháp xem như thiên quỷ môn căn cơ không phải đệ tử không cách nào ngự quỷ ngay cả tông môn hạch tâm kỹ nghệ cùng công pháp đều không thể tu hành c h u y ê n t h ư a không thể đ o ạ n mất còn có một tin tức tốt vương thiên nhạc nói thiên hà chân nhân có lẽ là quá chắc chắn hắn có thể cười đến cuối cùng cho nên tông môn bên trong còn có lượng lớn tư nguyên đều không có mang đi bên trong có một chỗ tiểu bí cảnh bên trong dự trữ tư nguyên rất nhiều đây đúng là một tin tức tốt mục giã đang lo mình kim đan muốn luyện chế bản m ệ n h pháp bảo huyền ngần thiên kim kiếm thiếu khuyết vật liệu ban đầu ở trò chơi bên trong luyện chế bản bệnh pháp bảo huyền ngần thiên kim kiếm thẳng đến nguyên anh kỳ mới bắt đầu tu luyện kỳ thật kim đan liền có thể luyện chế bản bệnh pháp bảo chỉ là khi đó không có công pháp và vật liệu bây giờ thiên quỷ môn trở về huyền ngân kiếm quyết thẳng đến nguyên anh kỳ công pháp đều có thiếu đến cũng chỉ có tài liệu mà duy nhất bậc bốn vật liệu linh Thủy kim cực kỳ hiếm thấy nếu vẫn chưa đó dựa vào mình tìm tại đông hoang chỉ sợ rất khó tìm đến bây giờ sao tự nhiên rất dễ dàng hiện tại các đồ đệ đều nguyên anh mình vẫn là kim đan cùng trò chơi nghiêm trọng không hợp mục g i á c tự nhiên vẫn là muốn sớm một chút tu luyện tới nguyên anh đồng thời tăng cường bản thân thực lực nếu không cũng không phải mỗi lần đều có giống như là hôm nay loại tình huống này phát sinh vốn cho rằng thiên quỷ môn xâm lấn sẽ là đông hoàng tu tiên dói một trận tai nạn không nghĩ tới ta chính là tai h nạn căn nguyên mục g i ã không khỏi lắc đầu lại có chút lo lắng hắn đao kiếm phong ma vòng hai một cái trò chơi nhỏ vòng hai đều phiền toái như vậy giống như là siếc đi dày giống như đao kiếm phong ma loại kia cỡ lớn trò chơi vòng hai tăng thêm bên trong càng thêm rắc rối phức tạp nhân vật cùng nữ chính quan hệ một khi cùng hiện thực kết nối bên trên kia chỉ sợ càng là một trận tai h nạn ừ m còn đông hoàng tu sĩ sự tỉnh mục gia trầm lâm một lát nhìn xem đang chờ mình trả lời rất nhiều đệ tử bỗng nhiên mộ cẩm từ bên ngoài đi vào mục g i ã trong lòng hơi rét làm sao vấn đề còn muốn tới là a thiên tinh sơn có cái gọi là trần lập tu sĩ kim đ à n đang tìm ngươi mộ cầm nói nhìn hắn giống như cùng ngươi quen biết mục gia xứng s ỏ trần lập hắn thật chẳng lẽ gia nhập thiên hà tông rồi là bằng h ư u ta mục g i ã nói bằng h ư u mộ cầm sắc mặt biến hóa h h ử nhẹ một tiếng nói ngươi ngược lại là lợi hại ta cho ngươi đi thiên quỷ môn làm gián điệp ngươi để ngươi bằng hữu gia nhập thiên hà tông đối ta không yên lòng sao không chỉ là đối thiên hà chân nhân không yên lòng mục gia nói dù sao cũng là năm đó diệt thiên quỷ môn nguyên anh tu sĩ ta nghĩ đến không dễ dàng như vậy mà ngươi lại chỉ có kim đan ta ha có thể yên tâm chẳng biết tại sao lúc này ứng phó lên mộ cẩm đến mục giã lập tức cảm giác thành thạo điêu luyện hắn mang đến một tin tức tốt mộ cẩm tựa hồ đối mục giã lời này có chút hưởng thụ một chút liền không quá nhiều dây dưa nói thẳng chính sự hắn diệt thiên hà chân nhân đám người n g h e xong lập tức kinh ngạc hắn giết thiên hà chân nhân mục giã xứng sở trọ cực kỳ vui mừng không hổ là có lao ra ra chợ giút người người đây là có nhân vật chính vầng xạ cái này đều có thể giết hắn thiên h à chân nhân cuối cùng chạy đi thi triển thuật pháp cực kỳ không đơn giản dù không biết giao ra cái gì giá phải trả nhưng một nháy mắt thoát ly ở đây rất nhiều tu sĩ thần thức cảm giác nhất định là trốn xa mấy ngàn dặm loại k i a đột thuật nói thật mục giả cũng chỉ có thể mắt nhìn đối phương chạy đi căn bản không có bất kỳ biện pháp nào lưu lại cho dù có nguyên anh tu vi đều chưa hẳn có thể lười nhác bên dưới đương nhiên nếu có nguyên anh tu vi đoán chừng trực tiếp giết căn bản sẽ không cho đối phương chạy đi thời cơ mau mau mục giã đi ra đại điện hắn ở đâu cho thiên quỷ môn giết một cái đại địch giải quyết một cái trí mạng t a i họa ngầm a có tin tức này mục giã cảm giác mình chơi đùa đều có thể chơi đến an tâm không ít thiên hà tông đại điện bên ngoài là một mảnh rộng lớn quảng trường trong sân rộng đứng thẳng một khối cự hình bia đá trên tâm bia đá điêu khắc thiên hà tông tất cả các loại quy tắc t r u n g quanh còn có bảy hơn một ư ơ i thanh nước trường kiếm màu xanh l a m chặn ngang tại màu xanh ra trời tắm dưới đá giống như trên đám mây bầu trời đồng dạng chỉ bất quá lúc này đại bộ phận thiên hà tông đệ tử đều bị k h ô n g chế quảng trường bên trong cũng chỉ có thiên quỷ môn đệ tử tại thanh lý quất dọn mục giã t r â n lập mấy người kia đều là nguyên anh cờ ư n giả g trong cơ thể tiền bối phát ra một tiếng cảnh cáo chỉ sợ đây chính là đảng thiên thất thánh bên trong trong đó mấy người cẩn thận một chút xem ra mục giả tiểu tử này tựa hồ tại thiên quỷ môn lẫn vào cũng không tệ lắm hắn là rất đạt được coi trọng bởi vì sớm đi bố cục chờ đợi thiên hà chân nhân tăng thêm lại chỉ có tu vi kim đan t r â n lập cũng không có tham dự chính diện chiến trường tự nhiên cũng không biết tình huống cụ thể người giết thiên hà chân nhân mục gia đi tới một mặt giật mình trần lập khẽ gật đầu việc này sau đó lại nói ta hiện tại có một kiện chuyện cực kỳ trọng yếu cùng người thương lượng nói xong hắn nhìn một chút theo ở phía sau tiêu viêm cùng vị kia thiên hà tông thánh nữ hứa thưởng không khỏi trong lòng đối thiên quỷ môn cảm thấy mấy phần đáng sợ không nghĩ tới ngay cả vị này thánh nữ rõ ràng đều là thiên quỷ môn người dứt lời mục giã nhìn một chút chung quanh mấy vị này ta đều tin qua được gặp đây trần lập cũng không do dự lập tức đem thiên hà chân nhân sự t ì n h đơn giản miêu tả một lần vô giới hải ngoại vực tu sĩ thần bí vụ hải đông hoang sẽ thành một mảnh chiến trường sau khi nghe xong mục giã quả thực ngây ngẩn cả người không nghĩ tới cái này thiên hà chân nhân thế mà còn câu kết vượt ngoại tu sĩ đệ tử còn lại cũng là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi vô giới hải đó cũng không phải là dễ chê địa phương tiêu viêm một mặt nặng nề g h khi địa giới nguyên anh tu sĩ không chỉ có hai chữ số nhiều trong đó sắp đặt tiên minh xa không có đông hoang bên này hỗn tạp năm đó thiên quỷ môn thịnh nhất thời điểm kỳ thật liền có cái này vô giới hải tu sĩ mời chúng ta thiên quỷ môn gia nhập tiên minh về sau chúng ta cự tuyệt vừa vặn khi đó vô giới hải còn có nội loạn tiên minh bất ổn cho nên không có quá nhiều để ý tới đông hoang bên này nhưng cũng phát ra cảnh cáo chúng ta mấy cái lúc ấy vì tìm kiếm sư tôn cũng phòng ngừa thiên quỷ môn thế lực quá lớn liền định trước ly khai thiên quỷ môn để thiên quỷ môn lắng đ ộ n g một trận ho yếu thế để phòng ngừa ngoại vực tu sĩ quá ngấp nghẽ về sau vô giới hải bên kia liền không có tin tức không nghĩ tới thiên hà chân nhân gia hóa này thế mà chủ động liên hệ bên kia thật sự là dẫn sói vào nhà hiển nhiên mấy người bọn họ đối tin tức này cũng không quá lạc quan lấy vô giới hải thực lực muốn quét ngang đông hoàng chỉ sợ rất khó chống cự ở vương thiên nhạc rất có vài phần nghiêm trọng mà lại ta luôn cảm thấy thiên hà chân nhân không ngu xuẩn đến nước này biết rất rõ ràng coi như đưa tới vô giới hải chương ó t ể t l ba trăm bốn mươi tám thần bí vụ hải ba tiền bối ý của ngươi là ta nếu là thiên hà chắc chắn sẽ không như thế ngu xuẩn ta muốn là hắn đã đều đưa tới vô giới hải vậy dứt khoát lại nhiều dẫn tới cái khác mấy cái ngoại vực thế lực cũng không phải không được tới tay đục nước méo cỏ nói không chừng có thể tại kia thần bí vụ hải chi địa tìm được một chút cơ duyên đột phá nguyên anh lại không tốt nhiều đến mấy cái ngoại vực thế lực tất nhiên có cực lớn tranh đoạt hắn đến lúc đó trực tiếp mang đi thiên hà tông thay bảo địa lại lên bếp nấu cũng không phải không được trần lập nhẹ khẽ hít một cái khí khó trách tiền bối sẽ nói cái này đông hoang tu tiên giới đến lúc đó chắc chắn trở thành một mảnh chiến trường nghĩ đến cái này trần lập một mặt chân thành nói mục dã ngươi có muốn hay không cùng ta cùng nhau ly khai đông hoang ly khai ta ngược lại thật ra nghĩ ly khai cái này có thể đi sao tất cả mọi người trở mặc nếu như sư tôn nói muốn đi bọn hắn khẳng định đều sẽ đi theo cùng một chỗ ly khai cùng lắm thì mang theo thiên quỷ môn ly khai nơi đây khắc như phát triển nếu như nhân tâm một điểm chạy đem đông hoang vơ vét một phen khiến cho biến thành một mảnh hoang vu chỉ địa cũng không phải không được đương nhiên lấy đông hoang chỉ lớn coi như muốn vơ vét sạch sẽ cũng rất không có khả năng cuối cùng tiện nghỉ vẫn là ngoại vực tu sĩ nhưng nếu từ tình cảm góc độ tới nói đông hoang xem như bọn hắn cố thổ cho tới nay chính là ở đây tu luyện cứ như vậy ly khai không khỏi quá mức chật vật nhưng nếu là lý trí lựa chọn các ngươi chẳng lẽ quên năm đó là sư tôn lấy chỉ là nguyên anh trung kỳ tu vi lại đáng tiên sơn mạch chiến trường trọn vẹn giết hơn mười vị nguyên anh tu sĩ hành động vĩ tại sao cơ hồ giết nguyên anh cường giả đoạt tuyệt mấy người còn lại khe giật mình trận mắt bên trong không khỏi thăng lên mấy phần ánh sáng một bên trần lập ngược lại là nghe được ra đầu có chút run lên năm đó tung hoành tu tiên giới thiên quỷ lão tổ thật sự là danh xứng b ơ i thực mục dã hắn trong lòng hơi đổ mồ hôi lạnh h i a dù sao cũng là trò chơi bên trong cùng hiện thực vẫn còn có chút khác biệt hiện thực bên trong mình lại đi trò chơi bên trong con đường cũng quả thật có thể đạt tới trò chơi bên trong thực lực nhưng đó cũng là cần thời gian mình bây giờ mới kim đan khoảng cách nguyên anh còn có một đoạn nếu là dựa theo trò chơi bên trong con đường vẫn như cũ tu luyện xuân sinh vạn vật quyết trở thành nguyên anh tu sĩ lời nói về mặt chiến lược hạn cũng liền như thế mà vô giới hải hai chữ số nguyên anh thật là không dễ đối phó như vậy suy nghĩ bên trong mục giá bằng vào đặc biệt khứu g i á c bắt lấy một cái mở h ủ chốt tin tức thần bí vụ hải là địa phương nào đông hoang kết nối bản đồ mới vì sao lại có như thế lớn lực hấp dẫn ân mặc dù khai hoang xác thực rất có lực hấp dẫn nhưng không thấy được thiên hà chân nhân những cái kia nguyên anh tu sĩ đều thụ thương rồi sao nói do cái này bản đồ mới cũng không tốt khai hoang làm không tốt cái gì đều không mò lấy ngược lại còn dễ dàng gửi mục giá nhìn về phía đằng sau mấy người kia là đông hoang địa giới hải ngoại kết nối một mảnh thần bí cương vực một bên mộ cẩm thản như nói mảnh này cương vực hồi lâu trước đông hoang liền phát hiện chỉ là một mực không dám vào nhậm đếm thử mặt khác mảnh này cương v ự c tin tức trước hết nhất là ta cùng nàng biết được thế là ta đem tin tức này báo cho thiên hà chân nhân hắn liền nhân cơ hội này mang theo đông hoang tu tiên giới rất nhiều nguyên anh cùng nhau đi tới thăm dò mục gia nghe xong khá lắm sớm như vậy liền bắt đầu thiết kế tình cảm khôi phục thiên quỷ môn thật là có ít độ a các ngươi sư đồ mộ cầm trong m i ệ n g nàng tự nhiên kia là cầu n g u y ệ t hy mà tại cái này trước đó ta cùng nàng phân biệt để triệu diễm cùng chu hoàng nhi tiến vào thần bí vụ hải thăm dò mộ cầm trầm ngâm nói vì để phong vắn h ấ t không dám giống thiên hà chân nhân bên kia không muốn mạng xâm nhập chỉ là nhàn nhạc thăm dò sau đó biết được một cái thần bí vụ hải tin tức trọng yếu triệu diễm cùng chu hoàng nhi ta nói còn có hai cái nghịch đồ làm sao không xuất hiện nguyên đến đem cho các ngươi hai cái phái đi tin tức gì mục giác hỏi thần bí vụ hải thời gian cùng chúng ta đông hoang khác biệt mộ c ẩ m chậm dãi nói trải qua triệu diễm cùng chu hoàng nhi tin tức chuyển đến thần bí vụ hải bên trong không chỉ có linh khí r ồ i r à o ở trong đó tu hành một năm đông hoang bên này khả năng mới qua mấy ngày đến mấy tháng không giống nhau nghe nói như thế mục giác đều hít một hơi khí lạnh cái này bản đồ mới là động thiên phúc địa a thế mà còn có loại này bảo đ i ệ tia thọ nguyên đâu tiêu viêm hỏi nếu như tại thần bí vụ hải bên trong thọ nguyên không thay đổi tia kỳ thật liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa bởi vì mặc kệ thời gian lại thế nào khác biệt thọ nguyên không thay đổi vô luận như thế nào tu luyện vẫn là như vậy lâu chỉ nói là bên kia linh khí dồi dào tu luyện nhanh một chút đây chính là trọng yếu hơn nhân tố mộ cầm đôi mắt chớp lên chúng ta đông hoang bên này tu sĩ một khi tiến vào thần bí vụ hải có thể sống được càng lâu từ một loại ý nghĩa nào đó nói tại thần bí vụ hải bên trong biến tướng tăng lên tu sĩ chúng ta thọ nguyên bởi vì căn cứ triệu diễm cùng chu hoàng nhi cho tin tức bọn họ lặng lẽ tại vụ hải biên giới tu luyện hơn mười năm trở lại đông hoa lúc cũng không cảm giác tự thân sinh mệnh bên trong sói mòn bao nhiêu tu sĩ là có thể cảm nhận được tự thân sinh mệnh lực sói mòn đây cũng là tu tiên giả vì sao có thể cảm giác mình khi nào sẽ vẫn lạc nguyên nhân loại địa phương này đối tu sĩ lực hấp dẫn quá lớn trần lập thấp giọng nói ngoại vực tu sĩ khẳng định sẽ không tiếc bất luận cái gì giá phải trả chiếm được nơi đây khó trách thiên hà chân nhân sẽ như thế tự tin mục dã người dự định mấy người nhìn xem mục dã giờ khắc này trần lập rõ ràng cảm giác không thích hợp mấy cái này nguyên anh tu sĩ nhìn xem mục giã làm cái gì hắn bất quá chỉ là không lâu trước gia nhập thiên quỷ môn tu sĩ mà thôi còn sao mục giã trầm ngâm hồi lâu đại nghĩa lâm nhiên nói không đi đông h o a n g là ta cố thổ ta làm sao có thể từ bỏ ta cố thổ thân là đông h o a n g tu sĩ lại thế nào đâu đó cũng là ta đông h o a n g tu tiên giới sự tình há có thể để ngoại vực tu sĩ c h a n c h â n trần lập người ta dù cẩn thận nhưng cẩn thận cả một đời lại có thể thế nào như hốt hoảng sâu kiến chạy đến cái khác địa giới cũng bất quá vẫn như cũ qua cái này nguy như trồng trứng thời gian còn không bằng ngay tại cái này đông hoang đứng vững góc chân dương nằm chỉ bên cạnh há lại cho người khác ngủ n g ấ y t u y ệ t không có khả năng ly khai trần lập k h ẽ giật mình ngược lại là không nghĩ tới mục giã sẽ làm ra loại này lựa chọn nói t ố t ta trong cơ thể tiền bối cảm khải nói lúc trước gặp tiểu tử này trốn đông t r ố n tây cẩn thận vô cùng vừa vặn là n g l ị c h tiên mà đi tu tiên giả như mọi chuyện công nghệ gặp được nguy hiểm trước tiên liền muốn chạy trốn cái này có lẽ không sai thế nhưng nguyên nhân chính là như thế cuối cùng sẽ bỏ lỡ đại đa số cơ duyên thượng tiên sẽ không chiếu cố bất kỳ người tu tiên nào cũng không có loại kia trên trời rơi xuống tới tốt lắm sự tình ngẫu nhiên l i ề u một phen đi ngược dòng nước mới có thể hiện lộ rõ ràng tu tiên giả bản sắc tiền bối kia ngươi ý tứ ta ý tứ vẫn là đề nghị ngươi ly khai hắn mặc dù nói không sai nhưng đối ngươi mà nói vẫn là quá nguy hiểm thanh â m cổ quái cười nói mà lại tiểu tử này luôn cảm giác không thích hợp không quá giống là vừa gia nhập thiên quỷ môn đệ tử ngươi muốn nói hắn có thể là đã từng đáng thiên thất thánh vốn là thiên quỷ môn một thành viên trong đó ta đều tin tưởng không phải hắn nếu thật là một cái lẻ loi trơ t r ọ tán tu như biết tin tức này đoán trường sớm trận đâu trần lập không khỏi nhìn về phía mục g ã Tiện chương n ba trăm bốn mươi chín thần bí vũ hải bốn mục gia kỳ thật thật thật muốn đi làm sao bây giờ thân là thiên ủy lao tổ dù sao cũng phải gánh điểm trách thật đi một mình thực sự có hại thiên quỷ láo tổ danh tiếng nhà mình đệ tử đoán chừng cũng sẽ trong lòng có chút không vừa ý rốt cuộc năm đó thiên quỷ láo tổ mang theo thiên quỷ môn quét sạch từ phương bây giờ nhìn xem cường địch xâm phạm trực tiếp liền muốn chạy vậy ngươi cái này thiên quỷ láo tổ không khỏi quá kéo sổ đ ổ hoàng bét có thần tượng gánh nặng mục d a trong lòng bất đắc dĩ người a quả nhiên có danh về sau bận tâm liền có thêm bất quá không có chuyện không đội chờ lá gan sẽ trò chơi đem thiên diễn quyết lá gan đi lên nếu là triệu d i ễ m cùng chu hoàng nhi có thể truyền đến càng nhiều thần bí vụ hải tin tức mục gia thậm chí đều nghĩ kim đan hậu kỳ trực tiếp chạy đến thần bí vụ hải bên trong đi tu hành rốt cuộc đi trong này xem chừng không nói người cùng tương đương với một cái cổ tộc tu sĩ vậy cũng có thể tăng lên không biết nhiều ít thọ nguyền cũng coi là tương đối thích hợp tu luyện thiên diễn quyết n g ư ờ i nói đúng trần lập trầm g ã i nói bất quá ta dự định l y khai đông hoàng phải không vẫn là lưu lại đi mục gia trầm ngâm nói trần lập khẽ lắc đầu bất quá ta sẽ còn trở lại như ngươi lời nói đông hoàng trung quy là chúng ta cố thổ Chân đồng là、đến. vậy sư tôn đã thiên hà chân nhân đã chết bây giờ lại sẽ có ngoại vực tu sĩ xâm lấn thiêu viêm thợ sâu những đệ tử kia tự nhiên kia là lưu lại mục gia nói vừa vặn mượn cơ hội này đem bọn hắn vặn thành một đoàn thân là đông hoang tu sĩ vẫn có một ít địa vực lòng cảm b i ế n còn có mấy cái tia n g u y ê n anh bọn hắn chưa chắc sẽ biết được thiên hà chân nhân cấu kết ngoại vực tu sĩ sự t ì n h việc này giao cho chúng ta vương tiên h nhạc khẽ mỉm cười trước đó bảy vị n g u y ê n anh ngoại trừ thiên tinh sơn vô niệm c h â n quân cùng thiên hà tông hai vị nguyên anh tu sĩ còn lại mấy vị còn chưa có chết xong nhất là k i a ngũ hành tông nguyên anh tu sĩ cùng thiên quỷ môn thủ hận không tính rất nghiêm trọng như mượn ngoại vực tu sĩ xâm lấn nguy cơ chưa hẳn không thể tạm thời thuyết phục là minh hiếu rốt cuộc địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu Có đương ệ việc phải tự làm. Mục hiện tử tốt, tự tại chỉ muốn tìm một tĩnh một chút trò liền là làm. phải giã chơi. không cần muốn an đánh chỉ chỗ hệ trọng đại. Mục đ nhiên thiên u luyện k ẳ n g hồn c chuyển nguyên công xác thực rất lợi hại kim đan ngươi có thể quét ngang nhưng không tu luyện được thiên diễn quyết ngươi cũng chỉ có thể kẹn tại kim đan hậu kỳ ngươi bây giờ tu luyện tới kim đan hậu kỳ bất quá là vấn đề thời gian có thể nghĩ muốn đối mặt vô giới hải tu sĩ thậm chí là cái khác ngoại vực tu sĩ là còn thiếu rất nhiều t i ệ u kim đan hậu kỳ rồi nói sau ngươi không muốn tu luyện thiên diễn quyết rồi mộ cầm hỏi mục giã nhìn về phía nàng ngươi cái gì ý tứ ta hiện thực nếu có thể tu luyện còn cần ngươi nói sao c ầ nguyện hy không phải còn tại sao mộ cầm t h ẳ n như nói nàng là bây giờ duy nhất cụ tộc sống nhiều năm như vậy thó nguyên vẫn như cũ kéo dài tìm nàng a làm sao ngươi không dám liên quan tới vấn đề này trả lời mục g i ã nghiêm túc nói ta nhớ được năm ơi ta tại năm đó liền trả lời qua ngươi người này thật sự là ngu xuẩn mộ cầm buồn cười nói khó trách năm đó có bị nàng giết thật là sống nên ngươi cũng không có hỏi qua nàng làm sao ngươi biết nàng có nguyện ý hay không giúp ngươi đâu nàng nguyện ý ta cũng sẽ không mục g i ã tiếp tục duy trì lấy mình thiên quỷ lão tổ người thiết lập không phải cái này mộ cầm tựa hồ còn tin tưởng mình năm đó biên cố sự a chẳng lẽ c ậ nguyệt hy nhiều năm như vậy đều không cho nàng lộ ra một chút chân tướng sao thật sự là một đôi hoan gia mộ cẩm lại nói mục gia nghĩ nghĩ nếu như thiên diễn quyết chỉ là c ộ n tộc huyết mạch liền có thể tu luyện tiểu nguyện cái này nhiều năm hẳn là đã sớm đột phá nguyên anh ta hoài nghi ngươi công pháp này rất có vấn đề vẫn là quên đi chờ tìm tới một cái thích hợp trò chơi ở trong đêm nếm thử tu luyện lại nói ngươi như thế quan tâm nàng mộ cẩm thản nhiên nói khó trách lúc trước sẽ ở ngay trước mặt ta cùng nàng cũng kết làm đạo lữ kỳ thật đi mục gia dự định cùng nàng nói thật lúc trước làm như vậy chủ yếu là vì ngươi vì ta mộ cẩm xưng sở không sai mục gia thở dài ngươi lối nàng trong lòng có toán khó mà hóa giải muốn ép nàng một đầu muốn để nàng gọi ngươi sư nương nhưng nàng biết chỉ là gọi ngươi sư nương cũng không thể để ngươi h à giận thế là đáp ứng cho ta làm tiểu để ngươi ở kiếp trước có thể một mực đặt ở trên đầu nàng nàng ghi thật một mực thấy thẹn đối với ngươi chỉ là ngươi cũng hiểu biết nàng không có khả năng trực tiếp cùng ngươi nhận lầm rốt cuộc làm sư tôn nào có hướng đệ tử nhận lầm đạo lý bịa đặt lung tung mộ cầm nói mục giã xin nhờ đây là người ta c ầ nguyện hy chính mình nói ta nhìn nàng mộ cầm cười n ạ o nói liền làm u ố n mượn cơ hội này cùng ngươi kết làm đạo lữ mới đúng người nào đó còn không tự biết đâu nàng nói đúng luận h i ể u rõ ta còn thực sự không bằng nàng nàng làm như thế vừa vặn có thể để ngươi vì nàng nói chuyện mục giã ngươi nói cũng không phải là không có đạo lý cầu n g u y ệ t hy người này luôn cảm thấy quá khó hiểu đồng dạng là sống rất nhiều năm mộ cẩm đã tốt lắm rồi ai khó trách lúc trước sẽ cho cầu n g u y ệ t hy lựa cũng không phải là không có lý do đúng rồi các ngươi như thế nào để triệu diễm chu hoàng nhi đi thần bí vũ hải mục giã thuận miệng hỏi một câu dự định nói sang chuyện khác thuận tiện hỏi thăm một chút tình huống bên kia ách ngươi muốn biết mộ cẩm b ỗ nhiên cười cùng trò chơi bên trong dung nhan khác biệt một thế này thân là hứa thường nàng cho dù nhìn như thường thường không có gì lạ dung nhan nụ cười này lại làm cho mục giã tâm tình thoải mái không ít dù sao cũng so trước đó một mực nghiêm mặt đẹp mắt rất nhiều các nàng là đệ tử ta ta tự nhiên muốn biết mục giã khẽ gật đầu nguyên nhân sao mộ cầm chầm dai nói ngươi biến mất những năm kia ta cùng cổ nguyệt hờ hơi nghiên cứu thảo luận qua ngươi đến cùng đi nơi nào về sau thần bí vụ hải xuất hiện về sau mặc dù nhìn xem vô cùng nguy hiểm nhưng cổ nguyệt hy cho rằng ngươi rất có thể ngay tại bên kia liền định để triệu diễm cùng chu hoàng nhi cùng nhau tiến、đến. nàng nói mộ cầm nhìn thoáng qua mục i ã sư tôn trời sinh tính phong lưu như thật biến mất chắc chắn tìm không người biết được nguy hiểm địa ngục lại bắt đầu lại từ đầu tốt nhất cái chỗ kia mười phần nguy hiểm đông hoang bên này không người biết được mới tốt dạng này vô luận hắn tại bên kia có kết mấy vị đ ạ o lữ đều là một đoạn mới tỉnh nhân sinh chúng ta đông hoang bên này đều hoàn toàn không biết gì cả cho nên sao liền dẫn đầu để triệu diễm cùng chu hoàng nhi đi lúc đầu ngay từ đầu là dự định đập d i ệ p phạm cùng chu hoàng nhi đi bởi vì bọn hắn hai cái thực lực mạnh nhất mà thần bí vụ hại lại quá nguy hiểm v ề sau nghe xong cổng u y ệ t hy lần này phân tích chư hoàng nhi cho rằng rất có đạo lý thế là sung phong nhận việc thay thế d i ệ p phạm liền đi đi trước đó còn cùng d i ệ p phạm đánh một trận đừng nói mộ cầm giống như cười mà không phải cười nói kia chu hoàng nhi không biết là duyên cớ nào cũng không biết tu luyện công pháp gì vậy mà có thể cùng d i ệ p phạm chiến lực lượng ngang nhau lúc ấy d i ệ p phạm gọi thẳng n g ư y i vị sư tôn này có phải hay không trong bóng tối cho chu hoàng nhi thiết vị không phải như thế nào tu luyện các ngươi thiên quỷ môn cũng không từng ghi lại công pháp đâu nói hiệu nói vượn mục dã quả quyết phủ định nói người ta chu hoàng nhi tự có chu triều nguyên anh truyền thừa t ô c ù n g ta không liên quan quá nhiều yên tâm tiếp qua một trận hai người bọn họ hẳn là sẽ có tin tức mới mộ c ầ m nói thiên hà chân nhân bọn hắn thụ thương sau khi trở về cậu nguyệt hy liền trong bóng tối để hai người bọn họ có thể hơi xâm nhập một chút thần bí vụ hại vậy quá nguy hiểm mục giã cao mày nói thiên hà chân nhân nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ đều thụ thương bọn họ chỉ có hai người làm bạn thật sao nhưng bọn họ phúc lớn mạng lớn mộ c ầ m tựa hồ cũng có mấy phần nghĩ hoặc cho tới bây giờ cũng không có chuyển đến nói có thụ thương cái gì thật sự không hổ đệ tử của ngươi mục g i ã c xoát cảm suy nghĩ chu hoàng nhi thế nhưng là có hoàng triều quý tộc màu cam thiên phú t r o người n g khí vận phương diện này không thể chê liền là không gây chuyện còn tốt cùng lúc đó đông hoang lấy đông vô tận hải v ư ợ t bên ngoài linh vụ mông lung thần bí vụ hải biên giới một góc chương ba trăm năm mươi ngươi tìm người cũng gọi mục hàng o đồ vụ hải mông lung ở giữa hình như có vô số huyền ảo đồ án lấp lóe trên vòm trời cùng không gian bên trong bàn g bạc linh khí như thôn tính trung trung làm thực chất x ư ơ n g mù thỉnh thoảng từ mông lung không gian bên trong thoát ra ngẫu nhiên lại sẽ truyền thanh từng gạo trầm thấp cho dù là biên giới cũng có được như vực sâu biện lớn giống như mê ngông c hai ú n g t đã ở chỗ này d rời rạc trong, mấy năm. Mê vụ bên trong, một bên vụ đạo t h a nhân m t h a h thúy h y c u ảnh đến, mang o vài phần nàn, triệu phần phàn nàn, người nói sư tôn tỉ, chậm rãi đi ra chu hoàng nhi thân mang một bộ trang phục màu đỏ không có như tu tiên giả như kia thân mang rộng rãi pháp bảo hoặc là váy giải mà là cực kỳ ngắn gọn trang phục nhưng cũng không thể có hại thiên sinh lệ chất của nàng ngược lại là tại cái này sương mù bên trong nhiều hơn mấy phần phiêu miễu chỉ ý nếu là không nói lời nào từ xa nhìn lại còn có như vậy mấy phần dáng trần tiên tử hương vị chỉ là vừa nói tất cả các loại cảm xúc lộn xộn nhìn xem ngược lại là một cái đ á n khí tràn đầy tiểu phụ nhân nơi đây linh khí r ồ i r à o thời gian cùng vụ hải bên ngoài đông hoang khác biệt to lớn như thế triệu diễm đồng dạng là một thân trang phục chẳng qua là càng thêm thâm trầm màu đen ngôn ngữ cũng chưa quá lớn tâm tình chập trờn duy chỉ có ánh mắt nhìn về phía không biết nơi xa thời, thời khắc khắc đều mang theo vài phần cảnh giác trước đó đám tia đông hoang nguyên anh tu sĩ từng cái chật vật chạy trốn chúng ta bây giờ lần theo phương hướng của bọn hắn tiến lên vạn sự vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng chu hoàng nhi khẽ mỉm cười nhẹ nhàng vô đ a i lưng yên tâm ta cái này có chuyên môn cảm giác sinh mệnh ba động pháp bảo cái này khu vực đối với chúng ta tu tiên giả hạn chế rất mạnh thân thức tìm kiếm phạm vi chỉ có đông hoang một phần trăm không đến nhưng ta thế nhưng là thiên quỷ môn từ trước tới nay lợi hại nhất luyện k h í sư đây là ta luyện chế pháp khí mộ hoang trung chỉ cần có sóng sinh mệnh mạnh mẽ nó liền sẽ vang lên đang khi nói chuyện nàng rất có vài phần đắc ý nếu là cảm giác được sư tôn nó sẽ còn liên tục vang mười tiếng triệu diễm nghe vậy không khỏi có mấy phần kinh ngạc trước đó làm sao không gặp ngươi lấy ra qua bởi vì trước đó ta còn không luyện chế tốt chu hoàng nhi nói vừa vặn thiếu một phần vật liệu ngược lại là tại cái này vụ hải biên giới tìm được nơi này tương nguyên cực kỳ phong phú cho dù là biên giới cũng có thể nhìn thấy một chút hiếm thấy bậc ba chính là đến bậc bốn vật liệu đương nhiên khả năng nơi này cũng không phải biên giới mà là chúng ta không có nhìn trộm toàn cảnh tự cho là đúng biên giới dù sao có thứ này tại cái này vụ hải bên trong chứ ỉ ít thể trước có xách cho c h ú gì triệu diễm hiếu kỳ nói bí mật triệu diễm cái này có thể là bí mật gì hai người một bên cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vừa quan sát phiêu phủ ở chu hoàng nhi bàn tay lơ lửng trung cổ là một mực tiềm phục tại biên giới thiên quỷ môn đệ tử cũng là gần nhất trận này mới bắt đầu hướng biên giới thăm dò bởi vì quả thực quá nguy hiểm dựa theo kế hoạch cần bên ngoài trước dẫn dụ một nhóm tới xâm nhập trong đó nhìn xem tình huống t n nút bọn họ mới xét tiến lên đối với điểm ấy cho dù là c h u hoàng nhi cũng không khỏi không đội phục c h u nguyệt hy tên kia quả thật có chút dự kiến trước cũng khó trách có thể được đến sư tôn thiên vị nếu là trực tiếp vào cái này khu vực bây giờ thua chạy thụ thương hẳn là các nàng không bao lâu ai y chu hoàng nhi bỗng nhiên kinh ngạt kêu một tiếng thế nào triệu diễm quanh thân kiếm mang lấp lóe lập tức khẩn trương lên thân chí của nàng so chu hoàng nhi mạnh hơn một chút nhưng cũng vô pháp tại cái này vụ h ả i bên trong cảm giác được càng xa xôi phạm vi cân nhắc đến trước đó những cái kia nguyên anh cường giả đều thua chạy như vậy nơi đây khẳng định có cực hung đồ vật hoặc là cái này khu vực tu tiên giả không có chuyện ta chính là tìm được một loại quen thuộc bậc bốn vật liệu chu hoàng nhi nhìn phía xa lóe ra ánh sáng nhạt kia là bậc bốn vật liệu linh thủy kim tại đông hoàng rất ít gặp trước đó thiên t h ủ môn còn tại lúc ta điều động chu triều cử quốc chi lực l ậ khắp lúc ấy cương n ự c cũng không có tìm được mấy khối không nghĩ tới ở chỗ này thế mà có thể dễ dàng như vậy nhìn thấy vật này vẫn là năm đó ta đưa cho sư tôn trợ hắn luyện thành bản mệnh pháp bảo nói nói đại khái là có chút thương cảm triệu diễm nói đúng là thời điểm nguy hiểm như vậy chu sư mọi ngươi có thể hay không đừng như thế tình cảm hóa triệu diễm khẽ lắc đầu triệu sư tỷ ngươi không muốn sư tôn sao chu hoàng nhi dùng ánh mắt còn lại lên nhìn nghĩ triệu diễm g ậ t gật đầu tu tiên giới kiếm tu mặc dù rất nhiều nhưng sư tôn là tông môn bên trong một cái duy nhất có thể cùng ta đàm kiếm luận đạo chỉ là ta cũng không hiểu nhiều dạy bảo đệ tử nhiều năm như vậy cũng không có đem sư tôn chuyển cho ta kiểm kinh truyền xuống chu hoàng nhi vô v ô triệu diễm bà vai an ủi không có chuyện chủ yếu là chúng ta tông môn đều là ngự quỷ có kiếm đạo thiên phú đệ tử không nhiều có thể cùng ngươi so sánh càng không có mấy cái không phải ai đều có thể học được triệu diễm lắc đầu đang muốn mở miệng đ ỗ n g nhiên chỉ thấy chu hoàng nhi trong tay của chúng hơi chấn động một chút cân thận cách chúng ta bên ngoài mấy chục dặm có không kém sinh mệnh ba đậu có thể là nơi đây giới tu sĩ hoặc là yêu thú hai người lên nhau thần xác khẩn trương dù là đã nguyên anh nhưng tại không biết địa vực không biết tu sĩ không biết hết thẻ t r ú n g quy là tràn đầy nguy cơ chớ nói chi là cái này vụ hại cùng đông hoang còn hoàn toàn khác biệt hai người thuận cổ chung vị trí tiến lên không bao lâu liền gặp được một con hình t h ể to lớn yêu thú yêu thú này toàn thân từ tảng đá tạo thành nhìn qua cao ngất như mây không thể phá vỡ toàn thân tản ra một cấu ngang ngược nhưng lại nặng nề g h khí t ứ c khí tức tại kim đan tả hữu hai người hơi nhẹ nhàng thở ra kim đan yêu thú còn dễ nói đánh không lại còn có thể tùy tiện chạy h u ố n hồ chu hoàng nhi liếc một cái triệu diễm luận đánh nhau vị này chính là thiên ủy môn số một số hai có thể cùng nàng so sánh cũng chỉ có diệp phạm có thể qua mấy chiêu còn lại mấy cái sư huynh đệ cũng không là đối thủ nhưng rất nhanh con kia hòn đá tạo thành yêu thú phát ra một tiếng ông gọi bất t ì n h lình chung quanh xương mủ giống như là bị cái gì đẩy ra đồng dạng chỉ thấy liên miên dãy núi có chút rung động một con lại một con hòn đá yêu thú không ngừng từ vụ hải c h e di dãy núi bên trong bò lên ra một máy mắt chu hoàng nhi trong tay cổ trung điên c u ồ n g réo vang hai người ánh mắt có chút trệ nhiều như vậy chu hoàng nhi ánh mắt c o lại một cái khó trách kia mấy cái nguyên anh tu sĩ hơi xâm nhập kém chút mệnh đều nằm tại chỗ này mặt nhiều như vậy kim đan yêu thú đông hoang vạn thú sơn mạch bên kia đều không nhiều như vậy a m ẫ u chốt vẫn chỉ là một loại mà thôi mà lại những này yêu thú thân hình cường rắn đối thật u pháp hắn là không nhỏ chống cự triệu diễm căn cứ từ mình nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu hơi phân tích một chút lấy thực lực của ta có thể giết mười mấy cái nhưng nếu có trên trăm cái cùng nhau tiến lên ta cũng khó ứng phó ngươi còn có thể ứng phó mười mấy cái chu hoàng nhi trong lòng ngạch một tiếng những này yêu thú r a dày thì khô cảm giác liền cực kỳ có thể chịu vụ hại cái này khu vực linh ký nồng đậm đã có kim đan yêu thú kia chỉ sợ nguyên anh đang nói đ ỗ n g nhiên nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng đắt đỏ để khiếu một tiếng kinh võ tựa như đem núi lớn rừng rậm ở giữa nồng vụ đều xua tán đi mấy phần là nguyên anh hai người lại lần nữa hít sâu một hơi mặc dù thần thức nhận hạn chế nhưng nguyên anh tu sĩ cảm giác cùng trực giác đều cực mạnh từ tiếng chân bên trong liền có thể cảm giác được đại khái tu vi rõ rệt nhất một cái đặc điểm nguyên anh tu sĩ có thể dễ như t r ở bàn tay dẫn động thiên địa nguyên khí cho nên một tiếng này để khiếu xuyên thấu cực mạnh liền thiên địa ở giữa linh vụ cũng vì đó cải biến nguyên anh yêu thú đây chính là cực kỳ hiếm thấy đông có hoang tư nguyên càn cối kim đan yêu thú xem như hạn mức cao nhất thể coi là kim đan yêu thú đối mặt một chút nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đều có lực đánh một trận yêu thú bản thân tu hành khó khăn nhưng trời sinh thể chất liền so tu tiên giảm ạ n h hơn kim đan hậu kỳ yêu thú trên cơ bản liền có thể cùng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đấu một trận tại một tiếng này để khiếu về sau giữa không trung một con hình thể khổng lồ huy vũ yêu thú đạp sương mù mà đến phía dưới thạch quái yêu thú phảng phất đạt được chỉ lệnh đồng dạng như là bị nuôi thả dê tể cung bắt đầu chuyển động hướng về một phương hướng tiến lên hai người ánh mắt chót lên nhìn qua tầng tầng linh vụ nh k hai i là một con toàn thân con chết sắc, toàn thân đỏ đốt ỏ còn d ễ m tiêu đốt, i s người h ra s ừ n hiệu h giống móng ngựa, n sư sư ư không phải sư yêu thú. Là nguyên anh yêu thú. Hai Nguyên n g yêu yêu Là lại lần nữa xác nhận nhưng cũng không thả ra riêng phần mình khí t ứ c chỉ chờ đối phương chậm rãi ly khai lại hành động nhưng hiển nhiên hai người đánh ra thấp cái sau cảnh giác cơ hồ là ánh mắt nhìn về phía đồng thời kia nguyên anh yêu thú một cái cực kỳ linh động chuyển động nhìn về phía hai người vị trí đ ỗ n g nhiên nó đ ỗ n g nhiên gào thét một tiếng tựa hồ cảm nhận được kẻ ngoại lai、like. chúng ta bị phát hiện nhưng hai người cũng không hoảng dù sao cũng là tại thiên quỷ môn trải qua sóng to gió lớn nguyên anh tu sĩ Cơ h â y là chu chiều khí vận c h í bảo long đình tổ tỷ vốn là dùng cho chấn áp chu chiều khí vận trải qua nàng cải tiến về sau đã biến thành nàng bản mệnh pháp bảo một khi thế ra kẻ nhẹ có thể phong ấn chấn áp một phương thiên địa nạp thì thậm chí có thể trực tiếp đem giữa thiên địa thấp hơn nàng tu vi phía dưới tu sĩ trực tiếp ép thành bụi bặm cho dù là xem như phòng ngữ lúc cũng có thể chống cự rất nhiều bậc bốn pháp thuật đáng sợ công thụ một thể quanh thân cái khác bậc bốn pháp khí thì hiệu quả tương đối lớn nhất thường thường đều là nàng dùng cho trợ giúp một bên triệu diễm trong đó có một chuôi cổ láo vỏ kiếm pháp khí chạy trốn ra từng sợi năng lượng màu và nóng che khắp triệu diễm quanh thân đạt được ra chỉ triệu diễm toàn thân kiếm mang bùng lên c h ù thiên thần kiếm quyết triệu diễm phi thân mà lên quanh thân hình như có bụi sao l ớ p lóe lập tức hóa thành m ộ ư ơ i hai đạo kiếm mang vòn quanh ở sau lưng mỗi một đạo kiếm mang đều rất giống ẩn chứa một đạo năng lực hủy thiên diệt điện h ư n g tại vận chuyển ở giữa lại huyền ảo khó lường tự thanh một lý không biết có được loại nào lực lượng cường một cô cực đạo chỉ ý ra chỉ tại mười hai đạo kiếm mang phía trên trong nháy mắt để khí tức của nàng lại lần nữa tăng cường ba phần cùng lúc đó cái kêu bầu trời nguyên anh yêu thú từ lâu miệng p h u n thiên hóa lộn xộn tuôn ra mà xuống xí diễm như mưa nhẹ vậy mà xuống triệu diễm đầu ngón tay hơi điểm vòn quanh kiếm mang liền hóa thành một cỗ thông thiên chỉ thế xông lên trong chốc lát trời sập nát t r u n g quanh vụ h ả i trong nháy mắt này giống như là h ú t g i ố n g cổ cái là bị hút trống không trong nháy mắt lại lấy tốc độ cực nhanh lại lần nữa lan tràn ra cái này khu vực quy tắc thật mạnh chu hoàng nhi thấy âm thầm kinh hãi nếu là đông hoang loại này nguyên anh cấp bậc tu sĩ v à chạm tất nhiên lương theo lấy phương viên chăm giảm năng lượng ba đậu thúc núi l ư ợ địa địa biển đoạn sông một mảnh hỗn độn ở chỗ này thanh thế mặc dù cũng có nhưng lại không nghiêm trọng như vậy có thể thấy được cái này mới thiên địa so lên đông hoang không biết vững chắc bao nhiêu triệu diễm quanh thân thăng lên một cỗ nhàn nhạc kiếm cường phân tán cường đại sóng x u n g kích cùng kia cút tuân ra d ự lưu nàng khẽ nhữ mày truyền âm nói yêu thú này thực lực rất mạnh trong thời gian ngắn ta chưa hẳn có thể thắng nó mà lại ta sợ dẫn tới các tu sĩ khác cũng không dám buông tay ra chu hoàng nhi khẽ gật đầu triệu sư tỉ hết sức cẩn thận nàng đều nói như vậy vậy cái này nguyên anh yêu thú tự nhiên kia là rất khó đối phó nhất là nó còn có thể hiệu lệnh nhiều như vậy tiểu đệ không biết địa vực liền là phiến p h ứ c muốn ở loại địa phương này tìm tới sư tôn có phải hay không cũng quá khó khăn đúng lúc này chu hoàng nhi trận phát hiện bàn tay chuông cổ bỗng nhiên liên tục minh mười tiếng chu hoàng nhi xứng sở chung này minh mười tiếng tất nhiên là cảm giác được sư tôn khí t ứ c chỉ là cái này nào có sư tôn chẳng lẽ là ta pháp khí sai lầm cùng lúc đó chu sư muội cái này nguyên anh yêu thú giống như không núc ních giữa không trung triệu diễm kinh ngạc nói tựa hồ không lớn như vậy lý kỳ quái chuyện gì xảy ra vừa rồi giao phong ta cũng không chiếm được thượng phong nó làm sao lại dừng tay cái này xa xa linh vụ đẩy ra một bóng người đứng ở kia nguyên anh yêu thú phía trên hai người nao nao nhìn về phía đạo thân ảnh kia trong lòng có chút kinh hãi cái này nguyên anh yêu thú chẳng lẽ còn cung cấp người thúc đẩy hay sao không có khả năng nguyên anh yêu thú thường thường linh trí so tu sĩ đều mạnh hơn như thế nào cung cấp người thúc đẩy như thật cung cấp người thúc đẩy vậy đối phương đến là cơ nào cường đại tồn tại hoặc là liền là ngự tú có thể ngự thú muốn đem yêu thú bồi dưỡng đến nguyên anh kia so tự mình tu luyện đến nguyên anh cũng còn khó các ngươi là người phương nào một đạo mang theo thanh thúy giọng nữ từ bên kia chuyển đến lần trước các ngươi liền muốn giết ta tông thanh thú bây giờ còn tới hẳn là thật làm như ta không dám đối với các ngươi những n à y khách bên ngoài hạ sát thủ hay sao a ngươi là nghe được thanh âm hai người hơi s ứ n g sở là tu sĩ thay thế triệu diễm vội vàng lấy thần n i ệ m truyền â m nói chờ chút chúng ta tới lúc trước một số người không phải cùng nhau tới nơi lây vô ý mạo phạm trò các ngươi xin nghe ta một lời chung quanh linh vụ dần đần tản ra giữa không trung con kia nguyên anh yêu thú thân thể cũng chậm chậm thu nhỏ chung quanh thạch quái yêu thú cũng nhao nhao một lần nữa nằm trên mặt đất bên trên hóa thành từng đầu dây núi hết thảy phản phất chưa hề phát sinh qua duy chỉ có nhiều một người một thú chu hoàng nhi bay tới giữa không trung cùng triệu d i ễ m cùng tồn tại một mặt tò mò nhìn đối phương chỉ thấy chính là một nữ tử nàng thân mang v á y trắng như thác nước tóc xanh chỉ là đơn giản đâm thành một cái cao đuôi ngựa quần áo cực kỳ làm nhưng cũng khó tả kia phần đặc biệt thanh lệ cùng linh động duy chỉ có kia trong mắt kiếm ý để triệu diễn biết được cái này tất nhiên cũng là một vị tu vi cực cao kiếm tu mà lại làm sao còn có một cô có chút khí tức quen thuộc tựa h như là gặp được thân nhân như kia triệu diễm cảm giác hết sức kỳ quái mình tuyệt đối không biết đối phương ngươi nói các ngươi tới lúc trước phê người không phải cùng nhau kia tới nơi này làm gì nữ tử ánh mắt rơi vào triệu diễm trên thân tựa hồ đang đánh giá lại như đã nhận ra cái gì không khỏi nhìn nhiều mấy lần trong mắt nghi hoặc lóe lên liền biến mất thứ không d á m dâu dếm chúng ta tới nơi này nhưng thật ra là vì tìm người một bên chu hoàng nhi chặn lại nói tìm ngươi nữ tử liền giật mình triệu diễm cùng chu hoàng nhi gật gật đầu liền đơn giản tương lai này tìm kiếm sư tôn sự tình nói một lần ngươi lai、like, các ngươi là vì tìm kiếm các ngươi sư tôn ngay vậy nữ tử khuôn mặt hòa hoãn lộ ra một vòng cười yếu hót cũng là người trọng tình trọng nghĩa dám mạo hiểm lấy nguy hiểm tính mạng đến tìm kiếm các ngươi sư tôn chắc hẳn các ngươi đối với các ngươi sư tôn đều cực kỳ kính yêu thế gian này ít có các ngươi loại người này nữ tử tự hồ nghĩ tới điều gì không khỏi nhẹ nhàng hít một tiếng các ngươi sư tôn s ư n g hô như thế nào ta đối với chỗ này coi như hiểu rỡ chúng ta cái này khu vực cũng liền gần nhất ngẫu nhiên có người xông tới nếu là ta biết được liền nói cho các ngươi biết chu hoàng nhi mừng lớn nói sư tôn ta chính là thiên quỷ môn tông chủ gọi là thiên quỷ l ã o tổ họ mục tên hoàng đồ ừ m thiên quỷ l ã o tổ mục hoàng đồ hả nữ tử niệm một tiếng s ư ớ n g sờ ngay tại chỗ vô ý thức nói các ngươi tìm người cũng gọi mục hoàng đồ chương ba trăm năm mươi mốt dưới bầu trời hắn là phu c n ta một lúc này mục giã chính đắc ý nằm tại mới tinh động phủ nhìn xem trò chơi nhạc viên giao diện ngoại vực tu sĩ xác thực nguy hiểm nhưng còn sẽ không như thế mau tới còn có tu dưỡng phát triển thời cơ động phủ là mới nói cho đúng là thiên hà tông một chỗ tên là thủy n g u y ệ t thiên tiểu bí cảnh bên trong cái này bí cảnh chính là thiên hà chân nhân tốn hao không nhỏ giá phải trả dùng nhiều loại bậc bốn trở lên tư nguyên sẽ tìm hơn mười vị bậc ba luyện k h í sư cùng một vị bậc bốn luyện k h í sư hao phí mấy năm quang cảnh luyện chế mà thành tiểu không gian mục giá đại khái đoán chừng một chút đậu phủ lớn nhỏ ước chừng có trăm vạn bình phương bên trong có một viên kim đan hậu kỳ yêu thú xích nha trắng con người thu yêu đan làm nguồn sáng danh sơn sau tòa sông lớn ba đầu loại cấp bậc này tiểu bí cảnh dùng làm nguyên anh tu sĩ đậu phủ xem như cực kỳ xa xỉ chủ yếu vẫn là thiên hà chân nhân vận khí tính không sai tìm được một viên đặc t h ủ không n g u y ê n lá vật này chính là mười điểm chân quý bậc bốn t ư n g u y ê n bản thân ở giữa dấu không gian chính là tu tiên giới cực kỳ hiếm thấy không gian t ư n g u y ê n một chiếc lá một thế giới trong đó bộ tự có một phương hoang vu không gian chỉ cần luyện khí sư cẩn thận tạo hình liền có thể đem nó hóa thành một phương bí cảnh đương nhiên loại này tiểu bí cảnh nội bộ linh khí là cùng bên ngoài kết nối mà lại một khi luyện chế xây dựng liền không cách nào di động đồng dạng phần lớn dùng cho tông môn thế lực chỉ là đông hoang tu thế giới có thể có loại này tiểu bí cảnh khả năng cũng chỉ có thiên hà tông có nhưng nếu như là tác dụng thực tế nha mục giã cảm giác kỳ thật không coi là nhiều bởi vì không cách nào di động thiểu bí cảnh cố định tại thiên hà tông cùng linh mạch tương liên nội bộ tất cả các loại công trình hoàn cảnh nguồn sáng linh khí đầy đủ mọi thứ là một cái vô cùng tốt bế quan nơi trốn đồng thời cũng là chứa đựng tông môn rất nhiều tư nguyên kho hàng lớn chỉ là làm thiên hà chân nhân đ ậ u phụ cái này thủy nguyệt thiên bên trong kỳ thật cũng không có mục giã tưởng tượng nhiều như vậy tư nguyên đại bộ phận đều là bậc bà tư nguyên hiếm thấy có bậc bốn linh thạch dự trữ không nhiều chỉ có mấy chục và viên đối với nguyên anh tu sĩ tới nói nhưng thật ra là đầy đủ sử dụng nhưng đ ố i toàn bộ toàn bộ tông môn mà nói chút linh thạch này dự trữ là còn thiếu rất nhiều bí cảnh bên trong thiên hà chân nhân lão già này chưa nói x o n g rất hiểu được hưởng chịu động phủ chế tạo như hoàng cung đình viện đồng d ạ n g bên trong nuôi dưỡng hơn mười tên luyện khí trúc cơ mỹ tỷ thậm chí còn có một hai con hiếm có hiếm thấy linh thú nhưng cái này thiên hà chân nhân cũng không có nuôi chỉ là xem như sùng vật đút thực lực đều rất yếu chỉ có trúc cơ không đến trình độ xem chừng thiên hà chân nhân không quá tin tưởng cái gì lính sủng sợ nuôi lớn phản bội chính mình rốt cuộc căn cứ trần lập lao ra ra cái kia cố sự hắn năm đó liền là phản bội người ta d i ệ t lăng tiên tông mới có về sau thiên hà tông nguyên anh chân nhân như thế sẽ hưởng thụ đúng thế mục dăm một bên nhìn xem trò chơi nhạc viên giao diện một bên nằm tại dùng yêu t h ú cấp ba băng đ ổ i hồ ra lông chế tác mà thành màn bên trên g ặ m dương là dùng bậc ba hàn thủy ngọc chế tác mà thành tu sĩ ngồi tại phía trên tu luyện đột phá có thể giảm xuống tàu h ò a nhập ma tỷ lệ không khí bên trong phiêu tán chính là dùng bậc ba thiên hương một ép thành bụi phân chế tác v â n hương còn tăng thêm nhiều loại phối liệu khói xanh lượn lờ không dấu vết lại có một cỗ thanh đạm ấm hương nhẹ nhàng khẽ ngửi linh lực trong cơ thể đ treo trên vách tường các loại danh họa phụ lục ngay cả cái giường này đều có thể dung nạp hơn m ộ ư ơ i người loại này xa hoa lãng phí là mục giã lấy trước không dám nghĩ nếu là đi ra đậu phụ lọt vào trong tầm mắt phương viên quanh mình chính là nước xanh trời xanh sơn hà thanh h o ạ n không có mùa không có h u n g thú không có lạnh ấ m chỉ có toàn thân thoải mái tâm tình một chút liền rộng mở trong sáng vừa mới tiến tới này đậu phụ lúc còn có vanh, vanh yến yến hơn một m ỹ tỷ vọt quanh những n à y mỹ tỷ tư chất không cao nhưng từng cái n à y thường m ư ơ i điểm thủy linh thân n u âm m hiện nhiên tinh khiết liền là thiên hà chân nhân dùng cho hưởng lạc chuyên môn nuôi ở bên trong làm chấp trưởng tông môn nguyên anh tu sĩ thiên hà chân nhân cũng không ngu xuẩn tư chất tốt đệ tử vẫn là phải thật tốt bồi dưỡng lấy tăng lên tông môn chiến lược phục thị mình tìm một chút dung mạo kiểu m ỹ tư chất đồng dạng dạng này cũng không lãng phí một giới tán tu căn bản nghĩ không ra nguyên anh chân nhân sinh hoạt đúng là nhiều như vậy tư đa dạng mục g i ã vốn còn muốn lưu lại những n à y mỹ tỷ đương nhiên lưu lại cũng không phải là vì hưởng thụ chủ yếu là vì từ những n à y mỹ tỷ trong miệng hỏi thăm một chút liên quan tới thiên hà chân nhân càng nhiều tin tức hoặc là bí mật cái gì rốt cuộc lâu dài t i ế p thân p h ụ dưỡng hẳn là hoặc nhiều hoặc ít thi kết quả đáng tiếc là những n à y mỹ tỷ trở tay liền cho cùng một chỗ tiến đến hứa thường mang đi lấy tên đẹp ngoại vực tu sĩ xâm lấn sắp đến ngươi bây giờ hẳn là chăm chỉ tu luyện đề ra nghi vấn sự tình gọi đệ tử của ngươi đi làm tốt n g ư ơ i thân là thiên quỷ lão tổ thứ nhất sự việc cần giải quyết là nhanh điểm đột phá đến kim đan hậu kỳ chí ít đến lúc đó còn không có lực đánh một trận mục gia có thể nói cái gì đó ai để mình làm vung tay ông chủ làm đã quen vậy cũng chỉ có thể đánh một chút cho chơi mục gia xoa cảm mãnh liệt dưới bầu trời đã đem bán mau tới thể nghiệm thuộc về ngươi tương lai nhân sinh đi Cửa sổ trò chơi bên trong, rất rõ ràng thấy được ngoại trừ rất thấy rõ mục đồ ư lượng ợ c chơi còn ngoại nhiều bên trong, còn nhiều tiểu trừ rất thể trò thêm một cái mới tỉnh chơi đồ tiêu. Chơi đồ án là một mảnh thương lam bầu trời phía dưới vô số như giống như sắt thép cao ốc cấu tạo thành một bộ lưới lớn lưới lớn bên trong có cất bước tại trên đường cái phục sức q u á i dị nhân loại có bay lượn giữa không trung bên trong c h e khuất bầu trời yêu thú cũng có kỳ kỳ quái quái đủ loại sinh mệnh những cái này sinh mệnh bên trong c ó mọc r a cánh có sinh ra răng thú có thân khảm áo giáp mà tại xanh thảm bầu trời phía trên mơ hồ lại có một đầu to lớn con người nhìn chăm chú phía dưới mây mù bên trong tại dương khúc xạ ánh sáng dưới khôi khôi giống như giống như q u ả hương bổ l ầ n phiến phản chiêu lấy phía dưới muôn hình muôn vẻ sinh mệnh đếm mại không hết a đây là hiện đại bối cảnh sao nhìn xem cũng không giống a mục g i ã suy nghĩ vài lần nhìn qua rất là cảm thấy cổ quái không đúng chẳng lẽ là linh khi khôi phục bối cảnh mục g i ã nhìn một chút trò chơi giới thiệu tổ nguyên t ĩ n h lịch sử đã không thể đếm bây giờ nên đón lại là một cái khác mới tỉnh kỷ nguyên tại trời xanh nhìn chăm chú bên trong bàn bạc dâng trào nguyên lực bao trùm đã từng hoang vu k h â kiệt mặt đất cũng tỏa sáng thứ hai quý sinh mệnh đến tận đây dưới bầu trời ra đời từng cái hoàn toàn mới sinh mệnh bọn hắn bên trong, giống như giống như giã t h ú cường tráng lực lớn vô cùng núi tộc có có thể bay lượn bầu trời trời sinh siêu phàm vũ người có cổ mạch truyền thựa tuyên cổ vĩnh tồn huyết tộc cổ lao pháp tộc di địa phụ bùi thượng cổ nhạc viên dung cùng tổ nguyên liên minh vô hạn dưới bầu trời hết thể đều từ ngươi đến viết lên đó là cái cái gì câu tám bối cảnh mục g i ã nhìn ra ngoài một hồi chỉ xem trò chơi giới thiệu giống như cùng loại với linh khí khôi phục nhưng nhìn xem lại có chút không giống còn có một loại hôn tạp kỳ huyện vong du đô thị gió linh khí khôi phục lời nói ngược lại là cùng ta tu tiên phù hợp cũng không phải là không thể chơi chờ chút mục g i ã nhìn kỹ một nhóm trò chơi giới thiệu tuyên cổ vĩnh tồn huyết tộc mục g i ã trong lòng hơi lậu hắn bây giờ muốn nhất liền là có thể thông qua trò chơi tu luyện thiên diễn quyết tu thành nguyên anh bởi vì thiên diễn quyết đối thọ nguyên yêu cầu quá cao hiện thực bên trong ngoại trừ cổ nguyên hát huyết mạch cũng chỉ có thể thông qua một chút thiên tài địa b ả o đến l i ề u thọ nguyên nhưng chỉ bằng vào đông hoang cái này khu vực tư nguyên muốn đem tự thân thọ nguyên tăng lên tới vài vạn năm thậm chí cao hơn thọ nguyên đi tu luyện thiên diễn quyết không quá hiện thực trước đó ban sơ biết được thiên diễn quyết lúc mục giá cho rằng muốn tại hiện thực tu tiên giới tu luyện ngoại trừ cổ tộc người mục ra chỉ là đánh giá mặt khác nhìn xem trò chơi có hay không vòng hai mục ra sách trước dự cảnh một chút điểm một chút trò chơi đồ tiêu tiến vào dưới bầu trời cửa sổ trò chơi có thể nhìn thấy trò chơi một chút cơ bản thiết lập một ngăn vĩnh tồn tự do thăm dò thử vong khởi động lại thời gian không thay đổi trò chơi này cũng không nhiều tuần mục mỗi một lần tiến vào trò chơi liền là một khởi đầu mới mỗi một tên người sử dụng chỉ có thể xây dựng một vai tử vong sau liền có thể một lần nữa xây dựng ha ha không có nhiều tuần、mũ. mục mục g i a cười một tiếng trước đó kia trò chơi nhỏ là thật phiền phức vòng hai còn có thể cùng hiện thực t r ù n g hợp ta chính là nghĩ yên lặng đánh cái trò chơi ai bảo ngươi cho ta cả những cái kia loẹ loẹt con mẹ nó cùng ta hiện thực tu tiên giới có liên hệ thật sự là làm ấu chính ta cũng không dám tại trò chơi bên trong làm ấu chính ta cũng không tệ à tử vong thiết lập lại t mục gia khẽ gật đầu nhìn thoáng qua giá cả sản phẩm mới chín mươi giảm giá ưu đãi chỉ bán ba mươi một năm trăm linh nhạc viên tệ mắc như vậy mục gia xứ sở chương ba trăm năm mươi hai dưới bầu trời hắn là p h u cô ta hai trước đó đao kiếm phong ma kiếm l ợ i bốn năm vạn nhạc viên tệ nhân quỷ t ì n h chưa hết bỏ ra tám ngàn bây giờ còn lại bốn vạn không đến chỉ là nhân quỷ tình chưa hết không có kiếm nhạc viết tệ thông quan rút ra trò chơi tư nguyên cái này mua xong cũng chỉ thừa sáu bảy ngàn nhạc viết tệ mục giã suy nghĩ một chút dù sao cũng là m á n h liệt nhân quỷ tình chưa hết thể lượng nhỏ mặc dù cùng tu tiên t r ù n g hợp nhưng nội dung trò chơi kỳ thật không coi là nhiều chủ yếu đều là quay c h u n g quanh tiên quỷ môn tiến hành nguyên anh sẽ chấm dứt nhưng tại tu tiên giới toàn bộ hệ thống bên trong đằng sau còn có chí ít năm cái đại cảnh giới chỉ là đông hoang bên này không có mà thôi cho nên nhân quỷ tình chưa hết thể lượng rất nhỏ bản đồ cũng không lớn được rồi mua đi chỉ cần có thể để cho ta tu thành thiên diễn quyết tốn mấy vạn nhạc viên tệ cũng có thể rốt cuộc chỉ là tiền ảo có thể kiếm lại loại này mách liệt khẳng định có kiếm nhạc viên tệ con đường mục gia quyết định chắc chắn trực tiếp h o ạ c h kéo hơn ba vạn nhạc viên tệ mua d ư ớ i bầu trời ngài đã mua sắm thành công trò chơi đã gia nhập n g ư ờ i trang chủ điểm kích liền có thể tiến vào trò chơi sáng tạo nhân vật sáng tạo nhân vật cũng chính là bất người mục gia điểm kích trang chủ liền nhìn thấy d ư ớ i bầu trời đã nhắc nhở có thể điểm kích tiến vào mà không chỉ là một cái trò chơi đồ án hắn trong lòng hoi động điểm đi vào đã kết nối người chơi kiểm tra bên trong kiểm tra hoàn tất phải t r ă n g đồng bộ người chơi số liệu Chú thích, bao hàm người chơi bề ngoài thiên phú thực l ự c một khi đồng bộ không cách nào sửa đổi không cách nào sửa đổi mục ra k h ẽ n h ư mày vô ý thức cảm giác không tốt lắm đồng bộ coi như xong còn không cách nào sửa đổi nhất là bề ngoài mặc dù mình thực lực này đã có thể tùy tiện cải biến ráng ngoài nhưng cảnh giới cao kỳ thật cũng có thể phân biệt ra được cũng không phải đối với mình bề ngoài không hài lòng bóp người bước đầu tiên liền cho mình làm khó không thể thay cái người đâu có hay không loại kia tự mang bối cảnh trò chơi mới đến điểm mới bối cảnh chơi đ ù a mục giã lướt qua phát hiện giao diện góc trên bên phải có cái có thể chọn mô bản nhân vật không khỏi con mắt có chút sáng lên đây chính là h ắ n m u ố n kéo ra xem xét mục giã quả nhiên phát hiện cùng loại với trước đó đao kiếm phong ma cất b ư ớ c loại kia nhân vật bối cảnh lựa chọn chỉ bất quá cái này phức tạp hơn p h i ê n phức thậm chí ngay cả cố định tên người đều có phải biết đao kiếm phong ma bên trong là không có tên người thiết định loại nhân vật này bối cảnh có phải hay không tính là một loại khác loại xuyên qua mục giã hơi cảm thấy có ý tứ liên nhìn lại đầu tiên là trò chơi chính phủ để cử nhân vật thính danh vũ trần tuổi tác 16. ờ i u chủng tộc đông tinh đế quốc người bối cảnh thợ nhỏ tại đông tinh đế quốc tương nam hành tỉnh nào đó khu ổ chuột lớn lên cô nhi tính cách tự ti nhu nhược nhưng lại có thường nhân không tưởng tượng nổi tiềm lực học tập tại tương nam hành tỉnh nam tinh học viện siêu phá ban thành tích trung du tiền đô không rõ có tổ truyền một viên kỳ lạ dị thạch t i ê n tĩnh chờ đợi n ở rộ ánh sáng ngày đó trân danh chính nghĩa trật tự thiên phú tâm địa t h i ệ n lương muộn mang nhận ra máy móc xảo thủ năng lực giá trị linh năng e thể trạng e tinh thần d nhanh nhẹn không cần nhạc viên tệ giải tỏa mục giã sợi có nhân vật chính người thiết lập a mục giã nhìn lướt qua trực tiếp pas mình thân phận gì đường đường tu sĩ kim đan còn chơi loại này bối cảnh mục giã cấp tốc kéo qua còn lại mấy cái nhân vật bảng trong này nhân vật có không phải người như trước đó giới thiệu hội sở loại kia cái gì đ ố i tộc vũ người thậm chí còn có người m á y bối cảnh nhưng mục giã cảm giác năng lực thiên phú những n à y đều bình thường có chút cần nhạc viên tệ giải tỏa một chút bối cảnh tương đối không sai thường thường đều cần bối cảnh giải tỏa loại nhân vật này bối cảnh tự mang trò chơi bên trong nhân vật quan hệ cùng bối cảnh còn có năng lực thiên phú muốn nhạc viên tệ rất bình thường cung đao kiếm phong ma đồng dạng chỉ bất quá những nhân vật này hạn chế càng nhiều nhưng tương tự tại một số phương diện cũng thập phần cương đại giống như là kia cái gì vũ người t u y tiện một cái tương tự bối cảnh đều sẽ tự mang một loại đặc thù kỹ năng có chút kỹ năng nhìn xem còn thật lợi hại t ỷ như có chút vũ người có được trời sinh kỹ năng tâm linh c à n chi có thể cảm giác được những sinh vật khác nội tâm ý nghĩ loại kỹ năng này tại tu tiên giới làm sao cũng phải là cái bậc hai pháp thuật chỉ có có được thần thức trúc cơ tu sĩ mới có thể thi triển cùng loại đọc tâm thuật loại kỹ năng này đối hắn thấp hơn trúc cơ hung thú hoặc là p h à m nhân cảm thấy phiền phức có thể tổng cộng có siêu hồn thuật nhưng cái này kỹ năng thường thường chỉ có thể đối thấp hơn tự thân cảnh giới thi triển giống như là siêu hồn thuật h u y n h hướng tà đạo dùng nhiều sẽ còn sinh ra tâm ma cho dù là đọc tâm thuật cũng có thể dẫn lên phản vệ sẽ có nhất định tác dụng phụ một khi tu luyện dùng không tốt sẽ còn tổn thương thần thức đối phạm nhân dùng đồng dạng tác dụng phụ thấp nhất như đối tu sĩ dùng cho dù là luyện khí tu sĩ thường thường đều không nhỏ tác dụng phụ đều trúc cơ tu sĩ ai không có chuyện ăn nhiều đi đọc một phạm nhân nội tâm đối với trúc cơ tu sĩ mà nói phạm nhân như có k i ế n giết mười mấy cái mấy trăm khả năng chỉ có ma đạo tu sĩ mới có thể làm nhưng nếu là một hai cái a đi đọc tâm có chút không thuận ý chơi chết biện pháp nhiều chết nhưng đặt ở dưới bầu trời cái trò chơi này thế giới bên trong cái này tâm linh cảm chi cũng không thấy cái gì tác dụng phụ miêu tả mục giả đem nhân vật mô bản dẹp đi cuối cùng quả nhiên thấy được mình trước đó suy đoán cái kia chủng tộc bối cảnh tổ nguyên tinh truyền thừa vô số năm cổ lao t r ù n g tộc người sở hữu lâu đời tuổi thọ cùng siêu phàm thực lực dép dạ đế quốc hoàng ngự tập đoàn người thừa kế hợp pháp thứ nhất trưởng khống giả không ít tài phú hắn tính cách bất thường vô thường ngang ngược càn rỡ háo sắc vô cùng làm qua không ít bức lương làm kỹ nữ chuyện xấu xa trong bóng tôi bắt đầu chuẩn bị gây dựng hoàng ngự đoàn ca múa dùng cái này thẩm thấu liên minh nội bộ từng bị liên minh nội bộ các đại tài p i ệ t gia tộc phái người ám sát ba lần chưa thỏa mãn thẳng đến lần thứ tư trân danh hỗn loạn tạ ác thiên phú lưu đầu nhân tụ trưởng hốt tùy nốt máu không gá năng lực giá trị linh năng b thể trạng a tinh thần a nhanh nhẹn s cần tốn hao năm nhạc viên tệ giải tỏa mục giã nhìn lướt qua nhìn kỹ một chút bối cảnh cùng nhân vật dựa hào hải thiệu cùng tiên h phú khá lắm cả lớn một nhân vật phản diện a mục giã thấy gọi thẳng lợi hại đừng nói nhân vật này rất có đồ vật hắn thân phận địa vị ở xa cái khác mấy cái phía trên chơi sinh liền là quý tộc dưới bầu trời có tổ nguyên liên minh liên minh bên trong có rất nhiều quốc gia trong đó mạnh nhất chính là dẹp dạ đế quốc dẹp dạ quý tộc trị tử vẫn là tài phiệt người thừa kế thân phận cái góc độ này không tính tới đỉnh cũng không xê xích gì nhiều tiếp theo trọng yếu nhất không phải nhân tộc là huyết tộc mà huyết tộc có cái đặc điểm trường sinh chi thể mục gia nhìn thoáng qua lập tức cuồng hỉ trường sinh huyết thể huyết tộc thể chất chỉ cần tinh huyết trần đ ấy liền có thể trường sinh không có viết do có thể sống bao nhiêu năm vậy l i ề n nói chỉ cần điều kiện cho phép t ố i thọ là vô hạn mục gia trái tim phanh phanh côn loạn p h ả n phất thấy được tự mình tu luyện thiên diễn quyết thành công hình tượng như mình có thể nhờ vào đó tu thành thiên diễn quyết tấn thăng nguyên anh cái gì vô giới hải đến lúc đó dám đến đông hoang cái này khu vực trực tiếp toàn làm thịt l i ê n là cái khác mấy cái thiên phú đơn thuần mặt trái bờ uffa mục giã thông thảm một chút tâm tình không khỏi nhìn một chút còn lại mấy cái thiên phú n h ư u đầu nhân tụ trưởng bình thường yêu thích đã không cách nào kích thích người này bọn hắn thường thường thích truy cầu một chút đặc biệt yêu thích một khi mất đi những ngày yêu thích thường thường sẽ tỉnh thần bề b ạ i một khi tiên hành những ngày yêu thích thường thường sẽ tỉnh thần đại chân hốt tùy nốt u máu có thể thông qua hấp thu người khác tinh huyết đến lớn mạnh tự thân gia tăng tuổi thọ cải thiện dung nhan cường đại thể trạng huyết tộc độc hữu thiên phú không gái không trả người này mỗi ngày đều muốn cùng nữ t ử sung sướng lại nhất định phải là xử nữ nếu không liền sẽ tâm tình nóng nảy bởi vậy cũng có thể thông qua loại phương thức này đạt tới hấp thu tình huyết mục đích mục g i ạ không hổ là nhân vật phản diện những tiên phú này thật không có một cái tốt mặc dù là cái nhân vật phản diện mục g i ạ trầm ngâm một lát nhưng tia trường sinh huyết thể thực sự quá dụ hoặc người coi như không có cách nào làm được chân chính trường sinh nhưng trời sinh thọ nguyên liền xa so với nhân loại lâu đời còn có thể trực tiếp tăng lên tuổi thọ cũng là một cái không sai phương thức nhân vật phản diện liền nhân vật phản diện đi mục dạ nghĩ, nghĩ. đồng thời ngươi có thể thông qua đánh giết thiên mệnh tri tử hấp thu bọn hàn khí vận cùng phúc duyên cũng không biết cái này dưới bầu trời bên trong cái thiên phú này có tính không giữ lời mục giả hao tốn năm n h ạ t viên tệ trực tiếp giải tỏa cái này ca nhân vật ngài đã giải tỏa hoàn toàn mới nhân vật ca ngài lựa chọn nhân vật chính là tà ác trật danh trò chơi độ khó cực cao ngài nhất định phải lựa chọn nhân vật này bắt đầu trò chơi sao mục gia xứ sở cái này nhân vật mô bản bắt đầu trò chơi độ khó còn có thể cực cao cái gì ý tứ quả nhiên chính nghĩa trận doanh là trò chơi phần lớn chủ đầy tuyến đường muốn đi tà đạo thường thường đều sẽ thiết trí cao hơn độ khó sao mục gia xoa cảm kỳ thật vô luận là trò chơi gì bình thường đều sẽ thiết trí tại trò chơi bên trong làm á p sẽ sinh ra cực cao trừng phạt loại này thiết lập càng là phức tạp nghiêm túc trò chơi loại này thiết lập liền sẽ càng mạnh có đôi khi sẽ còn xuất hiện một chút q u ấ nhiễu lấy để người chơi tận lực lựa chọn đi chính đạo rốt cuộc trò chơi không thể làm cho người làm bác nha mặc dù nhân vật là tinh khiết nhân vật phản diện nhưng là nha làm thế nào vẫn là người chơi định đoạn mục giả cười cười chỉ là muốn mượn nhân vật này tới tu hành lời nói không khó lắm cái này ba vạn nhạc viên tệ coi như tiêu đến không chơi đ ù a chỉ là có cái thiên phú này có thể thử một lần có thể hay không tu luyện thiên diết quyết tại mục giả nhìn đến cũng đã đủ rồi mục giả nhìn đến cũng đã đủ rồi mục g i ã lựa chọn xác định ngài đã thành công sáng tạo nhân vật phải chăng muốn cùng nhân vật đồng bộ người chơi số liệu đồng bộ về sau nhân vật năng lực giá trị thiên phú tình huống đều đem đồng bộ đồng thời người chơi thực lực sẽ dựa theo thế giới trò chơi quy tắc tiến hành nhất định thay đổi đây đương nhiên là muốn đồng bộ tu vi kim đan không nói mình một thân thiên phú đặt ở thế giới trò chơi không nói có thể sinh ra bao lớn tác dụng c h ỉ ít khẳng định so cái này cả mấy cái mặt trái thiên phú phải tốt hơn nhiều đồng bộ bên trong bởi vì người chơi thực lực khá mạnh cần thời gian nhất định xin chờ đợi mục dã chương ba trăm năm mươi ba dưới bầu trời hắn là phu cô ta ba nhìn đến ta kim đan sơ kỳ thực lực vẫn là có cái thuyết pháp mục dã vạch ra cửa sổ trò chơi đi hướng ngoài đập phủ thấp như vậy đậu phủ liền cho ta dùng để ở bên trong chơi đ ù a mục dạ bay ra đậu phủ đậu phủ xây dựng ở bí cảnh lớn nhất cao nhất một ngọn núi bên trong đi ra ngoài liền có thể nhìn thấy nơi xa chảy dòng mà xuống thắt nước đứng tại đỉnh núi còn có thể nhìn thấy bí cảnh bên trong rất nhiều linh điền linh điền bên trong còn sinh trưởng lấy không ít hai ba giai linh thực đương nhiên đây cũng không phải là thiên hà chân nhân mình trồng thiên hà chân nhân đang hưởng thụ khối này rất lợi hại linh thực coi như xong những linh điền này đều là thiên hà chân nhân mình khống chế một chút ngoại tông nô lệ khiến cho bọn hắn tại bí cảnh bên trong cho lão nhân ra người làm ruộng số lượng cũng không ít có đại khái năm sáu mươi người mỗi cái đều có được bậc hai linh thực đồng thời những n à y nô lệ không ít người đều sẽ đại tức q u y ế thổ c ỉ là bởi vì không, có tức thổ, không cách nào tu thành đại tức tổ mạnh chỉ thể hắn là năm đó diệt thiên quỷ môn về sau từ thiên quỷ môn bên trong đạt được đại tức quyết c ô n g pháp nói tóm lại cái này b í cảnh trên cơ bản là một con rồng cái gì cũng có chỉ tiếc bây giờ đến tay mình bên trong biên thành trạch tại động phụ chơi game giống như cùng lấy trước không có gì khác biệt liên la đổi một cái cao cấp hơn chỗ chơi trò chơi mục gia gãi gãi đầu cái này thiên quỷ lao tổ thật không dễ làm may mắn trước mắt cũng liền kia trò chơi nhỏ vòng hai cùng hiện thực t r ù n g hợp đao kiếm phong ma trước mắt không thấy cái gì tình huống nghĩ đến cái này mục gia tâm tình cũng không tệ lắm nếu là đao kiếm phong ma còn có thể cùng hiện thực t r ù n g hợp vậy mình cũng đừng nghĩ an bình đao kiếm phong ma cùng tu tiên không phải một cái thể hệ đoán chừng vòng hai t r ù n g hợp không được mục gia khe gật đầu nhận là ý nghĩ của mình vẫn là đáng tin cậy nhân quỷ tình chưa hết thế nhưng là thuần chính tu tiên đề tài n g ư ơ i đao kiếm phong ma một cái thấp võ làm sao cùng hiện thực tu tiên t r ư n g hợp lại người người người biết mục hoàng đổ thần mỹ vụ hải biên giới chu hoàng nhi một mặt kinh ngạc nhìn đối diện tuyệt sắc nữ tử lập tức lộ ra nợ nụ cười nhìn đến sư tôn thật ở chỗ này sao biết a nữ tử trầm mặc một lát bởi vì ta cũng đang tìm một cái tên là mục hoàng đ ồ người chu hoàng nhi khẽ giật mình triệu diễm người cũng đang tìm chu hoàng nhi thở sâu ngươi ngươi cùng cái này mục hoàng đồ là quan hệ như thế nào tuyệt sắc nữ tử mắt hóa cựu nhân cựu nhân không đội trời chung ta thể phải tìm tới hắn đem hắn đem hắn đức quáng hai câu nữ tử thu liệm ánh mắt thản n h i nói các ngươi muốn tìm mục hoàng đồ liền là các ngươi sư tôn hai người gật gật đầu sư tôn nữ tử nhắc tới hai câu nhìn xem trước mắt hai tên nữ tử l i ê n tình huống vừa rồi đến xem hai người này thực lực cực kỳ khủng bố nhất là cái kia trong tay không có kiếm lại thi triển thần bí kiếm pháp nữ tử vậy mà có thể cùng vậy thú chiến cái vừa đi vừa về trừ danh tự còn có cái gì khác đặc thù sao nữ tử cho rằng hai người này khá tốt nói chuyện tới lúc trước một nhóm không giống nhau lắm cũng không có cái gì ác ý còn không để ý hiểm trở đến chỗ này tìm kiếm sư tôn xem như trung tâm trừng giám dự định hơi rút một tay đặc thù triệu diễm nghĩ, nghĩ sư tôn chính là thiên quỷ lão tổ am hiểu ngự quỷ có hai con cực kỳ cường đại quỷ linh quỷ linh là cái gì là yêu ma sao không phải liền là một loại m ư ờ i điểm mạnh linh thể không nhận đau thương kiếm kích hỏa tiêu h không thấu nước thấm không n g à m ướt thập phân cường đại triệu diễm giới thiệu sơ lược một chút sư tôn hai con quỷ linh xem như rõ rệt đặc điểm nhất là âm thánh chỉ cần xem thôi một chút liền không cách nào quên có yêu ma lợi hại như vậy nữ tử đầu tiên là giật mình sau đó lắc đầu thật có lỗi chúng ta bên này tạm thời không sao cả nhìn thấy qua loại này linh thể không có người nói quỷ linh triệu sư tỷ người t h ư ợ n ố c chu hoàng nhi cho triệu diễm một ánh mắt ngươi hỏi như vậy sao được sư tôn lão nhân ra người nhiều thông minh nếu là tới loại địa phương này sao còn biết dùng mục hoàng đổ lao tổ thân phận nếu là ta khẳng định liền đ ổ i thành cái khác nha không cần t h ế ta triệu diễm cao mày nói sư tôn không phải người như vậy chủ hoàng nhi cười ha h a thầm nghĩ ngươi hiểu rõ sư tôn vẫn là ta hiểu rõ sư tôn n g ư ơ i đ ố i sư tôn hiểu rõ giới hạn tại mặt ngoài mà ta không chỉ có hiểu rõ sư tôn mặt ngoài còn hiểu hơn sư tôn bên trong thế là chu hoàng nhi nghĩ trầm ngâm nói sư tôn là cái mặt ngoài đứng đắn sư tôn h ự c phía lão nhân ra người trăm năm cần cụ chăm chỉ vì thiên quỷ môn lo lắng hết lòng đến cùng cũng vẹn vẹn chỉ là cưới hai vị đạo lữ mặc dù trong đó một vị vốn là sư tôn đệ tử làm trái nhân luân cương t h ư ờ n g nhưng cũng là chân tình thực lòng còn lại lại nơi nào lưu t ì n h mà đối diện nữ tử nghe nói như thế ngây n g ẩ n cả người cũng trầm mặc còn ngươi theo chu hoàng nhi thanh n â m dần dần phóng đại một loại tán đồng cảm giác không tự chủ được từ đáy lòng sinh ra còn kém thót ra ngươi sư tôn thế mà cũng là loại người này rồi cùng lúc đó nhưng sư tôn cũng là cực có mị lực hắn rất có tinh thần trách nhiệm ngoại trừ thích l ừ a gạt nữ tử bên ngoài sự tỉnh chỉ cần nói nói tất nhiên sẽ làm được đối người khác có tình có nghĩa đối đệ tử chiếu cố đến thậm chí tại thời khắc mấu chốt còn chưa vì người khác tồn vong mà kính dâng chính mình chu hoàng nhi than nhẹ một tiếng không khỏi nghĩ đến tại sư tôn cuối cùng tại đ ạ m thiên sơn mạch trận chiến cuối cùng sau đó tự mình đi hỏi cầu n g u y t hy vị này cổ sư nội cũng không tiếc rẻ nói thẳng kia là hát sơn lão quỷ cùng sư tôn một mạch tướng sen sư tôn bất tử lão quỷ kia liền sẽ không chết vì thiên quỷ môn tương lai cho nên sư tôn cùng hắn đồng quy hết sạch nhưng sư tôn chính là nguyên anh tu sĩ tăng thêm rất có trí tuệ sẽ không dễ dàng như vậy chết rồi khẳng định sẽ tìm cơ hội giả anh trung sinh nói xong về sau chu hoàng nhi nhìn xem đối diện nữ tử phát hiện nữ tử giật mình đôi mắt ẩ n ẩn n mấn lệ nàng giật n à y mình không phải đâu chẳng lẽ n g ư ờ i nói người này nữ tử nói khẽ ta ngược lại thật ra biết một cái b ấ t quá hẳn không phải là các ngươi sư tôn rốt cuộc hắn đã biên mất rất nhiều năm mà lại cũng không tại chúng ta nơi này hắn là người này liền làm i ệ n g ngươi bên trong mục hàng đồ chu hoàng nhi hiếu kỳ nói không biết cùng ngươi là quan hệ như thế nào chẳng lẽ là cùng tên sao hán hắn là phu q u â ta nữ tử nhắm mắt lại chu hoàng nhi nàng lần cảm giác không thích hợp đại khái là sinh ra một loại đồng bệnh tương liên trung t ì n h nữ tử khuôn mặt hòa hoãn không ít các ngươi trước theo ta tiến vào đi cái này khu vực chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện sương mù sương mù bên trong rất khó tiến lên dứt lời nữ tử vô vô dưới chân lần thú lần thú ngang một tiếng nhàn nhạt lườm chu hoàng nhi cùng triệu diễm một chút khe gật đầu các ngươi đi lên vế trước tông môn rồi nói sau chu hoàng nhi cùng triệu diễm hơi nhẹ nhàng thở ra không nghĩ tới ta cũng có thể ngồi một chút nguyên anh yêu thú chu hoàng nhi có mấy phần mới lạ nguyên anh nữ tử nghĩ nghĩ liền là các ngươi phía ngoài phẩm cấp sau trước đó có mấy cái x u ố n g tới tự xưng là cái gì nguyên anh tu sĩ vừa đến đã muốn giết lân bảo lấy trong đó đan quả thực ghê tởm còn muốn hái ta tông phụ cận thiên tài đ ề u bảo chu hoàng nhi cùng triệu diễm nhìn nhau cười một tiếng ừ m chu hoàng nhi cùng triệu diễm nói đơn giản nói lai lịch của các nàng đông hoang tu tiên giới nữ tử như, có điều suy nghĩ. Đúng rồi, ngươi xưng như thế nào ta gọi thẩm thanh thiền thẩm thanh thiền nhìn về phía triệu diễm ta cảm giác vị tỷ tỷ này ta không hiểu cảm thấy có mấy phần thân thiết ngươi vừa rồi khiến cho kiếm pháp ta cảm giác có chút quen thuộc chẳng biết tại sao mặt khác thân thể của ngươi thân thiết triệu diễm kỳ quái ngươi cùng ta chưa hề nhìn nhau như thế nào thân thiết t h ầ m thanh thiền lại nhẹ nhàng vớt ve lân thú đầu vừa rồi nó đột nhiên thu tay lại liền là cảm nhận được trên người ngươi có nó khí tức quen thuộc có thể cho ta xem một chút tay của ngươi triệu diễm dôi ra tay t h ầ m thanh thiền nhẹ nhàng điểm một cái trong chốc lát chỉ thấy cả hai thân thể bỗng nhiên bắn ra một đạo tương tự kiếm quang ngươi cũng là vô cực kiếm thể t h ầ m thanh thiền khẽ giật mình các ngươi đông hoang tu tiên giới thế mà lại sinh ra loại này kiếm thể không triệu diễm lắc đầu nói ta là tự mình tu luyện mã thành tự mình tu luyện mã thành thẩm thanh thiền t h ở sâu người tu luyện sẽ không phải là thiên thiên vô cực kiếm kinh a vừa nói hai người ngây ngẩn cả người chương ba trăm năm mươi bốn chúng ta sư tôn nhưng có mấy trăm tuổi thiên hà tông bên ngoài linh hải tiểu cảnh mộ c ầ m ngồi xếp bằng hư không quanh thân có hai đạo âm dương pháp tấn không ngừng vờn quanh xoay trọn k i ê pháp tấn nhìn không ra hư thực lớn chừng bàn tay giống như thuần túy năng lượng ngưng tụ mã thành một đen một trắng khi thì biến hóa nhan sắc một đỏ một lam nhìn qua huyền ảo vô cùng lấy bất quy tắc hành tích vờn quanh lúc khiến cho mộ cẩm quanh thân thiên địa linh khí cũng không ngừng phun trào một lát sau trong đó một đạo pháp lớn hơi ám dần dần biến mất hư không tùy theo mà đến là mộ c ẩ m quanh thân thình lình xuất hiện nước ánh sáng màu xanh lam lượng lớn linh lực vào tới đem hắn bốc lại nhưng mà chỉ bất quá mấy hơi mộ c ẩ m liền sắc mặt biến hóa một vòng huyết sắc lóe lên liền biến mất cùng lúc đó một bóng người từ giữa không trung bước trên mây mà đến lẳng lặng nhìn năm đó độ kiếp thất bại một sợi nguyên anh chuyển ném thân này không nghĩ tới ngươi còn tu luyện kia âm dương chuyển luân công tỉnh đi bây giờ là ba đời không muốn chấp mê pháp này hắn cũng không phải lúc đó hắn ngươi cũng không có kia địa nguyên sinh ra quả ung dung âm thanh cũng không để mộ cẩm mở mắt ra vậy ngươi đem huyết mạch của ta trả lại cho ta mộ cẩm từ từ nhắm hai mắt cười nhạo nói hoặc là cầm ta cổ tộc huyết mạch nhiều năm như vậy cũng không có để lại một cái truyền thừa nói xong nàng mới mở mắt ra nhìn đối phương trong mắt cũng không có sát ý bởi vì nàng biết được đã bỏ lỡ đối phó cái sau thời cơ hôm đó về sau trong thời gian ngắn là không thể nào lại độc thủ vô luận làm ì n h cũng tốt c ậ u nguyện hát cũng được lại thêm bây giờ tình thế cũng không ổn định mặt khác ngươi xưng hô với ta có phải hay không hẳn là tôn kính điểm mộ cẩm t h ẳ n như nói trên danh nghĩa ta là ngươi sư tôn đạo lữ tại thiên quỷ môn phân biệt đ ố i x ứ ngươi cũng phải gọi ta sư lương không tại thiên quỷ môn ngay tại cái kia bên trong ngươi cũng phải gọi ta một tiếng t ỷ t ỷ a đúng quên mộ cầm bỗng nhiên cười cười ngươi người này hẳn là còn không có cùng hắn song tu quá a hữu danh vô thực mà thôi c ầ u nguyệt hờ không có nhiều lời phản phất đối loại khiêu khích này cũng không thèm để ý tâm cảnh của ngươi muốn đột phá hóa thần rất khó c ầ u nguyệt hy nói thẳng âm dương chuyển luân công có ý tứ thiên nhân hợp nhất luôn luôn không bỏ xuống được chuyện lúc trước như còn sống quá khứ lầm dạng mặt khác song không song tu cũng không trọng yếu ta tin tưởng ngươi cũng đã nhìn ra trong lòng của hắn kỳ thật cũng không có ngươi vì sao nói như vậy mộ cầm sắc mặt không thay đổi ta là hắn phát qua đạo tâm l ờ i thề đạo lữ từng hoạn nạn tương giao cũng có qua vợ chồng tri thực ngươi thế nào biết hắn trong lòng không ta có khả năng hay không cầu nguyệt hy khẽ mỉm cười tại ngươi trước đó còn hắn từng có vợ chồng tri thực thậm chí cùng hắn hoạn nạn tương giao nữ tử ngươi kỳ thật cũng bất quá là kẻ đến sau đâu không có khả năng mộ cầm nhàn nhạt lất đầu lai lịch của hắn ngươi lại quá là rõ ràng năm đó như vậy tiểu liền sáng lập thiên quỷ môn v ề sau tu thành nguyên anh cũng chưa từng cùng cái khác nữ tử từng có bất luận cái gì chuyên môn húng chi hắn còn nói qua hắn đã sớm biết ra ta trước đó cũng vì ta loại kia gạt người chuyện ma quỷ ngươi cũng tin ngươi cũng sống đã nhiều năm như vậy cũng không phải g ặ p qua câu nói như thế kia rõ ràng liền là chuyên môn l ừ a gạt người cậu nguyệt hy ngắt lời nói mộ cẩm có chút thế trụ ngươi đã như thế tự tin cậu nguyệt hy bông như nói không bằng ngươi đi tìm hắn xong tu nhìn xem ngươi xem một chút hắn sẽ đồng ý hay không ngươi cái này âm dương chuyển luân công âm cực quá thịnh tự nhiên sẽ xảy ra vấn đề không bằng vừa vặn thử một chút trước đó ngươi mang theo hắn đến thiên hà chân nhân thủy nguyệt t i ê n còn phân phát thiên hà chân nhân lưu lại những cái kia nữ t ỷ hắn đường đường thiên quỷ lão tổ ngay cả một cái phục thị đệ tử đều không có cũng không hợp lý à ngươi đã cho rằng ngươi là đạo lữ của hắn vậy ngươi thử một chút đi chẳng lẽ lại chính ngươi trong lòng cũng không có lực lượng lời nói này làm cho mộ cầm nhữ mày cái này cậu nguyệt hy đến cùng cái gì ý tứ tại kích ta sao chính nàng vì sao không đi còn chuyên môn kích ta đi chẳng lẽ nàng có cái gì đặc thù đam mê hay sao vẫn là nói đối với hắn thật không có tình cảm gì một nữ nhân như thế nào để một cô gái khác đi tìm mình nam nhân song tu coi như cùng là đạo lữ như thế nào không có một chút quan tâm nàng không hiểu trước đó đều nghĩ đến giết mình bây giờ như thế nào lại rộng lượng như vậy mộ cẩm là không có chút nào tin tưởng cậu nguyệt hy bộ kia giả vờ bộ dáng năm đó liền là dùng như này cao siêu diễn kỹ lừa chính mình nhìn đến ngươi thật không có ý nghĩ này cậu nguyệt hy khẽ mỉm cười kia ta liền đi ta cùng sư tôn trở thành đạo lữ nhiều năm như vậy nhưng ư ơ i lời nói lại là không có đạo lữ tri thực bây giờ mọi việc đã định ngươi như này dung mạo ngươi tốt ý tứ mộ cầm lập tức nói người không ra người quỷ không quỷ ngươi nguyện ý hắn cũng không nguyện ý mặt khác hắn bây giờ đang tu luyện ngươi làm gì đi q u ấ y rời hắn lúc này cổ n g u y ệ t hy vẫn như c ũ là một thân áo bào đen mang theo mặt nạ vẫn như c ũ là thiên quỷ môn hát sơn l á o quỷ trang phục nhìn qua chỉ cấp người một loại lạnh lùng minh nghiêm còn có mấy phần xâm nhiên cảm giác đừng nói mỹ mạo nếu là không mở miệng ngay cả cơ bản giới tính đều không phân biệt được da thịt mà thôi b ă n g vào ta đối với hắn hiểu rõ hắn người này quan tâm nhất liền là da thịt mộ cầm giống như cười mà không phải cười ta không muốn tìm hắn song tu là cảm thấy ta bây giờ như này thân mạo cùng năm đó trên l ệ n h khá xa hắn chưa chắc sẽ thích ứng còn ngươi sao k i u thái cổ tám pháp một trong thần tàm thuế anh công còn chưa tu luyện đại thành ngươi cõi quần áo ra toàn thân đều là nếp ố n túi ra ngươi nhìn hắn có thể hay không nhìn nhiều ta cũng là biết thái cổ tám pháp ngươi tại tu luyện cái gì ngươi cho rằng hẳn là ta không biết không khí bên trong lâm vào yên lặng hai người nhìn nhau không sai cậu nguyệt hy chậm rãi gật đầu nhìn đến một thế này so với trước muốn thông minh không ít nhưng nếu ngươi không tìm hắn tiếp qua một trận nói không chừng liền không có cơ hội nói xong lời này c ậ nguyệt hy liền đi mộ cẩm trầm tư một lát chỉ cảm thấy lời này nàng cũng không hiểu rõ lắm hắn tại thiên hà tông lại không những người khác mộ cẩm tỉ mỉ suy tư một chút hắn là hắn còn có những nữ nhân khác không có khả năng ở kiếp trước thiên quỷ lão tổ kinh lịch mọi người đều biết ngoại trừ ta cùng cầu n g u y ệ t hy nhiều lắm là liền cái kia đồ đệ chu hoàng nhi ít có mấy phần mập mò một thế này sao hắn tại kim thạch tông cậu thả nhiều năm tăng thêm linh căn cực kém cũng không ai để ý hắn lại nói kia địa giới hắn lại có thể cho a y mộ cầm khẽ lắc đầu nghĩ nghĩ quyết định vẫn là đi thủy nguyện t i ê n một chuyến xem hắn đang làm cái gì thùy nguyện mộ cẩm từ không gian đường hành lang bay vào trong đó có chút nhìn một cái liền thấy ở x a động phủ phía dưới linh điền bên trong mục giã ngay tại linh điền bên trong kiểm nghiệm một chút linh thực thỉnh thoảng còn cùng những linh điền này bên trong linh thực tu sĩ trò chuyện thấy cảnh này mộ cẩm khẽ m ỉ m cười hắn năm đó ở thiên quỷ môn liền là bởi vậy vùng dậy lên nhiều năm như vậy vẫn như cũ không văn g bản tuy nói những năm kia s á c thực t r e o chọc đồ đệ nhưng cũng không phải hắn chủ động húng chi cho tới nay cũng giữ mình trong sạch như thế nào lại đi trêu chọc những người khác trước đó ngoài miệm nói thiên quỷ lão tổ hoa tâm nhưng mộ cầm n ó lại năm đó từng ly từng tí vẫn là biết hắn hẳn không phải là người như vậy tu hành trăm năm có một hai đoạn tình cảm gút mắt là bình thường mình đem thiên hà chân nhân những cái kia nữ tìm a n g đi hắn không phải cũng một câu không nói sao hoàn toàn không thèm để ý thậm chí đều không có hỏi một câu lấy cái khác thân phận nếu muốn lưu lại hưởng l ạ c mình lại có thể làm sao ngăn cản đâu cầu n g u y ệ t hy cái thằng này là nghĩ phá hư ta cùng hắn đã từng tình cảm nữ nhân này rất âm hiểm mộ cầm hư l ệ n h một tiếng chờ tu vi lại cao một điểm lấy linh thể tái tạo n ụ c thân liền có thể trở lại năm đó bộ dáng đến lúc đó lại nói ngược lại là nàng kia thần tàm thuế anh công tại h ậ t t ố biên giới ễ n quyết k h ô lúc còn có thể thông qua đội thiên toa pháp khí cùng hai người đơn giản liên hệ bây giờ đội thiên toa đã mất đi phản hồi xem chừng hai người xâm nhập vụ hải kia thần bí vụ hải càng đến bên trong rất nhiều như là truyền tâm phụ hồn âm thạch loại này có thể xa cách chuyển thư pháp khí cũng đã mất đi hiệu quả mộ cầm không nghĩ quá nhiều ly khai thủy nguyện thiên nàng đột nhiên đến thủy nguyện thiên làm cái gì mộ cầm đi rồi mục giã mới xoay người nhìn thoáng qua vừa rồi mục giã rõ ràng cảm nhận được cái sau ánh mắt mình chờ lấy trò chơi mới đồng bộ tăng thêm tu luyện qua thuận tiện liền đến thủy nguyện thiên linh điền bên trong nhìn xem tình huống mình linh căn thậm chí không bằng ban đầu ở tiểu trò chơi bên trong mặc dù cung cấp tự mình tu luyện bậc ba tư nguyên tạm thời là dư giả nhưng chuyển hóa hiệu suất khá thấp chỉ có thể dựa vào thời gian cứng gian đống nhất là buồn vẹ không thú vị muốn đến kim đan hậu cần thời gian khẳng định không thể thiếu không bằng ra đi một chút nhìn xem tăng thêm gần nhất không hiểu có điểm tâm thần không a n luôn cảm giác giống như có chuyện gì muốn phát sinh đồng dạng loại này tối tâm dự cảm thường thường cũng không phải là tâm huyết dân t r ả o để mục g i ã cũng có chút tâm thần không yên chẳng lẽ kia vô giới hải tu sĩ sắp công đến đây mục g i ã v ư ớ t v ư ớ t h u y ệ t thái dương mỗi khi lúc này liền muốn chơi đua trò chơi thư giãn một tí nhưng nghĩ lại hẳn là không thể nhanh như vậy rốt cuộc thiên hà chân nhân vừa mới chết không bao lâu đông hoàng cùng vô giới hải cách xa nhau rất xa bình thường cực ít có tu sĩ lui tới tin tức muốn chuyển đi hắn là cần thời gian nhất định thiên hà tông lại cho phía bên mình k h ô n g chế lại còn lại đông hoang tư tiên giới nguyên anh cũng có mấy cái đệ tử giám thị thuyết phục coi như bọn hắn biết thiên hà chân nhân cùng vô giới hải có cấu kết cũng không có cơ hội thông gió báo tin quản hắn muốn thật công tới bình đến tương c h á n nước đến đất chặn thần bí vụ hải n g ư ơ i n g ư ơ i thế nào biết tiên thiên vô cực kiếm kinh triệu diễm khẽ giật mình trong lòng lập tức vén lên sóng to gió lớn chẳng lẽ đừng nói là người cũng tu luyện pháp này thẩm thanh t i ề n nhẹ nhàng gật đầu tiên thiên vô cực kiếm kinh có thể trợ người tu thành vô cực kiếm thể thành tự tiên、thiên. chu t n hoàng nhi truyền thông ỉ l h n nói m này, theo tu không phải sư tôn truyền cho người sao vẹn vẹn chỉ có người có thể tu luyện chúng ta đệ tử khác đều không tu luyện được triệu diễm khẽ gật đầu chu hoàng nhi lập tức ổ một tiếng như vậy nói cách khác sư tôn truyền cho triệu diễm sư tỷ phát môn có khả năng liền là đến từ cái này thần bí vũ hải chờ chút nếu như là dạng này sư tôn chẳng lẽ tại thành lập thiên quỷ môn trước đó liền đến qua nơi này mà lúc này t h ầ m thanh thiền giống như cũng đoán được cái gì ngươi tu luyện vô cực kiếm kinh hắn là liền là các ngươi sư tôn thiên quỷ l ã o tổ truyền thụ cho sao triệu diễm đành phải gật đầu t h ầ m thanh thiền đôi mắt nhắm lại vị này thẩm m u ộ i muội chu hoàng nhi bông như nói ngươi có thể nói với chúng ta nói ngươi cùng ngươi phu quân cũng chính là vị tiêm ụ c hoàng đồ cố sự sao chúng ta là tìm sư tôn ngươi là tìm phu quân mặc dù về thời gian không quá đúng nhưng cũng có khả năng bọn hắn có lẽ có quan hệ đâu chuyện cũng năm xưa t h ầ m thanh t i ề n nói khẽ về trước kiếm phái rồi nói sau đến thiên khải biên giới l a n h thổ phạm vi sương mù liền không nặng như vậy hai người khẽ gật đầu một đường gạt mây t h ử a sương mù không bao lâu tầm mắt rộng mở trong sáng không có vượt quá hai người dự kiến chỗ này linh khí cực kỳ dồi dào chỉ là biên giới bên kia cường độ linh khí liền so đông hoang còn m u ố n cao đi ra vụ hải phạm vi về sau chính là một mảnh mới tinh mặt đất không khí bên trong tán phát linh khí để người hô hấp một ngụm đều có chồng ở dùng linh thạch tu hành ảo giác triệu diễm cùng chu hoàng nhi lại lần nữa liếc nhau một cái khó trách mấy cái kia đông hoang nguyên anh tu sĩ như thế hầu gấp so sánh lên đông hoang nơi này đúng là b ả o địa tăng thêm hai cái địa vực cách vụ hải giữa thiên địa quy tắc cũng không giống nhau lắm ở chỗ này tu luyện mấy năm bên kia đều không đi qua bao lâu phía trước không xa chính là ta vân hải kiềm phái thẩm thanh t i ề n giới thiệu nói các ngươi vừa rồi vị trí ở vào thiên hỏa sơn mạch một bên khác vụ hải thiên hỏa sơn mạch trải qua cái này chừng trăm năm mặt đất rời động tung hoành liên miên hơn và dặm đã cách trở phần lớn linh vụ mặt khác thực lực của ta cũng không phải nguyên anh thẩm thanh tiền nghĩ nghĩ ta là cựu phẩm kiếm tu bất quá cùng các ngươi nguyên anh ngược lại là giống nhau đến mấy phần phương này thiên địa từ tỉnh khải hoàng triều quản lý đến nay trên trăm năm mới trăm năm chu hoàng nhi gãi gãi đầu không thích hợp a vốn đang coi là sư tôn là bên này người nhưng làm sao mới trăm năm thời gian mà lại bên này so đông hoang qua chậm trăm năm qua tính đông hoang bên kia cho ăn bể bụng cũng liền mấy năm vài chục năm nhưng nhà mình sư tôn đây chính là mấy trăm năm trước người cho nên chu hoàng nhi hỏi ngươi cùng ngươi phu quân quen biết liền là tại trăm năm trước sau Ừ. Thầm t h a nói h Thiền chúng nhau chính Hoàng chính tinh khải Hoàng Triều thân, thiên khải Hoàng、Triều、những năm cuối, chính vào thiên gật ta trước Triều, Triều tiền Triều cái cuối, đại cũng năm loạn. n gặp đầu, lúc, là vào vào hạ đến đây t h ầ m thanh thiền trên mặt mấy phần hồi ức dùng tương đối đơn giản ngôn ngữ đem hai người kinh lịch miêu tả một chút bởi vì cùng đối phương không quen t h ầ m thanh thiền không có nói tỉ mỉ nội dung cụ thể chỉ nói hai người làm sao quen biết đại khái kinh lịch như thế nào gian nan đối phương lại b ư ớ c lên như thế nào gian nan hiểm trở tìm được thất truyền vô cực kiếm trải qua trải qua ma đạo từng tầng cơ quan giao cho mình đơn giản sau khi nghe xong chu hoàng nhi cùng triệu diễm trong chốc lát không biết nói cái gì cho nên ngươi phu quân coi như đến bây giờ cũng cùng ngươi không xê xích bao nhiêu chu hoàng nhi hỏi không sai biệt lắm thẩm thanh thiền đ ố n g nhiên nói các ngươi sư tôn đâu chúng ta sư tôn triệu diễm dừng một chút hắn khả năng chi ít có mấy trăm tuổi cao linh mà lại các ngươi nơi này cùng chúng ta nơi đó còn không giống chuyển đổi đến các ngươi nơi này khả năng trên nghìn tuổi rồi rốt cuộc hắn sáng lập thiên quỷ một lúc mới hai mươi không đến thẩm thanh t i ề n xứng sở bất quá chu hoàng nhi bỗng nhiên nói nếu như là chúng ta sư tôn một thế này tội tác mạ tính chuyển đổi một chút khả năng cũng liền so thẩm cô nương người lớn một chút chương ba trăm năm mươi lăm trò chơi mới lên đường một thế này là có ý gì đúng đấy nếu như sư tôn lão nhân ra người năm đó là chuyển thế trùng sinh hẳn là còn kém không nhiều lớn như vậy chu hoàng nhi buông tay ngươi thế nào biết ngươi sư tôn là chuyển thế chu hoàng nhi không có trả lời cái kết luận này là cậu nguyệt hy suy đoán đồng thời cũng là rất nhiều đệ tử trong lòng cho rằng về phần chuyển thế trùng sinh thời gian cụ thể thì là cậu nguyệt hy nàng bản thân tính ra bởi vì nói quá rất thật cho nên nha rất nhiều đệ tử đều cho là như vậy đồng thời liền tình huống hiện tại đến xem cầu n g u y ệ t hy suy đoán thật là có điểm chuẩn căn cứ vị này thẩm cô nương vừa rồi nói tới kinh lịch nếu như nàng vị kia phu quân n ổ i danh chữ tính cách như cầu n g u y ệ t hy suy tính chính là thật kia ngay cả thời gian đều cùng sư tôn đối được chỉ là bên trong có cái tương đối vấn đề nghiêm trọng kia sau đó thì sao triệu diễm nghe được nghiêm túc ngươi cùng n g ư ơ i vị kia phu quân kinh lịch nhiều như vậy cuối cùng đâu cuối cùng thẩm thanh tiền trầm mặc cái này dưới chân lân thú ngang một tiếng đẩy ra mây mù đáp xuống một mảnh rộng rãi trên quảng trường cuối cùng hắn cùng một vị ma đầu đại chiến t h ầ m thanh t i ề n thản n h i ê nói n cuối cùng giơ lên trời mà lên biến mất tại hư không bên trong ai cũng không biết hắn đi địa phương nào nghe nói như thế chư hoàng nhi cùng triệu diễm cũng n h ị n không được không phải đâu đây cũng quá giống năm đó sư tôn liền l à như thế biến mất người cái này phu quân chư hoàng nhi không khỏi nắm chặt n ắ m đấm cái này nhiều năm liền cho tới bây giờ không xuất hiện qua cũng không cho ngươi một tin tức t h ầ m thanh t i ề n lắc đầu giờ khắc này chu hoàng nhi nhìn xem trước mắt thanh lệ vô song nữ tử đáy lòng sinh ra một loại đồng bệnh tương liên cảm xúc nơi này là vân hải kiếm phái thần thanh t i ề n sửa sang nỗi lòng chẳng không tì vết trên gương mặt lộ ra một vòng khách sáo nụ cười nói đến năm đó cũng là chính là hoàng đồ đại ca chúng ta cái này khu vực mới xảy ra lòng trời lợ đất cả i biến đây cũng là ý gì thầm thanh thiền nhìn qua lúc này kiếm phái kiếm phái đã không tại năm đó vân hải sơn kể từ sau ngày đó cũng không lâu lắm giữa thiên địa liền bắt đầu sinh ra một cỗ khí tức kỳ lạ người tầm thường hút vào về sau đều phát sinh không nhỏ cả i biến có khí lực tăng lớn có mục có thể viết thị có bệnh dữ mới khỏi nhất là võ phu thường thường có thể dễ như chở bàn tay đột phá một hai cái phẩm cấp năm đó chỉ có mấy vị lục phẩm đại tông sư nhưng m chí t ạ theo giữa thiên địa phát sinh cải biên về sau không qua mấy năm phần lớn người thể chất cũng phát sinh cải biên tu luyện bí võ biến thành cực kỳ dễ dàng của việc thế là hoàng triều vừa lập năm ở giữa võ phu số lượng bắt đầu ngày càng tăng nhiều nguyên bản thế lực cường thịnh hung hăng ngang ngược yêu ma theo võ phu số lượng gia tăng cũng bắt đầu dần dần giảm bớt v é n vẹn một hai chục năm nguyên bản chúng ta vô số bị yêu ma xâm nhập thổ nhưỡng liền trở về chúng ta tỉnh khải vương triều t r n g khống thẩm thanh tiền cho hai vị khách bên ngoài nói đến nhà mình cố thổ lịch sử phương bắc u châu mặt đất nơi cực hàn phía tây vô tận hoang mạc phía nam núi lớn ngay cả hải ngoại đều chậm rãi có rõ ràng nhận biết đồng thời căn cứ hoàng đồ đại ca lưu lại một chút biện pháp chúng ta đem những cái kia thổ nhưỡng chậm rãi cải tiến cải thiện biến thành thích ứ n g nhân loại chúng ta ở lại mặt đất hoàng chiều càng chính là chúng ta phát hiện cực kỳ cổ quái giống như là một loại cổ lao phong ấn có lẽ là lấy trước liền tồn tại chỉ là khi đó thực lực của chúng ta rất nhỏ yếu khó mà đặt chân cũng không biết kia rốt cuộc là cái gì ăn rất nhiều thua thiệt nhưng tất cả những thứ này cũng đều là từ hoàng đồ đại ca phá vỡ lúc đó thiên địa bắt đầu tại thời đại kia hắn tựa như là trên trời hạ xuống thần tướng phá vỡ chúng ta nơi này hát cám t h ầ m thanh tiền nhẹ nhàng nói từng đoạn nhìn như đơn giản nhưng lại cất dấu vô tận nhân quả lịch sử nghe được chu hoàng nhi cùng triệu diễm s ử n sốt một chút cảm giác rất là mới mẻ nói như thế nào đây tựa như là mình lần thứ nhất biết còn có tu tiên đồng dạng chu hoàng nhi nhìn đối phương trên mặt kia hào quang nhàn nhạt, nhạt giống như triều thánh đồng dạng ánh mắt khó trách đã nhiều năm như vậy còn muốn tìm không chỉ là tình căn sâu loại còn có tái tạo nhân sinh vĩ đại hồ quang hai người đột nhiên có chút hiếu kỳ nếu như liền là sư tôn lời nói hắn đến cùng ở chỗ này làm nhiều ít sự tình trong chốc lát chu hoàng nhi nghĩ lòng ngưỡng ấy lại có chút tức giận bất bình nhưng do thân phận hạn chế cũng không tiện hỏi nhiều miễn cho để người phản cảm đây chính là địa bàn của người ta nếu như tại đông hoàng vậy khẳng định không sợ mọi người thực lực không sai biệt nhiều mà lại xem t r ư ờ n g nơi này giống như là thẩm thanh thiền loại cường giả cấp bậc này cũng không mấy cái cái này hai người đi xuống quảng trường cũng nhìn thấy một tòa mười điểm vĩ nạn g p h o t ư ợ n g quảng trường bên trong còn có không ít thân mang một mạc kiếm phái đệ tử ngay tại theo một cô gái trung niên tu tập kiếm pháp kiếm pháp đó c ổ pháp nhưng lại ẩn chứa mấy phần thiên địa h ảo diệu vung vầy ở giữa linh khí trong thiên địa lộn xộn tuân ra mà tới phun r a nuốt vào chỉ tức ngưng tụ như rồng nhìn qua khí thế bàn bạc triệu diễm chuyên tu kiếm đạo một chút liền có thể nhìn ra đây là một loại lấy kiếm nhập đạo phát n ô n không thua mình sáng tạo chu thi vị tia trung niên nữ t ử tu tập ở giữa hình như có một đạo kiểm minh trong cơ thể mò hồ có kỳ dị quan hoa nhất định là đã ngưng tụ kiểm đàn tu s i kim đan mà lại hết sức chuyên chú không nghe thấy ngoại vật cho dù hai người bọn họ khuôn mặt xa lạ xuất hiện cũng không có chút nào phân thần có thể thấy được đã tiến vào một loại cực kỳ đặc thù trạng thái tu luyện đương nhiên so lên năm đó thiên quỷ môn khẳng định vẫn là không bằng chỉ là cái này vân hải kiếm phái lớn nhỏ liền vừa rồi rơi xuống nhìn cũng kém xa thiên quỷ môn đây cũng là hoàng đồ đại ca năm đó thân là minh chủ võ lâm cộng tôn lúc bộ g á n g thần thanh tiền chỉ trị pho tượng về sau trải qua mẫu Trải q u nhưng o ở tu tiên giới nha dung mạo cái đồ chơi này là không đáng tín nhiệm nhất không có cách cải biến dung mạo biện pháp quá nhiều chớ nói chi là trước đó cái này địa giới rõ ràng cũng còn chưa đi đến con đường tu tiên hơi trang điểm dịch dùng cũng rất dễ dàng biến thành một cái khác người nếu như sư tôn là nguyên anh trùng sinh dung mạo không giống thì càng bình thường chỉ là chu hoàng nhi khe nhũ mày nhìn xem pho tượng kia nàng nhẹ nhàng đi đến pho tượng bên cạnh nhắm mắt lại vớt ve pho tượng phía dưới vách đá lại thấy được mấy t r ư ờ n g quen thuộc phù lục một cố cường đại năng lượng đưa nàng chậm rãi đ ẩ y ra đây là đây là lá bửa thầm thanh thiền nói là hoàng đồ đại ca lần đầu lấy ra sử dụng cũng tại lưu tại chúng ta nơi này trải qua những năm này chúng ta cải tiến chế tạo ra rất nhiều cái khác lá bửa tê hát t i ế p ở trên đây có thể hình thành một đạo nhàn nhạt khí mô phòng ngừa pho tượng trải qua gió táp mưa xa mà hư hao đây không phải phù lục sao triệu diễm nhìn chu hoàng nhi một chút b ậ chu hoàng nhi sắc mặt cực kỳ cổ Sư cực cổ mặt năm đó am Tôn kỳ quái. đó h i ể u nhất, hẳn phù là、Phụ、lục đ i c hơi Hoàng n hít i ệ i đã có 9 thành n này, này hơi hơi hơi mắt cùng triệu diễm phảng phất tạo thành một loại ăn ý Đông tu Tiên giới, Thủy Nguyệt Bí Cảnh. ngài i a n n nhân vật trò chơi đã hoàn thành đồng bộ trước mắt có thể tiến vào trò chơi hoan nghênh du ngoạn dưới bầu trời mục giã đợi mấy tháng rốt cuộc đợi đến đồng bộ hoàn thành cái này hai tháng không phải tu luyện liền là tu luyện là thật nhàm chán tăng thêm trong lòng cô kia không hiểu bất an dự cảm quả thực để mục giã có chút bực bội rốt cuộc có thể chơi đ ù a mục giã khẽ mỉm cười đi vào đậu phủ thiết tốt cầm chế phủ lên một cái bế quan miễn quái dày b ằ n g hiệu Tốt, về sau những chuyện khác cũng không cần đến thiện bản lão tổ chờ bản lão tổ đã thông trò chơi thời điểm hẳn là ta tu thành nguyên anh lúc mục giã đã quyết định tốt bây giờ mình mặc dù có tu vi kim đan nhưng cảm giác còn chưa đủ mạnh mặc dù tại đông h o a n g cái này khu vực tu vi của mình đã không trọng yêu thiên quỷ lão tổ thân phận đã mang ý nghĩa có thể tại đông h o a n g có thể tùy ý vào vi nhưng vô giới hải bên kia nhìn chằm chằm không biết lúc nào liền sẽ đến còn có kia thần bí vũ hải cảm giác cũng là kỳ kỳ quái quái không biết sẽ trước quái vật gì loại hình loại này bản đồ mới ở đâu là tốt như vậy khai hoang không có nguyên anh thực lực thực sự khó chơi dưới bầu trời ta tu vi kim đan hẳn là không sai biệt lắm đủ đi cho ra khởi động mục giã tử tư mở mắt đầu tiên vào mắt là ó n g ánh khắp nơi đèn treo cùng khắc đầy các loại tranh vẹt r ê n tường trần nhà người đã tỉnh thư không bên trong xuất hiện một hàng chữ thân là d ẹ z dạ đế quốc huyết tộc hoàng ngự tập đoàn thiếu trưởng môn ngươi không ngờ tới có một ngày mình sẽ chết tại nữ nhân trên giường càng làm cho ngươi không thể nào tiếp thu được chính là chết trước đó ngươi cũng còn không chân chính hành động ngươi cảm nhận được vô biên khuất đ ủ nhưng ở đây hết thể đã không có quan hệ gì với ngươi bởi vì ngươi đã tử vong bây giờ thức tỉnh mà đến ngày lại đem đi hướng cuộc sống ra sao đâu mục gia đứng dậy hơi hoạt động một chút thân thể nhìn chung quanh một chút không hề nghỉ ngờ đây là một gian mười điểm xa hoa g i a phòng trên giường tơ lụa sở lấy như nữ tử ra thịt đồng dạng cho thuận bốn phía vật trang trí mặc dù cổ quái nhưng vật liệu đều cực kỳ đắt đỏ phía trước một phương to lớn cửa sổ sát đất có thể trực quan nhìn thấy phía ngoài nhà cao tầng không khí bên trong tản ra nhàn nhạt mùi tơm h hoa cỏ nhẹ nhàng khẽ người có thể cảm nhận được có không kém sóng linh khí thật sự là linh khí khôi phục thời đại mục gia hơi hít mắt lại có như vậy một cái trước mắt giống như là về tới kết trước nhưng ngoài cửa sổ khi đó thỉnh thoảng vẽ qua chân trời cơ giới thể sinh vật vẫn là để hắn hiểu được cái này cũng không chỉ là linh khí khôi phục có mùi vị của nữ nhân mục gia lướt qua t đồng thời nhân vật này cựu hận giá trị cực kỳ cao bởi vì ngang ngược cản tiến rỡ nguyên nhân chọc rất nhiều thế lực làm sao có một cái tốt cha tăng thêm một cái tốt huyết thống cùng xuất sinh cho nên sao còn có thể sống đến bây giờ đương o á n vật này. Khôn mâu sẽ để cho trò c cảnh cùng hoa phạm phú tiên nhân vật. Một khi tuyển, siêu vật, khi trò i hơi ă nhiên g Đương ở người chơi nhìn đến những cái kia độ khó tại nhân vật t i ê n phú và bối cảnh trước mặt không tính là gì mãnh liệt tự nhiên là muốn tỉ mỉ thể nghiệm mặc dù có không ít khác biệt nhưng đừng nói cùng kiếp trước còn có mấy phần giống mục giác mặc quần áo tử tế đi vào một cái toàn thân kinh t r ư ớ c tỉ mỉ quan sát một chút huyết t ộ huyết thống để cái này chùm phản diện có không tầm thường hình dạng vô luận là thâm thúy đôi mắt vẫn là thẳng tấp n u i hoặc là kiêu cao lớn dáng người đều tượng trưng cho hắn là một vị thuần chính hôn huyết đại xoay xoo、so. màu đen tóc dài mang ý nghĩa vẫn là hôn huyết có một phần hai đạt được đồng tỉnh để quốc huyết mạch mà ngoại trừ những n à y bên ngoài còn lại liền giống như bình thường số liệu đồng bộ không biết thiên phú có hay không có hiệu lực mục dã trong lòng hơi động muốn nhìn một chút thiên phú có hay không có hiệu lực đơn giản nhất trực tiếp biện pháp liền là xốc lên q u ầ n nhìn một chút rốt cuộc mình thế nhưng là kế thừa đao kiếm phong ma bên trong thanh lâu khách làng chơi tất cả thiên phú mặc dù tại tu tiên giới mà nói thanh lâu khách làng chơi thiên phú tạm thời không có phát huy cái gì tác dụng quá lớn vẹn vẹn một cái là thủ tồi hoa hơi có chút dùng nhưng cái kia thiên phú tự mang hiệu quả lại là rõ ràng nhất không sai mục gia khẽ gật đầu trò chơi đồng bộ không tệ thiên phú đều có hiệu lực về phần thực lực sao mục gia toàn thân hơi chấn động một chút một cô cường đại năng lượng từ đáy lòng tuôn ra tràn lan đến thân thể các máu ngách vừa tỉnh lại kia nhàn n h ạ t không t h í chứng thoáng qua biến mất đồng bộ cực kỳ tốt mục gia rất hài lòng không có cái gì suy yếu rốt cuộc đây chính là kim đan tu vi nếu tới cái này bức trò chơi ngươi cho nói chỉ có thể phát huy một hai thành kia mấy vạn nhạc viên tệ đoán chừng để hưởng công trò chơi bảng đã giải tỏa mục giã trong lòng hơi động lập tức mở ra nhìn xem tính danh cả phần lớn bối cảnh tư liệu cùng trước đó nhìn không sai biệt lắm trọng yếu nhất chính là năng lực giá trị năng lực giá trị dị thường trạng thái bên trong linh năng thể trạng tinh thần nhanh nhẹn trước mắt tuổi thọ năm trăm căn cứ người chơi đồng bộ trước mắt huyết thống nam huyết thống càng thuần tuổi thọ càng cao Chú thích, có h thích, c thể thông qua thiên phú h ú t tùy nốt u máu hoặc là chiết xuất huyết thống tăng cường tuổi thọ có thể nhìn thấy cụ thể tuổi thọ cái này cái gì trường sinh huyết thể nhìn đến có chút đồ vật mục g ã khẽ mịp cười chương ấ y đ c m ba trăm năm mươi sáu thiên phú phệ mệnh người phát động một dạo qua một vòng mục giã mở cửa sổ ra nhẹ nhàng hít một hơi chu thiên thanh khí đặt vào bản thân thiên hồn chuyển nguyên công tùy theo vận chuyển tam chuyển kim đan phun trào ra từng cỗ bàng bạc linh lực mặc dù bây giờ nụ c thân cường độ có chút theo không kịp kim đăng kỳ nhưng cơ sở vẫn là cực kỳ vững chắc ban đầu ở trò chơi nhỏ bên trong mình thế nhưng là ỷ vào bộ này nụ thân mới có thể tu luyện thiên hồn chuyển nguyên công tiêu biến thái tam chuyển lục chuyển cuối cùng kết thành cựu chuyển kim đan thiên hồn chuyển nguyên công mỗi t ă n g chuyển kim đan đều sẽ nặng ngưng nhục thân không đủ cường đại căn bản nhịn không được kia kim đan phá toái đúc lại mang tới khổng lồ pháp lực không phải cái này thiên hồn chuyển nguyên công chính mình lúc trước cũng là lưu tại thiên quỷ môn liền hiện tại đến xem ngoại trừ mình thật đúng là không ai có thể tu luyện được mục giá bàn tay ngưng tụ toàn thân tạng khí tại pháp lực điều động dưới tựa như phát huy ra vô số lần công hiệu một điểm màu xanh b i ế c thửa số chậm rãi n g n g tụ mà thành một vòng màu xanh biết giọt nước có ý tứ mục giá vặn vẹo vô neo đầu đây chính là cả chỗ chúng chỉ độc Từ nhưng vấn đề là nếu như đem trái cây này cho một cái lợi khí thậm chí chúc cơ tu sĩ phục vụ không hề nghi ngờ đối phương chưa hẳn có thể chịu được cho nên sao ca người này nói là chết bởi chúng độc không bằng nói thân thể không thể thừa nhận ngẫm cỗ này bằng bạc sinh mệnh năng lượng thậm chí tại trước khi chết bởi vì cỗ năng lượng này sẽ còn thể nghiệm đến cực lạc dựa theo trò chơi bảng huyết tộc là có hết u y thống độ t i n h khiết nói chuyện căn cứ cả bối cảnh ký ức bọn hắn thân là tổ nguyên tỉnh cổ lao huyết tộc truyền thừa đến hiện đại độ tinh khiết đã không lớn bằng trước nhưng vẫn như cũ có thể có được viễn siêu nhân loại tuổi thọ cùng siêu phạm thực lực thế nhưng không thể thừa nhận cỗ này sinh mệnh chỉ trọng hoặc là nói không có thích hợp tu luyện hấp thu chỉ pháp vẹn vẹn dựa vào hết u y thống lời nói lại so ra kém t h i ê n tổ cho nên chết rồi mục giá bàn tay hư nắm vớt vớt trong tay như hạt dưa lớn nhỏ xanh biết d ò n nước tổ nguyên tinh linh khí khôi phục đã khá nhiều năm rồi có thể có loại này tư nguyên xuất hiện nhìn đến thế giới này sinh mệnh đã bắt đầu nghiên cứu các loại phương pháp tu luyện c ả thiên phú hút tùy n u ố t máu kỳ thật liền là huyết tộc chuyển thường một loại cổ lao phương pháp tu luyện nhưng loại này phương pháp tu luyện càng giống sử dụng một loại khắc vào ghen bản năng đã không cần vận chuyển chỉ cần đạt tới yêu cầu liền sẽ tự phát sử dụng chỉ có thể nói cực kỳ đơn sơ lấy mục giã bây giờ thần thức c ũ n g biết được tri thức tự nhiên cảm thấy loại này phương pháp tu luyện m ư ơ i điểm đơn sơ mấy cái thiên phú cũng liền chân chính trường sinh huyết thể huyết thống còn có thể nhìn sang ngược lại là cái này phía sau hạ thủ người có chút thông minh dùng loại phương thức này xử lý nhân vật phản diện mục gia trầm n g â m một lát có chút h á miệng một ướt liền đem cái này viên xanh biếc d ọ t nước một lần nữa hấp thu vào trong cơ thể thân là người chơi vẫn là có được tu sĩ kim đan người chơi tự nhiên không chỉ là trước đó cả hắn dự định đem vật này hấp thu củng cố này cho chơi bên trong thể chất dung hợp nhìn xem có thể phát sinh cái gì d ị biến thế giới này mặc dù linh khí khôi phục nhưng liền vừa rồi cảm thụ tình huống đến xem so lên đông h o a n g còn hơi có không bằng đương nhiên cũng có thể là là nằm ở thành thị bên trong nguyên nhân có thể lợi dụng thiên hồn chuyển nguyên công t i ê pháp lực khổng lộ hấp thu cái này dọn nước hòa tan vào thân thể về sau Mục trong lại chốc lát mục giã t lần thứ nhất bởi vì chính mình quá mạnh mà cảm thấy im lặng rốt cuộc tam truyền kim đan cũng không là bình thường kinh khủng tăng truyền kim đan so cùng cấp kim đan sơ kỳ chỉ là pháp lực liền trí ít cao gấp ba trở lên lục truyền kim đan so cùng cấp kim đan sơ kỳ cao gấp sáu lần cựu truyền so cùng cấp kim đan hậu kỳ cao chín lần như này hùng hồn pháp lực tăng thêm mình lấy đao kiếm phong ma tất cả các loại thần công luyện thành một thân loại cấp bậc này tư nguyên hấp thu số g ư ớ i liền như là kia sông lớn bên trong tích nhập một giọt nước giống như vẽ không thể nghe cái này tiếng đập cửa văng lên một tên thanh nghĩa môn luận thân mang áo đôi tôm láo giả nói khẽ ca thiếu ra ca thiếu ra lễ đính hôn đã bắt đầu rồi nếu ngươi lại không ra ngoài k i u lo cho gia đình coi như có chút không xuống đài được mà lại giống như xuất hiện một cái phá hư h i ế n hội người chỉ mặt gọi tên để n g ư ơ i hiện thân mệnh giã sửa sang suy nghĩ giống như nghĩ tới điều gì lập tức khỏe miệng giật một cái chỉ là thản nhiên nói t ố t chờ ta một chút xuống tới n g ư ơ i cố ra dù sao cũng là ta đông t ỉ n h danh môn vọng tộc cố thanh hàn càng là bắc tương học viện vị đầu tiên đã thức tỉnh ép linh phú thiên trị kiêu nữ là chúng ta nhân tộc hy vọng ngươi lại muốn vì tự thân gia tộc lợi ích đem nàng đẩy và h ố lựa gả cho cả tên kia cả người này linh trên mạng phong bình như thế nào a không biết hắn thật sự là làm người sẽ chỉ càng thêm xấu xí không chịu nổi thế nào k ê u hoàng ngự tập đoàn cực kỳ nổi tiếng đoàn ca múa đường nói dẹp dạ ngay cả chúng ta đông tỉnh đều hơi có nghe thấy như thế phụ thân thật là khiến người buồn nôn trang hoàng hoa lễ hội đường phía trên một tên thân mang màu trắng quần áo thoải mái quần dài màu đen cùng chung quanh không hợp nhau thiếu niên chỉ vào mọi người tại đây ánh mắt càng băng lãnh nhìn xem cầm đầu một tên khuôn mặt trầm ổn thân mang màu đen dài trang nam tử trung niên tại nam tử bên cạnh còn có một tên thân mang lễ phục màu trắng khuôn mặt tỉnh xảo lánh diễm nữ tử còn lại mọi người tại đây một bộ xem kịch vui tư th trung niên nam tử kia cau mày nói từ vũ phạm ngươi uống nộp thuốc vừa trở thành đông tương học viện linh giả đại biểu liền không biết trời cao đất rộng không biết trời cao đất rộng chính là bọn ngươi thiếu niên kia nổi giận nói ta vốn cho là đông tương học viện còn có cố hiệu trưởng các ngươi là ta đông tinh t i ê u ngạo không nghĩ tới vẫn còn phải dùng loại này làm người buồn nôn phương thức đi lấy lòng dẹt dạ hoàng ngự tập đoàn đem mình thân nữ nhi còn có thiên phú như vậy cố học tỷ gà cho cả tên giác rửa kia người kia cặn bã mấy năm trước q u ê n tặng đông tương hơn trăm triệu nguyên kim thành lập một cái, cái gì g ú t học tập quỹ ngân sách kết quả không biết trong bóng tối hai hỏa nhiều ít học viện học sinh. cũng là khi đó mới trong bóng tối có cái gì hoàng ngự đoàn ca múa rất nhiều học tỷ vừa tốt nghiệp liền trực tiếp bị ép gia nhập hoàng ngự cũng không biết gặp như thế nào không phải người tra tấn việc này các ngươi cũng không phải chưa từng nghe qua vốn cho rằng đông tương học viện đã đem kêu hoàng ngự tập đoàn tính vào sổ đen không nghĩ tới cố viện trưởng ngươi thế mà đem mình nữ ừ cái gì cầu thí đông tương một đời mới linh giả đại biểu ngươi cảm thấy ta hiếm có thiếu niên khí thịnh trong chốc lát tiến hội lặng ngắt như tờ ngược lại cũng không ít người chỉ trỏ tựa hồ biết một chút bây giờ linh lưới phát đạt liên minh các quốc gia linh lưới thông dụng rất nhiều nước ngoài tin tức đều có thể thuận tiện c h u y ể n khắp thế gian mỗi một cái góc cả thiếu gia là hoàng ngự tập đoàn người thừa kế nam tử trung niên lắc đầu tựa hồ cũng không sinh giận càng là đương đại nhóm đầu tiên linh tu há lại chỉ dựa vào một chút linh trên mạng tin đồn liền có thể hiểu rõ hết ngồi đ á y giếng đem hắn đuổi đi ra bên cạnh trung niên nam tử hai tên thân mang sáng ngân máy móc áo giáp nam tử dậm chân lên trước cầm trong tay một thành có chút phát sáng trường đao nhìn qua khí thế cực kỳ mạnh hai người một trước một sau đem thiếu niên kia vây quanh hù chỉ thấy thiếu niên cười lạnh một tiếng bỗng n i ê n quát chói thai một tiếng toàn thân bỗng nhiên buộc phát ra một cỗ cường đại dòng điện tư trượt rung động chỉ là nhẹ nhàng vung tay vung lên liền đem kia hai tên nam tử định tại tại chỗ không ngừng gì rào run r ậ y a ngươi không chỉ có đột phá cấp ba linh nhân công s i ề n g đã thức tỉnh cái khác linh phú nam tử trung niên có chút ngoài ý mớn nhưng lập tức nhưng vẫn là lắc đầu cùng cả thiếu gia so sánh trung quy là kém nhiều lắm vậy liền để hắn ra thiếu niên quát lạnh một tiếng ta nghĩ cô học tỷ cũng muốn gặp gặp vị này cặn bã bộ mặt thật t rốt cuộc chăm nghe không bằng một thấy nam tử trung niên nhìn thoáng qua bên cạnh nữ nhỉ nàng đôi mắt hơi định như lão tăng đồng dạng nghe nói như thế lại chỉ là có chút đóng m ở chương ba trăm năm mươi bảy thiên phú phệ mệnh người phát động hai cùng lúc đó một tên giản mua lại có lực thanh âm từ bên trên chuyển đến đây là ta hoàng ngự tập đoàn địa bàn ngươi là phương nào tiểu bối cũng dám tới đây dương ai đám người đi lên xem xét liền biết vị tiêu cả thiếu gia đ a n g tràng phần lớn người kỳ thật cũng không thực sự được gặp nhưng lần này gặp không khỏi có chút hít một hơi không thể không nói cái này cả thiếu gia xác thực này g thường một bộ tốt túi da hắn giá người tho n dài con ngươi màu đỏ máu phản chiếu lấy dẹt dạ quý tộc ngày xưa vinh quang kia là một phần đời đời kiếp kiếp tích lũy được nội tỉnh Hẹp dài mục ặ t mày l ạ gia thuật dùng bảo thạch chế tạo xoắn ốc cầu thang chậm rãi đi xuống nhìn lướt qua bộ kia bên trong thiếu niên trong lòng là không cầm được run rẩy không sai đây chính là trò chơi thứ nhất màn thời gian chính xác tuyến xem chừng c ả bọn mình sau đó cho tên này gọi từ vũ phạm thiếu niên ba ba đánh mặt bởi vì người đê a chết căn bản là không có cách hiện thân thành rùa đen rút đầu dựa theo thế giới này tin tức nghe đồn tốc độ đoán chừng ngày thứ hai tin tức đầu đề liền là ngàn năm hoàng khố quý tộc lễ đính hôn đô tử một cái thiếu niên vô danh lại để hoàng ngự tập đoàn mất hết thể diện nhiều như vậy mặt trái thiên phú quả thật là cái đường đường chính chính n h â n vật phản diện mục gia có chút im l ặ n khó trách cái này bức trò chơi nói cái này nhân vật độ khó không thấp hợp l ấ thế mà còn có chân chính nhân vật chính a may mắn ra có thí mệnh giả thiên phú không phải cho trò chơi này một trận thao tác khó tránh cái này nhân vật phản diện có thể sống quá ba ngày không có cách coi như không có kim đan tu vi bằng vào xuyên qua trước không biết nhìn nhiều ít cầu h ế t sáo lộ tiểu thuyết kinh nghiệm cũng có thể dễ như t r ở bàn tay đánh ra ra đã có nhân vật chính vậy khẳng định liền có nhân vật nữ chính mục g i á nhìn về phía đứng tại thiếu niên đ ố i lập một bên đồng dạng gió nhẹ mây bay nữ tử không khỏi hơi xứng sở đương nhiên sửng sốt cũng không phải là bởi vì nữ tử dung mạo kinh lịch hai cái trò chơi không biết kinh lịch nhiều thiếu nữ chủ nữ tử này mặc dù dáng dấp cực đẹp nhưng ở mục g dã trong mắt cũng liền như thế đã thấy nhiều không có ý nghĩa s ư ớ n g sờ nguyên nhân là bởi vì cái này nữ chủ tại cả bối cảnh cùng ký ức bên trong không phải liền là vừa mới không lâu trước tại phòng bên trong cái kia chưa thỏa mãn phản cho hạ độc nữ nhân sao quả nhiên nhìn thấy mình một máy mắt vị này nữ chính toàn thân run lên nhưng cực tốt tu dưỡng vẫn là biểu thị ở nội tâm trấn kinh nhưng kia khe run lomi cùng vô ý thức tránh né ánh mắt vẫn là bị mục dã đã nhận ra tốt ta thân là nhân vật phản diện rất xin lỗi a mục dã không có ra tay chỉ là cho bên cạnh lao giả một máy mắt vị lao giả này tại cả ký ức bên trong cũng là huyết tộc một viên nhưng huyết thống của hắn càng không thuần khiết là trường sinh huyết thể cấp tiếp theo tại huyết tộc bên trong thuộc về huyết ủ n g trên bản chất gia tộc đưa cho cả q u ả n g i a chỉ tiếc thân là hoàn cố nhân vật phản diện đối cái này coi là một loại giám thị rất khó chịu cho nên đối lao giả này thái độ cực kỳ không tốt lao giả có chút ngoại ý muốn cả bình tĩnh như thế nhưng trong lòng cũng không hiểu sinh ra một cỗ cảm động thiếu ra rốt cục trưởng thành lao giả bỗng nhiên n h ả xuống phía sau ẩn có một đạo huyết dược hiện hiện toàn thân giống như có từng đạo vô hình xiềng xích ở thể nội cửa lực lượng mạnh mẽ bắt đầu phun ra ngoài m ụ c g i ã nhìn lướt qua lúc đến hắn đã chậm d ã i trải vớt cái này thế giới trò chơi tình huống cụ thể thiết lập bên trong linh khí khôi phục tổ nguyên tinh mặc dù còn khai phát ra thích hợp phương pháp tu luyện nhưng linh khí đối với tổ nguyên tinh các tộc cũng sinh ra thay đổi cực lớn thông qua mấy chục trên trăm năm nghiên cứu phát minh về sau xác định có thể dùng loại này bị gọi là linh năng năng lượng t h ở i ra tự thân năng lực công xiềng gọi là linh nhân công xiềng công xiềng t h ở i ra càng nhiều tự thân liền càng mạnh cùng loại với một loại dùng linh khí kích thích tự thân tiềm năng khai phát cũng coi là một loại đặc thù con đường bởi vì tìm không thấy thích hợp phương pháp tu luyện liền dùng loại biện pháp này đến kích thích th lấy bộc u phát ra lực lượng khổng lồ đồng thời không ít còn đã thức tỉnh đặc thù linh phú cũng chính là thiên phú cùng loại với tu tiên giới linh căn nhưng ở tổ nguyên tình thiết lập càng giống là rất nhiều tiểu thuyết bên trong dị năng thiết lập mà lại thiên kỳ bách q u á i giống như là trước đó mấy cái bối cảnh khuôn m ô bên trong nhân vật năng lực đều là loại này đáng tiếc là thân là huyết tộc cả đại khái là bởi vì chủng tộc nguyên nhân cùng bối cảnh nguyên nhân cũng không có thức tỉnh cái gì linh phú mục gia cực độ hoài nghỉ là trò chơi cố ý như thế thiết định rốt cuộc cái này bức nhân vật phản diện bối cảnh ra thế không có chỗ nào mà không phải là cao cấp nhất tăng thêm siêu phàm huyết thống nếu như lại đến thức tỉnh cái gì cường đại linh phú cái kia nhân vật chính đoàn không biết đến mở nhiều ít treo mới có thể tạo chết hắn cùng gia tộc của hắn nói thật mặc dù c ả là nhân vật phản diện nhưng làm rất nhiều chuyện kỳ thật đều là lợi cho gia tộc hắn là hoàn cố không giả nhưng dù sao cũng là người ta bồi dưỡng ra được trên thực tế không như vậy ngu xuẩn ngược lại người cực kỳ thông minh duy chỉ có quá hao sắc cuối cùng đưa t ả i nữ nhân trên người nói trở lại linh khí khôi phục có linh nhân công xiềng thức tỉnh linh phú các loại gia chỉ dưới một cỗ thế giới mới hương vị liền muốn tới mà lấy huyết thống truyền thừa luận huyết tộc hiển nhiên liền bị đào thải cái này đoán chừng mới là nhân vật này khó chơi nguyên nhân đi thì như giờ phút này coi như người chơi trùng sinh tại cả trên thân vừa thức tỉnh liền cho cái này nhân vật chính đầu góc choáng váng một trận trăng bê cuối cùng phanh nương theo lấy mấy đạo cực hạn lôi đình hồ quang cùng làm người chớp mắt khó phân biệt không bạo gia o phong đã khởi ra bốn tầng linh nhân gông xiềng huyết dung lão quang hàn gia tại mười mấy chiêu về sau liền cho kia tử vũ phàm đánh bại liền cái này thiếu niên t r ừ n mắt lạy chỉ các ngươi hoàng ngự tập đoàn quả thật là một đám thùng cơm cầm đầu là đồ cắt không phải có được kinh khủng như vậy tư nguyên mới bồi dưỡng được loại này rát rưởi mọi người nhất thời nghiêm nghị nhưng trong lòng thầm giật mình trung niên nam tử kia nhìn về phía cả sắc mặt thay đổi liên tục nhưng nhìn đến cả kêu bình tĩnh gương mặt lại không nói gì mục g i ã nhưng không có nhìn thiếu niên mà là nhìn về phía vị kêu nhân vật nữ chính chỉ là chậm rãi đi xuống lâu tại một bên người phục vụ ngơ ngác ánh mắt bên trong bưng lên một chén danh i c u nhẹ khẽ nhấp một miếng đừng nói có chút xuyên qua trước quê quán hương vị cố học tỷ ngươi cũng nhìn thấy thiếu niên ngược lại nhìn về phía nữ chính một mặt chân thành nói cái này cả cái này hoàng ngự tập đoàn là mặt hằng gì ta tin tưởng ngươi ngươi là học viện cái tia không người có thể so sánh thanh bần học tỷ ngươi ngay trước mặt mọi người ngươi không ngại ở chỗ này dứt khoát trực tiếp đoạn cự tuyệt hắn ta ngẫm lại hôm nay qua đi coi như là phụ thân ngươi cũng không dám bớt ngươi ta tử vũ phạm vì ngươi đ ả m bảo thân mang gợi cảm lễ phục nữ tử không nói lời nào giống như hạ cái gì quyết tâm mới có chút mở ra kia n h ạ t như đỏ xương và ngôi thấp giọng lại chắc chắn nói không ta nguyện ý nghe nói như thế mọi người nhất thời vui vẻ thiếu niên càng là hóa đá tại chỗ ngay cả một bên thân là phụ thân nam tử trung niên cũng hơi có kinh ngạc cho nên mục gia buông xuống rượu chén khẽ mỉm cười ngươi nào đủ chưa thiếu niên lập tức hô hấp dồn dập kêu bình thản nụ cười bên trong là một cô đến từ thượng vị giả không nhìn hết thảy tại hắn trong mắt tựa như là một trận đơn giản nháo kịch buồn cười ngươi thiếu niên trận mắt mà hướng trước mắt hóa thành một tôn lôi đ ỉ n h phóng tới cả một cái bị vào tổ tông ban cho cặp bã ta hôm nay liền muốn vì ta đông tương học viện vô số học sinh t r ừ hại nhưng mà sau một khắc mục gia chỉ là nhẹ nhàng nôn một câu nam xuống trong chốc lát cường đại thần thức hóa thành kinh khủng u y áp cơ hổ là trong nháy mắt liền để hóa thành lôi đình thiếu niên ngưng trệ tại chỗ quanh thân như có vô số hai tay đem hăn kéo vây khốn khó mà động đậy cho dù là ở đây những người khác cũng đều cảm giác hô hấp khó khăn tựa như phải chết đồng dạng nam tử trung niên trong lòng một mặt hãi nhiên quả nhiên cái này truyền t h ư ờ ngàn n g năm đế quốc quý tộc như thế nào như chúng ta nghĩ đơn giản như vậy thực lực này sợ là không biết mở nhiều ít đầu linh nhân gông xiểng hoặc là đã thức tỉnh cái gì đáng sợ linh phú vẹn vẹn một câu nhẹ nhàng lời nói liền thổi tan một trận n h a o kịch tia nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy thiếu niên gắt gao nhìn chằm chằm cái tia đứng tại trên cầu thang anh tuấn nam tử mắt bên trong có cực độ không dám tin tựa hồ không thể tin được ngay cả kia nữ chính đều ngây dại mục giã cảm thấy b u ồ n c ư ờ i loại này khởi ra linh nhân gông s i ề n g tăng lên phương thức đ ỉ n h phá thiên cũng liền trúc cơ trình độ chớ nói chi là thiếu niên này còn không có đ ỉ n h phá thiên nhàm chán mục giã lắc đầu đang m u ố n phát ra thở dài một tiếng đông nhiên ngài đánh bại từ vũ phạm làm vỡ nát cô thanh hàn nội tâm người chơi thiên phú vệ mệnh người phát động ngươi đạt được từ vũ phạm mười điểm tổ nguyên khí v ậ n tổ nguyên khí vật một loại trong truyền thuyết vĩ lực có thể tăng lên trước mắt nhân vật tự mang rất nhiều năng lực ồ mục giã ánh mắt sáng lên giờ khắc này hắn đột nhiên cảm giác được cái này cầu hết nát tục nhân vật phản diện cũng thật thú vị chương ba trăm năm mươi tám sư tôn chỉ t r e o chọc một nữ tử cũng cực kỳ hợp lý a qua hết kịch bản nhận ban thưởng mục giả không tâm tư gì tại cái này lưu lại mục giả chỉ là tùy ý cho bên cạnh lão quản gia một ánh mắt còn chưa chờ lão quản gia nói chuyện vị trung niên nam tử kia liền trước tiên mở miệng lập tức phái người đem nằm trên mặt đất cho chấn tinh thần thất thường từ vũ p h ả g kéo ra ngoài mục giả thấy thế hơi xứng sở giống như cười mà không phải cười nhìn trung niên nam tử kia một chút cả thiếu ra hôm nay lễ đính hôn là ta cố trường thịnh không có để ý dạy tốt học viện đệ tử nam tử trung niên vội vàng mở miệng nói ta chắc chắn cho hắn một cái càng thêm khắc sâu giáo hấn miễn cho lại ô h ế ngài tôn tay a nói là muốn cho cái giáo hấn lão già này sợ cũng là có như vậy điểm tại giữ gìn từ vũ phạm ý tứ đương nhiên cũng có thể là thật sự là muốn giáo hấn dứt lời lại nói là xinh đẹp mục gia kỳ thật muốn đem cái này từ vũ phạm bắt lại thí nghiệm một chút nhưng tỉ mỉ nghĩ nghĩ t h i mệnh giả thiên phú lại được rồi t h i mệnh giả thiên phú là muốn giết có được thiên mệnh tri từ cái thiên phú này người mới có thể có hiệu lực nhưng mình mới vừa rồi không có giết từ vũ phạm chỉ là tùy ý thả ra thần thức dùng tình thần uy áp dạy dỗ một phen khoảng cách giết hắn còn kém rất xa rốt cuộc lần thứ nhất làm nhân vật phản diện mục giã không có kinh nghiệm gì tăng thêm tại trò chơi bên trong có tất cả các loại quy tắc cũng không có động một chút lại giết người ý nghĩ cho nên sao không có giết nhưng như cũng phát động thí mệnh giả thiên phú cờ ư ớ p đoạt đặc thù cái gì tổ nguyên khí v ậ n nhìn đến thí mệnh giả thiên phú tại thương không chỉ hạ tổ nguyên tình phát sinh một chút cải biến cũng không cần trực tiếp giết thiên mệnh chỉ tử nếu như mình muốn giết đối phương có thể hay không dẫn phát trò chơi băng loạn hoặc là quy tắc hạn chế căn cứ vào đ ố i trò chơi lý giải mục g i ã khả năng lớn sẽ xuất hiện loại tình huống này không suy nghĩ nhiều như vậy không không bị kéo đi từ vũ phàm gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m cái sau ánh mắt vừa nhìn về phía một bên khuôn mặt bình tĩnh lại hô hấp hơi có vẻ r ồ n r ậ p cố thanh hàn đại khái là làm sao đều không nở tới sẽ phát sinh loại tình huống này hết thảy tại sao có thể như vậy nhìn thấy một màn này mục g i ã trong lòng hơi động đang định quay người ly khai lễ đường trong n ấ y mắt mơ hồ cảm giác có loại kỳ lạ tâm lý tại phát tác không khỏi cho vị kia nữ chính một cái bình thản ánh mắt cả thiếu gia đều đi ngươi còn ở lại chỗ này làm cái gì tia cố trường thịnh phản p h ấ t xem h i ể u cái ánh mắt kia hắn dù không nói gì thêm nhưng cơ hội là phải tự mình nắm chắc nhanh chóng cùng hắn đi lên thật tốt chân an một chút chuyện hôm nay nếu là chuyện đi ta cố ra còn biết xấu hổ hay không rồi mặt khác đừng lại cùng cái này từ vũ phản có bất kỳ giao tế ngươi là thông minh hải tử ngươi hẳn phải biết đây là vì cái gì cố thanh hàn trầm mặc mấy giây liền không trần c h ờ chút nào đi theo mục giã một lần nữa đi trở về gian kia phòng bên trong cho ta thêm điểm mục giã đem mười điểm tổ nguyên khí vật không chút do dự thêm tại trường sinh huyết thể huyết thống bên trong cơ h ộ i là trong n g a y mắt mục giã liền cảm nhận được một cô không kém sinh mệnh năng lượng tự thân thể bên trong lưu chuyển c h ạ y ra trước mắt huyết thống năm một trước mắt tuổi thọ sáu trăm cái đồ chơi này thật đúng là có thể trực tiếp điểm đến huyết thống trên mục giã trong lòng vui lên đang lo tìm không thấy huyết thống này tăng lên biện pháp huyết thống tăng lên là tốt nhất tăng lên tuổi thọ biện pháp không phải cũng chỉ có thể dùng cái kia hút tùy nốt u máu thiên phú mà cái kia thiên phú mình sợ không phải muốn trở thành lọ giống ngẫm lại vẫn là quên đi một liền tăng lên một trăm năm nhiều tuổi thọ nếu như cái tỷ lệ này một mực là dạng này tia tăng lên một trăm không sai biệt lắm chẳng khác nào mười v à n năm một vạn năm tuổi thọ xem như đã thỏa mãn tu luyện t i ê n diễn quyết điều kiện sợ chính là loại này huyết thống tăng lên thường thường càng đến về sau tăng lên hẳn là càng lớn a mục g i á trầm tư mấy giây thị như chín mươi chín chín huyết thống tăng lên tới một trăm đạt được tuổi thọ g i a t r ỉ khẳng định không chỉ là một trăm đơn giản như vậy nhưng tương ứng căn cứ thêm điểm nguyên tắc đồng dạng khi đó muốn gia tăng một cũng xa xa không chỉ mười điểm tổ nguyên khí vẫn ít như vậy mà lại tổ nguyên khí vẫn thuyết pháp có vẻ như ngoại trừ thêm cái này còn lại nhân vật tự mang năng lực đều có thể gia tăng bất quá đối ta mà nói trước mắt trọng yếu nhất liền là trực tiếp tăng lên cái này nhiều kiếm một điểm khí vật điểm tranh thủ thêm cái mấy vạn thọ nguyên một hơi đem thiên diễn quyết tu là được mục giã đã nghĩ đến trò chơi thông quan sau tốt đẹp nhân sinh sau đó ngoại trừ thể nghiệm trò chơi bên ngoài vậy sẽ phải nhiều cùng nhân vật chính đối nghịch hoặc là tìm một cơ hội làm thịt nhìn xem có thể hay không tuân ra lượng lớn tổ nguyên k h í vận cái này cửa phòng mở ra một đạo thức tha thân ảnh đi đến đồng thời một đạo tin tức biểu hiện ngươi để từ vũ phàm nội tâm phá thoái thí mệnh giả thiên phú phát động ngươi đạt được năm mươi điểm tổ nguyên phí vận không phải đâu ta chỉ là đánh bại đả đá kích người cũng bất quá mới mười điểm lần này thế mà phát nổ năm mươi điểm mục giã quay người nhìn về phía trước mắt nữ chính trong lòng im lặng quả nhiên đối nhân vật chính tốt nhất đả kích liền là từ hắn thích nữ nhận bắt đầu rốt cuộc cái trước chỉ là trên thân thể vũ nhục cái sau đây chính là trên t ỉ n h thần tàn phá còn có vừa rồi cố kia cảm giác khó hiểu dựa vào không phải là kia cái gì ngưu đầu nhân t ủ trưởng thiên phú phát động đi mục giã m ồ hôi lạnh nếu như là thật cả sợ không phải trực tiếp liền ngay mặt đem cái này cố thanh hàn ôm vào trong n ự c ngay trước từ vũ phà mặt một trận t ư n g ư ợ c đương nhiên thật、cả. c ũ n g không sống tới hiện tại sớm gửi may mắn mình là tu tiên giả còn không đến mức bị cái này nho nhỏ thiên phú hoàn toàn ảnh hưởng bất quá sao sau khi đi vào k i a nữ chính cũng không nói chuyện chỉ là yên tĩnh nhìn xem cái sau trong mắt tựa hồ vẫn tại phán đoán người trước mắt đến cùng phải hay không cả trầm ngâm một lát mục gia t r ầ m rãi mở miệng nói không hổ là cố gia thiên c h i tiêu nữ vừa rồi gặp lấy bản thiếu gia còn sống từ đầu tới đôi thế mà không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì như này tâm cảnh tu dưỡng so lên ngươi vị kia niên đệ cần phải lợi hại hơn nhiều nghe nói như thế nữ chính con ngươi co g ụ c lại có thể hoàn toàn xác định người này thật sự là cả n g ư ơ i n g ư ơ i là ta vì cái gì còn sống mục g i ã có nữ chính nhìn qua ngoài cửa sổ ở n g ư ơ i phía sau trong mắt đột nhiên sinh ra một loại cảm giác bất lực kia là một loại giống như hết thệ đều bị người xem thấu ảo giác chuyện hôm nay là các ngươi an bài t ố t ta mục g i ã vẫn không có xoay người chỉ là từ tồn ó i lợi dụng bản thiếu gia thèm nhỏ dãi dung nhan của ngươi sách trước giả ý hủy thân cho ta lại cho bản thiếu gia phục dụng loại kia trí mạng đồ vật sau đó từ vũ phạm nhân thân đại náo hiện trường mà ta bởi vì đã tử vong chỉ có thể mặc cho làm càn dạng này không chỉ có thể giết ta còn có thể để toàn bộ hoàng ngự tập đoàn mặt mũi mất hết sau đó coi như muốn che giấu chân tướng sự thật cũng không có cơ hội nói đến đây mục giã xoay người nhìn xem trước mắt mỹ lệ xuất trần trò chơi nữ chính nhẹ nhàng vỗ tay nói tính toán không tệ ngươi cố thanh hàn triệt để đã mất đi vừa rồi thong rong ánh mắt có chút kinh hoàng ngươi từ đầu tới đôi đều biết không có khả năng nếu như là dạng này cái này người này đến khủng bố đến mức nào lần này kế hoạch vẹn vẹn chỉ có hai ba người biết được hắn coi như sống lại như thế nào lại tại cái này trong khoảng thời gian ngắn biết đến rõ ràng đây là cái kia nghe đồn bên trong háo sắc vô trí cả sao mục giã chỉ là căn cứ bối cảnh đồng thời đứng tại người chơi cũng chính là thượng đế thị giác đơn giản suy đoán một chút sự thật chứng minh mấy cái trò chơi vẫn là không có t r a n g chơi nhưng rất nhanh cố thanh hàn lần nữa khôi phục kia thuộc về thiên tri kiêu nữ thong d o n g phản phất vừa rồi một cái chớp mắt kinh hoàng chưa từng xuất hiện cả thiếu ra ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu cố thanh hàn thản nhiên nói ta chưa hề cho ngươi cho ăn qua cái gì trí mạng đồ vật trước đó ngươi đem ta gọi vào gian phòng thương lượng hôn sự ta chỉ là đút cho ngươi một bình linh nhân nguyên dịch đây chính là lấy từ tổ nguyên thần thụ thân cành nước bọ sản xuất mà thành trí bảo là mới nhất nghiên cứu ra đối với linh tu giả rất có ích lợi bà bối sao là trí mạng đồ vật nói chuyện linh nhân nguyên dịch mục gia khẽ gật đầu nguyên lai、like, gọi cái tên này đừng nói thân là nữ chính vẫn có chút vầng sáng thất thố chỉ là trong nháy mắt lập tức liền n ắ m chắc mấu chốt chỉ cần nói vật này căn bản không phải cái gì trí mạng đồ vật ngược lại là ta đưa cho ngươi bà bối ta không phải là muốn hạ ngươi mà là muốn giúp ngươi kia vô luận nói như thế nào cũng uy hiếp không được nàng ta cái này sao mục gia bỗng nhiên bàn tay chuyển một cái một viên tinh xảo bình nhỏ chẳng biết lúc nào liền xuất hiện tại tay hắn bên trong cái bình bên trên khắc lấy tú mỹ hoa văn giống như là một loại phi hành dị thú ngày thường cùng phượng hoàng giống nhau đến mấy phần nhưng toàn thân nhưng lại là màu xanh nhạt nhìn qua rất là tinh mỹ cũng rất nhỏ xảo như mặt dây chuyển đầu dạng cố thanh hàn khe giật mình vô ý thức s ờ lên nơi ngực trong lòng lập tức chấn kinh và phần đây là trên người mình hắn khi nào ngươi ngươi đã thức tỉnh linh phú cố thanh hàn không cách nào làm ra giải thích đối phương đến cùng là thế nào tại mình không có chút nào phát giác tình hồ dưới đem mình t i ế p thân bí vật nhưng cầm đi cũng chỉ có thể nghĩ như vậy mục gia không có trả lời nết miệng mỉm cười nhìn xem cái này b ì nhỏ n h về phần làm sao tới ai chỉ là một chiêu cách không thủ vật mà thôi đối với những này không có thân thức vừa mới tiếp xúc linh khí bất quá mấy chục năm người mà nói thực sự rất dễ dàng làm được chiếm được thứ hắn mong muốn mục gia không có nhìn nhiều cái sau một chút trực tiếp rời khỏi phòng mà cố thanh hàn trơ mắt nhìn đối phương từ bên cạnh mình trải qua một màn kia dư quan g bên trong lại phảng phất thấy được một vòng đứng tại trên trời quan sát t hai ngén chúng sinh đạm m ạ n k i ê một cỗ khí thế làm cho nàng cảm giác có chút nạt thở Hán, đến cùng vẫn là cái kia sáng lập hoàng ngự đoàn ca múa tại linh trên mạng có tiếng xấu cả sao vẫn là nói hết thệ đều là ngài giao động một chút cố thanh hà nội n tâm ý nghĩ phệ mệnh người phát động thu được ba mươi điểm tổ nguyên khí vận mục dã không hổ là nữ chính nàng cũng có khí vận mệnh ra không rõ lắm vị này nữ chủ nội tâm đang suy nghĩ gì trước mắt hắn cảm thấy hứng thú nhất ngoại trừ tổ nguyên khí vận bên ngoài chính là cái này cái gì nguyên dịch nói như thế nào đây một loại tương đối đặc thù tu luyện chất lỏng chỉ là phương pháp luyện chế thô giáp nhưng hắn vật liệu bản nguyên là bất quá bằng không thì cũng sẽ không một giọt liền có thể cho cả căng hết cỡ nếu là làm ví von đại khái chính là dù n g một đồng lớn hai ba giai linh đ ư ợ c cuối cùng lại luyện chế được một viên bậc một tụ khí hoàn đồng dạng đương nhiên ví von là khoa t r ư ờ n g trên thực tế t r ê n lệch không như thế lớn thốt như vậy tư nguyên tỉnh khiết lãng phí a đội ta cái này dựa vào đệ tử truyền thụ mới miễn cưỡng bậc hai cũng không có nhiều luyện đàn kinh nghiệm đan s ử đến cũng làm không được như thế kéo hông có được như thế bối cảnh tổ nguyên tinh mục giã cảm giác mình một vị tu sĩ kim đan có thể làm vẫn là nhiều cũng không phải năm đó cái kia vừa mới, mới vào đao kiếm phong ma luyện khí tôn cái nhạy n h p thần bí vũ hải vân hải kiếm phái triệu d i ễ m cùng chu hoàng nhi cùng này chờ đợi không ít thời gian trải qua bước đầu hiểu rõ xem như đ ạ i khái biết được chỗ này bối cảnh cái này vụ hại bên trong mười điểm khổng lồ so với đông hoang không chút nào tiểu nhưng so đông hoang càng lợi hại hơn một điểm là nơi này là thống nhất không sai hoàn toàn thống nhất quả thực không dám tưởng tượng chu hoàng nhi c ả m thắn nói ta lúc đầu quản lý một cái chu quốc liền cảm giác rất mệt mỏi muốn đem khổng lộ như vậy cương vực thống nhất mà lại quản lý nhiều như vậy tông môn thế lực cho dù là ta chu triều cường thích nhất có nguyên anh lão tổ trấn giữ thời đại cũng chưa từng đạt tới qua loại này định phong tình trạng nếu như là phạm nhân thế lực còn có thể lý giải rốt cuộc không có kiến thức đến lực lượng cường đại hơn trước đó đại bộ phận phạm nhân bình thường đều sẽ nước chảy bẹo trôi nhưng nơi đây trăm năm trước thống nhất về sau không chỉ có quốc lực ngày càng tăng cường đương triều nữ đế càng là c h ậ m rãi thu hồi các mất hết một lần nữa xây dựng một cái huy hoàng hơn hoàng triều thậm chí còn minh s á t nơi đây tu luyện phẩm cấp đem vốn có t h ấ t phẩm tăng làm c i u phẩm thiết lập quan t h i ê n c á c chuyên môn nghiên cứu thiên địa biến hóa từ đó thôi diễn ra thích hợp võ phu phương pháp tu luyện ngày càng thay đổi từ ban sơ tác phẩm đến tác phẩm lại đến k i u phẩm còn tại đi đến đường dốc chu hoàng nhi ngang so sánh một chút đông h o à n g có sao nói vậy cho dù nơi này biến hóa chỉ có chừng trăm năm nhưng bởi vì đại thống nhất phồn vinh hương thịnh thực tế thực lực cùng đông h o à n g chỉnh thể tương xứng giống như là thẩm thanh tiền loại cường giả cấp bậc này dựa theo thẩm thanh tiền thuyết pháp trên đời này còn có năm cái so lên đông h o à n g nguyên anh tu sĩ ít là ít một ít nhưng bọn hắn cực kỳ mạnh a tăng thêm còn tại vụ hải bên trong nơi đây quy tắc ảnh hưởng dưới bản thổ chiến l ự c so lên nguyên anh còn phải mạnh hơn mấy phần không phải trước đó cũng không có khả năng đem mấy cái đông hoang nguyên anh tu sĩ trọng thương đổi ra khỏi vị tia nữ đế là cái nhân v ậ ta chu hoàng nhi sinh lòng nội phục ũ n g không chỉ là như thế nào một vị nữ tử liền là sư tôn ở chỗ này lưu tỉnh là thật không nên triệu diễm phía sau nói sư tôn nói xấu là không tốt hai người hiện tại đã hoàn toàn có thể xác định sư tôn mục hàng o đồ chính là nơi đây mục hàng o đồ liên một cái mà thôi triệu diễm muốn vì sư tôn giải thích sư tôn lợi hại như thế cho dù lấy yếu hot tu vi đi vào một chỗ k h á c vực cũng có thể v ẽ n lên một phen kinh thiên sóng biển cũng m ẹ n vẹn chỉ là cùng thẩm cô nương lưỡng tình tương duyệt lưu lại một đoạn tình cảm đây cũng là nhân chỉ thường tình a rốt cuộc sư tôn tại thiên quỷ môn đều có hai vị đạo lữ mà ở chỗ này cũng chỉ t r e o chọc một vị thẩm cô nương chủ hoàng nhi nàng nhìn một chút triệu diễm không khỏi vô chán ngươi thật đúng là sư tôn trung thực đệ tử mà lại sư tôn ly khai tự nhiên có rời đi lý do ta nghĩ hắn khẳng định cũng không phải cố ý triệu diễm an ủi một chút bên cạnh thẩm thanh thiền thẩm cô nương ta tin tưởng ngươi phu quân nhất định sẽ trở lại không hắn sẽ không trở về nếu như hắn muốn trở về đã sớm trở về mà không phải ta đang tìm hắn vì sao bởi vì thẩm thanh thiền đôi mắt một thấp hắn không chỉ cùng ta có tình cảm hai người chương ba trăm năm mươi chín nữ đế cố sự không khí bên trong tràn ngập một cỗ xấu hổ triệu diễm khỏe miệng hung h ă n g giật một cái ngược lại là một bên chu hoàng nhi trong lòng ha ha cười một tiếng triệu sư tỷ ta vẫn là so ngươi muốn h i ể u sư tôn chu hoàng nhi truyền âm nói triệu diễm nàng còn muốn mở miệng nhưng xem xét bên cạnh t h ẩ m thanh thiền trong lòng biết hỏi nhiều việc này dễ dàng gây lên người khác không vui chu hoàng nhi nhân tiện nói không nói chuyện này t h ẩ m cô đương ngươi không bằng cùng ta nói nhiều giảng vị này tinh khải hoàng triệu nữ đế sự tình a về phần sư tôn chu hoàng nhi trong lòng hừ, hừ nói quả nhiên là cái hoa tâm sư tôn hoa tâm cơ như s o n g ghê tởm nhất chính là lừa người ta còn không muốn phụ trách tại thiên quỷ môn là như thế này tại nơi này cũng là d ạ n g này ngay cả thoát thân phương pháp đều tương tự như vậy thật sự là ghê tởm nữ đế cố sự thẩm thanh thiền k h ẽ n h ư mày các ngươi không tìm các ngươi sư tôn triệu diễm cùng chu hoàng nhi l ẫ p nhau bọn họ trong lòng kỳ thật đã xác định sư tôn khẳng định liền là vị này thẩm thanh thiền mục hoàng đồ đại ca nhưng vị này thẩm cô lương nhưng hoàn toàn không biết bất luận cái gì sư tôn tại thiên q u môn sự tình dấu vết coi như biết mình hai người là đến tìm kiếm sư tôn giữa hai bên cũng vô cùng tương tự nhưng không có xác thực chứng cứ đ o á n chừng cũng vô pháp xác nhận thăng thêm còn ly khai nhiều năm như vậy cho nên sao vị này thẩm cô nương trong lòng hẳn là chỉ có hoài nghi bây giờ còn không cách nào hoàn toàn xác nhận chờ ngại sư tôn ở chỗ này lưu lại phong lưu t ì n h hai người cũng không tốt nói không bằng nói sang chuyện khác nhiều hiểu rõ một chút nơi này kết giao một chút lưu cái ân tờ tốt kỳ thật không nói gạt n g ư ờ i chu hoàng nhi rất có vài phần t i ê u ngạo nói ta lúc đầu cũng đã làm đế vương cũng là một triều tri chi đế cho nên ta tự nhiên là tương đối nghĩ muốn hiểu rõ t h ẩ m thanh t i ề n lập tức hơi kinh ngạc ta làm sao một điểm không nhìn ra chu hoàng nhi bởi vì chu sư m ộ i quốc gia đã diệt vong triệu diễm nói bổ sung chu hoàng nhi trì trệ hung hăng t r ừ n g mắt liếc triệu diễm cũng không tính là diệt vong truyền thừa vẫn phải có nếu không phải vì tìm kiếm sư tôn chu triệu nếu có mình toa c h ấ n như thế nào bị đông hoàng tu tiên giới những tông môn kia nhất cử lập úc vừa nghĩ tới sư tôn chu hoàng nhi không khỏi vừa hung ác cắn cắn răng cũng không biết cái này tôn hiện tại đến tột cùng nơi nào sợ không phải lại tại cái gì địa phương khác h a y họa cái khác nữ từ a Thầm thanh tiền c h ặ n l ạ i này ó i、so、ta thế khải nữ đ đã nhưng còn là trải qua nghĩ đến cái này chu hoàng nhi không khỏi hồi tưởng lên lúc ấy trọng lập chu triều nói lên dễ dàng nhưng nếu như không có ngay lúc đó thiên ủy môn không có sứ tôn chỉ bằng mình kia là tuyệt đối không thể làm được mà hiện tại xem ra vị này tỉnh khải nữ đế lúc trước gặp phải k h ố n cảnh có thể so sánh chính mình lúc trước còn muốn khoa trương vô số lần đây chính là toàn bộ thế giới đều muốn nhanh mất mất khả năng này so với mình cần phải lợi hại nhiều lắm so lên sư tôn đều muốn lợi hại cảm giác xác thực triệu diễm phụ họa gật đầu xây dựng vương triều cũng không phải là một chuyện dễ dàng năm đó nếu như không có sư tôn không có thiên quỷ môn mười cái chu sư mội cũng là xây dựng không lên chu triều chu hoàng nhi thầm thanh thiền nhìn xem cái này một đôi đồng môn cười một tiếng vậy liên nói một chút đi thầm thanh t i ề n mi tâm khẽ động hai đạo kiếm khí màu vàng kim nhặt từ nàng mi tâm bắn ra vỡn quanh tại hai người dưới chân việc này đại khái muốn từ năm đó thái bình thành nói lên kia thái bình thành bây giờ khoảng cách nơi đây cũng không xa bất quá ngàn dặm không bằng theo ta đi nhìn xem kiếm khí k h u n g lên hai người tiếp theo một cái trước mắt ba cái trực tiếp hóa thành một đạo đội quang ly khai kiếm phái bay lên mây xanh không bao lâu ba người liền bay tới thái bình thành phía trên thật là hùng vĩ nhân gian hùng thành chu hoàng nhi than nhỏ một tiếng nơi đây hoàng đạo chỉ khí cầm thịnh nhân khẩu mật như dầu người có linh căn nhiều như sao trời a cũng chính là các người nói võ phu À, chỉ là ủ n g n g ư ơ i có linh căn càng nhiều tại đông hoang liền càng có thể nói rõ nơi này càng hương thịnh phồn vinh đông hoang nổi danh mấy đại tiên thành tại chu hoàng nhi nhìn đến cũng không gì hơn cái này khác biệt duy nhất chính là đông hoang rốt cuộc có quá nhiều năm l ắ n g đọng tu sĩ về số lượng còn không phải bên này có thể so sánh tình h ả i nữ đế lúc trước chính là ở chỗ này làm giàu thẩm thanh t i ề n hơi có vẻ trầm mặc cùng thương cảm chỉ là tâm tình chập tròn cực nhỏ chu hoàng nhi cùng triệu diễm giờ phút này sợ hai than nơi đây thành chân phồn vinh trong chốc lát không có phát giác được ba người che giấu khí t ứ c từ giữa không trung quan sát thái bình thành t h ầ m thanh tiền thì là vừa đi một bên nói từ xây dựng khuyết vũ quân đánh bại thái bình thành phong gia âm mưu sau đó đánh bại tề vương lại thu phục ba châu xa chỉ bị k i n h châu từ bỏ phương bắc thương l o n g quan cuối cùng trực chỉ kinh châu t h ầ m thanh tiền nói bình thản không có gì lạ nhưng hai người lại có thể tưởng tượng trong đó có nhiều khó khăn nhưng cái này đều không thể rời đi một người cho nên triệu diễm nghĩ nghĩ, tinh khải nữ đế có thể thành công cùng vị tiên một mực cùng hỗ trợ giúp nàng phong ma nhân cách không ra quan hệ tại thái bình thành la vị này phong ma nhân trợ giúp nữ đế đánh bại phong gia xây lại lập khuyết vũ quân đánh bại tề vương hoặc là quả nhiên người lợi hại hơn nữa bên người khẳng định đến có một ít người tài ba mà lại từ thẩm thanh thiền nói lời bên trong chu hoàng nhi có thể nhạy cảm cảm giác ra vị này nữ đế hẳn là đối vị này phong ma nhân cũng có rất đặc thù tình cảm thử nghĩ một chút một cái tâm tư như thế thuần túy phong ma nhân không cầu công danh lợi lộc trợ giúp cả người chỗ xa xôi hoàng vũ c h i địa nghèo túng hoàng nữ từng bước một xoay người giúp đỡ thống nhất thiên hạ coi như cái này phong ma nhân mục đích thật chỉ là vì để cho cái này thiên hạ thái bình nhưng vị kia nữ đế có thể không sinh ra tình cảm sao chính mình lúc trước như kia đều đối sư tôn trong bóng tối sinh ra tình cảm chớ nói chỉ là loại này xây dựng vương triều kinh lịch so với lúc trước sư tôn ra tay giúp đỡ xây dựng chu triều càng khúc c h ế t càng truyền kỳ càng kéo dài người ta đây chính là bắt đầu từ số không thẩm thanh tiền trầm mặc không nói ngược lại là triệu diễm nói hắn là trở thành khai quốc công thần đi có thể hay không công cao che chủ loại hình t ỉ n h hải nữ đế như thế hiển danh cũng không phải loại kia qua sông đoạn cầu người hủy đi cái gì cầu chủ hoàng nhi em mở lặng nói triệu sư tỷ ngươi khi đó cũng là phạm nhân nữ tử những năm này tu kiếm có phải hay không tu được có chút hồ đồ rồi sọ là vị kia phong ma nhân trở thành nữ đế vương thượng đi coi như không phải bằng vào ta đọc chừng hẳn là vị kia phong ma nhân trong bóng tôi rời khỏi tân triều trung ương bí mật cùng nữ đế lẫn nhau có gấm mắt triệu diễm tao mày nói thầm thanh thiền nữ đ ó thấp giọng nói tinh khải nữ đế tại trùng kiến vương triều quá trình bên trong xác thực cùng vị kia phong ma nhân sinh ra cực sâu tình cảm ngươi nhìn ngươi nhìn chu hoàng nhi một mặt đắc ý ta nói a triệu sư muội ngươi không trải qua tình huống tương tự ngươi là sẽ không hiểu ngươi lại trải qua triệu diễm đang muốn phản bác đ ỗ n g nhiên n h u mày nhìn một chút chu hoàng nhi một chút tự biết thất ngôn chu hoàng nhi vội vàng hỏi t h ă m thẩm thanh tiền nói sang chuyện khác cho nên cuối cùng hai người bọn họ phong ma nhân đi đi rồi chu hoàng nhi kinh ngạc lập tức tức giận nói quả nhiên thế gian này nam nhân đều là bạc tình bạc nghĩa hàng người như thế thịnh thế không thể cùng người thương cộng đồng chứng kiến kia còn có ý gì người này tên là cái gì gọi mục tình hạ tại sao lại họ mục chu hoàng nhi s ư ớ n g sở trong lòng lập tức quan thẩm đều không là đồ tốt xui quáy không nói cái này chu hoàng nhi nhìn xem thẩm thanh thiền cảm xúc xa suốt lập tức không có hỏi nhiều triệu diễm cũng đã nhìn ra liền muốn nói sang chuyện khác t h ẩ m cô đ ư ơ n g không biết người phu quân cũng chính là một hoàng đồ không chỉ cùng ngươi có tình cảm cái kia còn cùng người nào từng có gúp mắt làm sư tôn trung thực đệ tử nàng vẫn tương đối quan tâm sư tôn tình huống chu hoàng nhi thầm nghĩ triệu sư t ỷ thật sự là hết chuyện để nói lại sách cái này làm cái gì đương nhiên trong lòng mặc dù nghĩ như vậy nhưng nàng lỗ thay còn là dựng lên thẩm thanh t i ề n hơi cúi đầu còn cùng ta vừa rồi nói cố sự nhân vật chính từng có gúp mắt ngươi mới vừa nói có sự nhân vật chính không phải liền là vị kia nữ đế à? chu hoàng nhi vô ý thức trả lời nhưng nói phân nửa liền choáng tại chỗ triệu diễm lại vẫn không rõ nhưng ngươi không phải nói nữ đế cùng vị kia mục tinh hà tình cảm cực sâu s a o điều này sẽ chả có bên thứ ba thẩm thanh thiền nhẹ nhàng con ngươi một chút phong ma nhân mục tinh hà cùng võ lâm minh chủ mục hàng o đồ chính là cùng một người hai người sư tôn ngươi thổ nguyên tĩnh cầm binh nhỏ rất có vài phần vui vẻ mục g ã bỗng nhiên cảm giác mí mắt rực một cái chơi cái trò chơi làm sao mí mắt nhảy không ngừng thiếu ra c h ú đây chính là muốn ẩn thế nhiều năm huyết tộc coi như tổ nguyên tinh trải qua nhiều lần thải biến huyết thống độ tinh khiết dần dần hạ xuống chậm rãi đi xuống dốc vẫn như trước là cái quái vật khổng lồ mà lên một đời gia tộc cũng chính là cạ phụ thân bây giờ ẩn cư phía sau màn cũng không đi lên trước này nhưng ở cạ ký ức bên trong vị này phụ thân thực lực t ư ơ n g đại nghe nói đã sống năm sáu trăm n ă m ngay cả con trai đều đã chết mấy cái hắn vẫn còn không chết đánh ấy lòng tự nhiên là e ngại nhưng bởi vì không hỏi thế sự đồng dạng cũng sẽ không quá nhiều hỏi thăm cả sự tình cho nên sao c ả lại thế nào làm loạn cũng không quan trọng duy chỉ có hôn nhân đại sự hôn nhân đối với cổ lao huyết tộc mà nói mang ý nghĩa huyết thống kéo dài bởi vì tại huyết tộc bên trong song phương chỉ có kết xuống cổ lao huyết thế mới có thể chính là trở thành bạn nữ từ đó sinh hạ hậu đại nếu không kia cũng không sao c h ơ như thế nào cũng sẽ không có hậu đại đây cũng là cả phóng đáng tư bản cực kỳ huyền không cần phải để ý đến lão quản gia hơi ngạc nhiên chọn trầm mặc đổi lại dĩ vãng cả thiếu gia khẳng định không dám nói như thế chỉ là nhìn đến cái k i a cố thanh hàn đối cả ảnh hưởng không là bình thường lớn lão quản gia chỉ có thể nghĩ như vậy cũng thế ép mê nhiều năm như vậy nữ nhân một khi đạt được vậy dĩ nhiên không đồng dạng cố gia muốn cùng ta hoàng ngự tập đoàn thông gia mục g i á trầm ngâm nói tất nhiên có nó mục đích mặc dù tại đông tỉnh bên kia cố gia chưa nói tới bao nhiêu lợi hại nhưng trung pi cũng là đông tỉnh võ tộc hãn coi trọng ta hoàng ngự tập đoàn tài lực ta tự nhiên cũng nhìn chúng hắn nhón cố ra tại đông tương học viện lực ảnh hưởng nếu là ta đoán không sai linh tu giả các loại kéo dài tới phát cần đại lượng tài chính cùng tư nguyên mà bây giờ đông tỉnh đ ế quốc linh tư học viện như mang mọc sau mưa bọn hắn đông tương muốn trổ hết tài năng không có tư nguyên cùng tài chính là không cách nào t r ư ở n g khống tương lai sẽ lượng lớn xuất hiện linh tu giả mà ta hoàng ngự tập đoàn trước mắt chỉ ở dẹp dạ có ảnh hưởng nhưng đông tinh đế quốc như thùng sắt một khối cũng là vừa vạn nhân cơ hội này đánh vào nội bộ lao quản gia nghe được sửng sốt một chút chặn lại nói thiêu ra ngươi quả nhiên có kế hoạch của mình mục gia đem cái bình ném cho láo quản gia người đi điều tra một chút cái đồ chơi này là liên minh nội bộ gia tộc kia sản xuất vâng mặt khác an bài cho ta một gian phòng mang một chút phú linh khí tài cho ta l ã o quản gia không hỏi nhiều mục gia muốn càng sâu h i ể u rõ thế giới trò chơi bối cảnh mà n à y bối cảnh dưới trọng yếu nhất tự nhiên là linh thuế không bao lâu lão quản gia lập tức phái người an bài một c ố không có bánh xe lại có thể lơ lửng giữa không t r u n g bên trong xe sang trọng xe sang trọng bên trong có nhỏ xíu sóng linh khí thần thức quét qua nội bộ lại có tương đối dụng cụ tinh vi cái r đồ chơi này nói là xe kỳ thật mục giã cảm giác càng giống là một loại cấp thấp pháp khí nội bộ kỳ thật không có bao nhiêu hạch tâm khoa học kỹ thuật thì như động cơ xe này bên trong cũng không phải là động cơ chỉ là một loại một mươi điểm giản dị linh khí dự trữ trang bị chiếu cố thôi động linh khí hiệu quả nhưng nguyên lý là giống nhau chỉ là phương pháp tương đối đơn giản thân xe bên trong cũng không có phức tạp điện khí thiết bị cùng mạch điện đổi tốc độ dương thì là dùng linh khí k h ô n g chế động lực chuyển đổi trang bị điểm ấy ngược lại là khác biệt không lớn trọng yếu nhất chính là những n à y khí giới bên trong đều có đơn giản linh tu giả thi triển thuật thức đ ồ án cùng loại với một loại phụ lục cho nên c ù n g pháp khí m ộ ư ơ i điểm giống linh khí khôi phục khoa học kỹ thuật cây sai lệnh mục g i suy nghĩ rất nhanh cỗ xe lái vào một tòa biệt thự sang trọng bên trong biệt thự kiểu dáng ngược lại là cùng mục dạ xuyên qua trước quê quán loại kia cổ phương tây thức tòa thành có bốn năm phần tương tự thuận ký ức đi vào biệt thự đi vào biệt thự tầng hầm đồng dạng nơi này là cả quan sát hoàng ngự đoàn ca múa biểu diễn triển lãm chỉ bất quá lúc này là đơn độc đến đây không có người lộ ra m ộ ư ơ i điểm c h ố n g trải đợi một hồi mấy vị thân mang hộ vệ áo đen liền n h ấ c tới một kiện hai người cao đặc chế dụng cụ dụng cụ cùng loại với một loại bồi dưỡng kho có thể cung cấp một người nằm nhập trong đó chỉ là nhìn qua càng đơn giản đây là thế giới này đặc chế một loại có thể trợ giúp nhân loại thức tỉnh linh p h trang bị linh thương không chỉ hạ cùng loại với dị năng thiết định năng lực bây giờ mặc dù tại linh khí khôi phục sơ kỳ không sao cả h i ể n lộ nhưng mục giã cho rằng đã trò chơi thiết lập dưới mắt lý luận cũng liền trúc cơ kỳ trình độ nhưng mà ai biết có thể hay không đến cảnh giới càng cao hơn đâu mục giã vẫn là rất hứng thú t i ê u cả đã sớm thử qua thức tỉnh không được vừa vặn là người chơi hắn nghĩ thử một chút nhìn xem coi như thức tỉnh năng lực bởi vì trò chơi hạn chế tu luyện mình không cách nào tu luyện kia còn không có khí vận điểm sao khí vận điểm có thể tăng lên huyết thống có thể nghĩ muốn tới một trăm đoán chừng vẫn là phải thật lâu nếu có thể từ trò chơi bên trong thu hoạch được một chút năng lực khác có thể lại để thăng mình kim đan kỳ thực lực tiến một bước tăng cường tóm lại là chuyện tốt không phải kim đan kỳ tổng một chiêu huyền ngân kiếm quyết cùng nguyên anh khôi lỗi luôn cảm thấy kém một chút cái gì cựu truyền kim đan kia pháp lực khổng lồ không có đất dụng võ a mục dạng nghĩ vẫn là tốt nhất có thể tăng lên nhục thân cường độ hiện thực tu tiên tăng lên cảnh giới tu vi trò chơi bên trong tốt nhất có thể đi thể tu lộ tuyến tăng lên nhục thân cường đại dạng này hai cái đều tốt tương lai đều có thể a chương ba trăm sáu mươi thức tỉnh linh phú hàng xa nguyên thai mới thể tu con đường mục giã nhìn xem trước mắt khí giới hơi có vẻ trầm tư cái này một tên người mặc váy đỏ dáng người tỷ lệ kinh người xinh đẹp nữ tử d y rủa rắn nước giống như eo nhỏ t r ầ m rãi đi tới mục giã trước mặt thiếu ra cái đồ chơi này n g à i trước đó không phải đã thử qua sao nữ tử thần thái kính cẩn đi đến mục giã sau lưng theo thói quen cho hắn bỏ đi áo ngoài tôn diệu tư ca nguyên chủ nữ thư ký bí mật là cả thuê chuyên nhân hoàng ngự đoàn ca múa quản lý cực kỳ phong tao kia liên y váy đỏ rõ ràng tương đối rộng rãi nhưng tại khoa trương nông eo xò dưới cũng bị ăn mặc giống quần áo bó đồng dạng nhất là cặp kia doanh doanh thu thủy giống như đôi mắt giống như là ở một con câu người hồ ly chỉ cần nhẹ nhàng ném đi liền có thể câu rời đi hồn bất quá có ý tứ chính là làm cả nữ thư ký ấn lý thuyết hẳn là sẽ bị nguyên chủ hung hăng khai phát mới đúng nhưng cả ký ức bên trong vẫn còn không chạm qua cái này phong tao tận xương nữ nhân về phần nguyên nhân tại cả ký ức bên trong là bởi vì nữ nhân này chỉ cần vừa chạm vào đụng trong cơ thể huyết thống lực lượng liền sẽ chậm rãi biến mất thậm chí cái khắc linh tu giả cũng sẽ tạm thời mất đi linh phú cực kỳ cổ quái nhưng hôm nay cũng không có ghi chép loại này linh phú cho nên không biết là cái gì cũng vô pháp tu luyện khởi ra linh nhân công xiềng đơn giản trải sửa lại một chút não bên trong ký ức mục giã mới chậm dãi nói ta nghĩ một lần nữa thử một chút vậy tối nay muốn hay không đoàn ca m u a mới tới cái nhà đầu nữ thư ký cười tủm tìm nói là chúng ta giúp đỡ không có thức tỉnh linh phú dáng dấp cực kỳ thủy linh mục giã vốn định một tiên cự t u y ệ t có thể nghĩ nghĩ dạng này không khỏi quá không hợp hợp thân phận của mình rồi bao lớn vừa tròn mười tám trước đó vẫn còn đang đi học bởi vì không có thức tỉnh linh phú cho nên sao không nguy hiểm gì đặt ở đoàn ca muốn n u ô i đi người đi bên kia nhìn xem vâng nữ thư ký kinh ngạc nhìn t h o á n g qua nhưng cũng không nói thêm cái gì liền đi tới kia dụng cụ một bên nhìn xem các hạng số liệu không bao lâu mục giá trần trụi lấy nửa người đi vào dụng cụ bên trong linh phu thức tỉnh bản chất tại mục giá trước đó trải vớt ký ức nhìn đến liền là dùng linh khí kích thích người thân thể lấy sinh ra biến hóa khác rốt cuộc trò chơi tổ nguyên tinh bên này người cùng hiện thực đông hoang thế giới người bên kia cũng không hoàn toàn tương tự trước đó cả thử qua rất nhiều lần đều không thất tỉnh bây giờ đổi người thân là người chơi không biết có thể hay không thất tỉnh đi vào kho bên trong theo dụng cụ dần dần mở ra rất nhiều ống dẫn bên trong tràn vào một cô năng lượng kỳ dị mục g i ã toàn thân hơi r u n g ngài chính tiếp nhận tổ nguyên linh lực tẩy lễ ngài cảm nhận được một cô kỳ lạ ánh mắt ngài trong cơ thể thức tinh lực lượng ngay tại t h ứ c tỉnh quả nhiên l à người chơi đái nộ còn là không giống nhau sao không biết qua bao lâu chỉ thấy kho bên trong đ ố n g nhiên b ộ c phát ra một đạo hào quan g kỳ dị ai y ngay tại quan sát dụng cụ số liệu nữ thư ký quá sợ hãi đây là linh p h nàng vẫn nói nhỏ kỳ quái hắn trước đó thử qua nhiều lần cũng không từng thất tỉnh sao lần này có thế bọn hắn nhất tộc từng có thần minh ở thiên ngoại nhìn chăm chú linh phú xuất hiện liền là thiên ngoại khác biệt thần minh hạ xuống vĩ lực thông qua thiên địa linh năng con đường rót vào trong chúng ta nhưng tại bí ẩn lịch sử bên trong huyết tộc thần minh đã biến mất nhiều năm cho nên căn bản là không có cách cho bọn hắn những n à y còn sót lại tộc nhân phú tại cường đại năng lực chỉ có thể dựa vào huyết thống kéo dài hơi tàn tại thế nữ thư ký một mặt quỷ dị nhìn xem các hạng số liệu chẳng lẽ là bị tộc khác thần minh tuyển c h ú rồi cái này ánh sáng cùng lúc đó một đạo tin tức nhắc nhở ngài đã thức tỉnh linh phú hàng xa nguyên hai hàng xa nguyên hai ngươi có thể tại thân thể bên trong mở ra vô tận hạt nhỏ mỗi một viên hạt nhỏ đều có thể sửa thành cự lực lấy cường hóa tự thân nhìn xem tin tức mục giã nao nao trong chốc lát vậy mà không biết nói cái gì vừa rồi trong nháy mắt đó h ắ n cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường đại thần nghiệm nhìn đến tổ nguyên tinh bên này mặc dù vừa linh khí khôi phục nhưng tựa hồ hẳn là còn có cảng cổ lão tồn tại mục giã trong lòng âm thầm gật đầu cũng không chỉ là đơn giản linh khí kích hoạt nhân thể tiềm năng tại vừa rồi kê một cái t r ớ c mắt linh khí nhập thể trong nháy mắt cẳng có một loại cường đại thần n i ệ m cùng loại với quy tắc chi lực ảnh hưởng linh khí kích hoạt chỉ là thủ đoạn cái này thương không chỉ hạ là thai n g é n chúng sinh mục gia chậm rãi đi ra thức t ỉ n h dụng cụ như vậy trên trời cao lại là cái gì đâu trò chơi danh tự phản phất như nói cái gì mạnh hơn lấy tổ nguyên cường độ lấy tổ nguyên tính trò chơi thiết lập chí ít cũng phải tại hóa thần t r ò lên a tu tiên r ơ i đến hóa thần tại thế giới người phàm kia thật sự là thần minh rồi có được có thể cải biến thiên địa lực lượng ngược lại là cái này linh phú hàng xa nguyên thai nghe rất lợi hại a mệnh ra nhắm mắt cảm giác tới trước khác biệt làm tu tiên giả nội thị xem như một loại bản năng vừa tiến vào trò chơi mục gia ở giữa xem qua nhưng bây giờ lại không giống mục gia có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể giống như là có vô số nhỏ bé lỗ thủng mỗi một cái đều có thể tu luyện ra linh phú nói tới hạt nhỏ đây cũng là một loại thể tu tương quan linh phú năng lực mục gia khẽ mỉm cười thân là người chơi đi vào trò chơi cũng không thể không thể nghiệm cái trò chơi này đặc sắc ca nghĩ lại tưởng tượng vừa rồi cỗ kia thần n h i ệ m mạnh người bình thường căn bản không chịu nổi nếu như cả thức tỉnh lúc cũng cảm nhận được cỗ này thân nghiệm căn bản là không có cách chịu nổi như vậy thì sẽ đã hôn mê cho nên linh phú thức tỉnh sẽ thất bại mục giã trong lòng hơi động ngược lại là hiểu được vì sao c ả vì sao không có đã thức tỉnh bởi vì hắn không chịu nổi hiện tại về người chơi chúc mừng thiếu gia nữ thư ký lắc e o vẻ mặt tươi cười ngài thức tỉnh linh phú mà lại là chưa hề ghi chép qua linh phú nhưng từ cường độ đến xem hẳn là mạnh nhất cấp s một ngăn không cần chúc mừng một chút sao đêm nay ta gọi bọn t ỷ mội đến hầu h ạ n g ải nữ nhân này chuyện gì xảy ra câu câu đều muốn câu dẫn người đúng không mục giã nhìn xem trước mắt nữ thư ký không hiểu lại nghĩ tới đao kiếm phong ma bên trong h ư ơ i nghiêm ngặt nói đến cô gái này thư ký tại phong tình k ố i này Cũng liền、so、hương phi so k é mục một m tuyệt bậc, cũng sắc. nhưng nhân gian là À, mục nát tài phiệt, thật sự là sự giã h ê tóm. t à phiệt nguyên、like、là chính ta, kia không có chuyện gì. Gần nhất bản thiếu thân. lai kia i ta, nguyên Gần bản muốn dưỡng dưỡng gì. g là ra có Mục thanh bằng định tức giận nói có linh phú mục giã tự nhiên là dự định nghiên cứu một chút nữ thư ký xứng sở lại vẫn gật đầu kinh cẩn nghe theo phái người đem dụng cụ mang ra gian phòng khai phát linh phú dựa theo trò chơi này bên trong thiết lập cần cảm giác linh phú hấp thu linh năng mở ra linh nhân công xiềng loại này tu luyện cực kỳ thuần túy hoàn toàn dựa vào linh phú linh phú càng mạnh tốc độ tu luyện càng nhanh có chút khác biệt linh phú phương thức tu luyện không giống cũng có khác nhau bởi vì không có công pháp đan dược thần thông những này thừa khu khiến cho loại này tu luyện có chút đ ơ n nhất hàng s a nguyên thai mở ra trong cơ thể mình như hàng cắt giống như hạt nhỏ mỗi một hạt giống như một thế giới đều sẽ có được cực kỳ lực lượng khổng lồ cái này linh vốn có điểm đặc thù muốn tìm được thích hợp công pháp cũng rất khó nhưng ta có kim đan pháp lực ta như lấy kim đan pháp lực vận chuyển thiên hồn chuyển nguyên công mượn nhờ trò chơi thức tỉnh hàng xa nguyên thai linh p h có thể hay không nhanh chóng mở ra dùng cái này sáng tạo một loại thích hợp cái này linh p h hoàn toàn mới phương pháp tu luyện linh khí khôi phục đời thứ nhất chính là như vậy hết thể đều là không biết lại t ư ơ i mới phải có bản sự tự sáng tạo đều được một khi xuất hiện cái gì hoàn toàn mới linh phú đó chính là người mù qua sông s ợ không được bên cạnh nhưng mục giã có nhận biết hoàn toàn không phải tổ nguyên tỉnh người có thể sánh được rốt cuộc đông hoang tu tiên giới cũng không biết trải qua bao nhiêu năm chó nói chỉ là còn tiếp xúc qua thần khiếu võ đạo mặt khác nếu như quá trình sáng tạo bên trong ta gặp bình cảnh ta còn có tổ nguyên khí vận điểm có thể thêm điểm trước đó chỉ dùng m ư ơ i còn lại tám mươi điểm cái này tám mươi điểm thêm tại huyết thống bên trên chỉ có thể tăng lên tám cũng bất quá tám trăm n ă m thọ nguyên cũng không tu luyện được thiên diễn quyết nhưng nếu là ta dùng ở trên đây có thể nghiên cứu một vài thứ suy nghĩ một trận mục giã lập tức bắt đầu hành động toàn năng lực mới lại có thể mang đến cho mình như thế nào tăng lên hắn vẫn tương đối cảm thấy hứng thú trước đơn giản tại gian phòng bậy lên một đạo cơm chế phòng ngừa bất luận kẻ nào tiến vào trong đó sau đó ngồi xếp bằng hư không mục giã nhắm mắt lại cảm giác trong cơ thể m ả n h như bụi bằng biến hóa có cái thiên phú này về sau nội thị lúc chỉ có thể cảm giác thân thể có chút không giống loại kia sửa đổi rất nhỏ nếu là đổi lại người bình thường tự nhiên là cảm thụ không ra được thậm chí nếu như không có chuyên nghiệp dụng cụ kiểm tra đều tự sẽ coi là cái này thức tỉnh linh phú không ra thế nào mở hạt nhỏ hàng s a nguyên t h a i lấy cắt thay mặt chỉ hạt nhỏ tức là một hạt cắt một thế giới nói cách khác l i ề n là ở trong cơ thể mình mở ra một cái vi mô tiểu thế giới hắn bản chất vì thế này mở rộng nhục thân phóng ra năng lượng cường độ lấy dự trữ càng nhiều năng lực so lên thần khiếu võ đạo mở khiếu huyệt cái này linh phú mạnh còn muốn càng đáng sợ một điểm mở khiếu huyệt mà một cái kia khiếu huyệt bên trong chí ít có thể mở mang ra hàng trăm hàng ngàn hạt nhỏ nếu như thành công mở ra thì tương đương với cho một cái khiếu h u y ệ t tăng lên hàng trăm hàng ngàn lần cường độ dù chỉ làm ở mấy cái đều có bay vọt về chết tỉ mỉ tưởng tượng cho dù là mục giã đều cảm thấy có chút đổ mồ hôi mình bây giờ nhục thân mạnh mặc dù mạnh nhưng đã hoàn toàn làm không được giống như là luyện khí trúc có lúc như thế còn có thể bằng vào thuần túy bí võ chân vũ võ học đến càng định càng nhiều vẫn là dựa vào pháp lực chuyển hóa mà lại có thể sử dụng chân vũ cũng chỉ có tuyết n g ụ c tam tuyệt đao cái này hay là bởi vì đằng sau mấy đạo là mình lĩnh lộ chỉ là một loại thuần t ú đem tự thân pháp lực cơ hồ toàn bộ bộ pháp lấy đạt tới mấy lần uy lực nguyên nhân chỉ là loại này hao phí pháp lực phương thức. vốn có huyền ngân kiểm quyết về sau trong cơ thể luyện ra trăm đạo vô ngẩn kiếm mang về sau đã hoàn toàn theo không kịp quá rơi ở phía sau cho nên vô luận là trò chơi bên trong vẫn là hiện thực mục giã đều rất ít lại dùng đến đao kiếm phong ma bên trong bí võ hoặc là chân vũ đồng thời đao kiếm phong ma bí võ hoặc là chân vũ bổ sung năng lực t h như khai khiếu hệt u y lúc tu luyện tạc khí giống như là có thể giải đàn độc gan gọi ra thần khiếu về sau tại luyện khí trúc cơ có thể không hạn chế phục dụng đan dược nhưng đến kim đan dùng ăn đều là bậc ba đan dược một chút đan dược mang theo đan độc kháng tính cực kỳ mạnh tự thân nhục thể gan giải trừ năng lực liền giảm mạnh tại trò chơi nhỏ bên trong tự nhiên là không quan trọng bởi vì thời gian vừa tới một hiệp liền đi qua năng lực thấp xuống cũng có thể cấp tốc thanh trừ mà lại tông môn còn có có thể giảm xuống đan độc tông môn công trình đối với phương diện này yêu cầu liền nhỏ nhưng hiện thực bên trong mục giá tự nhiên cảm thấy quá chậm mình bây giờ kim đan sơ kỳ t a m chuyển kim đan thiên hồn chuyển nguyên công lại cần phục dụng lượng lớn tư nguyên thư nguyên bây giờ là không thiếu cần phải hao phí thời gian a mỗi một ngày qua nguy cơ thì càng sâu nhưng nếu như có thể mở mang hạt nhỏ vậy thì tương đương với có thể đi vào không người đặt chân lĩnh vực suy nghĩ dần dần mở ra mục gia bắt đầu vận chuyển hùng hậu kim đan pháp lực n ế m thử tại trong cơ thể mình mở thứ nhất viên hạt đỏ cuồn cuộn như dòng lũ giống như pháp lực kia b i ể n cả bên trong vòng xoáy điên cuồng tràn vào hợp ở một điểm trong c h ố p nhóm này mục gia chỉ cảm thấy thân thể tựa như tiếp nhận thiên đạp giống như trọng lượng kim đan rừng không ngừng rung động pháp lực tràn vào càng nhiều rung động càng hung liên tựa như tại to bằng móng tay cái bình bên trong cứ điểm nhập một đầu sông lớn đồng dạng cũng không biết trải qua bao lâu một ngày m ư ơ i ngày tháng m ư ơ i m ư ơ i năm Chơi cái trong ò chơi tu u l y lúc u n h đó mục giá bung lòng qua rất nhiều lần rất nhiều pháp lực bởi vì không cách nào áp xúc tiên vào hạt nhỏ bên trong tràn lan mà ra may mắn gian phòng bên trong có cơm chế không phải cái này tràn lan pháp lực không phải cho biệt thự này phá hủy không thể thàng đến mục giá cũng nhanh không kiên trì nối lúc vốn định vận dụng tàu nguyên khí vận trực tiếp thêm điểm nhưng vẫn là chống xuống tới theo cái này một viên hạt nhỏ hiện hiện ở thể nội mục giã toàn thân suy yếu trực tiếp từ hư ngồi giữa không trung rơi xuống mà xuống nhưng trong cơ thể nhưng từ kia một viên hạt nhỏ bên trong liên tục không ngừng sinh sôi ra một cô hoàn toàn mới năng lượng bằng bạc xong rồi giờ k h ắ c này mục giã có thể rõ ràng cảm nhận được tại cô năng lượng này lưu động dưới thân thể phát sinh biến hóa rất nhỏ đầu tiên là đối với ngoại giới linh khí hấp thu tốc độ biến nhanh nhanh hơn rất nhiều c h ỉ ít để cao một nửa đáng sợ nhất là cường độ thân thể lực lượng tăng cường cái này tăng cường liền vô cùng lớn chí ít so với trước tăng một thành ta đây chính là tu vi kim đan thiên thiên trúc cơ nhục thân có thể để cho mục giã cảm nhận được rõ ràng mạnh lên chỉ là một viên hạt nhỏ mà thôi mà lại một viên hạt nhỏ thế mà linh khí hấp thu tốc độ đề cao một thành mặc dù ta là năm hệ tạp linh căn linh khí hấp thu tốc độ vốn là rất chậm. n h ư n g đối nhục thân tăng cường một hạt liền gia tăng một thành loại này hấp thu linh khí tăng tốc không phải trận pháp gia t r ỉ hoặc là cường độ linh khí gia t r ỉ nguyên nhân mà là thân thể hấp thu linh khí chuyển đổi tốc độ biến nhanh bình thường mà nói đây là linh căn mới có năng lực nhờ thân tăng cường là thuộc thực quá khóa trương cái này nếu làm ở một trăm hạt mình năm hệ tạp linh căn chỉ sợ hấp thu linh khí tốc độ cũng không dưới tại trung phẩm linh căn nhờ thân trực tiếp tăng phúc gấp m ộ ư ơ i nói không chừng còn kèm theo năng lực khác cái này linh phú cũng là ta kim đan pháp lực mới có thể duy nhất một lần ngưng tụ ra một viên hạt nhỏ nếu là đổi lại cái này tổ nguyên t ỉ n h những người khác sợ làm ấy năm mấy chục năm đều chưa hẳn có thể mở mang ra một viên thương người nhiều đều ít nhất phải một năm nửa năm cũng không nhất định rốt cuộc thân thể của ta bản thân liền mạnh mở hạt nhỏ độ khó lớn hơn người bình thường muốn mở ra đêm có lẽ cũng không khó khăn như vậy nhưng tu luyện tới đằng sau cũng kém không nhiều mục gia đứng dậy ăn vào mấy cái đan dược nhìn xem m ọ i mệt lại tinh thần s á n g l á n g lá gan nó mấy tháng mấy năm coi như ta tạm thời không tư luyện được thiên diễn quyết có thể tu luyện cái này hàng xa n g u y ê n t hai mở ra hàng ngàn hàng vạn hạt nhỏ ngược lại là lại lấy kim đan hậu kỳ đối đầu nguyên anh tu sĩ nói không chừng cũng có thể như giết gà quản ngươi cái gì nguy cơ g i a không sợ chương ba trăm sáu mươi mốt khái niệm cấp linh phú kỳ lạ nữ thư ký thiếu gia đã tu luyện một tháng cũng không từng ra rồi biệt thự dưới mặt đất tầng ngoài cửa lớn lão quản ra một mặt ngưng trọng nhìn xem thiếu gia chuyên môn nữ thư ký đúng thế nữ thư ký bất đắc gì nói mà lại gian phòng bên trong chẳng biết lúc nào xuất hiện một tầng vô hình l ồ n g khí chúng ta đều không thể tiến vào cũng không biết thiếu ra tình huống như thế nào chỉ là chỉ là cái gì chỉ là thiếu ra thức tỉnh linh phú về sau nói qua muốn dưỡng dưỡng thân để chúng ta đừng q u ấ y dày ta nghĩ hẳn là thiếu ra muốn ở bên trong thăm dò tự thân linh phú lao quản gia trắng bệnh lông mày lập tức nhữ lại ngược lại không phải là không tốt mà là quá tốt rồi cái gì đẳng cấp linh phú nam lại chưa từng thấy qua lao quản gia hít sâu một hơi、ba. bất quá các ngươi quá hồ đồ rồi thiếu ra nói q u ấ y dày sẽ không q u ấ y dày nếu là xảy ra chuyện làm sao bây giờ không có cách và o không được nữ thư ký đôi mắt hiện lên một tia dị dạng trên mặt lại không lại nói không được ngài đi thử một chút thì biết lao quản gia hừ lạnh một tiếng phất phất tay lập tức đi đến cửa lớn trước thân làm mở ra bốn tầng linh nhân gông xiềng lao quản gia tự nhiên không giả lao quản gia r ỗ i ra g i à n mua bàn tay đã thấy bàn tay bỗng nhiên một trận sung huyết nguyên bản b ò đầy nếp nhăn bàn tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục bằng loáng cuối cùng chậm rãi biên thành một con cứng tắp hữ lực bàn tay lao quản gia cũng không phải là thuần khiết huyết tộc hắn là người sớm giác ngộ tỉnh linh phú về sau bị hoàng ngự tập đoàn huyết tộc coi trọng chậm rãi bồi dưỡng thành huyết dung cho nên không chỉ có linh phú còn gồm cả một chút huyết tộc năng lực giờ phút này thi triển chính là cường đại linh phú kết hợp huyết tộc năng lực mà thúc đẩy sinh trưởng linh phú chú thuật trở lại sinh có thể làm cho thân thể trong đó một cái khí q u a n hoặc là tứ chỉ trở lại cường tráng nhất tuổi trẻ thời đại nhưng chỉ có thể tiếp tục một trận song trưởng tựa như biến thành một đôi hộ trưởng có thể tại kia mấy chục cm dày hợp kim cửa lớn trên lưu lại rõ ràng lần ký nhưng mà cửa lớn mở ra một cái trước mắt một c ỗ lực lượng vô hình đ ỗ n g nhiên đem khuôn mặt sung huyết lão quản gia đ ỗ n g nhiên đánh bay ra ngoài thân mang áo đuôi tôm lão quản gia giữa không t r u n g bên trong một cái lăng không ba trăm sáu mươi lượt vòng hai chân rơi trên mặt đất hướng về sau lảo đảo mấy bước mới miễn cưỡng ổn định đây là lão quản gia nhìn xem gian phòng đôi mắt có chút giật mình có phải hay không là thiếu gia linh phú năng lực nữ thư ký nhỏ giọng nói lão quản gia không có trả lời bởi vì hắn cũng không biết đang lúc lao quản gia đi qua đi lại có chút do dự thời điểm cửa lớn b ỗ n nhiên tự động mở ra hai người xứng sở vội vàng nhìn sang đã thấy cả thiếu gia một mặt bình tĩnh đi ra trên mặt nhìn không ra sướng vui giật buồn điều tra rõ ràng cả thiếu gia nhìn về phía lao quản gia thuận miệng rõ hỏi đã rõ ràng lao quản gia vội vàng trả lời thiếu gia nói tới linh nhân nguyên dịch là tổ nguyên liên minh hải gia trong bóng tối bí chế đồ vật hải gia trưởng khống hải nguyên thánh huy còn chưa đối ngoại đem bán vật này nghĩ đến hắn là có cực lớn tác dụng phụ hải gia mục gia khẽ gật đầu căn cứ thế giới trò chơi bối cảnh linh khí khôi phục về sau tổ nguyên liên minh mặt ngoài một mảnh bình thản vụ trộm tranh đâu không biết khủng bố đến mức nào tại cả bối cảnh bên trong liền có giới thiệu bị liên minh một chút tài phiệt gia tộc ám sát rất nhiều lần ba lần ám sát chưa thỏa mãn mà cái này hắn là lần thứ tư a còn liên lụy đông tính đế quốc cố gia cái này hai thực lực địa vị nhưng không cùng một đẳng cấp hải gia dù sao cũng là liên minh bên trong cự đầu cùng huyết tộc đồng dạng chính là tổ nguyên cổ lao t r ù n g tộc hải tộc truyền thừa đồng thời đồng dạng là d ẹ t dạ đế quốc tài phiệt vô luận là bên ngoài vẫn là mặt ngoài thực lực đều không kém hơn huyết tộc cố gia nhiều nhất cũng liền chỉ là đông tin một cái vọng tộc mà thôi tại đông tin bản thổ cá biệt châu vực có mấy phần lực ảnh hưởng lão quản gia vội vàng tiếp tục nói thiếu gia đông tương học viện nghe nói trước một trận ra một tôn tinh trầm ngư vật này là hải tộc thất truyền cổ cũ đồ đảng biểu tượng là vô cùng có niên đại cổ lão sinh vật đối linh phú không biết mạnh bao nhiêu tăng lên hiệu quả có thể hay không cùng cái này có mấy phần quan hệ ồ nghe giống như là có chút phẩm cấp t ứ nguyên sau đó thì sao về sau về sau tin tức liền không có lão quản gia thấp giọng nói có thể là hải tộc phái người trong bóng tối xóa đi một chút tung tích ngay cả linh nhân nguyên dịch ta đều là thông qua các phương con đường tại hải nguyên thánh huy ngay được mục gia khẽ gật đầu có chút ý tứ nhưng không nhiều lấy mục gia suy đoán có thể là hải tộc muốn cùng đông tương cố ra liên thủ trong bóng tối khả năng đặt thành thỏa thuận gì lấy đối phó chính mình giống như không để ý đến một người mục gia nghĩ đến vị kia có được t ổ nguyên khí vận t ừ vũ phạm việc này hắn tới vừa vặn phù hợp mà lại thế mà có thể đường hoàng n á o bắt đầu liền cực kỳ không hợp t h ó i thường cái này cũng không giống như là không có kế hoạch càng giống là có dự nghiêu kia tử vũ phạm là bối cảnh gì mục gia đột nhiên hỏi liền là đông tương học viện một cái học sinh bình thường về sau đã thức tỉnh rất mạnh linh phú có thể trưởng khống lôi đình nếu như đến linh nhân gông xiềng bảy tầng coi n h t như l không có cùng loại phương diện tinh thần linh phú đoán chừng cũng có thể bằng vào thời gian gông xiềng sinh ra thần thức có thần thức sao liền không đồng dạng nếu như còn có đặc thù linh phú đoán chừng còn có thể phụ thể trùng sinh t h í loại Kỹ nhưng cái này h h n gông xiềng tới ra giống như tạm thời sở không tới hạn mức cao nhất nếu như là dạng này kia nếu có thể thời ra mấy trăm đầu linh nhân công xiềng giống như là mình nếu có thể mở mấy vạn mấy chục vạn chính là đến mấy ngàn vạn ước số hạt nhỏ đó cũng là rất khủng bố là có đã chết hơn hai mươi năm từ cái này lúc hải tộc liền so ta muốn thấp một đầu huyết tộc còn có một vị sống mấy trăm năm lao giả mặc dù không thích hướng được thời đại thức tỉnh không được linh phú nhưng bằng vào huyết tộc huyết thống cùng mấy trăm năm lắng động đó cũng là rất mạnh vị lao giả này nha tự nhiên là nguyên chủ cũng chính là cả phụ thân ta đã biết mục gia chậm rãi gật đầu một bên nữ thư ký chen miệng nói cả thiếu gia ngươi vị kia vị hôn thê cũng chính là cố gia cố thanh hàn gần nhất vẫn muốn gặp ngài người nàng thậm chí đều tới mấy lần chúng ta nơi này muốn gặp ta đúng thế nữ thư ký nói ta nghĩ hẳn là không kịp chờ đợi nghĩ đến hiến thân đi rốt cuộc biết thiếu gia ngài nuôi nhiều nữ nhân như vậy nàng nếu không nằm chắc một chút liền xem như ngài vị h ô n thê cũng rất nhanh đều sẽ bị ngài vứt bỏ mặc dù ngài trước đó s á c thực cực kỳ si mê nàng nói hiệu nói vượn người ta thế nhưng là nữ chính cùng ngươi cái này lặng lơ hồ ly có thể giống nhau sao nữ thư ký nói xong trả lại mục giã t r ừ n g mắt nhìn một bên lão quản gia thấy thế vội vàng lui ra nữ thư ký đi tới ôm lấy tiên diễm môi đỏ thổ khí như l à n ó i thiếu ra đoàn ca múa còn có mấy cái tiểu ni từ đâu người cái này vị hư thê không bằng giữ đi ta nhìn cao lạnh vô cùng từ nhỏ kiểu sinh q u á dưỡng cũng không hiểu đến hầu h à người n g à i a sợ là trên giường không hầu hạ nàng cũng không tệ nha không bằng để ba mục gia n h í u lại mắt trực tiếp cho cái sau một bàn tay đem nó mở ra tu sĩ kim đan trưởng lực vẫn là rất mạnh hai tòa núi lớn tại một trường này dưới cùng nhau rung ra liên miên g ọ n sóng quả thực là tốt một phen khí thế nữ thư ký s ư ớ n g sở giống như không nghĩ tới ô n tư liệu dưới hai tay ý thức che lấy sau lưng thiếu ra ngươi lời nói đến trong miệng nữ thư ký k h ẽ cắn ngôi một bộ muốn cự còn đường tử thái ngài không sợ sao vừa thức tỉnh linh phú đâu nếu là thiếu ra nghĩ vậy đợi lát nữa diệu tư đến hầu hạ ngài cũng được Mục giã t r ê ngay mặt k h ô n có bất kỳ cái bất b kỳ gì động, động. nhưng trong lòng khẽ chấn trong n khẽ h tại rồi Bởi vì tại vừa á mắt m kia, ụ cả giã chỉ c m thể ấ mất y Ngay mình một tháng mở tháng trên bách vi hạt, đúng là như ẩn như hiện, tựa như phải biến mất đồng dạng. bách hạc, phải h tựa t vi là cả thể nội kim đan pháp lực cũng hơi chấn động không chừng nhất là t ử phủ tam chuyển kim đan đều chấn động không thôi nếu không phải mục giã căn cơ thâm hậu chỉ sợ làm sao cũng không thiếu được một cái pháp lực phù phiếm càng kinh khủng chính là huyết thống cái này một tháng mục giã vì mở một trăm viên nguyên tố hạt nhỏ đem còn lại tổ nguyên khí vận đều tăng thêm lại phối hợp tự mình tu luyện miễn cưỡng đạt đến cho nên huyết thống không thay đổi vẫn là năm một nhưng vừa vặn cái vô này trước mắt huyết thống bốn chín giảm xuống không hai nữ nhân này có độ ga mệnh giá trong lòng hơi tê dại khó trách mở ra nguyên chủ cái này sắc d u cồn thế mà có thể đặt vào như thế một cái đại mỹ nhân đều không động thủ động c ư ớ c nữ nhân này linh phú tại cùng nàng tiếp xúc trong n ấ y mắt thế mà có thể trực tiếp tiêu trừ linh phú thậm chí tiêu trừ huyết thống cái này nếu là lại ba mấy bàn tay hoặc là sờ mấy lần không được trực tiếp gửi đây là khái niệm gì cấp bậc linh p h mục g i càng nghĩ càng thấy đến hơi cường điệu quá nữ nhân này không mạnh mục g i ã cảm giác mình một bàn tay liền có thể t r ụ m chết mấy trăm nhưng hết lần này tới lần khác tiếp xúc một nháy mắt vậy mà liền có thể như vậy nếu không phải mình cái này thức tỉnh linh phú quá mạnh chỉ sợ vừa rồi trong nháy mắt đó thực sẽ trực tiếp biến mất liền xem như tạm thời biến mất cũng mạnh ngoại hạng linh phú biến mất mang ý nghĩa linh nhân gông xiềng trực tiếp khóa lại đối với phần lớn linh tu giả mà nói thân thể sẽ lâm vào đ ứ n g máy trạng thái bản thiếu ra chỉ là để cho ngươi biết ít nói lời vô ích mục dã trong lòng giật mình trên mặt cùng ánh mắt vẫn như c ũ không có chút nào biến hóa mặt khác mục giá dừng một chút lộ ra cả thích nhất tà mị cười một tiếng bản thiếu ra sớm muộn sẽ đem ngươi làm lên giường nữ thư ký quá sợ hãi thật giống như bị tom ngăn ở góc tường rẽ di lộ ra một bộ sợ hãi ta tốt thật đáng sợ bộ dáng nhìn qua thật làm cho người ngang không được đem nàng c h ó i lại trà đạt một phen đương nhiên như này phong tình đổi thành người bên ngoài khẳng định đã không thể chịu được mục giá trải qua vô số khảo nghiệm ngay cả đao kiếm phong ma bên trong h ư ơ n g phi đều đã từng có chút ngắn người tự nhiên không bị ảnh hưởng vì duy trì cả người thiết lập mục giá vẫn là lộ ra một bộ sắc thụ hồn cùng bộ dáng ngược lại hừ lạnh một tiếng để c đúng thiếu gia cái sau doanh doanh cười một tiếng lập tức lại biến thành cái kia lôi lệ phong hành nữ thư ký thư phòng cố thanh hàn hôm nay đổi một thân l ụ i trắng tô ý kể trên thân duy nhất trang trí liền là kia thuộc về đ ô n g tương học viện huy chương nhưng vẫn như c ũ không cách nào che giấu nàng kia thanh lệ thoát tục dung nhan tán phát bị lực nàng yên t ĩ n h đi vào thư phòng mười điểm bình tĩnh thời gian qua đi một tháng lần nữa vị này cả cố thanh hàn mơ hồ phát hiện hắn có chút biên hóa hắn mang theo một bộ màu vàng kim nhạc nửa không con mắt đứng tại bàn đọc sách về sau l ư n g đối với mình giống như tại lật xem cái gì c ủ lao thư tịch đông tương học viện xảy ra chuyện rồi hắn đ ỗ n g nhiên thản nhiên nói chính là một câu liền làm cố thanh hàn mất thái ngươi ngươi thế nào biết giả bộ như bình tĩnh một nháy mắt sụp đổ không có xảy ra việc gì cố thanh hàn miễn cưỡng bổ cứu nói mặt khác ta lần này tới không phải muốn cùng ngươi nói học viện sự t ì n h ồ、oh. mục gia xoay người khẽ m ỉ m c ư ờ i kiện là chuyện gì chẳng lẽ lại muốn giải trừ hôn nước sao cố thanh hàn nhẹ nhàng lắc đầu không phải ta là nghĩ đừng nói ngươi nghĩ h ế n thân cố thanh hàn khẽ giật mình vẫn như cũ lắc đầu nói cũng không phải ngươi trước đó không phải hỏi ta vật kia là ai cho ta sao lâu như vậy chắc hẳn ngươi đã điều tra rõ ràng đối với chuyện lúc trước là lỗi của ta a có ý tứ nữ chính thế mà chạy tới chủ động nhận lầm mục giã càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán cố thanh hàn tiếp tục nói phạm sai lầm tự nhiên cần trừng phạt cả thiếu ra bên người nữ tử rất nhiều hiến thân cái gì đối với ngài tới nói hẳn không có quá lớn lực hấp dẫn rốt cuộc cố thanh hàn đông nhiên cười ta là của ngài vị hôn thê không cần hướng ngươi hiến thân mục g ã rất có đạo lý cho nên làm phạm sai lầm bổ cứu cố thanh hàn thanh â m bỗng nhiên đẹp thấp ta muốn nói cho ngươi một cái bí mật bí mật gì cố thanh hàn trầm ngâm mấy giây giống như tại do dự nhưng rất nhanh thuận tiện mở miệng nói ngươi biết ta thức tỉnh linh phú cũng là đông tương học viện cũng là cố ra cái thứ nhất ét linh phú mục giá gật gật đầu làm nữ chính p h ố i trí cũng là kéo căng đương nhiên đồng dạng loại này nữ chính p h ố i trí sẽ không quá cao đã thiết lập là thiên trị kiêu nữ thiên phú phương diện này khẳng định là cực mạnh kỳ thật cố thanh hàn trầm g i i nói tại thức tỉnh linh phú ngày ấy ta không cùng bất luận kẻ nào nói ta kỳ thật đã thức tỉnh cái thứ hai linh phú mà trừ ta ra không có bất kỳ người nào biết được cái này linh phú mục dã khá lắm hai cái linh phú đặt ở tu tiên giới đem ép linh phú so sánh thành thiên linh căn đây coi là không tính là song hệ thiên linh căn cho nên cái thứ hai linh phú là cái gì mục dã có chút hiếu kỳ song linh phú tại tổ nguyên tinh bên này đều cực kỳ hiếm thấy nói thành có thể đ ế n được trên đầu ngón tay đều vì bất quá làm nữ chính còn có thể thức tỉnh thứ hai linh phú còn coi như bí mật đồng thời con tưởng là làm sai lầm giá phải trả dùng để nói với mình như vậy phần này lượng không nhẹ a cố thanh hàn có chút túi đầu ta thứ hai linh phú gọi là âm hoàn thần chìa n à y thiên phú có thể giúp tu sĩ khắc lâm thời khởi ra đa trọng linh nhân công s i ề n g đột phá tự thân h ạ n mức cao nhất linh phú càng mạnh khởi ra càng nhiều mục g i ã nghe xong cái này linh phú lợi hại a nhưng lợi hại là lợi hại chưa nói tới loại kia phi thường đặc thù nhất là nữ thư ký cái kia tiếp cận với khái niệm cấp bậc linh phú giống như là dần lận đầu dạng cái này thiên phú không tội mục g i á khẽ gật đầu coi như bí mật thứ hai linh phú ngược lại cũng không trở thành nhưng nếu như chương ó t ể ba trăm sáu mươi hai cường giả trung sinh nữ chính thần phục làm sao vấn đề lô đỉnh sao tu tiên giả bản năng một chút liền nghĩ đến cái này tương đương với tu tiên giới có thể trợ giúp tu tiên giả đột phá cảnh giới hạn mức cao nhất lô đỉnh không hổ là nữ chính tất mang đồ vào ta mục gia tính là lần đầu tiên nhìn thấy loại này lô đình cho dù là trước đó hư vi thông qua cực lạc nguyên sát quyết cũng không có thẳng như vậy xem lại biến thái hiệu quả mà lại cửu âm h à n thể càng thêm cường đại ở chỗ tự thân muốn đem nó luyện thành chân chính vì ta sử dụng lô đình cần tốn hao rất lớn giá phải trả tỷ như vị kêu hàn nguyệt ma nữ đem nàng luyện thành khôi lỗi cũng không nhất định phải tốn hao nhiều ít công phu mà loại này trực tiếp có thể trợ giúp tu sĩ phá cảnh chân chính tuyệt diệu lô đình mục gia tại tu tiên giới nghe được là nghe qua nhưng chưa từng thấy qua ngươi đừng tìm ta nói vĩnh cựu thời gia cần mục gia lộ ra một cái c à n nên con tà mị ánh mắt cố thanh hàn khuôn mặt ngược lại bình tĩnh khẽ gật đầu ra hiệu ngươi nghị không sai chính là như vậy vậy thì có ý tứ nữ nhân này thật là có đồ vật ta trước đó muốn hại mình bị mình nhìn t ấ u lại hóa giải sau đó một chút liền ý thức được cái này cả không thể giết nhưng mặt ngoài mặc dù vẫn là vị hôn thê vừa v ẫ n là hoàng ngự người thừa kế cả coi như cho dù tốt sắc cũng sẽ không đối một cái muốn giết nữ nhân của mình động tâm thậm chí sẽ vụ n trộm chơi chết nàng cùng sau lưng nàng gia tộc tăng thêm mình trước đó một hệ liệt cử động càng làm cho vị này nữ chính sinh ra nguy cơ nàng nói với mình bí mật này cực kỳ hiển nhiên là muốn thông qua bí mật này xem như một cái ô dù cũng là một loại mặt khác trao đổi bởi vì loại này linh phú đừng nói tại tổ nguyên tinh nếu là tại tu tiên giới có cường đại tu sĩ đạt được loại này lộ đỉnh kia tất nhiên đều là muốn sống tốt bảo hộ mấu chốt nhất là mình bây giờ còn đã thức tỉnh linh phú nếu như không có thức tỉnh linh phú đối phương thứ hai linh phú đối cả có lẽ còn cái tác dụng gì nhưng cả thiếu gia bây giờ đã đã thức tỉnh linh phú kia cố thanh hàn cái này thiên phú thứ hai liền có ý nghĩa trọng đại lúc này thân là cả thấy mỹ nhân nô tâm đem bí mật xem như nhập đội ai có thể chịu nổi Tăng t ngờ ngờ, có, có một c loại con cá không mắc câu cảm giác loại này linh phú mục gia thuận miệng nói đối loại kia linh phú tư chất bình thường tư nguyên thiếu thốn linh tu giả có tác dụng rất lớn nhưng đối bản thiếu ra mà nói Ta, ta vậy phần đột phá cực hạn nếu như hạn mức cao nhất không phải dựa vào mình lực lượng đột phá mà là dựa vào ngoại vật mục giá nhàn nhạt, nhạt lắc đầu kia sau khi đột phá vẫn như cũ sẽ có vô số hạn mức cao nhất trở lấy ngụ ý liền là bản thiếu ra không có thèm đương nhiên mục giá không thể phủ nhận cái này linh phú xác thực rất lợi hại lời nói đều là nói nhảm nhưng đối với mình mà nói c ũ mặc khác mục gia bỗng nhiên cười ngươi nói cho ta bí mật này không chỉ là muốn bạn thiếu bồi tội a để cho ta đoán xem có phải hay không hải tộc trong bóng tối cùng các ngươi cố ra vạch mặt bây giờ muốn đối phó các ngươi đồng tương học viện ngươi cố ra không biết làm sao mới khiến cho ngươi bây giờ tìm đến b ả n thiếu tội a mục giã thản như nói lúc trước tôn này tinh trầm ngư để các ngươi cùng hải tộc leo lên mấy phần quan hệ kia hải tộc còn muốn lợi dụng ngươi đến ám sát ta đồng thời nghĩ biện pháp để cho ta hoàng ngự nhất tộc tại dẹt dạ đế quốc thanh danh quét giác hy vọng rất xuống ngàn trượng biện pháp tốt nhất tự nhiên tại ở lễ đính hôn đại danh đỉnh đỉnh hoàng ngự tập đoàn bị các ngươi đông tương học viện một cái thiếu niên vô danh như lúc ban đầu chỗ không người đại náo tan cuộc đồng thời ta còn thiết yếu chết tại trận này tiệp cưới bên trên hai tầng đả kích xuống đủ để cho tác dụng gì một cái gia tộc đều khó mà duy trì trước đó danh vọng trọng yếu nhất còn có thể d ẹ t dạ đế quốc tăng lên các người đông tương học viện nổi tiếng rốt cuộc người thế nhưng là các người đông tương học viện bồi dưỡng ra được mục giá đem trước sau kịch bản trải vớt triệt triệt để để khay mà ra trước đó lao quản gia đem tư liệu một nói với mình mục giá trên cơ bản liền đã hiểu đáng tiếc là mục giá cười nhạt một tiếng thất bại kỳ thật thất bại cũng không có gì chỉ cần hợp tác vẫn còn ở đó ngươi chỉ cần còn chưa có chết là ta cả thiếu gia vị hơn thê tổng còn có thể tìm tới cơ hội khác đúng không cố thanh hàn trầm mặc không nói có thể thông qua nàng hơi thân thể hơi run dậy vẫn có thể đoán được nội tâm của nàng giờ phút này cực độ không bình tĩnh nhưng mà mục gia tiếng nói chuyển một cái các ngươi cố ra vạn vạn không nghĩ tới hải tộc bên kia lại đột nhiên biến tấu không chỉ có muốn bỏ dở cùng các ngươi hợp tác càng phải đối phó các ngươi các ngươi cố ra rất không minh bạch cực kỳ mờ mịt cực kỳ luôn cuống rơi vào đường cùng liền chỉ có ngươi có thể ra mặt lấy bí mật này là giá phải trả giờ phút này muốn để ta hoàng ngự tập đoàn đến chân chính bảo hộ các ngươi cố ra mục gia một bên nói một bên ngồi ở bàn đọc sách trên ế đồng thời buông xuống quyển sách trên tay không biết cái gì quyển ra thu chế tắc mà thành văn bản bên trên ấn khắc lấy vài cái chữ to dẹp dạ bản kỷ trong sách ghi chép dẹp dạ đế quốc lịch sử còn có thể từ lịch sử nhỏ bé vết tích bên trong nhìn thấy một chút cổ tộc trường tồn tại thế cùng một chút dẹp dạ đế quốc danh nhân truyện ký cố thanh hàn cảm giác mất hết thể diện đối với ngài sinh ra e ngại cùng một tia sùng k í n h cùng thần phục thiên phú của ngài thí mệnh giả phát động thu hoạch được năm mươi điểm t ổ nguyên khí vận ngược lại là cái này sinh ra khí vận điểm phương thức nhìn đến chính là muốn hung hăng đả kích những này có được khí vận nữ chính cùng nhân vật chính muốn biết nguyên nhân sao mục gia đột nhiên hỏi nghĩ cố thanh hàn t h ở sâu câu trả lời này liền biểu lộ mình nói đều là thợ từ vũ phạm mục gia thuận miệng nói cố thanh hàn khẽ giật mình ta đoán các ngươi cố ra hẳn là coi hắn xem như một cái tiểu quân cờ một mực tại học viện bên trong trong bóng tối bồi dưỡng a mục gia nói tại phát hiện hắn có được không sai tiềm lực về sau còn đem hắn bồi dưỡng thành học viện đệ nhất nhân chỉ tiếc các ngươi cũng không biết cái này từ vũ phạm nơi này là i n l hoàng ngự tập đoàn quản lý bên dưới phòng tạm giam một tháng trước khiến hội kết thúc về sau lão quản gia kinh nghiệm phong phú biết được người này là phiền phức cho nên về sau trong bóng tối không có để cố trường thịnh mang đi mà là trực tiếp phái người đem hắn tóm lấy chỉ bất quá về sau bị mục giã an bài đi điều tra linh nhân nguyên dịch tăng thêm mục giã lúc ấy đã đang bế quan lão quản gia cũng không có kịp thời báo cáo về sau liền dần dần quên người t h a n h đại sự không câu nệ tiểu tiết một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi đi đến lắc lắc đầu nói chút chuyện này thì không chịu nổi thật sự là đỡ không nổi tưởng cố trường thịnh ai bảo ngươi đem thanh hàn lấy ra đi làm làm thẻ đánh bạc từ vũ phạm xoay người hai con ngươi ấm lãnh ngươi cố ra con cái nhiều như vậy g á m dấp không tệ cũng không ít dù sao kia cạ đều sẽ chết rồi ngươi t h y tiện tìm nữ nhi giả trang thành thanh hàn cùng hắn đính hôn là được rồi cố trường thịnh khẽ giật mình đôi mắt giật mình ngươi đang nói cái gì cái gì thẻ đánh bạc chờ chút làm sao ngươi biết những này những chuyện này không phải chỉ có vị kia hải tộc đại biểu mới ta làm sao biết từ vũ phạm cười ha ha một tiếng ngươi đúng là ngu xuẩn người kia chính là ta trong bóng tối phái đi vốn định nhân cơ hội này cho hoàng ngự tập đoàn từng tầng một kích bây giờ kế hoạch toàn n g â m nước nóng ngay cả thanh hàn đều thân hãm ma quật người rốt cuộc là ai cố trường thịnh vô ý thức lui ra phía sau hai bước từ vũ phạm hai con ngươi hiện lên một tia kỳ dị hồ quang thở sâu thôi cũng không phải chuyện xấu nếu không phải chuyện này kích thích cũng không trở thành để cho ta cái này một tháng linh nhân gông xiềng giải tỏa càng nhiều được rồi cố trường thịnh t h ở sâu chấm giọng nói ta tới đây không dễ dàng c ả không chết bây giờ chỉ sợ đã điều tra đến chúng ta cố ra trên đầu nói đến đây cố trường thịnh nhìn về phía t ừ vũ phạm trong mắt có chút đáng sợ xâm nhiên ngươi muốn cho ta làm kẻ chết hay t ừ vũ phạm khẽ giật mình chật ha ha cười nói có phải hay không các ngươi cố ra cũng định tìm nơi nương tựa hoàng ngự muốn đem trước đó dùng linh nhân nguyên dịch hãm hại người kia cặn ba sự tình tính tại trên đầu ta ha ha ha có ý tứ có ý tứ thanh hẳn đâu nàng không biết coi như biết cũng không giúp được ngươi cố trường thịnh thản như nói hải tộc lật lọng muốn đối phó ta cố già tự nhiên không đơn giản như vậy trước đó lợi dụng chúng ta bây giờ sự t ì n h bại lộ liền muốn phát thân tiếp thật có l ỗ i ta chỉ có thể lựa chọn cả thiếu gia ta hỏi ngươi thanh hàn đâu từ vũ phạm đống nhiên bình tĩnh lại người nàng đâu để nàng tới gặp ta nàng sẽ không tới cố trường thịnh mắt sinh dị dạng ta bây giờ có thể tới gặp ngươi xem như đối ngươi không tệ ngươi đã cùng hải tộc còn có quan hệ vậy thì càng tốt nói ngươi muốn ở chỗ này g i t a từ vũ phạm khẽ gật đầu xác thực người chết là không biết nói chuyện lấy người kia cặn bã đầu não cũng sẽ đem món nợ này tính tại trên đầu ta kỳ thật người tính tại trên đầu ta từ vũ phạm khép cười một tiếng cũng không có tính sai cái gì ý tứ ý là từ vũ phạm chậm rãi nhìn lên bầu trời chuyện lúc trước đúng là ta một tay kế hoạch trong bóng tối cho thanh hàn linh nhân nguyên dịch nhưng tuyệt sẽ không dùng loại này quý giá đồ vật đi thiết kế giết một cái cả người cái gì ý tứ cố trường thịnh vô ý thức lùi ra phía sau hai bước lúc trước vị kia cùng các người đông tương học viện trong bóng tối tiếp xúc hải tộc đại biểu nhưng thật ra là ta từ vũ phàm mỉm cười không có khả năng cố trường thịnh lắc đầu vị kia hải tộc đại biểu thế nhưng là người sở hữu hải tộc biểu tượng phong bạo thần văn cường giả người nói phong bạo thần văn là cái này sao từ vũ phàm mì t â m đ ố n g nhân loé ra một đạo thúy ánh sáng màu xanh l a m một đạo như gợn sóng giống như ân ký bỗng nhiên hiện hiện cố trường thịnh bỗng nhiên mở ra miệng quá sợ hãi nhìn xem trước mắt một mặt này người người từ vũ phàm c á nhà thở dài giống như tại thư giãn trong miệng bất khí các ngươi đông tương học viện gần nhất có phải hay không xảy ra chuyện rồi ngươi vội vã giết ta đem thanh hàn đẩy và h ố l ử a có phải hay không hải tộc để các ngươi rất khó chịu không nghĩ tới nguyên nhân sao sau một khắc từ vũ phạm bỗng nhiên hóa thành một đạo màu thủy lam tần h quang xông phá tầng tầng khốn điện phòng tạm giam cố trương thịnh các ngươi chờ lấy ta từ vũ phạm nhất định phải để ngươi nhìn tận mắt ngươi cố ra tan thành m â y khói l i ê n từ hủy diệt các ngươi đông tương học viện bắt đầu từng cái cũng đừng nghĩ chạy thiếu ra lão quản gia vội vã đi vào thư phòng vừa rồi đi gấp q u y ế nói cho ngài một chuyện trước đó cái kia t ử vũ phạm ta trong bóng tối đem hắn b ắ t lại không có để cố trường thịnh mang đi hắn chạy mục dạ giống như sớm có sở liệu lão quản gia khẽ giật mình vội vàng gật đầu nói s ắ c thực chạy chạy rất nhanh phòng tạm giam dùng cực kỳ đặc thù hợp kim chế tạo ấn lý thuyết coi như mở ra năm tầng linh nhân gông xiềng linh tu giả cũng không thể trực tiếp từ nội bộ phá vỡ trước đó t ử vũ phạm đánh bại bốn tầng linh nhân gông xiềng hắn lão quản gia trên cơ bản liền phán định từ vũ phạm tại năm tầng gông xiềng tả hữu lúc đầu là dự định thiếu ra ngươi ra ngoài về sau xử lý k i ể cố trường thịnh còn muốn gặp cái này từ vũ phạm ta một mực không đồng ý lão quản gia một mặt tự trách nguyên nguyện ý gặp cố tiểu thu ta sẽ đồng ý để hắn đi gặp có thể là cố trường thịnh vụn trộm thả chạy mục gia khoát tay nói không phải hắn hắn không thực lực này là từ vũ p h à m mình chạy cái này sao có thế lão quản gia c a o mày nói từ vũ p h à m t ỉ n h thần thất thường đã lâu k i a phòng tạm giam còn đối lôi điện có cực lớn miễn dịch hiệu quả căn bản không sợ từ vũ p h à m linh phú như thế nào hắn đột phá mục gia nói thân là nhân vật chính lúc này không đột phá lúc nào đột phá không chỉ có đột phá sợ không phải còn lấy ra hải tộc thân vận hắn đến cùng cô h a nhị Hàn nhìn v n à xuất sinh một mực thường thường không có gì lạ đột nhiên thức tỉnh siêu phàm linh phú đạt được thiên chỉ tiêu nữ ưu ái trở thành học viện đệ nhất nhân nghe vào bước m ặ t cũng liền lúc kia lại thêm trước đó lao quản g i a cho tư liệu cùng hải tộc tình huống mục giả trên cơ bản liền suy đoán nói cái này từ vũ phạm xem chừng là cái nào đó hải tộc cường giả chết chúng sinh vừa vặn lịch sử bên trong mấy năm trước hải tộc chết một vị linh nhân công xiềng bảy tầng cường giả tính toán thời gian cùng từ vũ phạm thức tỉnh linh phú cũng kém không nhiều chương ba trăm sáu mươi ba đại ma đầu cố sự cùng lúc đó đao kiếm p h o n g ma thái bình thành thần thanh tiền mang theo hai vị đến từ dị vực đông hoàng thần bí tu sĩ chậm rãi thưởng thức tòa này hùng thành chỉ bất quá hai vị dị vực tu sĩ t h ầ n sắc nhất là cái kia vị diện cho xinh đẹp tuyệt sắc nữ tu sĩ sắc mặt có mấy phần đủ ám đại khái là đoán được mấy phần t h ầ m thanh thiền yên lặng nhìn về phía bầu trời nữ t ử trực giác nói cho h ắ n biết ta nói nơi đây làm sao cảm giác là lạ nghĩ nửa ngày nguyên lai là hoàng đình kinh thế công bên trong nhân đạo khí vận c h i lực chu hoàng nhi tức giận nói nơi đây bách tính sinh hoạt sung túc dân tâm c ự cao c ngưng tụ như thật chỉ có tu luyện hoàng đình kinh thế công người mới có thể nằm trong tay thế gian bách tính khí vận đồng thời nhờ vào đó tu hành nguyên lai vị này nữ đế lại là tu luyện bản này thân công nói đến đây chư hoàng nhi một mặt thảo não ta sớm nên nghĩ tới bản này công pháp không phải tầm thưởng mượn nhờ nhân gian khí v ậ n ngưng tụ hoàng thiên đạo thể tại tu tiên giới chính là nhất tuyển mà lại cảnh giới rõ ràng một đường cơ hồ có thể trực tiếp đột phá đến h o a thần chỉ cần hoàng triều chỗ hướng một mực bảo trì phồn vinh hương thịnh liền có thể một mực tu luyện thiệt thòi ta cũng tu luyện qua thế mà không có trước tiên phát giác ra được chê tấm a triệu diễm Kêu không ngươi gì trước cái vì lúc ta vẫn là càng ưa thích vân du tư phương luyện chế pháp khí ngược lại là sư tôn tìm liệt dương chân kinh càng thích h ọ c ta không nghĩ tới sư tôn thế mà ở chỗ này ngay cả vị kia tình khải nữ đế đều t r ê o c h ọ c tới người xem một chút chu hoàng nhi trong lòng phân đất đến cực điểm lập tức nhìn về phía triệu diễm ánh mắt ra hiệu ý tứ liền là người tranh thủ thời gian phụ họa ta cũng mắng vài câu sư tôn để cho ta trong lòng thư thản một chút sư tôn tại thiên quỷ môn có hai vị đạo lữ ở chỗ này cũng có hai đoạn tình cảm triệu diễm trầm mặt một lát cũng là nên a mà lại vị kia thẩm cô nương không phải nói sao sư tôn giả trang phong ma nhân kỳ thật vì cứu vớt nơi đây nhìn thấy chân chính thái bình tình thế về phần vị kia nữ đế ta nghĩ hắn là cử chỉ vô tâm a chu hoàng nhi nghe xong lời này quả thực cho tức giận đến n ẹ n trong chốc lát thế mà cũng tìm không thấy làm như thế nào phản bác triệu diễm nói hình như không có vấn đề nhưng chu hoàng nhi trong lòng biết tuyệt đối không phải như vậy không có khả năng vì sao không có khả năng triệu diễm hỏi ngược lại năm đó sư tôn xây dựng thiên quỷ môn dự tính ban đầu là cái gì khi đó tu tiên giới yêu ma quỷ quái h à n h hành sư tôn xây dựng thiên quỷ môn sư di quỷ kỹ lấy chế quỷ n ự quỷ từ thiện n g u y ệ n thiên hạ không quỷ cũng không phải là trở thành tu tiên giới thứ nhất tông môn sư tôn lý tưởng như vậy cho dù là tại một địa phương khác há lại sẽ chuyên môn đi chấp nhất một chút nhi nữ tình cảm ba ba ba chu hoàng nhi vỗ tay nói hay lắm cho ta đều nói p h ụ quả nhiên không hổ là sư tôn tọa hạ số một trung thực đệ tử nói lên thiên quỷ môn lý niệm cùng mục tiêu rất nhiều tu si chỉ cho là là trở thành tu tiên giới thứ nhất tông môn nhưng tông môn lý niệm đúng là ngự quỷ từ thiện thiên hạ không quỷ nghĩ đến cái này ngay cả chu hoàng nhi chính mình cũng hơi n h ỉ hoặc một chút chẳng lẽ vị này thẩm cô lương còn có vị kia tinh khải nữ đế thật là ngoại ý muốn sao hai người trong lúc đang suy tư cho thấy t xa phương thành bên ngoài một con cự thú đánh tới toàn thân tản ra ngập trời khí diễm khí thế khổng lồ ép bầu trời đều tối năm sáu phần thật mạnh yêu thú chủ hoàng nhi cùng triệu diễm lập tức bị cái này ánh mắt hấp dẫn đây là kim đan hậu kỳ yêu thú không đúng bình thường yêu thú còn không có khoa trương như vậy khí diễm chu hoàng nhi c a o mày nói chuyện gì xảy ra hùng thú chẳng lẽ cũng lọi hại như thế sao hai người nhìn về phía thầm thanh thiền thầm thanh thiền nói đây là chúng ta chỗ này yêu ma trước đó ngươi không phải nói tinh khải đại thống nhất về sau đại bộ phận yêu ma chiếm đoạt lĩnh khu vực đã bị các ngươi thu hồi vô số yêu ma cũng cho các ngươi khu t r ụ c hoặc là tiêu diệt sao chu hoàng nhi nghi ngờ nói là như thế này thẩm thanh t i ề n nhẹ nhàng gật đầu thiện tay vây ra mấy sợi kiếm quang h i ệ kiếm quang độc nhất vô nhị giống như bạch hồng lại ngậm lấy một cô đến chết quyết tuyệt chi ý tựa như muốn cùng người đồng quy vô tận nhưng yêu ma là không giết xong thẩm thanh t i ề n đôi mắt lạnh lùng coi như đến bây giờ cũng rất không có khả năng hoàn toàn tiêu diện năm đó còn sót lại yêu ma có chút tận núp đi trong bóng tối lặng lẽ t u luyện chờ đồng ợ i thời Kiếm kia đi. trời kia liền tại kiếm bụi Bất tốt. Trước mắt một mắt, thú trong hóa thành cơ. còn con cự bầu bên bạm. mấy quá quang mang vừa vỡ vụ, đ thời đạo kiếm quan g k i a cũng tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi vào thời khắc đây thời gian phảng phất đều đọc lại một tấc cùng là tiên thiên vô cực kiếm thể triệu diễm đôi mắt ngưng tụ không biết thẩm cô nương tu chính là cái gì kiếm đạo sinh tử kiếm đạo t h ẩ m thanh thiền thản như nói sinh tử trong một ý niệm cùng sinh cũng cùng chết tại thời khắc sinh tử kiếm đạo đại đồng vô ngã vô thượng triệu diễm nhắm mắt cảm giác giống như tại lĩnh hội ảo diệu bên trong chu hoàng nhi đối kiếm đạo kiến thức nửa đời tu tiên giới không có mấy cái chân chính kiếm tu đại bộ phận tu luyện kiếm quyết thuần túy là kiếm quyết uy lực mạnh cũng không có mấy cái tu sĩ tu luyện kiếm quyết còn muốn ngộ ra cái gì kiếm ý bởi vì đại bộ phận tu sĩ cho rằng ý cảnh như thế kia quá hư vô mờ mịt không có thực sự thuật pháp kiếm quyết tới mạnh cùng trực tiếp đây là thẩm cô nương mình ngộ thẩm thanh thiền gật gật đầu triệu diễm nổi lòng tôn kính tại kiếm đạo bên trên thẩm cô nương tiên phú tại trên ta ta nếu không có sư tôn đề điểm là ngộ không g a chu thiên kiếm đạo người sinh tử kiếm đạo có luân hồi chi ý một kiếm da có thể khiến nhân sinh cũng có thể làm người chết thật không biết làm sao có thể lĩnh lộ ra t h ẩ m thanh thiền muốn nói lại thôi lại lắc đầu đúng rồi ta đột nhiên nghĩ lên một vấn đề chu hoàng nhi hỏi lúc trước sư tôn vị k i u phong ma nhân lại biến mất về sau mặc dù tinh khải nữ đế đại thống nhất nhưng các ngươi khi đó so lên yêu ma thế lực hẳn là vẫn như cũng mười điểm nhỏ yêu à. mà lại cái này linh khí trong thiên địa đối với các ngươi xác thực có thay đổi cực lớn nhưng đối yêu ma theo lý thuyết không phải có càng lớn cải thiện sao các ngươi là như thế nào tại loại kia hoàn cảnh bên dưới vẹn vẹn mấy chục năm thậm chí mấy năm liền đem yêu ma hoàn toàn đánh bại khi đó tinh khải vừa lập nếu như sư tôn còn tại tự nhiên có thể nhẹ nhõm làm được nhưng sư tôn không có ở đây vương t r i ề u mặc dù thống nhất nhưng vừa mới bắt đầu đừng nói chỉ là trăm năm coi như mấy trăm năm đều chưa hẳn có thể làm được c trừ phi n g ư ờ i linh khí này đối với người ta yêu ma sinh ra là tác dụng phụ nhưng từ tình huống vừa rồi đến xem linh khí đ ố i yêu ma mang tới biến hóa cũng là chính diện rốt cuộc nhân loại có thể hấp thu linh khí yêu ma kia tự nhiên cũng là có thể hấp thu t h ầ m thanh tiền trầm mặc đúng vậy người nói không sai thần thanh tiền nói khẽ hoàng đồ đại ca biến mất về sau mặc dù lưu lại khuyết vũ quân chu ũ n g l một c hoàng hại pháp nhi l cùng h phủ chỉ h ế tác lục p triệu diễm khẽ gật đầu đây mới là yếu thố đặc điểm nơi đây yoma thậm chí còn có thể hấp thu giữa thiên địa các loại bệ khí quả thực giống như là tu tiên giới yếu thú cùng quỷ quái kết hợp thể mang ý nghĩa bọn chúng càng cường đại mới đúng nhưng lúc đó Có người trợ giúp tình Nghe nói như thế, hai người tình Nghe như người giúp hại. hai trợ thế, không khỏi s nàng g cường giả. Đại tranh chi thế, thường thường sờ. thời Còn có chi tranh n Đại loại điểm thế, y l i ề sẽ sinh ra vô số thiên tài. n Chu h ra vô o Nhi cảm không á các i tiếng, chắc là hẳn là về sau xuất hiện thiên tiêu A. Thế mà có thể trợ giúp các người giải thai lợi hại. tiền một mà ma ẩm, Thầm xuất Thế thể trợ quyết thật thanh hẳn những này hoàng nói. chắc có lắc lắc h là là là về sau sự A. yêu đầu k không, nàng không phải về sau xuất hiện nàng là trước thời đại cường giả mà lại trước đó vẫn là cái đại ma đầu đại ma đầu không sai thầm thanh tiền một mặt ngưỡng trọng sau đó lại lắc đầu buông lỏng m ấ y phần thiên khải vương triều những năm cuối người này chính là võ lâm bên trong tiếng tắm lửng lấy đại m a đầu thậm chí nghĩ đến để vương triều sụp đổ gia tốc hủy diệt trong đó xây dựng ngân hàng cấu kết phiên vương thẩm thấu triều đình làm ác t ứ phương thậm chí hỏa loạn võ lâm kém chút hủy diệt ta vân hải kiếm phái t h ẩ m thanh t i ề n nói đến đây lộ ra mười điểm bình thản ngự khí bên trong không có bao nhiêu cử hận nhưng triệu diễm lại có thể cảm nhận được một cỗ sai ý phách lối như vậy nàng cực kỳ mạnh sao tại lúc ấy mạnh phi thường thần thanh t i ề n nói là số một số hai cờ giả còn cùng ta sư phụ là túc địch về sau ước chiến ta sư phụ lại trong bóng tối dùng kế đem ta sư phụ bắt đi thật sự là cực kỳ ghê tởm cái này cũng chưa tính thẩm thanh t i ề n càng nói càng hăng say nàng về sau còn đem ta cũng bắt đi nguy cơ sớm tối nếu không phải khi đó hoàng đồ đại ca đưa tới cho ta nửa bộ sau tiên tiên kiếm kinh ta rất khó nói đến đây thẩm thanh t i ề n đ ố n g nhiên dừng lại lợi hại như vậy đại ma đầu triệu diễm nói cuối cùng bị a đánh bại chính là liền là phong ma nhân mục t ì n h hà thẩm thanh t i ề n có chút cắn răng chu hoàng nhi cùng triệu diễm nhắc nhau mơ hồ đã nhận ra mấy phần không thích hợp bị mục tỉnh hà đánh、bại. dễ dàng như vậy chờ chút chỉ là đánh bại không có giết chết chu hoàng nhi kỳ quay nói loại này đại ma đầu ấ n lý thuyết không phải hẳn là trực tiếp giết sao t i ê u phong ma nhân không có giết nàng hắn là là nhìn ra nàng có hướng thiện ý tứ triệu diễm phân tích nói cho nên lưu nàng một mạng t h ầ m cô nương không phải mới vừa nói rồi sao vị này đại ma đầu về sau đúng là trợ giúp tỉnh khải vương t r i ệ u giải quyết yêu ma thai hoàng ẩm chỉ là một mình nàng l à như thế nào giải quyết hai người nghe được một trận h i ế u kỳ chỗ này có sự tựa hồ còn có rất nhiều nơi này không thể không nói một người thầm thanh tiền ánh mắt phức tạp ai một vị đại ma đầu trailer thầm thanh t i ề n nói khẽ năm đó đại ma đầu tại kiến lập ngân hàng người này lưu lạc thanh lâu một chút liền bị k i a đại ma đầu nhìn chúng cái k i a vị diện thủ liền thừa cơ tiến vào đại ma đầu ngân hàng bên trong trải qua nhiều phiên trằn trọc thành công lấy được đại ma đầu tín nhiệm trailer hai người hai mặt nhìn nhau cụ thể ta cũng không rõ ràng thầm thanh t i ề n nói nhưng hắn xác thực thành công để vị k i a đại ma đầu đối với hắn tín nhiệm có thêm thậm chí vì hắn không tiếp tính mệnh lợi hại như vậy chu hoàng nhi trong lòng đông nhiên cảm giác không thích hợp thầm thanh t i ề n khẽ gật đầu Quá tiêu trình trong, thế vì này bên trong, vị đại ma đầu ma chu ả i biến k ô n n g g ít. y này. này ê Tiêu n dạng người lai là c hoàng í n người kinh h Chu h là làm đế. nhi bội phục nói xâm nhập ma quật lá mặt lá trái cái này tất nhiên là cần cực lớn d u n g khí cùng quyết đoán loại này hy nộ vô thường đại ma đầu không chừng lúc nào liền phải đem ngươi giết xác thực triệu diễm gật gật đầu thế gian này kỳ nhân luôn luôn rất nhiều cương giả không ở chỗ giữa lực lượng cũng tại nội tâm bên ngoài nay vị diện thủ nội tâm so lên chúng ta một chút tu sĩ kim đan đều cường đại hơn kia sau đó thì sao về sau vị này đại ma đầu cùng phong ma nhân quyết chiến Tự nhiên đồng á ác ác. n không lại phong ma nhân.、Thầm、thanh tiền nói, phong ma nhân không có hắn. Đang sau, nàng mặc dù không có bên ngoài nói vứt bỏ ác từ thiện, nhưng không có gặp nàng h Thầm chậm giết gặp lại làm dại ma ma mặc vứt từ có có có đ sau, dù bỏ thời vị này đại ma đầu phi thường đặc thù nàng là có được nhân loại cùng yêu ma huyết mạch t h ầ m thanh t i ề n sắc mặt có chút nghiêm trọng thiên địa dị biên về sau đồng thời có được cả hai huyết mạch nàng thực lực tăng lên cực nhanh tăng thêm tu luyện thiên ma t h ầ n công có thể dễ như t r ở bàn tay k h ố n g chế hai loại huyết mạch ý vị này nàng không khỏi có thể tu luyện chúng ta bi võ còn có thể thức tỉnh yêu ma chỉ lực cũng chính là bởi vì dạng này đối mặt yêu ma nàng có được tuyệt đối áp chế lực mà đối mặt nhân loại lại có mạnh nhất yêu ma chỉ lực cơ h ộ i là vô địch nàng không có bên ngoài trợ giúp chúng ta tình hại nhưng về sau chúng ta phải ra khuyết vũ có lúc đại bộ phận yêu ma xào huyệt liền t h ừ a một chút hung tàn đến cực điểm cũng đã tàn phế yêu ma chúng ta không có hao phí quá lớn khí lực còn lại yêu ma có thể là bị nàng giết cũng có thể là bị nàng mang đi nghe nói như thế hai người lập tức thở sâu cái này đại ma đầu nghe đến càng giống là hội tụ khí vận thiên tri tiêu tử chỉ là không người dẫn đạo may mắn có cái tia vị diện thủ ảnh hưởng tới vị này đại ma đầu triệu diễm tán nói không phải thần song song song song thanh thiền tựa hồ có chút nhịn không được sơ lược ngậm gió lạnh khỏe miệng giật một cái thấy người sau biểu lộ như vậy hai người hơi nghi hoặc một chút không chết rồi thần thanh t i ề n lãnh đạo nói chết rồi hai người giật này cả mình trai lơ chết rồi cái này đại ma đầu không được nổi điên còn có thể giúp các n g ư ờ i không đúng sao chết như thế nào chu hoàng nhi hỏi bị ta giết chết thẩm thanh thiền lãnh đạo nói tại thiên tri son ta xây tiên thiên vô cực kiếm kinh kiếm thể đại thành khi đó chính vào kia đại ma đầu suy yếu lúc ta thừa dịp đại ma đầu trở về thiên tri sơn phẫn nộ ra tay vốn định một kiểm chấm dứt cái này đại ma đầu nào có thể đoán được mà mặt kia thủ đối đại ma đầu tình ý rất sâu mấy chữ cuối cùng thẩm thanh thiền cắn rất nặng vì nàng ngăn cản một kiếm nghe nói như thế hai người lập tức hít vào một ngụm khí lạnh mặt này thủ như thế có tình có nghĩa sao khó trách có thể thay đổi cái này đại ma đầu chỉ là người đem nàng giết cái này đại ma đầu còn có thể giúp tinh khải hai người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cái này sao có thể chu hoàng nhi không thể tin được giết người ta rồi tình cảm chân thành coi như lại có thể bông xuống cũng ít nói là cái cả đời không qua lại với nhau làm sao còn sẽ giúp các n g ư ờ i vì sao không có khả năng thẩm thanh thiền hàm giang k h é cắn bởi vì cái này t r a i l ơ liền là kia phong ma nhân giả trang a hai người con mắt chừng như trung đồng miệng giống như bình bắc trương chương ba trăm sáu mươi bốn tiểu thần thông hát động linh qua hát x ỉ tổ nguyên tinh cưới tại một khung tư nhân cỡ lớn phi hành trên máy mục giã lại không hiểu hát x ỉ hơi một cái làm sao vấn đề bằng vào ta bây giờ cái này thể chất cũng có thể nhảy mũi mục giã vớt vớt cái mũi cảm giác không hiểu đấu thiếu ra ngã bệnh a một bên thân mang màu đen trang phục nghề nghiệp mặc chỉ đen mang theo mắt kính gọng vàng nữ thư ký rất là quan tâm sẽ không phải là mấy ngày nay một mực c ù n g cố tiểu thư tại cùng một chỗ thân thể chịu không được đi nữ thư ký nói xong còn lộ ra có chút m ậ mờ ánh mắt mục giã người cảm thấy thế nào ta xem là từ khi ngày đó gặp cố tiểu thư về sau đoàn ca múa tỉ mội thiếu ra ngự nhưng chưa từng thấy nữ thư ký nhẹ nhàng khoát tay nói cố tiểu thư tuy nói là quốc sắc thiên hương nhưng thiếu ra ngự nhưng không thể quên đoàn ca múa tỉ mội nha đừng nói n h ả m mục giã cao mày nói để ngươi chuyện điều tra đâu nữ thư ký đầy gọc k í n h lộ ra một tia tự tin nghề nghiệp mỉm cười điều tra rõ ràng có cái tỉ mội gọi bạch thanh thanh là lúc trước đông tương học viện thứ bảy khóa tốt nghiệp cũng là cố thanh hàn hồi n h ỏ hào hữu tại chúng ta đoàn ca múa đã khá nhiều năm rồi thiếu ra n g ơ i hồi lâu chưa ra một lần biệt thự lại điều động thức tỉnh linh phú khí giới chắc là cô gái nhỏ này đoán được cái gì thiếu ra để cho ta điều tra cái、này. hẳn là k i a cố thanh hẳn cũng biết thiếu gia thức tỉnh linh thuế không chỉ có biết còn chạy tới biểu trung tâm mục gia không có trả lời chỉ là chầm tư thiếu gia muốn đem nàng không cần ta có được linh phú không phải cái đại sự gì người khác biết cũng không sao mục gia một bên nói một bên xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn qua phía dưới mây m ù bên trong thành thị lại có ngàn dặm liền là đông tinh đế quốc đông tương thành a đúng vậy chúng ta đã tại đông tinh địa giới đông tương thành chỗ kia là cố ra địa bàn bọn hắn cố gia truyền thừa đông tương học viện nghe nói tại đông tinh đế quốc đã có thật nhiều năm lịch sử chỉ là cận đại không cùng trên linh tu giả bước chân cho nên rơi xuống rất nhiều nói đến nữ thư ký trầm g i i nói ban sơ linh năng xuất hiện lúc đông t ư ơ n g học viện một chút lão ngoan cố vẫn như cũ đem những cái tia s ư n g là quái lực loạn thần khi đó đông t i n h đều đã nghiên cứu ra dụng cụ phi hành các phương diện tiêu chuẩn đã không kém cỏi dẹt ra đế quốc quá nhiều mục giã nhẹ gật đầu t ổ nguyên tinh xã hội kết cấu ngược lại là cùng quê hương của mình có năm sáu phần tương tự tỷ như cái này đông tinh đế quốc liền cực kỳ tương tự nhưng cũng chỉ là tương tự khác biệt vẫn phải có còn lại mục g ã dư quang nhìn lướt qua nữ thư ký cặp tia đôi chân dài chỉ đen ánh đèn dịu, dịu dưới Chỉ đ e nữ lộ ra m thư i có mê ký di chuyển bước chân câu lên tiên diễm môi đỏ nhẹ nhàng run lên đường vòng cúng trôi chạy cân xứng nhẹ nhàng bắt chân đây chính là dùng tới tốt than tuyết tơ tằm chế tác chỉ đen không chỉ có thanh lương dự âm mà lại không khác vị bóng loáng mềm mại có thể làm được cùng người mặc da thịt đồng dạng xúc cả đâu mục g i ã mục g i ã thu hồi ánh mắt nói ra ngoài đi bản thiếu ra mình nghỉ một lát đến học viện lại đến đánh thức ta n ế n qua một lần làm mục g i ã là không muốn đụng nữ nhân này thậm chí còn suy nghĩ qua đem nữ thư ký xem như vũ kỳ hỉ rốt cuộc nàng n à y thiên phú quả thực có chút bờ u g ờ nữ thư ký không khỏi cười khanh khách đi ra ngoài tổ nguyên tinh trình độ khoa học kỹ thuật kỳ thật vẫn được chỉ có thể là tại linh khí khôi phục dưới không có hoàn toàn hướng phía khoa học kỹ thuật một phương điểm thay vào đó là đời thứ nhất linh năng khoa học kỹ thuật điểm ấy cùng tu tiên giới cũng không giống nhau lắm giống như là bộ này tư nhân dụng cụ phi hành bề ngoài xem cùng quê quán máy bay có năm sáu phần tương tự nhưng ngoại hình bộ dáng bởi vì nhiều nội bộ linh năng thiết bị so sánh giới càng thêm nhẹ nhàng linh hoạt giản tiện vô luận là nội bộ cỡ lớn động cơ hoặc là vật liệu cấu thành đều khiến cho c h ỉ n h thể năng lượng chuyển đổi càng thêm hiệu suất cùng phi hành pháp khí ngược lại là giống nhau đến mấy phần đông đông đông đơn độc tư nhân phòng nghỉ bên trong tiến đến mục g i thản nhiên nói cố trường thịnh cùng sau lưng cố thanh hàn đi đến kiêu cố trường thịnh vừa tiên tới quỷ xuống nói cả thiếu gia cầu ngài giúp đỡ học viện đi nói xong hắn lập tức đem t ử vũ phạm sự tình hợp bàn nâng mục giác tự nhiên sớm có sở liệu ngược lại là một bên cố thanh hàn nghe được liền giật mình không nghĩ tới t ử vũ phạm vậy mà cùng hải tộc có quan hệ mà lại cùng cả thiếu gia nói hoàn toàn nhất trí phụ thân cố thanh hàn sắc mặt trầm thấp lôi kéo cái sau cánh tay vì sao muốn giúp ngươi mục giác hỏi cố trường thịnh xứng sở chật vô ý thức nói người mang theo chúng ta cùng nhau đi tới đông tỉnh chẳng lẽ không phải ta đến đông tin đến học viện mục g i á khẽ mỉm cười chỉ là muốn nhìn một chút lúc trước ta tại học viện xây dựng giúp học tập quỹ ngân sách tình huống như thế nào nhìn xem giúp đỡ học sinh có hay không trở thành thức tỉnh không sai linh phú còn cái khác ta còn nói cái gì rồi sao cố trường thịnh giật giật bờ m ô i nhìn một chút bên cạnh cố thanh hàn không tiếp tục nói ngươi khởi ra mấy tầng công xiềng mục giã đột nhiên hỏi ta cố trường thịnh miễn cưỡng đứng người lên hồi đáp không sai biệt làm sáu tầng ta nhớ được cố hiệu trưởng là nhóm thứ hai thức tỉnh linh phú a mục giã khép cười một tiếng tư chất không cao a cùng ngươi cùng một đám không ít đều đã khởi ra tầng thứ bảy chính là đến tầng thứ tám linh nhân công xi cố trường thịnh sắc mặt hơi úc lại nói thẳng thiên phú có cao thấp ta linh phú là dục linh loại này linh phú không có quá mạnh sức chiến đấu chỉ có thể trợ giúp linh tu giả cấp tốc lĩnh ngộ có quan hệ linh phú tương quan năng lực có thể trợ giúp linh tu nộ ra gông x i ề n g chú thuật tăng lên cường độ ngược lại là thanh hàn linh phú là có được cực mạnh sức chiến đấu lời dạy có thể thông qua lời nói dẫn động thiên địa vĩ lực tương lai nhất định có thể trở thành thế gian này đỉnh cao cường giả mục giã cười cười cái này nữ c h ù hai loại linh phú kỳ thật đều cực kỳ mạnh đều thuộc về nhất đẳng linh phú dù nôn linh phú cũng là ở vào ép ngăn linh phú có thể bằng vào ngôn ngữ lực lượng trực tiếp điều động tự nhiên chỉ lực chỉ là không cách nào làm được cải biến quy tắc loại hình sự vật t ỷ như nàng nói phải có gió liền có thể đưa tới một trận gió lốc nói phải có lửa liền có thể đưa tới một trận linh hỏa mặc dù không cách nào cùng t u ầ n túy nguyên tố linh phú so sánh lại thắng ở nhiều mặt nói theo một ý nghĩa nào đó loại này linh phú cùng loại với nhiều thuật pháp tình thông có thể không nhận l i n h căn trói buộc t ì n h thông ngũ hành thuật pháp linh nhân gông xiềng tới ra đủ nhiều loại này dụ linh năng lực sẽ mạnh hơn điều động tự nhiên chỉ lực thì càng mạnh nếu như cái này nữ chủ tu hành tất cả các loại ngũ hành thuật pháp phối hợp loại này linh phú xem chừng có thể dễ như t r ở bàn tay tổ hợp thành các loại hủy thiên diệt địa đẳng cấp cao pháp thuật linh nhân gông xiềng thời ra về sau có phải hay không sẽ lĩnh ngộ một loại cùng linh phú tương quan đặc thù c h ủ thuật mục giá hỏi đúng thế cố trường thịnh gật đầu nói đây coi như là hỏi lĩnh vực của mình đông tương học viện chính là bồi dưỡng linh tu giả học viện h ắ n thân là hiệu trưởng lại là thế gian này nhóm thứ hai linh tu giả cũng coi là đứng tại linh tu giả tuyến đầu linh nhân gông xiềng là làm linh phú thời ra hạn chế về sau xen lẫn linh phú xuất hiện lực lượng cường đại hơn đồng dạng xưng là gông xiềng chú thuật cũng gọi linh bởi vì chú thuật muốn thi triển đi ra chỉ cần căn cứ linh phú n i ệ m động tương ứng chú ngữ liền có thể thôi phát loại này gông xiềng chú thuật cho dù là cùng một chủ n g linh phú người khác nhau tu luyện về sau cũng sẽ sinh ra khác biệt gông xiềng chú thuật lợi hại linh phú đồng dạng t ầ n g thứ nhất sẽ xuất hiện gông xiềng chú thuật hơi kém linh phú thì sẽ lại cởi ra t ầ n g thứ hai chính là đến t ầ n g thứ ba t ầ n g thứ bốn mới có thể xuất hiện gông xiềng chú thuật càng nhiều linh tu giả liền càng mạnh mục giã thầm nghĩ như thế có chút ý tứ thuật pháp là n h ư mình học nhưng cái này gông xiềng chú thuật chỉ có thể thông qua cõi da linh nhân gông xiềng sinh ra hiện càng giống là một loại bẩm sinh năng lực chỉ là tiềm ẩn tại linh phú bên trong mở ra liền có thể thu hồi được mục giã sở dĩ hỏi cái này là bởi vì trước đó bế quan lá gan một tháng dựa vào thêm điểm cùng tàm chuyển kim đan pháp lực tại thể nội mở trăm viên hạt nhỏ về sau hai ngày này mơ hồ cảm giác thân thể sinh ra một cỗ lực lượng cường đại cỗ lực lượng này tiềm ẩn tại hạt nhỏ bên trong nghe nói cố trường thịnh lời nói này ngược lại để mục giã có thể khẳng định Chọc, mục giã nhắm mắt lại chậm rãi dẫn động trong cơ thể hạt nhỏ trong chốc lát, Chỉ cảm h ỉ c thấy trăm viên hạt nhỏ ở thể nội bỗng nhiên lấp lóe vô số năng lượng phun ra ngoài nhưng lại chưa s ó i mòn mà lại như là xiềng xích đồng dạng liên tiếp mỗi một viên hạt nhỏ hình thành một đạo chuyển động tuần hoàn cùng lúc đó mục g i a quanh thân xuất hiện một đạo vô hình sóng khí như có một cô cường đại từ trường trong một chớp mắt dụng cụ phi hành bắt đầu đông đưa thiên ngoại mây đen nhấp nô lôi đình lấp lóe tại mục g i a quanh thân khí cụ trực tiếp bị kéo vào mục da quanh thân phạm vi thậm chí chậm rãi đường ép thành một mịt hàng xa nguyên hai cái này linh phu thật đúng là có chút ý tứ mục da đôi mắt nhắm lại hắn có thể cảm nhận được mình lúc này trạng thái so với mạnh mạnh mẽ hơn không ít mặc dù kim đan pháp lực không có bất kỳ biến hóa nào nhưng tại trăm viên hạt nhỏ ra chỉ dưới nhục thân lực lượng đạt được một cái bay vọt về chất đương nhiên đây không phải chủ yếu nhất bởi vì hắn sớm đã thí nghiệm qua trăm viên hạt nhỏ ra chỉ dưới mình thi triển thần khiếu bí võ u i lực trọn vẹn lên mấy cái đẳng cấp cho dù là đơn giản nhất xích vi quyền nếu là trước đó một chiêu xích d i ễ m quyền đối tu sĩ kim đan chỉ có thể gãi ngứa nhột vậy bây giờ rơi vào tu sĩ kim đan trên thân có thể một quyền đấm chết tu sĩ kim đan tu sĩ kim đan có kim đan pháp lực không ngừng tối thể thể chất không biết so chúc cơ tu sĩ mạnh bao nhiêu cho dù không cần chuyên môn luyện thể hắn nục thân cũng là thập phần cường đại đương nhiên chắc hẳn tu sĩ kim đan lực phá hoại như vậy tu sĩ kim đan nục thân liền là có chút không đáng chú ý cho nên mới cần phòng ngự pháp khí mà lúc này hạt nhỏ kết nối hình thành chuyển động tuần hoàn giống như là một loại sức mạnh đáng sợ tại lôi kéo vạn b ẹ o không gian khiến cho chung quanh sinh ra cực kỳ áp lực kinh khủng có thể trực tiếp hữu hiệu đối nục thân cùng tình thần sinh ra cường đại áp bách chỉ cần tới gần bất kỳ cái gì sự vật đều sẽ nhận hủy diện tính đ ạ kích cái này hẳn là liền là gông nhìn xem hiệu quả ngược lại là có điểm giống là một loại không thành thục tiểu thần thông mục gia rất có vài phần ngoài ý muốn mình đối cái này gông xiềng chú thuật không có gì mong đợi mạnh hơn cũng không có khả năng so với mình thi triển huyền ngân kiếm quyết mạnh thậm chí không có khả năng so với mình thi triển bậc ba thuật pháp mạnh nhưng cái đồ chơi này là tự mang không nói theo c ở i r a linh nhân gông xiềng càng nhiều linh phú càng mạnh năng lực này liền càng mạnh vậy sau này liền không nói được rồi trở lại mở cái mấy trăm hơn ngàn chính là trí thượng vạn viên hạt nhỏ cái này một khi ra trì bắt đầu q u a n thân bên trong tu sĩ kim đan đều có thể trực tiếp lôi kéo ảnh hưởng bất luận cái gì thuật pháp đều không thể tới gần người như mở mấy vạn chính là đến mấy chục vạn hạt nhỏ mấy trăm vạn ngàn vạn hơn trăm triệu tiêu mục g i ạ không dám nghĩ một khi thi triển chỉ sợ toàn bộ tàu nguyên tỉnh đều sẽ chấn động uy lực của nó đủ để dung chuyển nguyên anh chính là đến hoa thần không hổ là linh khí khôi phục sau hệ thống hạn mức cao nhất còn rất cao chỉ là bây giờ loại này gông xiềng chú thuật còn không bằng mình trực tiếp buộc phát hạt nhỏ hiệu quả tới lớn rốt cuộc buộc phát trong cơ thể hạt nhỏ có thể trực tiếp gia tăng tại mình lúc này nhục thân bên trên mà cái này gông xiềng chú thuật mạnh yếu chỉ cùng linh phú mạnh y ế u có quan hệ cùng tự thân nhục thân không có gì liên quan quá nhiều có lẽ cũng có quan hệ chỉ là mình không có tìm được càng thêm thích hợp sử dụng biện pháp c h ầ m rãi đóng lại trong cơ thể hạt nhỏ quanh thân vô hình c h u y ể n động tuần h hoàn dần dần biến mất mở to mắt xa xa cố trường thịnh đã xa xa thối lui mấy mét bên ngoài cạnh cửa cạnh cửa trên còn khảm mắt trần có thể thấy chào ân có thể nghĩ vừa rồi dãy rủa có nhiều kịch liệt phía sau cố thanh hàn thì gắt gao bắt lấy một bên của cửa sắt mặt chấm n h u ậ cả thiếu gia ngươi, ngươi vừa rồi ta chính là đơn giản thi triển một chút ngơi nói gông xiềng x mục gia thuận miệng nói nhìn t r u n g quanh mới phát hiện quanh thân phương viên mấy mét hết thể đều hóa thành vỡ nát nếu không phải cái này dụng cụ phi hành chất liệu còn có thể chỉ sợ sàn nhà đều sẽ giống còn lại cái bàn cái ghế khí cụ đều hóa thành mảnh vỡ có thể nghĩ vừa rồi mình quanh thân áp lực khủng bố đến mức nào cố trường thịnh nhẹ nhàng nuốt nước miếng cường đại như vậy gông xiềng chú thuật hẳn là t ầ n g thứ nhất gông xiềng chú thuật vậy mà liền có uy lực như thế vừa rồi toàn bộ dụng cụ phi hành đều đang rung động ngay cả bên ngoài đều thiền tượng đều hưng chịu tới mấy phần dẫn dắt đây là đáng sợ đến mực nào linh phú mà lại cái này linh phú c õ i ra gông x i ề m tốc độ có phải hay không quá nhanh rồi đây chính là ngàn năm gia tộc truyền thừa nội tình đâu không thức tỉnh t h ì thôi một giấc tỉnh liền kinh khủng như vậy còn thật có ý tứ mục gia tối ám vách tường một cái nút không bao lâu nữ thư ký liền dẫn mấy vị nghiêm chỉnh huấn luyện người á o đen đi đến thanh lý hiện trường đi thôi đi trong một phòng khác ta còn có chuyện cùng các ngươi nói một chút mục gia vẫn còn có chút hài lòng mượn nhờ trò chơi đem hàng xa nguyên thai trên việc tu l u y đi nếu có thể nhiều mấy môn tiểu thần thống xem như đòn sát thủ vậy cũng có trợ giút mình ứng đối sắp phát sinh các loại nguy hiểm nhất là loại này mạnh lên thủ đoạn tạm thời là tu tiên giới không cách nào lấy được từ khi mở trong cơ thể hạt nhỏ về sau mục giã có thể rõ ràng cảm giác mình n ụ c thân càng thêm cường đại bây giờ xuất hiện cái này gông xiềng chú thuật lấy mục giã mình càng lộ nếu có thể nhờ vào đó tu thành tiểu thần thông kia、yeah. gông xiềng chú thuật môn này tiểu thần thông gọi là gì tốt đâu hình như n g u y ê n động đập vụn hết thảy cũng có điểm lô đen ý tứ không bằng gọi hát động linh q u a n g h e ngược lại là giống tổ nguyên tinh phong cách tu tiên giới thần thông đều là í t í t í t chi thuật mục giã lắc đầu không có suy nghĩ nhiều gông xiềm chú thuật cái đồ chơi này đồng dạng liền căn cứ hiệu quả mệnh danh nếu có người thức tình qua chú thuật tương tự vậy liền trực tiếp dùng tốt nhất có kinh nghiệm của tiền nhân nha nếu không có vậy cũng chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi danh tự cũng giống như nhau lại nói ta cái này linh phú ta cái này mạnh lên tốc độ ta hẳn là cảm giác an toàn mười phần m ớ i đúng mục gia không khỏi nghĩ đến cái kia hát xì làm sao có khi tổng không h i ể u có chút không ăn đâu chương ba trăm sáu mươi lăm quyết liệt cố thanh hàn chậm rãi từ dụng cụ phi hành rơi xuống cái thang hạ đi xuống dưới bóng đêm đông tương học viện vẫn như c ũ là quen thuộc đèn đuốc s á n g trưng chỉ là thường ngày nguyên bản ngôi sao khắp nơi bầu trời bây giờ lại là một mảnh đen y ê n tĩnh vô cùng y ê n tĩnh thở sâu về sau nàng chậm rãi đi hướng học viện c h ỗ sâu ưu tính hồ nước đứng vững học lâu lịch sự tao nhã trong rừng tiểu đạo vốn hẳn nên có đông học sinh giờ phút này nhưng lại không có người nào đông tương học viện tình cảnh kỳ thật một mực không tốt lắm mặc dù là đông tinh đế quốc số một số hai linh tu giả học viện nhưng những năm gần đây nương theo lấy linh tu giả quần thể ngày càng tăng lớn nhóm đầu tiên linh tu giả đã lấy được thành tựu kinh người dựa theo đông t i n h đế quốc ban sơ quán triệt lý niệm t r ư ớ c mạnh kéo theo sau yếu tức là trước bồi dưỡng một nhóm siêu cường linh tu giả nương tựa theo nhóm này linh tu giả thực lực dạng này đ ế quốc mới có thể tại cái này lại sắp tới mới tỉnh thời đại đứng vững góc chân phương châm là không sai rốt cuộc lúc ấy tư nguyên có hạn cũng vô pháp phán đoán linh phú mạnh yếu chỉ có thể lựa chọn sử dụng một chút nội t ì n h thâm hậu căn chính miêu hồng những người có nguồn gốc gia đình tốt linh tu giả b ô n g ra chính sách t i ê n hành đại lực bồi dưỡng ngay lúc đó cố ra cùng đông tương học viện xem như tại toàn bộ đông kinh đế quốc đều là tiếng tăm lừng lây học phủ chỉ tiếc thư hương thế gia cố gia cuối cùng không có mấy cái đã thức tỉnh linh phú cho dù đã thức tỉnh cũng là như là phụ thân loại này r i ụ t linh cấp bậc linh phú bồi dưỡng bắt đầu không cách nào sinh ra tính thực chất sức chiến đấu tự nhiên chỉ có thể trở thành nhóm thứ hai đến tận đây cố gia liền dần dần lạc hậu một bước nguyên bản đông tương học phủ tại linh phú thịnh hành thời đại cũng chậm chậm từ trước đó đỉnh tiêm học phủ c h u y ể n hình trở thành một tòa còn nhìn được linh tu giả học phủ chỉ là lúc này tại đệ quốc nhóm đầu tiên linh tu giả lấy được thành công về sau đã thành lập nên như là đông đại linh phú tỉnh nguyên linh phú bắc cực linh phú rất nhiều đỉnh tiêm linh phú học viện những học viện kia đều có mở ra bảy tầng trở lên linh nhân gông xiềng tình tư giả tòa c h ấ n sức mạnh kéo theo sau yếu mạnh thì có mạnh sau yếu thường thường bị gồng tâu những năm này học viện muốn đào móc ra tiềm lực siêu phạm linh tu giả đã cực kỳ khó khăn có thể ra một hai cái bên ngăn á ngăn linh phú đều xem như vận khí rất khá mà nhập học linh tu giả cũng càng ngày càng ít bị phân chia thuộc về học viện rất nhiều nơi cũng dần dần tại đế quốc phương châm hạ bị còn lại học phụ tướng bước xâm chiếm đương nhiên lấy tên đẹp sắp nhập đồng lưu thẳng đến về sau thanh hàn nơi xa một bóng người đứng tại ứ hồ bên cạnh giống như chờ đợi đã lâu các người đông tương học viện từ khi tiếp nhận hoàng ngự tập đoàn xây dựng giúp học tập quỹ ngân sách đến nay học tỷ ngươi không nghĩ tới có bao nhiêu học sinh trong bóng tối bị kêu hoàng ngự tập đoàn trong bóng tối buộc chặt trở thành dưới cờ mờ viên tuy ý mệnh ngọc như châu ngựa đồng dạng kêu hoàng ngự tập đoàn căn bản không có đem học viện rất nhiều học sinh xem như linh tú giả thuần túy là xem như súc sinh trước đó kế hoạch của ta vốn định mượn cơ hội này n h ấ t cử em hoàng ngự tập đoàn phá đổ từ vũ phàm khẽ thở dài không nghĩ tới lại phát sinh loại chuyện này mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào kỳ thật ta bây giờ là tại bảo vệ học viện rất nhiều học sinh đều bị ta bảo vệ ta không muốn bọn hắn lại nhận hoàng ngự tập đoàn từng bước xâm chiếm phụ thân đều nói với ta cố thanh hàn cao mày nói ngươi làm như thế hành vi lại cùng miệng ngươi bên trong nói cặn bã có gì khác biệt mặt khác hoàng ngự tập đoàn xây dựng giúp học tập quỹ ngân sách vẫn luôn là từ trường học phái người quản lý mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào s ắ c thực có thật nhiều tư nguyên thiếu thốn gia cảnh bận hàn linh tu giả nhận lấy ân huệ v ề phần bọn hắn đến cùng là bị d ụ d ỗ tiến vào hoàng ngự vẫn là tự nguyện tiến vào hoàng ngự ngươi chưa từng hiểu qua mặt khác c ả thiếu ra hắn không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy nghe nói như thế từ vũ p h à m sắc mặt cứng đờ hô hấp đ ỗ n g nhiên một trận gấp rút học tỷ ngươi vì sao còn giúp hắn nói chuyện ta không có giúp hắn nói chuyện cố thanh hàn nhìn xem lúc này vốn hẳn nên tại học viện phong quang không gì sánh bằng niên nệ mà là ngươi đối những gia tộc này tại p i ệ t hậu đại có quá nhiều thành kiến bọn hắn truyền thừa nhiều năm như vậy bồi dưỡng sốc như thế nào là chúng ta mặt ngoài thấy đơn giản như vậy nếu thật l à như mặt ngoài đơn giản như vậy là một cái chỉ biết ăn chơi l à g điếm làm nhiều việc các cặp bã đã sớm tại lịch sử quần c u ộ n bánh xe phía dưới bị ép thành p h ấ n vụn càng chớ nói bây giờ là linh tu giả thời đại bọn hắn còn có thể sừng sững đến nay mà lại cố thanh hàn dừng một chút vũ p h à m n h â n đệ ngươi không phải cũng là cùng kia hải tộc có chặt chẽ quan hệ sao phụ thân nói ngươi trước đó còn làm bộ hải tộc hải tộc đại biểu ngươi còn có hải tộc đặc hưu phong bạo thần văn ngươi làm cũng chẳng qua là tài phiệt ở giữa tranh đấu thôi c ò n đem ta đông tương học viện xem như con cờ cũng như lời ngươi nói cặn bã gây nên có gì khác biệt nói đến đây cố thanh hàn ánh mắt băng lãnh giống như có một cô nhân gian thanh t ỉ n h tấu triệt từ vũ phạm đ ố n g nhiên lui ra phía sau hai bước ngươi sao có thể nghĩ như vậy cái này sao có thể đồng dạng ta là muốn giúp học viện muốn giúp học tỷ ngươi ta cùng ngươi quen biết nhiều năm như vậy ngươi còn không hiểu rõ ta sao ngươi cùng người kia cặn bã mới chung nhau bao lâu mà lại hắn không chết liền khẳng định biết trước đó ngươi muốn giết nàng sao sẽ còn đối ngươi yên tâm tất nhiên là vì lợi dụng ngươi học tỷ ngươi vẫn là tranh thủ thời gian ly khai bên cạnh hắn nếu không chắc chắn sẽ đại nạn lâm đầu à. không ngươi nghĩ sai cố thanh hàn nhàn nhạt, nhạt lắc đầu nói cả thiếu gia không chỉ có không có lợi dụng ta thậm chí còn muốn đuổi ta đi chủ động để lộ ra thứ hai linh phú bí mật đều không có để cả có chút động tâm thậm chí đối phương không thèm quan tâm thậm chí hắn có thể mang ta trở về học viện đều là ta cùng phụ thân cầu hắn hắn m ớ i đến cố thanh hàn than nhẹ một tiếng cả thiếu gia không chỉ có biết là ta muốn giết hắn còn biết học viện chúng ta cùng hải tộc cấu kết thậm chí biết được cố thanh hàn dừng một chút nhìn xem trước mắt có chút giống như phong man i ê n hệ biết được phía sau là ngươi đang nhu đ ổ nhưng mà hắn đều chẳng muốn cùng chúng ta so đo một phen nói từ vũ p h à m đôi mắt đỏ bừng không có khả năng hắn phải có lợi hại như vậy lúc trước há lại sẽ bị ngươi dễ dàng như vậy mê hoặc con nuốt linh nhân nguyên dịch học tỷ n g ư ơ i thay đổi ngươi có phải hay không bị người kia cặn bã cho tẩy não rồi một câu cuối cùng hết sức quen thuộc lại kinh điển lời nói để cố thanh hàn có chút bật cười đột nhiên cảm thấy có chút b u ồ n cười không thể không nói từ vũ phạm linh phú á c thực đỉnh cấp lúc ấy tại học viện không hiện cũng liền mình cho rằng người này có chút tiềm lực tới giao hảo trong bóng tối mượn nhờ học viện trợ giúp chậm dài trưởng thành đáng tiếc từ vũ p h à m tâm tính mất cân bằng củng cố thanh hàn mỗi người một ngả thiên phú của ngài thí mệnh giả phát động thu hoạch được t ổ nguyên khí vận một trăm điểm còn tại dụng cụ phi hành trên mục giã chính cảm giác trong cơ thể hạt đỏ mục giã người ở nhà bên trong ngồi khí vận trên t r ờ i đ e n thật không nghĩ tới ta này thiên phú tại cái trò chơi này thế giới vậy mà hữu dụng như vậy một trăm điểm khí vận đủ để cho huyết thống của mình dâng lên một các ngươi học viện giống như có mấy đạo khí tức cường đại a mục g ã quan sát thân thức bách qua liền phát hiện tại học viện bên trong lần nút mấy đạo cường hoành khí tức thông qua tình huống trước đến xem c h í ít đều là cõi r a linh nhân gông xiềng sáu tầng trở lên hắn là cái khác mấy cái học viện cường giả chúng ta đông tương học viện là thế hệ này tốt nhất linh năng phúc điện cố trường thịnh có chút đắng chắc chát, chát trước đó mấy cái học viện đều nghĩ trực tiếp chiếm đoạt chúng ta đem chúng ta đông tương học viện phát triển thành phân viện từ đó thay thế chúng ta cố ra thậm chí đế quốc ban trị sự bên kia đều phát tới mấy đạo mục đỏ văn kiện để học viện chúng ta phối hợp Ách, nhỏ yếu là n g u y tội linh khí khôi phục về sau tại lực lượng cường đại gia chỉ dưới dị vãng xã hội xưa quy tắc thường thường sẽ trước một bước bị đánh vỡ nếu như nhóm đầu tiên linh tu giả còn không mạnh lên còn có thể ước thúc nhưng khi nhóm đầu tiên linh tu giả đứng vững góp chân về sau đồng dạng sẽ rất khó ước thúc từ vũ phạm không có mình ra mặt nghĩ đến còn muốn mượn đao giết người cố trường thịnh suy nghĩ nói hẳn là đem chúng ta cùng hoàng ngự thông ra sự tình nói ra ngoài học viện khác vừa vặn tìm lấy cớ này tới cửa trực tiếp tiếp quản ta đông tương học viện dùng cái này tốt ngư ông đất lợi thân là nhân vật chính vẫn còn có chút cất lượng tại nguy cảnh trung năng bạo chủng tức tinh lực lượng chạy thoát còn có thể ngược lại mượn đại thế thuận gió mà đi khí vận thoa thỏa mục g i ạ đ ỗ n g nhiên có một ý tưởng có thể hay không đem nhân vật chính biên thành của mình dạng này nhân vật chính khí vận chính là ta khí vận đều không cần đi chậm dạy echo được rồi thân là nhân vật phản diện hẳn không có đem nhân vật chính biến thành của mình thời cơ a chớ nói chỉ là cái này từ vũ phạm vẫn là hải tộc cường già trung sinh đang nghĩ ngợi đ ỗ n g nhiên nguyên bản liên tình im mắng học viện đ ỗ n g nhiên thăng lên mấy đạo như liệt nhật giống như quang diễm cơ hội là trong n g a y mắt liền đem mình nhà này hoàng ngự tập đoàn tư nhân dụng cụ phi hành chậm dãi vệ quanh thanh hàn cho ngươi thêm một cơ hội cùng ta ly khai nơi đây còn kịp từ vũ phạm xa xa nhìn thấy cái này mấy đạo quang diễm thăng lên khoe miệng không khỏi có chút câu lên một vòng nụ cười tự tin người cái gì ý tứ cái gì ý tứ từ vũ phạm trầm giọng nói người kia cặn bã sớm đáng chết ta ly khai dẹp dạ về sau cùng phụ thân ngươi nói muốn tìm bọn các ngươi cố ra, tìm các ngươi học viện b ả o thủ người kia cặn bã biết được việc này về sau liền tất nhiên sẽ mượn cơ hội này tới đây giúp các ngươi giải quyết nguy cơ dùng cái này đạt được thanh hàn ngươi ưu ái sự thật quả như chỗ ta liệu hắn có biết hay không là ta kế hoạch không trọng yếu trọng yếu là hắn hôm nay tất nhiên không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại ly khai nơi đây. hôm nay tới chính là tam đại học viện bộ việt thủ chính là ta đông tinh đế quốc số một số hai bảy tầng gông xiềng cường giả cố thanh hàn nghe nói lời ấy lập tức giận tí m m ặ t nói ngươi vậy mà dẫn sói vào nhà từ vũ phạm ngươi có biết hay không ngươi đem bọn giá hỏa này dẫn tới đến lúc đó ta đông tương học viện vẫn là ta cố ra sao thanh hàn ngươi yên tâm có ta ở đây từ vũ phạm trầm giọng nói đông tương học viện tự nhiên vẫn là cố ra ngươi chỉ cần ta cùng tạm cách nơi này đợi lát nữa tới kết thúc là được đến lúc đó không chỉ có thể mượn cơ hội này đem người kia cặn bã trừ bỏ còn có thể đem ba vị này bộ viện thủ đô áp đảo làm sợ hãi đến lúc đó chúng ta đông tương học viện chắc chắn trở thành đông tỉnh định cấp học phủ nói xong từ vũ p h à m rất có vài phần tự đ ắ c lần này kế hoạch là ta bị nhốt là suy nghĩ thật lâu thanh hàn học tỷ ngâm miệng cố thanh hàn quay người ly khai vốn cho rằng hôm nay sẽ chỉ đối mặt từ vũ p h à m một người hoặc là hải tộc cường giả không muốn đánh vậy mà lại dẫn tới còn lại học viện việt thủ t u y n h i ê n đều là nhóm đầu tiên linh t u giả thực lực thập phần cường đại mà cả thiếu ra là tại mình cùng phụ thân tỉnh cầu dưới mới lại tới đây ngay cả mấy cái hộ vệ đều không mang chỉ sợ không hiểu nàng trong lòng có mấy phần lo lắng thân ảnh một cái trước mắt liền phi tóc hướng phía kia dụng cụ phi hành chạy đi không xảy ra chuyện gì à trong lòng ngày nấy để nàng giờ phút này chỉ muốn thuấn di đến cả thiếu g i a bên người nói rõ việc này xa xa từ vũ p h à m thấy cảnh này giật mình tại nguyên chỗ khỏe miệng liên tục run r à y hắn nghĩ mãi mà không rõ tại sao lại d ạ n g này lúc này trở về không phải là tìm chết sao nghĩ nghĩ từ vũ p h à m c ắ n r ă n g một cái không cùng quá khứ thanh hàn học tỷ ngươi thật sự là bị người kia cặn bã mê mẩn tâm trí không có thuốc chữa thiếu da nữ thư ký cẩn thận từng ly từng tý đi vào phòng bên trong đang muốn báo cáo không cần nói mục gia thản nhiên nói mời bọn họ ba vị vào đi nữ thư ký khẽ giật mình nhỏ giọng nói thiếu ra ba người bọn họ đều là đông tỉnh để quốc bên này tam đại đ ỉ n h tiêm học phủ bộ viện thủ xem như chỉ nửa bước đứng ở đông tỉnh khối này thổ n h ư u n g trần nhà mời bọn họ tiến đến cái này không phải là tìm chết sao mà lại thiếu ra đi tùy ý ngay cả lão quản gia đều không mang cái này vì kế hoạch hôm nay vẫn là tranh thủ thời gian cất cánh ly khai một người trong đó am hiểu phi hành đồng dạng có tương tự lôi điện linh p h mục gia nói lúc này bay lên trời không càng là muốn chết sao n g ư không bao lâu một vị thân mang cổ trang láo giả cùng hai vị khắc nam tử trung niên chậm rãi đi vào dụng cụ phi hành cố trường thịnh nhìn thấy ba người này một nháy mắt con ngươi rụt lại một hồi đông đại linh phú học viện triệu v i ệ n thủ năm đó nhóm đầu tiên linh tu giả bên trong á ngăn linh phú phong bạo trường khống Hắn mười tắc điểm n h đáng sợ nghe n đồn g dạng bất kỳ cái gì linh tu giả bên tại r o n g n hắn trước t mặt không s c chiến bất kỳ cái gì linh tu giả tại hắn trước mặt không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói đương nhiên nghe đồn là khuyết đại trên thực tế cũng không có lợi hại như vậy nhưng đối với tuyệt đại bộ phận l i n h tu giả mà nói s ắ c thực không có cơ hội phản kháng ba vị mời ngồi mục giả cười t u ầ n tìm nói ba người lão giả dẫn đầu đang muốn nhũ mày lại bị một bên mực viện thủ nằm ở vị này mực viện thủ trầm giọng nói ngồi trước hai người khác không biết vì sao không rõ là tình huống như thế nào mục giả thần thức k h ẽ động áp lực vô hình c h ầ m r ã i tán đi hắn mở miệng cười nói ba vị chớ khẩn trương ta mời ba vị đi lên là muốn cùng ba vị làm một chuyện làm ăn nếu là làm tốt có thể cùng ba vị cùng có lợi cố thanh hàn vội vã về tới dụng cụ phi hành vừa đi vào máy bay lại nghe được mấy đạo cởi mở tiếng cười phụ thân đứng tại cả thiếu gia ngoài cửa một mặt ngẩn người nhìn xem bên trong nàng đi tới cũng hít một hơi thật sâu liền nhìn thấy kêu ba vị tại đông tỉnh đế quốc tiếng t â m lửng l â y nhóm đầu tiên linh phú cực giả tại đế quốc đức cao vọng trọng tiền bối đang cùng cả thiếu gia vẻ mặt tươi cười tâm tình đang đến tận hướng lúc vị tiêu đông cực linh phú học viện mặc viện trưởng thậm chí còn cùng cả thiếu gia kể vai sát cánh xảy ra chuyện gì cố thanh hàn mặt mũi tràn đầy r u n động cái này cả thiếu gia đến tột cùng có gì ma lực cố thanh hàn đối ngươi sinh lòng bội p h ụ sinh ra mấy phần hâm mộ chỉ tình ngài thí mệnh giả thiên phú phát động thu hoạch được t ổ nguyên khí vận năm mươi điểm chương ba trăm sáu mươi sáu cả thiếu gia linh nhân nguyên dịch cha cố thanh hàn nhỏ giọng hô một câu cố trường thịnh xoay người thở dài m ộ t hơi ra hiệu đ ừ n g nói chuyện cái sau gật gật đầu đại khái có thể cảm nhận được trong phòng ba người cố kia làm người áp lực hít thở không thông nhóm đầu tiên linh tu giả tại bây giờ thế giới các mặt phần lớn có cực cao quyền lên tiếng thật đánh nhau cố ra không có bao nhiêu cơ hội phản kháng thân là phụ thân hiệu trưởng cũng mới năm tầng linh nhân gông xiềng mà thôi toàn bộ học viện cộng lại đều không đủ ba người này nhìn cũng không lâu lắm lớn cửa khe khẽ mở ra ba người vẻ mặt ôn hòa đi ra k i u cả thiếu gia vậy cứ thế quyết định đông đại linh phú triệu viện thủ cười dáng rõ đến lúc đó ta phải mấy người đến các ngươi hoàng ngự tự mình cùng người trao đổi mặt khác có cái gì yêu cầu khác có thể sách không sai không sai một bên khác tỉnh nguyên linh phú học viện tuần viện thủ c h ắ p tay nói nếu có được này t ư ơ n g trợ vô luận cả thiếu gia ngươi đưa ra cái gì chúng ta đều sẽ nghĩ biện pháp làm được mặt khác còn có thể ký kết hoàng ngự cùng ta đồng tỉnh chỉ hữu nghị lấy tăng thêm làm sâu sát hai nước lui tới cố trường thịnh củng cố thanh hàn nghe được ra đầu hơi tê dại đông tỉnh từ trước đến nay cùng rẹt dạ không hợp nhau cùng là tổ nguyên liên minh ba đại lý được t r u y ề n viên không nói rõ tranh ám đoạn đó cũng là trong bóng tối so tài nhất là linh năng đại thế phía dưới linh phú thịnh hành a cũng nghĩ ở đây trên đường đi càng xa bởi vì đi càng xa liền mang ý nghĩa a trướng khống lực lượng càng mạnh bây giờ linh năng liên quan đến xã hội các mặt mà thân là có thể hấp thu linh năng mạnh lên linh phú người thì trực tiếp quan hệ đến mỗi cái để quốc hoạch tâm nhất linh năng khoa học kỹ thuật ta là không nghĩ tới cả thiếu gia đối ta đông tĩnh tiên đạo văn hóa cư nhiên như thế hiểu rõ sau cùng mực viện thủ một bộ hận không thể tới là tri kỷ bộ g á n g cũng là hôm nay thời gian có hạn không phải ta nhất định phải cùng ngươi tâm tình ba ngày ba đêm mục giác ư ờ i ha ha một tiếng chắp tay đáp lên ó i cùng là tổ nguyên người ta kỳ thật cũng không biên giới phân chia ba vị trở về cân nhắc tốt về sau có thể tùy thời phái người đến ta hoàng ngự tổng bộ kiểm tra hàng mẫu sản xuất cũng là vì tổ nguyên p h ụ n v i n h ba người n h a u n h a u chắp tay một trận lấy lòng về sau chậm dãi thối lui rất nhanh liền biến mất tại chợ đêm bên trong từ đầu tới đôi u cũng không có nhìn qua cố trường thịnh bọn hắn nhưng cũng không có đậu thủ thậm chí ngay cả một tia khí tức đều không có thả ra nhìn xem ba người bóng lưng mục giác cười, cười. không nói gì coi như thông minh như thực có can đảm đ ộ u thủ hôm nay sợ là trở về không được có thể được tuyển chúng trở thành nhóm đầu tiên linh tu giả vẫn còn có chút nhãn lực thực lực của ba người này không sai biệt lắm có chút cơ hậu kỳ s o cố trường thịnh tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn thậm chí hẳn là mở ra tầng thứ tám thậm chí tầng thứ chín linh nhân công s i ề n g đời thứ nhất linh tu giả cùng đời thứ hai linh tư giả khác biệt vẫn là rất rõ ràng nhất là ba người này linh phú đều thuộc về cực kỳ đình tiêm đặc ở tu tiên giới cũng đồng đẳng với thượng phẩm linh căn tư chất tiếp qua mấy chục năm dùng cái này địa linh khí khai phát trình độ nếu không có ngoại lai nguy cơ đột phá kim đan không là vấn đề nâng nhất quốc chỉ lực bồi dưỡng nguyên anh cường giả cũng không phải là không thể cho nên sao ba người này vô luận là địa vị xã hội vẫn là lực lượng cấp độ mệnh giả đều cho rằng có thể kết giao một phen thân là một cái hợp cách nhân vật phản diện cũng nên có chút việc nghiệp tâm mới được tổng đối phó những cái tia thiên mệnh c h i tử cũng không phải vấn đề a vào đi mục giả nhìn thoáng qua trong phòng hai người t h u ậ n miệng nói hai người lúc này mới n ơ m n ớ p lo sợ đi vào gian phòng bên trong cạ thiếu ra vừa rồi bọn hắn cố trường thịnh mất nước miếng muốn hỏi lại không biết làm như thế nào hỏi ba người kia rõ ràng là đối phó học v i ệ n tới lại không biết tiến căn phòng này liền cho cả thiếu gia nói ngoan ngoãn rất cung kính nếu không phải tận mắt gặp nhau hắn là tuyệt sẽ không tin tưởng ba người này thực lực không tệ mục gia nói tại đông tinh lại có địa vị cùng thực lực là ta hoàng ngự không sai kết giao đối tượng đã tới vậy liền vừa vặn kết giao một phen mặt khác bọn hắn sẽ không lại đối phó các ngươi đông tương mục gia nhìn thoáng qua đông tương học viện vị trí nơi này quả thật không tệ linh khí như thế nồng đậm chắc hẳn sâu dưới lòng đất tất nhiên có một chỗ tiểu linh mạch có linh mạch có thể dẫn tới tranh đấu là tất nhiên linh khí khôi phục thời đại nắm giữ linh mạch vậy thì tương đương với nắm giữ tu sĩ vận mệnh nhưng bọn hắn bọn hắn cố thanh hàn nói khẽ như thế nào dễ nói chuyện như vậy mục gia khẽ mỉm cười xác thực làm sao lại dễ nói chuyện như vậy l ã o mặc kia cả đến cùng tình huống như thế nào làm sao ngay từ đầu liền ngăn đón chúng ta đêm tối bên trong ba đạo nhân ảnh như huyễn tượng giống như lấp lóe tại thành thị bầu trời đ ê m bên trong ta nhìn không thấu thanh âm trầm thấp mang theo vài phần thật sâu k i ế n kỵ ta linh phú không cách nào đối với hắn lên bất cứ tác dụng gì thậm chí ý thức chỗ sâu cảm nhận được một loại bản năng sợ hãi nếu như ta chân giải mở tám tầng công s i ề n g đem linh phú sử dụng đến cực hạn lời nói có khả năng ta sẽ chết loại trực giác này các ngươi có lẽ không hiểu nhưng có linh hồn cảm giác ta biết rõ loại trực giác này là trăm phần trăm sẽ phát sinh linh hồn của hắn thập phần cường đại cường đại đến một khi đối với chúng ta chỉ lộ chúng ta khả năng không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống những cái khác truyền thừa cổ lao huyết tộc không nghĩ tới cư nhiên như thế đáng sợ có khoa trương như vậy kia tuần viện thủ thanh â m có rõ ràng không tin tưởng ta xác thực cảm nhận được một k h nguy cơ thế nhưng không có đến loại trình độ này a không cần nghĩ nhiều như vậy đã người ta cố ý cùng chúng ta liên thủ mà lại nếu như hắn thật có thể lượng lớn sản xuất hắn lấy ra loại kia linh nhân nguyên dịch đối học viện chúng ta chính là đến toàn bộ đế quốc linh năng kế hoạch cũng không là bình thường trợ giúp không dối gạt các người nói trực giác của ta nói cho ta vị này cả thiếu gia vừa rồi tại chúng ta trước mặt triển lộ chỉ là một góc của băng sơn lợi ích thúc đẩy mà thôi mục giá nhìn xem lòng hiếu kỳ mười điểm tràn đầy hai người cũng không có dấu diếm ý tứ sau đó hắn đơn giản móc ra một bình lõe g a huy quang màu xanh nhạt thủy dịch đây là linh nhân nguyên dịch cố thanh hàn khe giật mình mình trước đó liền là lợi dụng vật này kém chút giết cả thiếu gia n à n g tự nhiên một chút liền nhận ra chỉ là t h ô i có mấy phần khác b i ệ thôi t đây không phải hải tộc hải nguyên thánh huy trong bóng tối bí chế đ ồ vật sao cố trường thịnh thấp giọng nói kia tử vũ phạm còn nói vật này tại hải tộc bên trong cũng mười điểm c h â n quý có thể trực tiếp trợ giúp linh tu giả nhanh trong c ọ i ra lĩnh nhân công s i ề n g trước đó tử vũ phạm thậm chí còn nói nếu như hải tộc thật có vật này đều chưa hắn sẽ lấy ra lãng phí giết thiếu gia ngải nói rõ hải tộc đều không có hoàn toàn nghiên cứu g a vật này ta k i ê g một bình cố thanh hàn nhỏ giọng nói là tử vũ phạm làm bộ thành hải tộc đại biểu cho ta hẳn là hắn chế tác vật này chắc hẳn rất khó chế tác nhưng tác dụng phụ mạnh một khi sử dụng vô ý rất là trí mạng cái đồ chơi này chế tác cũng không khó mục giã đơn giản nói một câu nói xong lại móc ra một cái khác bình cái này một bình mới là cố thanh hàn kia một bình lần này cố thanh hàn ngược lại là một chút liền nhận ra chẳng lẽ đây là cố thanh hàn hô hấp trì trệ mục giã không có trả lời chỉ là cầm hai bình nhẹ nhàng lay động nếu như muốn chế tác r a giống nhau như lúc đương nhiên không có khả năng nhưng thân là đông hoang tu sĩ cũng miễn cưỡng xem như một vị bậc hai đan sư Kết hợp đương nhiên loại này linh nhân nguyên dịch xem như vừa mới xuất hiện ở thời đại này còn không trải qua cải tiến thay đổi trở lại các phương diện hiệu quả xác thực không coi là nhiều mạnh như tiếp qua cái mấy trăm năm chờ tổ nguyên linh phú hệ thống càng hoàn thiện loại này nguyên dịch chủng loại số lượng liền sẽ càng nhiều nhưng bây giờ sao tự nhiên vẫn là kém xa lắm thậm chí mang về để tiêu viêm vị này bậc bốn đan sư suy nghĩ một chút xem chừng có thể thay đổi tốt hơn phối phương chế tạo ra mạnh hơn hữu hiệu hơn nguyên liên dịch rốt cuộc tại đan đạo phương diện này tiêu viêm s á c thực so với mình vị sư tôn này lợi hại hơn nhiều lắm từ vũ phạm nói đây là hắn chế tác mục gia hào h à o cười một tiếng không hổ là thiên mệnh chỉ tử có thể tại linh khí khôi phục sơ kỳ liền nghiên cứu ra loại đồ chơi này băng vào vật này một khi d i ệ t hoàng ngự về sau từ vũ phạm liền có thể b ă n g vào vật này chân chính tại đông tỉnh đế quốc đứng vững góc chân kiếm lấy nhân sinh món tiền đầu tiên thậm chí này xây dựng che chở học viện sau đó lồng tụ tư nguyên trở lại hải tộc có thể có được tổ nguyên khí vận quả nhiên không giống bình thường không thua gì tại đông hoang tu tiên giới nghiên cứu ra một loại hoàn toàn mới linh đan có thể khiêu động toàn bộ tu tiên giới đan đạo thị trường cương giả trung sinh vẫn còn có chút thuyết pháp ba người kêu biết được về sau thậm chí thử một cái mục gia cầm từ bản thân tiện tay luyện chế kêu bình linh nhân nguyên dịch thật sự là tiện tay luyện chế khi lấy được cố thanh hàn g kêu bình linh nhân nguyên dịch về sau tại bế quan tu luyện mở hạt n h ỏ lúc ngẫu nhiên hạ tuyến mục gia tiện tay luyện chế ra một chút đều không tốn cái gì thời gian liền làm được dễ dàng cùng bình này linh nhân nguyên dịch đồng dạng hiệu quả thậm chí, cũng bởi vì quá nhẹ nhõm công hiệu quả là còn kém rất rất xa linh đan chỉ là linh đan thích hợp tu tiên giả chưa hẳn thích hợp tổ nguyên tỉnh những này linh tu giả thể chất mình dùng qua linh nhân nguyên dịch tự nhiên biết giữa hai bên khác biệt ngược lại là loại hiệu quả này kém một chút nguyên dịch không mạnh như vậy đối với mấy cái này linh tu giả trợ giúp lớn hơn không phải lấy dược lực gáp s ú t mạnh hơn linh đan tới nói chỉ sợ những này linh tu giả ăn vào về sau cũng sẽ như lúc trước c ả đồng dạng trực tiếp gửi căn bản là không có cách tiếp nhận cùng hấp thu linh đan bên trong cái kia khổng lồ lại áp suất dược lực nghĩ đến cái này mục giã nâng lên ống nghiệm nhẹ khẽ nhấp một miếng khẩu vị cũng không t ệ lắm so lên cố thanh hàn k i a m ộ t bình linh nhân nguyên dịch càng ôn hòa hậu kinh cũng càng đủ chi tiết đối với mình không có tác dụng gì bởi vì là nhục thân của mình quá mạnh không có biện pháp giúp trợ tự mình khai phát công s i ề n g các ngươi nếm thử mục giã lại móc ra mới bình lấy thế giới này công nghiệp thủ đoạn muốn luyện chế vật này kỳ thật cũng không khó chủ yếu nhất là thế giới này tư nguyên bây giờ mười điểm phong phú linh khí khôi phục sơ kỳ linh tu giả còn không nhiều rất nhiều tư nguyên cũng còn không cần đến không giống như là đông hoang nuôi mấy cái nguyên anh sẽ rất khó đông hoang kia địa giới vì sao nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối liền mấy cái như vậy nguyên anh nguyên nhân căn bản nhất còn không phải tư nguyên thiếu thốn một cái luyện khí tu sĩ đột phá đến nguyên anh kỳ tiêu hao tư nguyên trên cơ bản liền là thiên văn con số đông hoang tu tiên giới căn bản nuôi không ra nhiều như vậy nguyên anh chớ nói chỉ là hóa thần nhất là mình tu luyện tới cựu chuyển kim đan tại trò chơi bên trong đây chính là lấy thiên quỷ môn làm dựa vào ngay lúc đó thiên quỷ môn đã chiếm cứ tu tiên giới khổng lồ nhất mấy chỗ linh mạch lúc này mới có thể làm cho mình tại mấy chục năm tu thành cựu chuyển nguyên nhân từ thời đại đến xem thời đại kia đông hoang tu tiên giới tư nguyên so hiện tại phong phú hơn bây giờ đông hoang nếu muốn sinh ra một vị hóa thần mệnh g i lắc đầu k i u tiêu hao tư nguyên ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ nhưng tổ nguyên tình linh khí khôi phục linh phú thịnh hành thiên địa dị biến về sau vô số tư nguyên vật liệu như măng mọc sau mưa xuất hiện đây là tổ nguyên tinh khí vật tới cạn cũng đỡ không nổi thân là nhân vật phản diện không cố gắng lợi dụng nơi đây tư nguyên mục giã đều cảm thấy có lỗi với mình thân phận dù sao cũng phải là về sau kết anh hóa thần cân nhắc cố trường thịnh cùng cố thanh hàn liếp nhau cố thanh hàn không chút do dự cầm qua mục giã kia một bình linh nhân nguyên dịch hình như có một ít đ ố i lúc ấy mình s ở tác sở, sở vi thành phần tức giận trực tiếp một n g ụ m liền u ố n g xong mục giã ta chỗ này có một bình mới mục giã im lặng nói ngươi không cần bắt ta u ố n g qua cố thanh hàn sắc mặt cứng nở hơi có mấy phần đỏ hửng nhưng ngay sau đó nguyên dịch bên trong kia một cô khổng lộ sinh mệnh chi lực bỗng nhiên một phát giống như một đầu được thời gông xiềng cự long tại thể nội mạnh mẽ đâm tới đem hết thể đều đụng nao nát thậm chí có chút làm người khó có thể chịu đựng cũng may cái này một cỗ sinh mệnh chi lực hơi có vẻ ôn hòa không trải qua một chỗ đều sẽ phát ra một cỗ năng lượng kỳ dị ôn dưỡng thân thể trải qua như này tầy lễ thân thể tựa như đạt được khai phát tiềm ẩn lực lượng không ngừng phun ra ngoài cố thanh hàn toàn thân chấn động chỉ cảm thấy trong cơ thể linh nhân công xiềng tựa như muốn mở ra một cố cường đại năng lượng từ nàng quanh thân bộc phát nguyên bản óng ánh gương mặt sinh ra mấy đạo con chóng tầng thứ bốn linh nhân công xiềng cố trường thịnh giật này cả mình thanh hàn ngươi cái này mở ra sau một lúc lâu cố thanh hàn chậm rãi mở mắt ra mắt bên trong hình như có số loại khác biệt hào quang lóe lên một cái Ừm. cố thanh hàn thở sâu ức chế lấy khiếp sợ trong lòng miễn cưỡng bình thản nói đột phá vẹn vẹn một bình ta khoảng cách tầng thứ bốn gông x i ê n không xa thừa lần thời cơ khó trách khó trách ba người bọn họ sẽ như thế cố trường thịnh nhìn xem tiên một bình vắng vẻ ống nghiệm c ả thiếu ra cái này nguyên dịch hiệu quả cố thanh hàn buông xuống ống nghiệm hiệu quả quá mạnh đối linh tu già trợ giúp quá lớn nếu có vật này chỉ sợ thời gian ngắn liền có thể xuất hiện lượng lớn tầng thứ ba lúc này mới nghĩ lên đối phương thế nhưng là hoàng ngự tập đoàn thiếu trưởng môn chương ba trăm sáu mươi bảy thế nhưng là ta sư phụ đã đi ra a cả thiếu gia kia từ vũ phạm hiểu rõ linh nhân nguyên dịch tình huống về sau cố trường thịnh càng trung thành tuyệt đối đã bắt đầu suy nghĩ có phải hay không muốn đem cái này từ vũ phạm lại bắt lấy rốt cuộc cả thiếu gia đã đem như thế bí mật trọng yếu nói ra cái này mang ý nghĩa h ắ n cố gia chỉ có thể là chiếc thuyền này trên đồng thời cả thiếu gia có thể tự đ ủ ra những này cũng là một loại tín nhiệm biểu hiện cố thanh hàn đồng dạng nghĩ đến điểm ấy so với trước đó t ử vũ phạm giả trang thành hải tộc đại biểu giao ra linh nhân nguyên dịch không chỉ có nói mười điểm tối nghĩa cụ thể công dụng đều không có hoàn toàn nói rõ người ta cả thiếu ra thế nhưng là nói rõ ràng rõ ràng hoàn toàn không có nửa điểm cất giấu năm ướt đột xuất liền là một cái quang minh chính đại hắn sao mục gia trầm ngâm một lát đ ỗ n g nhiên trò chơi lại nhắc nhở từ vũ phàm đánh mất mấy chục điểm khí vận điểm hắn không khỏi quan sát ngoài cửa sổ vị này khí vận chỉ tử lúc này chẳng lẽ lại liền tại phụ cận a nhìn xem ba người trao đổi thật vui chẳng lẽ lại giận đến rồi quên đi thôi mục gia nghĩ, nghĩ khí vận điểm quá trọng yếu nhiều vớt một điểm thân là nhân vật phản diện thả đi khí vận chỉ tử cái này cực kỳ hợp lý a người ta trong tiểu thuyết nào có nhân vật phản diện một chút trực tiếp cho đem khí vận chỉ tử xử lý kỳ thật từ vũ phạm trên thân b vớt xuống khí vận điểm tính một cái còn giống như không cố thanh hàn nhiều mà lại từ cố thanh hàn trên thân đạt được khí vận điểm tới nhìn cũng không chỉ là nhất định phải cùng những n à y khí vận chỉ tử đối đầu đạt được tín phục của bọn họ tán thành ngưỡng mộ kính nghệ cải biến bọn hắn nhận biết quan niệm ý nghĩ tựa hồ cũng có thể thu được khí vận điểm nói ngắn gọn liền là đem bọn hắn biến thành người một nhà kỳ thật ta muốn hỏi cái vấn đề mục g i á đông như nói cái này từ vũ phạm cùng ta hẳn là không oán không cứu a chẳng lẽ hắn cũng chỉ làm u ố n vì cho các ngươi học viện những cái tia từng bị hoàng ngự hãng hại a không chủ động gia nhập hoàng ngự đoàn ca múa học tỷ xả dận vẫn là đơn thuần muốn trừ bão an dân liền xem như hải tộc cường già t r ù n g sinh trước đó mấy lần ám sát vậy cùng hải tộc không quan hệ chớ nói chi là đời trước nguyên chủ cùng hải tộc cũng không có thủ gì t o á n mới đúng cái này cố trường thịnh sắc mặt có chút xấu hổ ta ngược lại thật ra biết một chút cố thanh hàn nghĩ nghĩ từ vũ phạm trước đó ở cô nhi viết lúc từng nhận một cái tỷ đừng nói tỷ này ngay tại chúng ta hoàng ngự đoàn ca múa bên trong mục giã cảnh dân nói đúng thế cố thanh hàn trầm mặc một lát từ vũ phạm ngay từ đầu liên nhập học thời cơ đều không có bởi vì không có tiền đều thu thập không đủ một lần thức tỉnh linh phú thời cơ về sau hãn vị tỷ tỷ này vừa vặn ngay tại chúng ta linh phú học viện chỉ t i ế c thiên phú của nàng cực kém về sau hoàng ngự không phải tại chúng ta học phủ thành giúp học tập quỹ ngân sách sao nàng vị tỷ tỷ này đại khái là thông qua một chút quan hệ từ bên trong đạt được giúp học tập quỹ ngân sách nhanh tốt nghiệp lúc liền cho các ngươi hoàng ngự chiêu đi gia nhập đoàn ca múa bên trong nghĩ đến cái này cố thanh hàn nhịn không được dùng một loại tương đối xa lạ con mắt nhìn trước mắt cả thiếu gia một chút ánh mắt bên trong còn có như vậy mây phần bi ai cũng không phải bi a i cả thiếu gia mà là bi ai vị tỷ tỷ kia xem chừng là tại đoàn ca múa căn bản không xuất chúng cho nên chỉ sợ đều không có bị vị này cả thiếu gia coi trọng không phải làm sao lại một chút ấn tượng đều không có mục giả tìm tòi một chút cả thiếu gia ký ức phát hiện xác thực một chút ấn tượng đều không có vậy chỉ có một loại khả năng cái này từ vũ phàm nhận tỷ tư xác đồng dạng tại đoàn ca múa thường thường không có gì lạ cho nên nha nếu như tư sắc y ệ thế t khẳng định đã sớm cho thái họa nguyên lại còn có nguyên nhân này mục gia gật gật đầu vậy cái này từ vũ phạm vẫn còn có chút trọng tình nghĩa tại hắn trong lòng đoán chừng ta hẳn là đem hắn tỷ tỷ thái họa thậm chí hắn cho rằng là ta uy hiếp tỷ tỷ nàng gia nhập đoàn ca múa không hổ là khí vận chỉ tử chúng sinh cũng còn có thể có tốt như vậy tỷ tỷ đoán chừng so lấy ban sơ từ vũ phạm chính là nguyên nhân này hận lên mình về sau hải tộc cường giả ký ức thức tỉnh về sau liền định thuận lý thành trương đem tự mình giải quyết đồng thời suy yếu huyết tộc thực tỷ tỷ của hắn kêu cái gì mục gia hỏi cố thanh hàn trơ mặc không có trả lời bây giờ t ử vũ p h à m cùng cả kết thủ hắn trước đó còn không biết việc này bây giờ biết nếu là mình lại nói ra tên của đối phương sợ không phải trở về liền muốn dùng cái này xem như uy hiếp đừng hiểu lầm mục gia nói bản thiếu gia là dự định thả nàng kỳ thật ngươi không nói cũng không sao không tín nhiệm ta là hẳn là mục gia nói xong liền đứng dậy ra khỏi phòng hắn kỳ thật thật tò mò nếu như mình thả t ử vũ p h à m tỉ tỉ vị này khí vận c h i tử là sẽ càng hận chính mình đâu vẫn là hơi đối với mình có như vậy điểm hữu hảo nhìn thấy cả thiếu gia ra khỏi phòng cố thanh hàn há to miệng thanh hàn ngươi để cả thiếu gia thất vọng cố trường thịnh than nhẹ một tiếng kỳ thật đây là cả thiếu gia đối ngươi thăm dò ngươi cho là hắn nghĩ điều tra từ vũ phạm tỷ tỷ đến cùng là ai rất khó sao căn bản không khó thậm chí liền là chuyện một câu nói hắn vì sao muốn hỏi ngươi liền là muốn nhìn ngươi đến cùng có hay không chân chính đứng ở hắn bên này ta cố thanh hàn làm sao không rõ may mắn cả thiếu gia không so đo cố trường thịnh nhìn xem cái sau bóng lưng ngươi muốn nói liền nói không muốn nói hắn cũng sẽ không làm khó ngươi ở điểm này cả thiếu gia cho ngươi đầy đủ tôn trọng cái này cũng nói rõ cả thiếu gia là thật thích ngươi đối ngươi chí ít là rất hài lòng hy vọng ngươi về sau đừng lại để cả thiếu g i a thất vọng cố trường thị ngữ h n trọng tâm trường nói nam nhân kiên nhẫn đều là có hạn mục giã đương nhiên không nghĩ nhiều như vậy ra khỏi phòng trực tiếp gọi nữ thư ký để nàng đi điều tra một chút sau đó liền tay đánh tính bắt đầu bế quan tu luyện lại gỡ một nhóm k h í vận điểm lấy sự nghiệp thực lực làm trọng mục giã tự nhiên dự định trước một bước thời r a hàng xa nguyên thai càng nhiều linh nhân công s i ề n g mấy tháng sau mục giã đem từ cố thanh hàn cùng từ vũ phạm trên thân lần nữa đạt được tẩu nguyên khí vận toàn bộ thêm đến linh phú hàng xa nguyên thai bên trên trong đó đại khái tính toán một cái mục giã phát hiện cố thanh hàn trên thân lấy được t ổ nguyên khí vận giống như càng nhiều một điểm ngoại trừ thêm điểm bên ngoài mấy tháng này mục giã đắm chìm thức tại trò chơi bên trong lá gan linh phú gắn g đặt tới mau chóng t h ở r a hàng xa nguyên thai t ầ n g thứ hai t ầ n g thứ ba linh nhân công xiềng cùng t ổ nguyên tinh người khác biệt bọn hắn t h ở r a linh nhân công xiềng tăng lên mặc dù rất lớn thế nhưng thì tương đương với là từ 0 đến một trăm biến hóa mà mình t h ở r a hàng xa nguyên thai mang tới tăng lên dù là chỉ t h ở r a một tầng đều là tại mình tam chuyển kim đan pháp lực cùng lục thân cơ sở trên biến hóa tăng lên là cực kỳ chỉ lớn trong cơ thể mỗi nhiều mấy viên hạt nhỏ đều có thể cảm nhận được cũng may cho tới bây giờ khí vận thêm điểm pháp lực cô động trạng thái tu lệ ở dưới đã đột phá đến tầng thứ hai linh nhân gông xiểng tiếp cận tầng thứ ba đã tiếp cận trung phẩm linh căn hạt nhỏ mang tới tăng lên mặc dù cùng mục g i ả trước đó nghị không hoàn toàn nhất trí nhưng cũng sẽ không kém cách quá lớn trên lệch chủ yếu thể hiện tại bởi vì chính mình là năm hệ tạp linh căn ngưng tụ hạt nhỏ tăng lên hiệu suất chỉ là thiên hướng về nào đó một cái phương hướng linh căn cũng không phải là đem năm hệ linh căn trình độ tất cả đều tăng lên thì như mình bây giờ thổ hệ linh căn tiếp cận trung phẩm nguyên nhân chủ yếu vẫn là mình thân mang đại tức tổ mạch chỉ thể tu luyện hàng xa nguyên thai về sau thổ linh căn tăng lên lớn nhất đây chính là hiệu quả thực tế khác biệt nếu như là tu luyện những công pháp khác linh căn biến h ó a không lớn nhưng nếu là tu luyện cùng thổ hệ tương quan công pháp tại linh căn sau khi tăng lên tốc độ sẽ nhanh lên rất nhiều cũng may thiên hồn chuyển nguyên công tu luyện cựu truyện kim đan đối với linh căn thuộc tính vô dụng yêu cầu yêu cầu chỉ là tư nguyên cùng thời gian tại thêm điểm phương diện huyết thống cũng một lần nữa thêm đến bảy tải hữu d ự a theo tuổi thọ so sánh tăng lên đại khái hơn 2.000 n ă m phạm nguyên khoảng cách tu luyện thiên diễn quyết vẫn là kém rất xa mục giá tự nhiên cũng không vội bây giờ hàng xa nguyên thai mang tới tăng lên lớn nhất mình bây giờ kim đăng kỳ không bằng tạm thời tu luyện cái này đồng thời mấy tháng này từ đông tương học viện trở về về sau mục giá liền phân phó để hoàng ngự tập đoàn bắt đầu sản xuất hoàn toàn mới linh nhân nguyên dịch lấy trợ giúp mình từ tổ nguyên t i n h trao đổi đạt được lượng lớn tư nguyên mặt khác tu luyện hàng xa nguyên thai về sau còn có một cái khác rất trọng yếu hiệu quả đó chính là tiêu trừ một chút nguyên chủ không quá tốt thiên phú thì như nhu đầu nhân tu trưởng cái này bức thiên phú để nguyên chủ một ngày không trâu người khác hoặc là bị người khác trâu liền không thoải mái t hơi qua mấy ngày liền sẽ ảnh hưởng tâm tình loại này trò chơi nhân vật bẩm sinh thiên phú mục giã trong thời gian ngắn cũng không biết làm sao tiêu chủ chỉ có thể bằng vào tự thân cường đại thần thức á p chế loại này ý sâu tỉnh thắng đến nhanh thời r a tầng thứ hai linh nhân gông xiềng về sau này thiên phú biến mất tại nhân vật bảng đều biến mất điều này nói rõ hàng xa nguyên thai cái này linh phú còn có thể tiêu trừ tự thân mặt trái thiên phú đây là để mục giã có chút môn rỡ nguyên chủ cạ có mấy cái mặt trái thiên phú là thật trạ t ấ n người một khi trò chơi một lúc sau nếu không có phát động thiên phú liền sẽ ảnh hưởng tu luyện hiệu suất loại ảnh hưởng này cho dù người chơi có thể tiếp nhận nhưng nhân vật bản thân lại xuất hiện mặt trái trạng thái ảnh hưởng tu hành thì như ta cường đại như thế ý chí lực cũng chỉ có thể t r è o trống mấy tháng sau mục giã nhìn xem nhân vật trò chơi hiện hiện trạng thái s á c dục quân thân không gái không vui ngươi đã khó mà chịu đựng trong cơ thể dục hỏa cho dù ngươi có được cường đại ý chí nhưng có thể nào cùng bản năng của thân thể chống cự bất luận cái gì hành động hiệu suất chín mươi không sai cả có được không gái không vui thiên phú dựa theo di vãng đã sớm để nữ thư ký an bài đoàn ca m u ố nữ n tử tùy ý hưởng thụ mục g i ã một lòng gây sự nghiệp tu linh phú tăng thêm hiện thực một chút nhân tố tự nhiên không muốn quản những cái kia cho nên c ố thân thể này đã mấy tháng đều không đụng nữ nhân vừa nhắm mắt liền phảng phất nhìn thấy thiên ma loạn vũ giống như tại tu tiên giới cái này nên tính là t ẩ u hỏa nhập ma dấu hiệu a mục g i ã lâm vào trầm tư không hổ là máy liệt đ á m chìm chân thực cảm giác quả nhiên mười phần lập tức liền đột phá đến kim đan trung kỳ linh phú cũng đến tầng thứ ba công xiềng trong cơ thể đã nhanh một vạn viên hạt nhỏ phải biết cái này hàng xa nguyên hai mỗi k ở i ra một tầng c ầ phải không tại nhận mấy ngày chờ đến tầng thứ ba linh nhân gông xiềng liền trực tiếp hạ tuyên nghị một trận đến lúc đó nhóm đầu tiên linh nhân nguyên dịch không sai biệt lắm sản xuất ra vạn viên hạt nhỏ mang tới tăng lên nhục thân phương diện tiếp cận trước đó n g h ỉ n lần loại này tăng lên đổi lại thi triển đao kiếm phong ma thần khiễu bí võ cho dù là bình thường nhất xích giữa quyền đều có thể có hủy tiên diện địa bi lực không biết có thể đánh chết nhiều ít tu sĩ、si、kim đan đem nguyên bản thuộc về thấp võ cấp bậc thần khiêu bí võ một chút liền cất cao đến cao võ cấp độ hàng xa nguyên thai mang tới cải biến là bay vọt về chất tầng thứ ba linh nhân gông s i ề n g liền có mạnh như vậy đem ta thể tu thực lực cơ hồ một chút cất cao đến cùng cấp kim đan trình độ lại đến mấy tầng coi như ta vẫn là tu vi kim đan không có giúp anh chỉ sợ thật có thể giết nguyên anh nhưng mục giã cảm giác khả năng muốn tiếp tục tăng lên có chút khó khăn bởi vì đến tầng thứ ba về sau bây giờ muốn mở một viên hạt nhỏ h ã độ khó so với trước mở một trăm viên còn khó hơn ngay từ đầu luyện dù n g tam chuyển kim đan pháp lực cô động không bao lâu liền có thể mở ra một viên hạt nhỏ ở thể nội nhưng bây giờ tam chuyển kim đan pháp lực cô động mấy ngày mấy đêm đấu không có cách nào mở ra một chỗ một viên nếu như không có tổ nguyên khí vận thiếm điểm căn bản không đạt được loại trình độ này linh phú mạnh đúng là mạnh nhưng độ khó chỉ cao là thật vượt qua mục giã tưởng tượng hiện tại nếu như mình muốn dùng pháp lực cô động chỉ sợ ít nhất phải lục chuyển kim đan pháp lực mới có tương đối hiệu quả rõ ràng được rồi về trước hiện thực nhìn xem tình huống đi cũng không biết mấy tháng này đông hoang có cái gì đại sự phát sinh đạo kiểm phong a trở về nhất định phải trở về chu hoàng nhi mặt mũi tràn đầy phân ư ớt sư tôn quá ghê tởm ta nhất định phải đem việc này nói cho cổ cổ sư muội còn có mộ sư nương triệu d i ệ m nói bổ sung sư tôn vậy mà tại cái này nơi này câu đáp nhiều như vậy nữ tử trước đó nguyên lai tưởng rằng nhiều lắm là chỉ có một hai đoạn bây giờ đã ba đoạn cổ sư muội thật sự là một chút cũng không có nói sai chu hoàng nhi tức giận bất bình vì sao lại có sư tôn người xấu xa như vậy l ừ a người ta thẩm cô nương tình cảm không nói ngay cả vị kiện nữ đế tình cảm cũng lửa thậm chí ngay cả đại ma đầu tình cảm đều lửa hắn thật đúng là ăn mặn bốn không k�� ngay cả loại kia tính tình hay thay đổi đại ma đầu cũng dám t r e o chọc k i u độc cô hạ đặt ở tu tiên giới liền là một cái thỏa thỏa ma đạo tu sĩ t r e o chọc loại cô gái này không phải là tìm chết sao hai người hiện tại đã không tại thái bình thành mà là một lần nữa về tới vân hải kiếm phái phen này vụ hải du lịch là thật để cho hai người rất là rung động chúng ta muốn hay không mang thẩm cô nương cùng đi ra triệu diễm hỏi cái này chu hoàng nhi trần c h ờ một chút vẫn là tôi đi thẩm cô nương bây giờ còn không hoàn toàn xác định nàng phu quân liền là chúng ta sư tôn một khi đi sẽ, sẽ không xảy ra chuyện mà lại sư tôn tựa hồ thật không ở nơi này mặc dù nơi này khắp nơi đều lưu lại sư tôn cố sự phải không hỏi nàng một chút hai người nghĩ nghĩ cảm thấy hỏi một chút rất tốt hiện tại xem như đ ố i vụ hải có nhất định hiểu rõ cũng kém không nhiều nên trở về đông hoàng mang nhắn lại thế là hai người tìm được đang luyện kiếm thẩm thanh thiền ra ngoài thẩm thanh thiền xứng sở đúng vậy a chư hoàng nhi thử dò xét nói muốn hay không nếm thử dò ó i muốn hay không nếm thử dòi đi nơi này đi vụ hải bên ngoài tìm k i ế m n g ư ờ i vị kia phu quân các ngươi nơi này cũng không có chúng ta sư tôn tin tức chúng ta dự định về trước đi nhìn xem đi các ngươi cái chỗ kia tìm sao thẩm thanh t i ề n nghĩ nghĩ lắc đầu nói không được vì sao tìm không thấy ngươi thế nào biết tìm không thấy thẩm thanh t i ề n nói khẽ bởi vì không lâu trước ta sư phụ đã ly khai vụ hải đi tìm hiện tại cũng còn không có tin tức gì vậy ta ra ngoài cũng giống như nhau ta muốn ở chỗ này chờ hắn trở về hoàng đô đại ca hắn sẽ trở lại n g ư ơ i sư phụ hai người khẽ giật mình ẩn ẩn cảm giác không thích hợp n g ư ơ i tìm ngươi phu quần cùng ngươi sư phụ có quan hệ gì chương ba trăm sáu mươi tám vô giới hải tuyệt thế kiếm t u đông hoàng thủy nguyệt tiên hô vẫn là bên này linh khí thổ nạp thoải mái hơn một chút mục g i ã t ừ động phủ bên trong tỉnh lại cái thứ ba trò chơi đã chơi gần nửa năm đang bế quan trạng thái tiến vào trò chơi trên cơ bản cũng sẽ không bị quấy r à y thời gian nửa năm đối với tu tiên giả rất ngắn trong nháy mắt một cái trước mắt cho nên đệ tử khác tự nhiên không có phát hiện gì thường đi ra động phủ đứng tại đứng vững tại đám mây đỉnh núi mục g i ã nhắm mắt thổ tức dựa theo tiến độ này xuống dưới cuối năm hẳn là có thể lục truyện kim đan mục dã cảm giác trong cơ thể hẳn nhỏ cái thứ ba trò chơi mở ra độ so với trước hai cái còn mức cao người chơi làm ra bất luận cái gì lựa chọn đều là tự do lại không có t u y ể n hạng nếu như có thể thậm chí đều có thể không kiêng nể gì cả tại thế giới trò chơi tu luyện ma công không chỉ như vậy cái thứ ba trò chơi cũng không có chiêu tiết từ thế giới trò chơi tình huống đến xem tự mang một bộ thế giới quan đồng thời tại từng cái đ ế quốc lịch sử bên trong cũng có liên quan tới tiên đạo ghi chép nhất là đông tỉnh đế quốc lịch sử bên trong từng xuất hiện tiên đạo văn hóa chỉ là bị lúc ấy cho rằng là quái lực loạt thần không có người tin tưởng cho tới hôm nay nương theo lấy linh phú h i ệ n hiện mới chậm rãi có người từ lịch sử bên trong phát giác được đã từng biến mất tiên đạo văn hóa có thể là thật còn có một điểm trọng yếu nhất bởi vì linh khí khôi phục lấy thiên địa khí vận thời gian đến tính toán sẽ sinh ra lượng lớn hy hữu tư nguyên trong đó có một ít có thể là đông hoang không có thậm chí nếu như còn có thể xuất hiện bậc năm tư nguyên k i ê m mười điểm mỹ rượu bởi vì muốn hoa thần liền cần bậc năm tư nguyên bậc bốn tư nguyên đối ứng liền là nguyên anh chỉ là trước mắt mình đắm chìm trong trò chơi bên trong tu luyện còn không có chính thức đặt chân thăm dò t ổ nguyên tình những vị trí khác cũng không đội bởi vì những cái kia tư nguyên coi như tìm được lấy hiện tại t ẩ nguyên tinh linh phú tình huống phát triển khả năng lớn cũng là không cách nào lấy được thực lực quá thấp tại đông hoang c h ú c cơ tu sĩ là rất khó thu hoạch được bậc bốn tư nguyên đạo lý đồng dạng có thần biết đều chưa hẳn có thể thu hoạch một chút hơi có chút linh tính thiên tài địa b ả o thậm chí còn có thể mình chảy mất muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt còn không bằng nhanh chóng tăng lên thực lực bản thân nửa năm không ra đông hoang hẳn là không có việc lớn gì a đông hoang tu tiên giới vừa trải qua một vòng mới tời bài các đại tông môn thế lực ở vào cũ mới quyền lực giao thế điểm mấu chốt tăng thêm thiên hủy môn mấy cái mấu chốt đệ tử đều trở về đồng dạng là không thể nào ra loạn gì duy nhất sợ đại khái liền là vô giới hải bên kia hàng xa nguyên thai tu luyện tới t ầ n g thứ ba linh nhân gông x i ề n g về sau cảm giác mình đại tức tổ m ạ c h chi thể hiệu quả mạnh hơn trước đó nguyên một cái tiểu bí cảnh lấy thần tức đều không thể hoàn toàn bao trùm nhưng bây giờ cảm giác bắt đầu không dụng thần biết lấy thân thể cùng mặt đất lẫn nhau liên hệ lại có thể cảm giác được toàn bộ bí cảnh thổ địa biên hóa c u n g động phủ phía dưới kia từng mảnh từng mảnh linh điện bên trong linh thực mọc cái này hàng xa nguyên thai quả nhiên không phải tầm thường chỉ tiếc cái đồ chơi này làm linh p h không giống công pháp cũng không thể truyền thụ cho đệ tử nếu không mục g i c ò n dự định truyền cho diệm phạm loại này chuyên môn thể tu mục gia bóp mấy cái phát quyết trực tiếp ly khai thủy nguyện tiên thủy nguyện tiên bên ngoài liền là nguyên thiên hà tông tiên sơn phúc điệp tại thiên hà tông bị diệt về sau phong thủy luân chuyển tự nhiên là trở thành thiên quỷ môn chiếm cứ tất cả thân nhiệm q u é t qua liền có thể cảm giác được có mấy cái đệ tử đều tại bên trong tông môn mục gia trầm n g â m một lát đi vào thiên hà tông đại điện bên ngoài quảng trường tuần s á t một phen lại vừa hay nhìn thấy không ít thiên quỷ môn đệ tử vây quanh ở cùng một chỗ một bên luyện tập tập h á p một bên lành ạ i không biết tại trò chuyện cái gì chỉ là xem ra tựa hồ rất có vài phần h ư vấn gặp qua thiên quỷ lao tổ nhìn thấy m thiên quỷ môn đệ tử vội vàng chắp tay thi lễ mục gia khoát tay nói các ngươi đang nói cái gì hưng phấn như vậy mấy cái đệ tử xấu hổ cười một tiếng tại lao tổ trước mặt bọn hắn không dám làm cản mục gia nhìn ra được những đệ tử này hẳn là thiên quỷ môn t r i ê u thu nhận đệ tử bên trong tư chất tương đối cao xem như hạch o tâm đệ tử tại bồi dưỡng cũng không có gì một tên linh l u nhỏ g n nhắn sinh sắn nữ t ử hé miệng to gân nói l i ề n l à đàm luận vô giới hải tình huống bên kia vô giới hải mục gia khẽ giật mình đúng nha mấy vị trưởng lao đều cùng chúng ta nói qua đệ tử còn lại lá gan cũng lớn lên đại khái là cảm thấy vị này thiên quỷ lão tổ không hề tưởng tượng bên trong đáng sợ như vậy nói vô giới hải bên kia tu sĩ sẽ không lâu sau trắng trận xâm lấn chúng ta đông hoàng vì tông môn cùng đông hoàng để chúng ta cố gắng tu luyện những ngày này mỗi tháng phôi cấp đều so với chức không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần trong đó còn chưa trở về l ã n h vô tình l ã n h t r ư ở n g lão nghe nói đã trong bóng tôi tiềm nhập vô giới hải bên kia lãnh vô tình mục gia nhớ kỹ trước đó cái này đệ tử giống như không trở về hắn đều quên đồng thời vương trưởng lão cũng mang theo bộ phận đệ tử tại chúng ta đông hoàng biên giới cũng phải một chút đệ tử đi vô giới h ả i bên kia tìm hiểu ti n tức v ừ i vặn gần nhất chúng ta đ ạ t được một ti n tức cái kia sinh sắn lanh lợi nữ t ử một mặt hưng phần nói nghe nói vô giới h ả i bên kia xuất hiện một vị thực lực mạnh mẽ tuyệt t h ê kim ế tu v ị này kim ế tu nhưng l ợ i hại một người đơn đ ấ u vô giới h ả i tiên minh b ả y đại tông đem cái này b ả y đại tông thủ tịch đệ tử đều đ á n h bại về sau tiên minh thẹn quá h ó a giận chọc g i ậ n mấy vị nguyên anh tu sĩ cùng nhau truy sát vị này kim tu chuyên ô n chọc mười và dặm cứ thế mà đều không có đội vị này kim tu gạo tại cái này truy sát trên đường còn đã thương một vị nguyên anh tu sĩ tại quá trình này bên trong còn đem vô giới hải lớn nhất tiên thương phần bảo nham cho cấp sạch một lần chiếm rất nhiều bậc bốn tư nguyên thậm chí còn có một gốc thương nguyên thần một mầm nữ đệ tử nói hưng phấn vô cùng một bộ cực kỳ hướng tới bộ dáng lợi hại như vậy mục dã nghe được liên tiếp gật đầu quả nhiên người ta vô giới hải vẫn là địa phương lớn người tài ba xuất hiện lớp lớp a đông hoang cái này khu vực cũng rất ít xuất hiện qua loại này lợi hại tu sĩ khả năng cũng là không điều kiện đi rốt cuộc đông hoang nơi này tu thành nguyên anh sẽ rất khó một khi tu thành liên có được trí cao vô thượng địa vị ai dám làm loạn cũng chỉ có vô giới hải bên kia mới có điều kiện này kiếm tu cường đại vẫn là đáng sợ đúng vậy a đúng a mấy cái đệ tử nói mặt mày hớn hở đã kia vô giới hải muốn đối phó chúng ta cái này kiếm tu tại vô giới hải một trận gây dối địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu chúng ta tốt mấy vị trưởng lão đều dự định trong bóng tối cùng vị này kiếm tu liên hệ chúng ta không ít đệ tử còn mười điểm bội phục vị này kiếm tu đều nghĩ đến tông môn cùng người ta hợp tác tốt thấy thần nhan mục giác ũ n g cật gật đầu nhân vật này s á c thực chính mình cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút dưới mắt tình thế này nếu có thể liên hợp một vị có được chiến lược như vậy kiếm tu kia vô giới hải nguy hiểm liền giảm xuống mấy phần bất quá bất quá thế nào mục gia cũng có chút bắt quái liền hỏi bất quá nghe nói về sau có một vị nguyên anh hậu kỳ cường giả độc thủ m ấ y cái đệ tử sắc mặt hơi ám vị này kiếm tu có khả năng t h ụ thường rốt cuộc chỉ là có một người còn là không thể nào cùng vô giới hải tiên minh so sánh nhưng vương trưởng l ã o nói đã để lãnh trưởng l ã o trong bóng tối tìm kiếm vị này kiếm tu chỉ cần tìm được lập tức an bài đến đông hoang mặc dù có khả năng sẽ đắc tội vô giới hải nhưng dù sao người ta vô giới hải liền muốn đối phó chúng ta đông hoang cũng không sợ vế quan hơn nửa năm vẫn còn có chút đại sự phát sinh mục giã cáo biệt mấy vị đệ tử lập tức đi vào đại điện vừa vẫn phát hiện mấy vị đệ tử đều đang thương thảo thậm chí ngay cả mộ cầm đều tại sư tôn nhìn thấy mục giã t i ế n đến mấy vị đệ tử s ư n g sở nao nhao đứng lên nói người sao lại ra làm gì mộ cầm c a o mày nói không phải thật tốt ở tại bế q u a n sao c h ò chơi chơi lâu r a hít thở không khí hơi gặp một điểm bình cảnh mục giã tàng h ắ n g một cái ra nhìn xem tình huống bây giờ đông h o a n g tình thế không tốt lắm ta cũng không có khả năng một mực bế quan tới thời điểm ta nghe nói vô giới hại tình huống bên kia mấy cái đệ tử lấy nhau khẽ gật đầu chúng ta dự định qua một trận cùng lúc xuất phát đi biên giới vương tiên nhạc một mặt nghiêm trọng lãnh sư huynh đã truyền đến tin tức đã tìm được vị kia kiếm tu chỗ ân t h ầ n dưới mắt dự định thuyết phục đối phương đến chúng ta đông hoang đồng thời vì đó l ự c trận bởi vì truy sát vô giới hải tu sĩ có không ít đã kế hoạch lên mục giã giật mình nói kia không phải đâu mộ cầm hừ nhẹ một tiếng như thế số một chiến l ự c như liền cho vô giới hải r ế t được nhiều đáng tiếc kế hoạch phải thừa dịp sớm người bản thân liền an tâm bế quan đột phá là được rồi những chuyện khác tạm thời không cần phải để ý lên phiền t o á i duy nhất chính là làm như vậy có thể sẽ sách chức dẫn tới vô giới hải tiêu viêm trầm giọng nói nhưng chúng ta cũng không có khả năng từ bỏ như thế một vị thực lực cường đại kiếm tu chớ nói chỉ là còn cùng vô giới hải có thủ đáng tiếc triệu sư muội không tại diệp dưng tính t o á n nói triệu sư tỷ là chúng ta thiên quỷ môn duy nhất có thể nói lên lời nói kiếm tu cùng là kiếm tu hẳn là càng dễ b ả n hơn lời nói bất quá lãnh sư đệ năm đó quản lý tông môn nhiều năm như vậy khẩu tài cao minh hẳn là cũng có thể làm được nói lên triệu diễm mục g i ã nhìn về phía mộ cẩm ta nhớ được là ngươi đem nàng phái đến thần bí vụ hải bên trong đi a tình huống như thế nào mục gia trong lòng vẫn một mực nhớ thương thần bí vụ hải bên kia quan tâm như vậy ngươi có thể mình đi xem một chút mộ cẩm thản như nói mục giã nữ nhân này chuyện gì xảy ra ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng ta vị sư tôn này sẽ đối những đệ tử này có ý tưởng a đệ tử còn lại một mặt xấu hổ không nói gì mộ cẩm chậm dai nói vẫn được t ứ lưu lại mệnh hồn đèn đến xem ít nhất là không có nguy hiểm tính mạng không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là cùng thần bí vụ hải bên kêu bản thổ tu sĩ dựng vào tuyến ta tận lực dặn dò hai người bọn họ muốn hành sự cẩn thận t h i ế qua không lâu hẳn là có thể mang về một chút tin tức tốt không sai không sai mục g ã thở phào các đệ tử vẫn có thể làm vậy chúng ta đi trước chuẩn bị diệp dừng cho mấy người còn lại một ánh mắt mấy người lập tức ngầm h i ể u đi ra đại điện ngươi nửa năm này thu vi tựa hồ không có quá lớn tiến bộ mộ cầm ánh mắt chuyển một cái nhưng khí tức trên thân lại càng thêm cổ q u á i làm sao cổ q u á i nếu là tới trước tương đối trước đó thân thể của ngươi giống như là một cái g a cố chiếc lồng mặc dù nhìn xem không thể phá vỡ nhưng bên trong s á t thực rỗng ruột tại nguyên anh tu sĩ trong mắt vẫn là rất yếu đuối mộ cầm trầm tư nói bây giờ mặc dù vẫn là c h i ế lồng nhưng mà bên trong lại phản g phất trang rất nhiều khối sát lộ ra cực kỳ vững chắc kín không kẽ hở không chỉ có nhìn xem không thể phá vỡ cao hơn cho người ta một loại khó mà phá hủy cảm giác c áp bách ngươi những ngày này chuyên môn luyện thể rồi không hổ là từng muốn sắp đột phá hóa thần đại tu sĩ ánh mắt ngược lại là n g ư c á c có hàng xa nguyên thai tu luyện ra trong cơ thể hạt nhỏ về sau loại biển hóa này vẫn tương đối dễ dàng phát giác t hơi luyện một chút mục gia nói ngươi cũng biết ta kỳ thật cũng là một tên thể tu thể chất phương diện này vẫn là rất mạnh mộ cầm x ư n g sỏ chật giống như nghĩ tới điều gì gương mặt đột nhiên nhiễm ba phần ánh nắng chiều đỏ không khỏi hung hăng c h ừ n g mục dã một chút mục dã c h ừ n g ta làm cái gì không hiểu đ â u trò chơi bên trong mình là thể tu sự tình cùng nhau tác chiến qua mộ cẩm cũng không phải không biết khi đó làm sao không nhìn ra ngươi như thế không đứng đắn mộ cẩm k h é c quát một tiếng ta hỏi ngươi tình huống tu luyện ngươi nói chuyện này để làm gì ai quan tâm ngươi thể chất mạnh không mạnh mục dã đi hợp lấy là ngươi bản thân nghĩ lệnh mục dã ngược lại là quên đi tại trò chơi bên trong cùng mộ cẩm là song t u qua ý của ta là pháp lực của ta quá mạnh nhục thân không đủ ngưng thực cường đại những ngày này liền tu luyện một chút mộ cẩm giã giải thích n ó nàng xoay người không có nhìn mục giã mục giã đại khái có thể cảm nhận được cái sau lúc này nội tâm xấu hổ từ kia có chút rung động bắt chân cùng hơi có rúm bả vai liền có thể nhìn ra gặp được cái gì bình cảnh nàng mở miệng hỏi đại khái liền là pháp lực không quá đủ mục giác ũ n g vui vẻ đến hơi nói một chút hàng xa nguyên thai tình huống tu luyện mặc dù cụ thể không cách nào nói rõ chỉ tiết ra nhưng gặp phải khốn cảnh cùng tiền phức vẫn có thể nói một câu thiên hồn truyền nguyên công tu luyện tam truyền kim đan là c ù n g cấp mấy lần loại pháp lực này sao sẽ còn không đủ mộ cẩm ngạc n h i ê nói n ngươi tu luyện chính là cái gì luyện thể chỉ thuật khó mà nói mục g i á lắc đầu nói chỉ là bây giờ muốn đột phá tam truyện kim đan pháp lực là không đủ cần lục truyện kim đan đến tiếp sau còn cần cựu truyện kim đan thậm chí cao hơn hiện tại hoàn hảo chờ đột phá lục truyện kim đan cùng cựu truyện kim đan sau còn có thể tiếp lấy luyện mộ cẩm trầm tư một lát đ ố n g nhiên nói chờ cựu truyện kim đan đều không thể tiếp lấy lỗi lúc ngươi nói với ta ta đến lúc đó nghĩ biện pháp giúp ngươi hả ta cựu truyện kim đan đều không thể luyện ra trong cơ thể hạt nhỏ ngươi có thể giúp ta làm cái gì cựu truyện kim đan pháp lực so lên nguyên anh sơ kỳ đều không kém cỏi ngươi bây giờ cũng liền kim đan ngươi thế nào cái giúp ta lui một bước nói ngươi coi như đột phá đến nguyên anh cũng rất không có khả năng đến giúp mình à. ngươi cái gì ý tứ cho là ta không giúp được ngươi mộ cầm thấy mục giá trầm mặc biểu lộ thanh âm bỗng nhiên băng lãnh vậy ngươi đi tìm cổ nguyệt hy giúp ngươi tốt ngươi nhìn nàng có thể hay không giúp ngươi nói xong mộ cẩm liền đi mục g i ã b ă n g vào trò chơi kinh nghiệm mục g i ã đoan chừng mộ cẩm h ắ n là độ thiện cảm giảm xuống ta suy nghĩ ta cũng không nói muốn tìm ai a mục g i ã kỳ quái à vẫn là trò chơi bên trong mộ cẩm hơi dễ ứng phó có độ thiện cảm hiện thực bên trong thật sự là phiền phức lại không nhìn thấy độ thiện cảm ai biết tại lộn xộn cái gì được rồi vẫn là thành thành thật thật lá gan ta trò chơi một bên khác thần mỹ vũ hải vân hải kiếm phái cái kia thẩm cô nương chu hoàng nhi thận trọng nói Ngươi có thể ta ta 369, thẩm ể chúng chút cố Chúng cố cố thật phụ h nói người tôn Trường tiên ta một ta tò t sao? Kiếm mò. sư Sư sự sự. sự. thanh thiền i ề n c một chút, tựa hồ tựa đang nghĩ n suy ó thế xét, tiện Thẩm Thanh t Chu Hoàng Nhi xem xét, nhân tiện nói. Nếu là cô nương không Không Nếu nào. nói. nương muốn nói, quên Mạng là cô có. đi đi.、Mạng、mội. i xem lắc đầu các ngươi nói với ta nhiều như vậy cùng các ngươi sư tôn cùng cùng đông hoàng có liên quan sự tình ta với các ngươi kể một ít chúng ta chuyện nơi đây cũng là nên kỳ thật cũng không nói quá nhiều chu hoàng nhi nghĩ thầm Cùng sư tôn có liên quan mấu chốt tin tức t h như đạo lữ cái gì cũng còn không nói đâu chủ yếu thật nói ra vạn nhất vị này thẩm cô nương một khi xác định biết được nhà mình phu quân không chỉ có ly khai nơi này còn ở bên ngoài tìm hai vị đạo lữ lấy nàng si tình tính tình không biết sẽ phát sinh cái gì làm không tốt hai người mình đều chưa hẳn có thể còn sống rời đi nơi này cũng là vì an toàn nghĩ lúc đầu sư tôn tại nơi này liền đủ t ặ n bã kết quả xem xét biến mất nhiều năm như vậy khá lắm càng t ặ n bã vậy ta cùng các ngươi nói một chút đi thẩm thanh t i ề n buông lỏng cười một tiếng đại khái là nghĩ đến sư phụ hai đầu lông mày ưu sầu thiếu đi mấy phần sư phụ là chúng ta vân hải kiếm phái từ trước tới nay thiên phú cao nhất kiếm khách thẩm thanh thiền không khỏi nói lên năm đó tại tỉnh khải tân lịch về sau cũng chính là thiên địa đại biên về sau cũng là chỉ có mấy vị nhanh chóng đột phá thất phẩm kiếm khách tại năm đó toàn bộ giang hồ bên trong cũng chỉ có vị kia đại ma đầu có thể cùng sư phụ giao thủ đồng thời hai người không phân sàn sàn nhau tranh đấu nhiều năm cũng không có thắng bại bởi vì đã biết đại ma đầu cho nên hai người không khỏi khẽ gật đầu đồng dạng loại này đại ma đầu cấp bậc nhân vật mặc kệ tính tình như thế nào tất nhiên cũng là thân mang khí vận thiên tiêu có thể cùng trở thành đối thủ kia đồng dạng khẳng định cũng không kém ta thở nhỏ đi theo sư phụ tập võ luyện kiếm mà tại ta mười tám tuổi năm đó thẩm thanh tiền nói khẽ kia đại ma đầu quỷ kế đa đoan mặt ngoài ước chiến ta sư phụ kỳ thực vụ trộm sớm đã chuẩn bị các loại thủ đoạn âm hiểm sư phụ khi đó chỉ muốn cùng cái này đại ma đầu làm kết cũng không có nghĩ nhiều như vậy kết quả bên trong ma đầu kia quỷ kế b ắ t lại đi ma đạo thủ đoạn đồng dạng xác thực khó mà đề phòng chu hoàng nhi vì đó minh bất bình bất quá cũng có thể nhìn ra t h ầ m cô nương ngươi sư phụ chính là một vị chân thực nhiệt tình quan minh lỗi lạc tuyệt thế nữ hiệp kia sau đó thì sao triệu diễm hỏi ngươi sư phụ trở về rồi sao t h ầ m thanh thiền gật gật đầu nữ hiệp người hiền có thiên tướng chu hoàng nhi chính nghĩa lang nhiên từ xưa t ả không ép chính chắc là ngươi sư phụ tự có ông trời phù hộ t h ầ m thanh thiền lắc đầu nói không phải là được người cứu trở về được n g ư ờ i cứu trở về ừm t h ầ m thanh thiền có chút cắn răng kia đại ma đầu lúc ấy đem sư phụ bắt được một cái ma quật phong nguyện sơn trang chỗ kia ẩn tàng cực sâu căn bản không ai biết là kia đại ma đầu xây về sau có một vị thân thủ cao minh hiệp đạo tiến vào sơn trang này về sau đem sư phụ cấp cứu trở về hiệp đạo chu hoàng nhi xứng sở không sai thẩm thanh thiền ngữ khí trở nên bình tĩnh lại trầm mặc dựa theo sư phụ nói tới người này mặc dù miệng lưỡi chân trù nhưng thân mang hiệp nghĩa trừ bạo giúp kẻ yếu là một vị tuổi trẻ tài cao giang hồ hiệp sĩ thứ ma quật bên trong cứu trở về sư phụ về sau còn giúp trợ sư phụ trị liệu tốt bị hao tổn tâm mạch chu hoàng nhi cùng triệu d i ễ m nhược nhau đại khái đều ý thức được giang hồ bên trong tình yêu cứ như vậy sinh ra về sau vị này hiệp đạo cũng nhiều lần trợ giúp ta vân hải kỳ công cũng chầm chậm khôi phục thương thế thẩm thanh t i ề n nói khẽ mà lại khí tức một ngày s、so、a một ngày hùng hậu đoạn thời gian kia ta ngược lại thật ra thường xuyên nhìn thấy sư phụ đang ngẩn người nhưng khi đó đại ma đầu đã đem trọng tâm c h u y ệ n rời đến cái khác đại châu cũng không hề quan tâm quá nhiều chúng ta vân hải kiếm phái có lẽ cái này trong đó có vị kia trai lơ công lao thẩm thanh t i ề n vẫn như cũ có chút cắn răng niên h lợi nói thằng đến sư phụ muốn đúc lại môn phái đã từng c h ấ n phái thần kiếm xuân dương kiếm thẩm thanh t i ề n một bộ giật mình sơ dáng vẻ kia xuân dương cùng thu n g u y ệ t thần kiếm chính là ta vân hải kiếm phái tổ truyền thần kiếm sư phụ cầm trong tay thu nguyện mà xuân dương kiếm biến mất nhiều năm về sau về sau ta với các ngươi nói qua hoàng đồ đại ca cùng ta ở sau núi tán g kiểm quật bên trong tìm được một thanh đoạn nhận liền là đã từng xuân dương kiếm trả lại cho môn phái về sau sư phụ liền muốn đúc lại kiếm này lấy cửa trấn phái thu n g u y ệ n xuân dương chủ hoàng nhi nhắc tới một câu nghe cũng là rất có chuyện x ư a một đôi bảo kiếm chắc hẳn năm đó đúc kiếm người hẳn là một nam một nữ à. thế gian này văn vật đều có ý tứ âm dương tương hợp cái này một âm một dương song kiếm hợp ích sợ rằng sẽ sinh ra khó có thể tưởng tượng uy năng thầy thiền khẽ gật đầu kia kiếm đúc lại rồi sao triệu diễn quan tâm hơn cái này thân là kiếm t u nàng có thể hiểu được loại này đem tình cảm chất chứa tại kiếm bên trong hàng nghĩa ừ n t h ầ m thanh thiền hồi ức nói sư phụ minh bạch xuân dương đúc lại trọng đại t i a đại ma đầu cũng đồng dạng biết cho nên t i a đại ma đầu cực độ giảo hoạt thả ra thứ nhất có quan hệ trích dương thần thiết tin tức đây là muốn gậy ông đập l ư n g ông a chu hoàng nhi c a o mày nói cái này đại ma đầu thật sự là đủ xảo trá đối với các ngươi rõ như lòng bàn tay đối ngươi sư phụ cũng mười điểm hiểu rõ a không hổ là đại ma đầu những này ma đạo nhân vật vô luận trí tuệ vẫn là thủ đoạn đều là đính cấp sau đó thì sao triệu diễm nghe được đau lòng cùng là kiếm tu nàng thật sự là chán ghét những n à y âm mưu quỷ kế thật muốn một kiếm pha chi đi sẽ nguy hiểm hơn cũng không đi lại tìm không thấy đúc lại xuân dương kiếm vật liệu thẩm thanh tiền than nhẹ một tiếng sư phụ đương nhiên là muốn đi nàng không chỉ có đi còn không có mang cái khác một tên đệ tử độc thân tiến về làm người bội p h ụ triệu diễm nghiêm sắc mặt tại thời khắc này nàng trong lòng thăng lên một cố cùng là kiếm tu vinh nhục cảm giác đây mới là một tên chân chính kiếm tu nếu để cho mình gặp được cái này đại ma đầu chắc chắn sẽ một kiếm chăm chỉ đương nhiên triệu diễm cũng có thể lý giải t h ầ m thanh thiền sư phụ độc thân t i ê n vệ trong lòng là đến cỡ nào biệt khuất lại về sau sư tôn liền đến liền là các ngươi vừa tới vị trí t h ầ m thanh thiền nói thiên hỏa sơn mạnh hỏa vân quận nơi đó có một con thực lực cực kỳ khủng bố yêu ma ma diễm lân sư lấy sư phụ ngay lúc đó trạng thái hẳn là đánh không lại nhưng kia thần thiết ngay tại hỏa vân quận chốt sâu t h ầ m thanh thiền nhóm lại sư phụ kể ra từng ly từng tí h tự h ồ nghĩ tới điều gì nàng hung hăng cắn răng mình lúc ấy cũng đi theo chủ yếu là lo lắng sư phụ chỉ là không nghĩ tới sau đó thì sao ta đoán vị kia hiệp đạo xuất hiện chu hoàng nhi chen miệm nói chu cô nương người đoán không lầm thẩm thanh t i ề n khẽ gật đầu lại mặt không chút thay đổi nói vị tia hiệp đạo xuất hiện tại sư phụ nhập hỏa v â n quật về sau cũng đi vào theo cùng nhau hàng phục con ngữ i a ma diễm lân sư hàng phục hai người xứng sở đúng thế thẩm thanh t i ề n ngữ khí không có chút nào gần sóng tia hiệp đạo rất có thủ đoạn hàng phục ngay lúc đó có ít đại yêu ma về sau cái này lân sư cũng đã trở thành chúng ta vân hải kiếm phái hộ sơn thần thú chính là chúng ta trước đó gặp phải con tia nguyên anh yêu thú chu hoàng nhi cùng triệu diễm lẫn nhau có chút lợi hại a theo lý thuyết tại thời đại kia những yêu ma này thế lực khổng lộ cường đại như thế yêu vương còn có thể cho người ta hạ phục á i này hiệp đạo là thật không bình thường ra ngoài về sau vị t i ê u hiệp đạo còn đánh bại trong bóng tối ôn cây đợi thỏ đại ma đầu t h ầ m thanh t i ề n tiếp tục nói đem sư phụ bình yên vô sự đưa về một phái hai người nghe được có chút hít một hơi lợi hại như vậy t i ê u đại ma đầu xem như lúc ấy tối cường g i ả đứng đầu đi vì sao lại có thực lực như vậy không có danh tiếng gì t h ầ m cô nương có phải hay không khi đó bị t i ê u đại ma đầu bắt đi triệu diễm hỏi ta nhớ được ngươi đã nói ngươi bị kia đại ma đầu tại bắt đi qua thần thanh t i ề n gật gật đầu ta lúc ấy cũng không yên lòng tại sư phụ ly khai về sau ta liền đi theo nàng một cái đệ tử đều không mang theo ta thực sự lo lắng về sau kia đại ma đầu bị đánh bại về sau phát hiện ta liền đem ta bắt đi ta khi đó thực lực chỉ có tứ phẩm không đến căn bản không phải kia đại ma đầu đối thủ kia đại ma đầu bắt ta còn muốn lợi dụng ta tới đối phó sư phụ vậy ngươi sư phụ cùng vị kia hiệp đạo đâu chu hoàng nhi hiếu kỳ nói bọn hắn về sau có ở một c h ỗ sao nghe được chỗ này bọn họ đã đã hiểu rất rõ ràng thẩm thanh thiền vị này sư phụ cùng vị này hiệp đạo cầm sắt tương hợp đã sinh ra tình cảm hơn nữa còn rất sâu hai lần cứu người tại nguy hiểm lúc dù ai cũng khó khăn không động tâm thẩm thanh thiền lại cho h ỏ i trầm mặc trong chốc lát không biết trả lời như thế nào ta không biết thẩm thanh thiền hơi cúi đầu không biết hai người đã nghe được quên đi ban sơ muốn hỏi thẩm thanh thiền sư phụ việc này nguyên do chu hoàng nhi trong lòng hơi động phát sinh một cố dự cảm không ổn thầm cô nương vị này hiện đạo xưng hô i như thế nào hắn gọi bạch triển phong chu hoàng nhi nghe xong còn tốt không phải sư tôn cái này n ế u là sư tôn vậy cũng thật là đáng sợ đi không hiệu thở dài một hơi triệu diễm thì trừng chủ hoàng nhi một chút hiển nhiên nhìn ra nàng loại này phỏng đoán lung tung vậy bọn hắn về sau liền không có chuyện xưa chu hoàng nhi rất có vài phần mong đợi hỏi có a thẩm thanh thiền đờ đã nói về sau bạch triển phong thành ngụy trang thành đại ma đầu trailer đem chọn cái giang hồ đùa bỡn tại chấp trường ở giữa thống nhất võ lâm cuối cùng hóa thân phong ma nhân phụ tán ữ đế đánh bại đại ma đầu mở ra thời đại mới cũng kết thúc chúng ta cái này yêu ma l o ạ n thế kia không rất tốt chu hoàng nhi vô ý thức nói còn không nói xong liền ngây ngẩn cả người a hai người có chút há mồm chấn mắt ố c mồm nhìn xem thẩm thanh t i ề n không phải này làm sao có thể liên hệ đến cùng nhau về sau sư phụ tu thành băng phách kiếm tâm kiếm đạo đại thành về sau ly khai nơi đây t h ầ m thanh t i ề n nhắm mắt lại mặc dù ta biết sư phụ nói nàng rời đi nơi này là nghĩ phải xem thử xem thế giới bên ngoài đồng thời muốn chém hết thiên hạ người phụ t ì n h nhưng ta biết sư phụ hẳn là đi bên ngoài tìm kiếm vị kia hiệp đạo chu hoàng nhi cùng triệu diễm hai người run l y bầy trong chốc lát không dám nói tiếp nữa giờ phút này cho dù là triệu diễm trong lòng cũng tức giận một cỗ nộ khí sư tôn quá ghê tởm hắn có thể nào dạng này trêu đồ hai người huống hổ hai người này vẫn là sư đồ mà chu hoàng nhi ngược lại là vì sao minh bạch t h ầ m thanh thiền nói lên đoạn này đoạn cố sự vì sao có loại khó nén v ẫ n nộ cùng b ị thương bởi vì nàng bản thân cũng là những này cố sự bên trong mẫu chốt một viên sư tôn thật đáng chết ta chu hoàng nhi niệm một tiếng không được nơi này không thể ở lại đi ra ngoài trước đi chờ chút nếu như đem những chuyện này nói cho vị sư nương kia hoặc là cổ nguyệt hy chu hoàng nhi toàn thân lắc một cái sư tôn sợ không phải đến cho tháo thành tám khối chính là không biết mình có thể hay không niệm đến một khối chu hoàng nhi tại trong lòng đếm bi ai phát hiện giống như mình thật không được chia một khối ghê tởm sư tôn quá ghê tởm hồi t ư ở n g đến lúc trước sư tôn cùng mình nói những lời kia giả đều là giả vô giới hải phi tinh độ nơi này là vô giới hải một chỗ khu vực biên giới lâu dài thiên lôi gió lốc vật quanh khi thì còn có như bay sao băng rơi oanh kích mặt đất chính là vô giới hải nổi danh hiểm yếu cấm địa cho dù nguyên anh tu sĩ cũng không dám tự tiện t i ế n vào một khi tiến vào nơi đây động một tí liền có mấy đỉnh phía trên kinh khủng thần lôi hạ xuống còn có, có thể đem người n ụ c thân xé rách vỡ nát tám tầng cương phong càng chớ nói kia từ thiên ngoại hạ xuống s a băng cho dù có thể ngăn cản cũng muốn tiêu hao pháp bảo m ê n mông ra bị nẹ đại điệu bên trên làm màu đỏ lưu diễm cùng gào t h é t cương phong h o à n g tàn vắng vẻ lãnh vô tình cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua tại cái này vô giới hải biên giới cấm đ ị a căn cứ tin tức đáng tin vị kia gần nhất đại não vô giới hải tuyệt thế kiềm tu hẳn là liền chạy đến địa phương này cấm đ ị a bên ngoài bị không ít vô giới hải tu sĩ vây quanh c h ậ t như n ê m tối chỉ là đều không có tiền đến chỉ có mình nước âm ngũ lôi trúc cơ tu thành thủy âm lôi thể còn tu luyện vạn quân điểm báo thế lôi đỉnh thần nguyên công loại này nguyên anh diệu pháp có thể đại bộ phận miễn dịch nơi đây thần lôi có đỉnh nhưng cũng không thể thời gian dài mỏi mòn chờ đợi không phải lấy mình vừa mới đột phá nguyên anh tu vi sợ không chỉ có thể tại nơi này chết đến bao nhiêu hồi nghĩ đến cái này lãnh vô tình không khỏi nhớ tới sư tôn căn cứ các sư huynh đệ tin tức sư tôn đã xuất thế ngay tại đông hoàng nghe nói đã dẫn đầu thiền quỷ môn đánh tan thiên hà tông trọng trình thiên quỷ môn uy danh đợi nhiều năm như vậy sư tôn lão nhân ra người rốt cục trở về chỉ tiếc vừa trở về trọng trình đông hoàng không nghĩ tới liền trêu chọc tới vô giới hải chỉ cần nói phục vị này tuyệt thế kiếm tu cùng ta cùng nhau trở về đông hoàng kết làm đồng minh đối phó vô giới hải cũng có thể là môn phái ra một phần lực toàn thân bao bọc một tầng lôi đình lãnh vô tình tỉ mỉ dùng thần thức lục soát nơi này mỗi thời mỗi khắc đều có thần lôi cơn gió thật không phải là người lợi khó trách được xưng là cấm địa không bao lâu giống như cảm giác được thần thức tại loại này cấm địa thường thường nhận hạn chế nghiêm trọng đối với tu sĩ mà nói thần thức không cách nào cảm giác khu vực thường thường đều là cấm địa bởi vì một khi thần thức đều không thể xuyên đ ấ u như vậy chỉ có thể nói nơi này quy tắc hoàn toàn khác biệt hơi không cẩn thận liền có khả năng sẽ v ấ lạc nhưng thân mang lôi thể lãnh vô tình bằng vào thần lôi mạnh yêu biến hóa nhỏ bé cảm giác người m ộ n phía hắn không nhanh không chậm hướng phía một phương hướng khác đi đến không bao lâu liền thấy được một thanh như ánh trăng trường kiểm n g h i ê n g cắm ở xa xôi đất hoang phía trên một cố cường đại kiếm ý từ trường kiếm t i ê u bên trong chuyển đến lãnh vô tình lập tức dừng bước hắn thở sâu chậm rãi nói tại hạ lãnh vô tình đông hoang tu sĩ có thể mời n g u y ệ t kiếm tiên hiện thân gặp mặt n g u y ệ t kiếm tiên là vị tiêu kiếm tiên xưng ơ h ồ về phân tên thì không người biết được người có chuyện gì qua hồi lâu một đạo băng lanh thanh em chuyển đến lãnh vô tình lập tức cực kỳ vui mừng quả nhiên chỉ cần mình không phải vô giới hải tu sĩ vị này kiếm tiên còn không kia lớn s ắ c ý thế là hán đội vàng đem mình lai lịch nói một phen đông h o a n g thiên quỷ môn muốn cùng ta kết minh kia thanh âm lạnh như băng mang theo vài phần khinh thường chi ý ngươi nhưng từng nghe ai nói qua kiếm tu muốn cùng người kết minh rồi về phần thiên quỷ môn ta càng l à n g h e cũng không từng nghe nói qua huống hồ ngươi vẫn chỉ là một cái đệ tử thật muốn kết minh vì sao các ngươi thiên quỷ môn trưởng môn tông chủ không đến lãnh vô tình bất đắc dĩ chỉ có thể đem sư tôn sự tình nói đơn giản một phen may mắn bên ngoài vô giới hải tu sĩ vào không được không phải thật đúng là không có thời gian nói sau khi nghe xong cũng là cái nhân vật tiên nguyệt kiếm tiên thanh â m h ò a h o a n không ít về phần kết minh vẫn là quên đi ta độc lai、like, độc vãng đã quen không muốn cùng người kết minh cũng không muốn liên lụy thế lực khác ngay vậy lãnh vô tình trong lòng t h ẩ n t r ư ờ n g không khỏi chặn lại nói sư tôn ta hắn người đối các hạ mười điểm kính nghệ coi như không cách nào kết minh bây giờ cái này vô giới h ả i quá nguy hiểm không bằng cùng ta cùng nhau đi tới đông hoàng tu tiên giới tu dưỡng một chút thời gian được chứ mặt khác ta thiên quỷ môn cũng có tuyệt thế kiếm tu nói không chừng có thể cùng ngài luận đạo trò chuyện một cái ngự quỷ môn p h i còn có tuyệt thế kiếm tu tiên n g u y ệ t kiểm tiên hình như có mấy phần hứng thú các ngươi sư tôn còn có chút năng lực hẳn là cũng am hiểu kiếm đạo am hiểu cực kỳ am hiểu lãnh vô tình chặn lại nói các ngươi sư tôn xưng hô như thế nào mục hàng o đ ổ nói xong về sau toàn bộ cấm địa đều giống như yên lặng một chút đột nhiên bang trường kiếm ra khỏi vỏ quang hoa d i ệ u thế chương ba trăm bảy mươi đáng sợ n g u y ệ t kiếm tiên làm sao vấn đề lãnh vô tình giật nảy cả mình không nghĩ tới vị này kiếm tiên vừa nghe đến sư tôn tục danh vậy mà trực tiếp hiện thân chẳng lẽ sư tôn vi danh những năm này đã xông ra đông h o a n g chuyển khắp vô giới hải bên này sao không đúng mình một đường chui vào vô giới hải ngụy trang thành một cái kim đan tàn tu cũng không có nghe nói nơi này có chuyển qua sư tôn vi danh nương theo lấy cái kia thanh giống như ánh trăng đồng dạng trường kiếm rút ra mặt đất bao la chỉ một thoáng lôi đỉnh quần c u ộ n đều là cũng hóa thành vô biên kiếm ý lôi thế chỉ là kia lôi thế bên trong sen lẫn sưng ơ lạnh lại tựa như có thể đông lạnh triệt v n vật tản ra xinh xinh sợ sợ vô cùng kiếm uy kiếm thế thành vực đã có mấy phần pháp tắc chi tượng lãnh vô tình cuối cùng minh bạch vì sao một cái nguyên anh kỷ kiếm tu có thể tại vô giới hải đại cái này n g u y ệ t kiếm tiên kiếm đạo cảnh giới chi cao đều không phải bình thường kiếm tu có thể sánh được thuộc về kiếm đạo cảnh giới đã đạt đến nguyên anh kỳ có khả năng đạt tới cực h ạ thậm chí muốn vượt ra khỏi nói cách khác thuộc về kiếm đạo phương diện năng lực toàn bộ kéo căng chỉ là trở ngại lúc này tu vi không cách nào đột phá đến cảnh giới càng cao hơn nhất là thanh trường kiếm kia xem xét liền là ôn dưỡng trên trăm năm bản m ệ n h pháp bảo phẩm cấp trí ít tại bậc bốn trở lên không có nghe nói nguyện kiếm tiên còn cần cái gì những pháp bảo khác nhìn đến liền món này bản bệnh pháp bảo g i t tới nơi này thật sự là keo kiệt cũng khía cạnh chứng minh vị này nguyện kiếm tiên thực lực mạnh bởi vì vô giới hải bên này tư nguyên so đông hoang phải tốt hơn nhiều phần lớn nguyên anh tu sĩ đều c h í ít có được hai kiện trở lên bậc bốn pháp khí pháp khí t r ê n lệch tại về mặt chiến lược thể hiện là hết sức rõ ràng cứ như vậy vị này n g u y ệ n kiếm tiên còn có thể rết cái một vào mực ra nếu không có kia nguyên anh hậu kỳ tu sĩ truy sắt chỉ sợ còn có thể một mực chọn xuống dưới theo trường kiếm ra khỏi vỏ một bóng người lơ lửng mà đứng chậm rãi rơi xuống người sư tôn thật gọi mục hàng đồ băng lanh thấu xương thanh â m như kia ngàn năm băng sơn thổi qua gió lạnh lãnh vô tình không kiêu ngạo không tự ti cũng không có hoàn toàn bị hù dọa chỉ là gật đầu nói Đúng vậy. hắn bây giờ tại đông hoàng lấy thiên quỷ môn chi thế đang định cùng vô giới hải đối kháng hy vọng nguyệt kiếm tiên có thể cùng chúng ta đông hoàng kết minh coi như không kết minh cũng có thể đến chúng ta đông hoàng thiên quỷ môn nói xong lãnh vô tình ngẩng đầu nhìn một chút đến trước đó sớm đã nghe qua vị này nguyệt kiếm tiên nghe đồn nhưng tận mắt thấy còn là hai chuyện khác nhau chỉ thấy cách đó không sang nguyệt kiếm tiên một đầu tóc xanh như tuyết dáng người cao gầy khuôn mặt dù cực đẹp lại cho người ta một loại rét lạnh vạn xuyên lạnh lùng cảm giác nhất là cặp con mắt kia phản phất mãi mãi cũng không có bất luận cái gì tình cảm bà động đồng dạng tuyệt thế kiếm tiên tri tình tất nhiên chỉ vì kiếm mà nghe nói mạnh nhất kiếm tu có thể bỏ qua hết thảy chỉ vì truy tìm kia trí cao kiếm đồ đại đạo chỉ có đem kiếm đạo tu thành c ự c hạ mới có thể làm đến một kiếm phá vật pháp như thế mới có thể xưng là kiếm tiên còn lại đều chỉ là kiếm tu thôi việc này ngươi sư tôn hắn biết sao n g u y ệ t kiếm tiên thản nhiên nói bây giờ hẳn là biết đến lãnh vô tình gật gật đầu đã bên kia đã c h u y ể n tin tới nói rõ sư tôn tự nhiên là biết đến đã như vậy n g u y ệ t kiếm tiên gật đầu vậy ta liền đi một chuyên đông hoang gặp các ngươi một chút vị này mục hoàng đồ sư tôn chẳng biết tại sao ngay phía sau mấy chữ lúc lãnh vô tình tổng có thể cảm nhận được một cô đáng sợ mà cổ quái sát ý có lẽ là ta cảm giác sai lãnh vô tình trong lòng khẽ nhúc ních vẫn là hơi cảnh giác hỏi một câu n g u y ệ t kiếm tiên cùng ta sư tôn quen biết sao nếu là cái này n g u y ệ t kiếm tiên cùng sư tôn có thủ đem nàng mang về thiên quỷ môn đây chẳng phải là hại sư tôn không quen biết n g u y ệ t kiếm tiên r ỗ i ra như hạo nguyệt giống như bàn tay gọi thanh thần kiếm kia nhẹ nhàng đừng ở sau lưng không cần quen biết chỉ là hơi cảm giác một ít hứng thú thôi a vì sao lãnh vô tình hỏi ta có một tên đệ tử nguyễn kiếm tiên quan sát nơi xa ta vị này đệ tử phu quân cũng gọi là mục hàng nghe t r ù n g hợp cảm thấy thân t h i ế t ta chỉ là về sau người kia bỏ qua đệ tử của ta l ạ g yên không tiếng động ly khai đệ tử lãnh vô tình x ứ n g sở ngài vị này đệ tử phải chăng gọi là mộ cẩm mộ cẩm n g u y ệ t kiếm tiên khẽ giật mình lắc đầu phải chăng gọi là câu n g u y ệ t hy lãnh vô tình hỏi lại n g u y ệ t kiếm tiên lại lắc đầu thấy thế, thế lãnh vô tình lập tức thoải mái cười một tiếng vậy thì không phải là cùng một người chúng ta sư tôn là có hai vị đạo lữ a chỉ là cùng tên thôi húng hồ chúng ta sư tôn có tình có nghĩa tuyệt sẽ không làm loại kia ném vợ không nghĩa sự tỉnh nguyên lai、like、là dạng này k i a liền hiểu may mắn mình xách trước hỏi rõ ràng nói rõ ràng không phải thật là có phiền phái lớn hai vị đạo lữ n g u y ệ t kiếm tiên ngữ khí dừng lại m ặ t không biểu tình khẽ gật đầu nói đi thôi chờ chút liền như vậy đi ra ngoài lãnh vô tình khẽ mỉm cười bàn tay chuyển một cái liền móc ra một phương to bằng móng tay hơi toa vật này tên là đội địa xuyên vân toa bên trong dấu cả khôn chính là ta tông b ậ c bốn pháp khí có thể trực tiếp trốn vào lòng đất mấy chục dặm coi như nguyên anh tu sĩ nếu không dùng thần thức tỉ mỉ tìm kiếm cũng vô pháp phát giác phiền toái nguyễn kiếm tiên thản như nói trực tiếp giết ra ngoài đi có lẽ chúng ta đi đông hoàng người mình đi trước nói xong thân ảnh c h ư ớ c mắt biến mất giữa không trung bên trong lại xem xét đã là một đạo ánh trăng vạch phá bầu trời nhưng dạng này ngài đến đông hoàng cũng sẽ trọng thương lãnh vô tình im lặng ngưng nghẹn tuy nói mình pháp khí này chậm là chậm một điểm nhưng ít ra an toàn cái này trực tiếp g i ế t ra ngoài có phải hay không quá khuyết trương thanh thế rồi cái này nguyện kiếm t i ê n sát phạt chi khí thật nặng tính tình cũng là đáng sợ đến cực kỳ trong mắt một chút cũng vỏ không được hạt cát tình nguyện trực tiếp rết ra ngoài cũng không nguyện ý dùng những biện pháp khác có thể thấy được vị này n g u y ệ t kiếm tiên gặp được bất cứ chuyện gì là tuyệt sẽ không dễ dàng lùi bước nhưng khả năng cũng chính là có tính cách này mới có thể trở thành một tên chân chính kiếm tiên đi lãnh vô tình cắn răng một cái chỉ có thể đi theo ra ngoài tông môn nhiệm vụ trọng đại cho dù lại nguy hiểm cũng nhất định phải đem vị này n g u y ệ t kiếm tiên dây an toàn đến đông hoang vạn lôi thảm thiết thế lãnh vô tình hét lớn một tiếng quanh thân lôi mang mánh liệt cấm điệu bên trong vô tận thần lôi đều hút vào trong cơ thể lập tức cũng hóa thành tránh lôi trong chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ cấm đ i ệ bên ngoài lãnh vô tình ra lúc bầu trời đều biến sắc không nhìn thấy vị tiên nguyệt kiếm tiên bóng người chỉ có một đạo câu ngang tuyệt thế kiếm quan g treo bố thương k h u n g thương k h u n g chỉ hạ đầy trời thuật pháp xôi trào tất cả các loại pháp bảo cùng phi kiếm cấu tạo thành một mảnh đầy trời lưới lớn chí ít năm vị nguyên anh tu sĩ cộng đồng thi pháp bật bốn kinh khủng thuật pháp đủ để trong khoảnh khắc hủy diệt phương viên trăm đặc mây thổ vô giới hải nội tình so đông hoang mạnh hơn nhiều lắm trấn thủ ở bên này nguyên anh tu sĩ đều có bốn vị vô giới hải nguyên anh tu sĩ chí ít có hơn mười vị là đông hoang mấy lần thật đánh nhau đông hoang căn bản không phải đối thủ khả năng hoàn toàn là bị nghiền ép cục diện nếu như vô giới h ả i bản thân cũng hỗn loạn còn tốt nhưng vô giới hải đã có tiên m ì n h làm một độ cao tập trung tiên đạo thế lực trưởng quản lấy vô giới h ả i trật tự không có hỗn loạn sẽ rất khó từ nội bộ công phá chỉ có thể liều mạng lãnh vô tình thần thức chấn động quét tới chỉ thấy kia kiếm quan g lạnh tuyệt cô thế không cùng kiếm ý lại như kia biển cả lật út mà xuống một kiếm không biết phá đi nhiều ít bậc bốn tiên thuật diệu pháp trong đó còn có một vị đồng tu kiếm đạo nữ tử tới giao phong kia thi triển kiếm quyết vẫn là vô giới hải đại danh đỉnh đỉnh ngũ sát kiếm quyết nghe nói tu thành kiếm quyết này chỉ cần ngưng tụ năm loại khác biệt sắc lực giấu tại kiếm quyết nuôi ở tự hình thành ngũ sát kiếm nguyên chi lực một khi thi triển ra có thể để cho địch nhân bị quản chế tại ngũ sát cảnh lực một thân pháp lực đều khó mà thi triển vẫn như trước bị áp chế đến xích sao tu vi không kém nhưng kiếm đạo cảnh giới trên lệnh trí ít một cái giai đoạn lãnh vô tình thấy tê cả ra đầu khoảng cách gần quan sát vị này nguyệt kiếm tiên chiến lực chỉ cảm thấy kinh khủng chỉ sợ cũng chỉ có mộ cầm sư nương cùng năm đó đỉnh phong thực lực sư tôn mới có thể ép nàng một đầu còn lại đông hoa nguyên anh tu sĩ đơn đả độc đấu không có khả năng có người là đối thủ của nàng cũng không biết sư tôn bây giờ tu vi như thế nào nhìn ra ngoài một hồi lãnh vô tình một bên thi triển bậc bốn lôi thuật gọi vạn đạo thần lôi xem như hiểm hộ một bên ném ra mây đạo phá cấm p h ủ phá võ bốn phía phong ấn cấm chế lấy trợ giúp cái sau an toàn l y khai nơi đây cái này nguyệt kiếm tiên như t h ế đánh mặc dù rất mạnh nhưng tu vi vẫn như cũng là nguyên anh kiểu kiếm đạo chỉ thế còn không nửa phần lui bức ý tứ lâu dài đ ặ t xuống kiểu gì cũng sẽ nhận một chút thuật pháp chấn động từ đó sinh ra nội thương nghiêm trọng thậm chí sẽ để cho nguyên anh cũng vì đó chấn động lãnh vô tình một bên thấy cảm xúc bành trướng một bên vừa tối ám lắc đầu đây cũng không phải là phong cách chiến đấu của mình muốn để hã tới hắn căn bản làm không được loại này bỏ qua tự thân đấu pháp một lát sau một đạo hào quang đ n g nhiên mọc lên ở phương đông lãnh vô t ì n h biến sắc dương hà thân quang là vô giới hải tiên minh tử hiếm c h â n quân lãnh vô t ì n h có chút hít một hơi nguyên anh hậu kỳ cường giả một tay cô đ ộ n g dương hà chân hỏa nghe đồn lấy từ mặt trời t h ậ t tinh lại lấy chân hỏa luyện thành thần quang tiên thuật lấy chín chín mươi một đạo chân hỏa thôi động thần quang vừa ra đủ để đem thế gian này vạn vật đốt là dung tạt bã tại vô giới hải một trận này hắn nghe qua đối phương đại danh hắn chiến tích năm đó át chiến ba đầu nguyên anh sơ kỳ yêu th đốt đi vô giới hải một tòa phạm vi ngàn dặm đàn yêu thú đạo trực tiếp đem nó đốt thành một mảnh hắc hòa sơn mấy trăm năm qua đi không có một m n t cỏ đáng sợ nhất giống loại cường g i ả cấp bậc này vô giới hải chí ít còn có mấy vị trước đó truy sát nguyệt kiếm tiên cũng chính là người này đi đông hoàng ta tự x e đi một đạo thần thức chuyển đến lãnh vô tình không chút nghĩ ngợi trực tiếp thi triển nguyên anh diệu pháp bên trong thiên lôi đ ồ t thuật hóa thành một đạo lôi quang trốn đi thật xa lúc này vẫn là bảo trụ cái mạng nhỏ của mình quan trọng sau đó thần thức quét qua đã thấy kia nguyệt kiểm tiên đạo kiếm quan kia hướng phía một phương hướng khác biên mất cùng chân trời hắn nhẹ nhàng thở ra nhìn đến vị này n g u y ệ t tiên kiếm là cố ý dẫn tới những truy binh kia mà lại tựa hồ không muốn dẫn tới đông hoàng đi rõ ràng là hướng phía một phương hướng khác cái này n g u y ệ t kiếm tiên dù nhìn như lỗ mãng nhưng không nghĩ tới tâm tư như thế tỉnh tế tỉ mi lãnh vô tình lập tức minh bạch nàng làm phép nàng muốn đi đông hoàng tuyệt không thể khiến cái này vô giới h ả i tu sĩ biết nàng muốn đi đông hoàng không phải vô giới hải những n à y nguyên anh tu sĩ khẳng định sẽ không chút lưu t ì n h truy ét á t đến đông hoàng đến lúc đó sẽ chỉ sách trước cho đông hoàng mang đến tai nạn có thể thành kiếm tiên hạng người không có một cái là đơn giản lãnh vô tình thở sâu như vậy nhiệm vụ xem như hoàn thành chỉ cần trở lại t ô n g môn chờ đợi là đủ hắn quay đầu nhìn một cái chỉ có thể nhìn thấy ở xa chân trời có mấy tôn t ạ i ánh sáng hạ che khuất bầu trời thân ảnh kia là tương lai đông hoang đại địch đào kiếm phong ma thẩm thanh thiền yên tĩnh nói song sư tôn cố sự kỳ thật đại bộ phận sự tích đều là trong môn phái c ũ n g biết duy nhất tương đối đặc thù cũng chính là kia hiệp đạo thân phận mà thôi cô nương cùng với chúng ta nói nhiều như vậy triệu diễm tâm tư linh mẫn có phải hay không muốn chúng ta thẩm thanh t i ề n nhẹ nhàng gật đầu sư phụ ly khai tỉnh khải đã lâu các ngươi từ ngoại giới mà đến hắn là có khả năng liền sẽ gặp được ta sư phụ hoặc là nghe nói ta sư phụ thanh danh nếu như có thể ta h ờ vọng các ngươi có thể giúp ta nhìn xem sư phụ một mình nàng ly khai đối với ngoại giới chưa quen thuộc thăng thêm sư phụ tính tình chắc chắn dẫn xuất không ít t h i họa ngươi ngược lại là hiểu rõ ngươi sư phụ hát triệu diễm cảm nhận được sư đồ ở giữa thâm hậu tình cảm quả nhiên nói nhiều như vậy t u y ệ t không phải nói xuông tiếng ngươi không cùng ta nhóm cùng đi ra sao chu hoàng nhi vẫn là lắm miệng hỏi một câu muốn hay không cùng đi ra t h tới ngươi sư phụ cũng tốt gặp nhau không được thầm thanh tiền nhìn xem môn phái môn phái bên này cần người mà lại chúng ta vụ hải bên này có vài chỗ sương mù dần dần tắn đi những ngày này nghe môn phái k h á c nói biên giới chỗ có không ít chưa từng thấy qua yêu ma cũng chính là các ngươi phía ngoài yêu thú xông vào nơi này chính là đến hải ngoại có yêu thú xông tới quá bình thường mà lại biển bên trong yêu thú vậy nhưng lợi hại hơn nhiều đông hoang bên này nếu không phải vạn bất đắc dĩ là không muốn ly khai lục địa tại biển trung du lịch vậy nếu như chu hoàng nhi thử dò xét nói ngươi vị kia phu quân cũng ở bên ngoài đâu thần thanh t i ề n khe g i t mình nàng trầm mặc hồi lâu nhìn qua chân trời nếu như thật ở bên ngoài không chỉ là ta nàng cũng sẽ đi đến lúc đó liền không sao cái này nơi x a một bóng người bỗng nhiên bay thấp mà xuống điện hạ một tên cung trang nữ tử vội và nói g n vậy hạ triệu ngươi vào cùng nói có chuyện quan trọng thương lượng t h ẩ m thanh tiền lập tức đứng dậy nói chờ chút ta lập tức đi ngay hai người liếc nhau triệu diễm bỗng nhiên truyền âm n ó i chu sư muội không bằng ngươi một người về trước đi nói rõ nơi đây tình huống ta muốn lưu lại tìm hiểu càng nhiều nơi đây tin tức ta có loại dự cảm nơi này đối với chúng ta đông hoang tu tiên giới m ư ơ i điểm trọng yếu tốt nhất là lưu lại một người không muốn đi hết chu hoàng nhi nghĩ nghĩ nhẹ gật đầu vậy ta liền trở về đi cũng không biết chuyến này trở về có thể hay không tìm tới sư tôn bây giờ nơi này xem ra là tìm không thấy sư tôn cái kia chỉ có khả năng lá gan trò chơi rồi trở lại động phủ mục g i ã tâm tình mười điểm không sai các đệ tử như thế tài giỏi còn có thể cho đông hoan dẹp đi ngoại viện như thế để chính mình cái này làm sư phụ có thể b u ô n g tay b u ô n g chân đi lá gan trò chơi đương nhiên chơi chỉ là quá trình mạnh lên mới là mục đích tuyệt thế kiếm tiên như thế một vị lợi hại giúp đỡ cũng không biết là như thế nào một nhân vật tiếp qua một trận xem trường chu hoàng nhi bọn họ cũng muốn từ vụ hải bên kia trở lại đi nếu như chúng ta có thể xách trước cùng vụ hải bên kia lấy được hữu hảo minh hữu quan hệ đến lúc đó cùng một chỗ chống c ự vô giới hải phần thắng lại cao một tầng mà hết thể này tiền đề vẫn là tự thân đủ cương đại không phải hết thể đều là hư lần này xuất quan m ì n h tốt nhất đột phá đến lục c h u y ể n kim đan hàng xa nguyên thai linh nhân gông xiềng đột phá t ầ n g thứ ba hoặc là t ầ n g thứ bốn cái này cần không ít khí vận điểm rồi chương không tri hạ khởi động mục g ã đăng nhập vào trò chơi thế giới t ổ nguyên tinh thiếu gia rời giường rồi núm ũ nịu thanh e m làm người xương cốt tê dại mục giã từ một gian ba bốn trăm bình giường lớn phòng tỉnh lại liền thấy một tên khuôn mặt thanh thuần hai đầu lông mày lại có mấy phần kiệu mị khí chất thức tha thiếu nữ ghé vào bên cạnh mình thân mang trang phục hầu gái nàng bên hông buộc lấy một cây màu trắng dây lụa cùng bắp đùi tơ trắng lẫn nhau theo sấn bàn tay còn bưng một bình không biết cái gì màu trắng đồ uống mục giã khẽ gật đầu đẩy ra thiếu nữ đầu đầu lên kia chai nước uống liền uống vào uống xong chép miệm một cái cái đồ chơi này là hải tộc hải nguyên thánh huy mới nhất nghiên cứu g a thăng linh thuốc thử có thể cực nh hiệu quả còn không có kia từ vũ phạm nghiên cứu ra linh nhân nguyên dịch hiệu quả tốt làm liên minh bên trong đối thủ tại thời đại mới t i ế n đến hải tộc lực lượng thiên nhiên cầu các phương diện đều muốn áp đảo mình cái này h u y ế tộc t đi đi hoàng ngự cao ốc bốn mươi chín tầng mục gia đứng d ậ y liền phân phó người ăn bài thiếu nữ nghe xong lập tức hai mắt tỏa sáng ta nghẹn lâu như vậy rốt cục muốn hưởng là sao hoàng ngự cao ốc bốn mươi chín tầng liền cung cấp nuôi dưỡng lấy hoàng ngự đoàn ca múa hoàng ngự đoàn ca múa tại ngoại giới nhìn đến liền là hoàng ngự tập đoàn nuôi một chỉ vũ đoàn người hữu tâm sẽ suy đoán là vị này cả thiếu gia ngân hàng nhạc viên trên thực tế Cũng trên h Nhưng không hoàn toàn là. Tại cả nguyên chủ ế toàn nguyên bên trong, ký Tại t lạ. cả ức o đoàn ngoài hoang n không có tưởng tượng đơn giản như、vậy. Chính như cả cũng không chỉ là mặt ngoài như g kỳ thật mặt t chỉ vậy. vậy là ca có cả múa dâm. r thực tế hoa ngự n g đoàn ca múa là một loại biểu tượng là huyết tộc vì truyền thừa dòng dõi hậu đại chuyên môn chọn lửa cái này các nơi trên thế giới ưu tú nữ tử để mà truyền thừa huyết tộc g e n huyết mạch đồng thời vì nghiên cứu linh tu sinh ra phương thức một loại đặc thù cơ cấu nói là ngân hàng không hoàn toàn chuẩn xác rốt cuộc huyết tộc t r ư n g t h tự thân thể chất cũng viễn siêu nhân loại tầm thường muốn đem loại này ưu tú g e n truyền thừa tiếp một mực rất khó không phải thế hệ này cũng sẽ không chỉ có cả một cái hậu đại tăng thêm bây giờ linh phú tại thế gian hiện hiện hết lần này tới lần khác huyết tộc không cách nào thất tỉnh vậy dĩ nhiên chỉ có thông qua hậu đại đến đã thất tỉnh cho nên nha vị này cả thiếu gia liền muốn cái này biện pháp xây dựng đoàn ca múa lại lấy hoàng ngự cái này đại tài phiệt tại d ẹ n dạ tài lực lực ảnh hưởng thu nạp ưu tú khắc phái lấy nghĩ biện pháp cung cấp hắn truyền thừa hậu đại không thể không nói cái này cả mặc dù cực kỳ hoang dâm nhưng cũng không phải hoàn toàn không đầu óc bởi vì giống loại phương thức này thu tiên giới kỳ thật cũng không ít một chút đẳng cấp cao tán tu cảm thụ đại nạn sắp tới đều sẽ lựa chọn dùng loại biện pháp này quảng bá t ì n h loại để câu một tên có thể kế thừa năng lực bản thân hậu đại tu sĩ mặc dù đối phi thăng cực độ khát vọng nhưng đối t ự thân truyền thừa cũng là cực kỳ khát vọng mà tại hoàng ngự vị này cả thiếu gia đem loại phương thức này làm được cực hạn hắn thường thường sẽ tiêu cực lớn giá phải trả đi bồi dưỡng gia nhập đoàn ca múa bên trong các phái để các nàng nhận hết kim tiền tẩy lễ học tập thường nhân không cách nào học tập đến các phương diện kiến thức chuyên nghiệp nhất là hiện đại liên quan tới linh năng phương diện nghiên cứu vô luận là ăn ở đều cho các nàng cấp cao nhất phối trí dạng này cho dù về sau có muốn ly khai đoàn ca múa tâm t cũng sẽ bởi vì không thể thừa nhận tài lực cùng quyền lực mang tới giai tầng trích lệnh tự động về tới đây a n mòn tâm linh nhất là trong đó nếu như còn có đã thức tỉnh linh phú khắc phái càng để hơn trọng con chiếu thậm chí đều sẽ không dễ dàng phá thân để phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên ở phương diện này cạ vẫn là làm cực kỳ khắc chế thân là tài phiệt người thừa kế điểm ấy khắc chế lực vẫn phải có được rồi thiếu ra hầu gái nũng nịu trở về âm thanh lập tức phân phó người đi an bài những n à y tại biệt tự phục vụ tiểu yêu tình đều là kia nữ thư ký từ đoàn ca múa bên trong an bài chọn tới vì ứng phó nguyên chủ t i u không gái không vui thiên phú mỗi ngày đều sẽ đổi một cái mới mà lại tất nhiên là còn nguyên chỉ là những ngày này mục giã phần lớn thời gian đều đang bế quan đổi hay không đều không trọng yếu không bao lâu thân mang một bộ tím nhà sắc quý tộc trường bảo c ả thiếu ra ngồi lên một cỗ chuyến đặc biệt biệt tự khoảng cách hoàng ngự cao ốc không xa hoàng ngự cao ốc xây dựng ở d ẹ t dạ để quốc thủ đô lê minh thành cũng là bây giờ huyết tộc đại bản doanh thân là d ẹ t dạ số một quý tộc cùng rét dạ đế quốc đỉnh cấp tài phiệt hoàng ngự tập đoàn ảnh hưởng rét dạ các mặt chỉ là ăn ở bên trong hoàng ngự tập đoàn dưới chướng công ty con liền trí ít chiêm ba loại lớn đến mấy trăm tầng cao lâu đ ỉ n h nhỏ đến linh trên mạng b ẽ nhỏ đến mức không thể nhìn thấy thiết bị thậm chí mỗi một chiếc uống nhập d ẹ t ra nhân dân nước trong miệng đều cùng hoàng ngự cùng một nhịp thở không phải cũng không gọi được tài phiệt chỉ là bây giờ thời đại mới tiến đến làm d ẹ t ra nhóm đầu tiên linh tu giả ngày càng tăng cường mà không cách nào thức tỉnh linh phú huyết tộc hán lực ảnh hưởng tự nhiên chậm rãi hạ xuống không phải liên minh cũng sẽ không có gia tộc khác d á m phái người nhiều lần ám sát nguyên chủ thân là người chơi mục g ã đối rét ra loại quốc gia này bối cảnh không có gì cảm giác thân thiết ngược lại là đối đông tỉnh để quốc loại này từng có tiên đạo văn hóa quốc gia hơi có như vậy mấy phần cảm giác quen thuộc cái này cao ốc nhìn xem vẫn được mục gia đi xuống xe cao ốc ở vào lê minh thành trung tâm thành phố đây chính là lao gia năm đó giám tạo thiếu g i a đây là hồi lâu không đến đều quên rồi sao nữ thư ký xuống xe theo nhỏ giọng nói đúng rồi thiếu g i a người trước đó nói muốn tìm nữ hải kia ta đã tìm được bất quá thật có ý tứ thiếu g i a ngài muốn gặp một lần sau mục gia nói là từ vũ phạm vị tỷ tỷ kia từ đông tương học viện sau khi tốt nghiệp bởi vì nhận lấy trong học viện hoàng ngự tập đoàn giúp học tập quỹ ngân sách ảnh hưởng liền gia nhập hoàng ngự trở thành đoàn ca múa bên trong một viên nghe nói ban sơ không nguyên nhân khác chính là vì tiền thế nào nàng bây giờ không tại đoàn ca múa mục giã n h ư mày tại chỉ bất quá sao nhìn xem thường thường không có gì lạ nữ thư ký nhẹ nhàng cười một tiếng mà lại nàng ngôi thắng từ đoàn ca múa linh tiền đều chuyển hướng một cái nước ngoài tài khoản trước đó không sao cả chú ý rốt cuộc đoàn ca múa những nữ hài t ử kia có chút gia đình đồng dạng tăng thêm đến từ liên minh từng cái đế quốc chúng ta cũng sẽ không nhiều khoản bất quá nàng những số tiền kia chuyển tài khoản chủ hộ cũng gọi là từ vũ phạm mục g i khá lắm、like、ngươi cái này t h tỷ một mực tại vớt ta đoàn ca múa lâu dê kiếm tiền cho ngươi cái này k h í vận chỉ t ử dùng a có chút ý tứ mục g i á cười ha ha một tiếng thiếu gia không tức giận nữ thư ký s ư ớ n g sở đoàn ca múa những n à y khác phái từ trước đến nay đều bị mở ra thiếu gia coi là độc chiếm ngươi gia nhập đoàn ca múa liền không thể lại có tâm t ư khác thậm chí thân thể của ngươi có thể là của người khác nhưng tâm không thể là của người khác thiếu gia điểm này đam mê nữ thư ký rất rõ ràng cái này có gì phải tức giận mục gia khẽ mỉm cười đi dẫn ta đi gặp gặp nàng nàng hiện tại nơi nào ngay tại tầng cao nhất mục gia nửa nằm trên ghế ngồi hai chân dao nhau đặt ở trước mặt trên bàn công tác đây là cao ốc tầng cao nhất c ả chuyên dụng làm việc phòng bất quá căn này làm việc phòng bên trong không có bất kỳ cái gì văn kiện chỉ có một gian giường lớn cùng phiến phiến cửa sổ sát đất từ nơi này có thể từ vài trăm mét không c h u n g quan sát lê minh thành trung tâm nhìn xem chúng sinh kia giường lớn dĩ nhiên chính là vì dùng để hành lạc mục giá lật một chút t r u n g quanh còn có mấy cái ngăn tủ ngăn tủ phía dưới đặt vào các loại d i ậ t tệ khí cụ đầy đủ mọi thứ đồng thời căn phòng này còn kết nối lê đoàn ca múa một gian khác chủ phòng có thể xuyên thấu qua một cái màn ánh sáng lớn nhìn thấy gian kia chủ phòng tình huống chủ phong bên trong có chí ít hơn ba mươi vị diện dung thân đoạn đều cực giai nữ tử ngay tại diễn tập lấy một loại tư thái duyên dáng vũ đạo đã gọi đoàn ca múa ca múa cũng là trong đó những n à y k h á c phái học tập một bộ phận người đến dạy học người đều là ký hiệp nghị bảo mật thế giới đỉnh cấp ca múa nhà tài phiệt thật đáng chết so ra làm tu tiên giả còn xa hoa lãng phí ta làm thiên quỷ môn tông chủ lúc cũng không như thế hưởng thủ qua mục g i ã nhìn xem tia từng cái hoặc thanh thuần động nhân hoặc vũ mị xinh đẹp hoặc dáng vẽ tôn quý nữ tử chậm dãi dãy rủa dáng người trong đó đại bộ phận thế mà cũng đều là tâm thân xử nữ chỉ có mấy cái là phá thân. mà lại trong đó có hai đến ba cái còn thức tỉnh linh phú có được không kém linh lực ba đ ộ trong đó phía sau nhất một cái hấp dẫn mục gia chú ý cũng không phải cái này có bao nhiêu xinh đẹp mà là tại những này bên trong đây là tối thường thường không có gì lạ khuôn mặt nếu như đặt ở bên ngoài được xưng ơ tụng xinh đẹp nhưng trong này kỳ thật cực kỳ phổ thông vóc dáng rất khá nhưng cũng không có đặc biệt đ ộ i xuất địa phương cô gái này liền là từ vũ phạm một thế này tt ỷ ỷ từ ấu khanh mục gia đột nhiên minh bạch vì sao nguyên chủ ký ư c bên trong đôi cái này từ vũ phạm tt đều không có ấn tượng gì tại đoàn ca múa bên trong có sao nói vậy quá mẹ nó bình thường căn bản không có khả năng để nguyên chủ loại này vô luận sơn chân h ả i vị hoặc là việc nhà giao xảo đều c h á n ă n người sinh ra mảy may hứng thú chỉ là tại t ử vũ phạm trong nhận thức biết tỉ tỉ của hắn tất nhiên trong này chịu đủ tra tấn tăng thêm tiến vào đoàn ca múa ngươi có thể tiếp tế gia đình của ngươi nhưng không thể tùy ý có lui tới t ử sinh hoạt các phương đều quản khống mười điểm nghiêm ngặt h i ệ t ử vũ phạm căn bản không biết tỉ tỉ của hắn trong này trôi qua như thế nào rốt cuộc đoàn ca múa sự tỉnh là hoàng ngự tập đoàn bí mật là có thể tùy ý chuyển ra ngoài đi ra thân là từ vũ phạm tỉ, tỉ. mặc dù trong này nhìn xem phổ thông có thể hay không cũng là một cái khí vận c h i tử mục g i ã tâm niệm v ừ a động hai con người tuôn ra một đạo linh quang thần thức lộ ra vách tường đống nhiên bao phủ sau một khắc mục g i ã cảm nhận được một cố khí tức kỳ lạ từ sau người thân thể hệ lên Ngậy! sinh linh thế. Mục giá, Không có tại thế giới này thức tỉnh linh phú, nhưng lại có được linh thể. Chỉ là linh thể phong bế, trong hẳn linh lực. Đây là cái gì linh、thể? Còn không mở ra linh giã! giới giấu gì giã Đây thấy Trời thế! tại thế thức thể. thể thể một thể? thể ra lại cái hơi sao? phú, Chỉ là lực. là bế, Mục mở Mục cảm có có được cơ cô k� tính đến trò chơi nhỏ cộng lại cũng không có hai trăm n ă m mục giã trước tiên sửng sốt không có phân biệt ra chỉ có thể bằng vào thần thức cảm giác cảm giác nữ tử này khẳng định là thân mang trời sinh linh thể mục giã nhẹ nhàng gõ bàn một cái vũ khúc kết thúc nữ thư ký xuất hiện tại ánh mắt bên trong lập tức mang đi kia từ hấu khanh một lát sau tiếng đập cửa vang lên tiến đến mục giã ngồi ngay ngắn trên ghế ngồi thiếu ra người mang đến nữ thư ký mập mờ cười một tiếng lập tức như người lộ ra sau lưng nhìn qua vừa đầy hai mươi non nớt nữ hải mục giã nhàn nhạt, nhạt trở về một tiếng phía sau nữ hải có chút run lẩy bẩy đi tới chỉ là hai đầu lông mày hiện lên một tia quái dị mục g i á thần thức cường đại dường nào đối phương bất luận cái gì biểu hiện đều không thể trốn qua thần thức tìm kiếm cái này từ vũ phạm tỷ tỷ sẽ không phải là tại ngụy trang a mục g i á giật mình trong lòng lập tức phát giác ra được không thích hợp ngươi thật đúng là vinh hạnh nữ thư ký vỗ vỗ sau lưng thiếu nữ b ả vai thiếu gia đã có mấy tháng cũng không từng chạm qua nữ nhân ngươi có thể bị thiếu gia coi trọng ta cũng không cần nói thêm cái gì thật tốt hầu hạ nữ thư ký nói đến đây thất giọng tại bên tai nàng phát ra một tiếng giống như ác ma nói nhỏ nếu không n g ư ơ i biết hạ chẳng cái gì nữ hải toàn thân run lên vội vàng g ậ t đầu đ ố n g nhiên nói ta ta có một điều thỉnh cầu nữ thư ký nhìn một chút c ả thiếu ra một chút mục gia khẽ g ậ t đầu ngược lại là muốn nghe xem nhìn nữ hải thấp giọng nói ta nghe nói gần nhất chúng ta hoàng ngự đang nghiên cứu một loại linh nhân nguyên dịch có thể để cho linh tu giả mạnh lên chỉ là trước mắt còn chưa đem bán ta có thể hay không muốn một chút mục gia nghe xong lập tức vui vẻ hắn nhìn một chút nữ thư ký một chút nữ thư ký nhún nhún mai biểu thị đoàn ca múa đều biết việc này rốt cuộc đây chính là thiếu gia ngài quan huy sự tích tại đoàn ca mua truyền bá một chút cũng có t r ợ ở những cô bé này đối ngươi sinh ra sùng bái c h i tình thân là thuộc hạ ta thế nhưng là vì đang giúp ngài chế tạo hình tượng của ngươi a mục giã hắn xem hiểu nữ thư ký biểu lộ không khỏi khỏe miệng giật một cái liền cái này mục giã mở miệng nói liền liền cái này ta là nghĩ mình dùng không có ý tứ gì khác nữ h ả i tiếng như hamster một bộ kinh sợ bộ dáng ngươi đây là nghĩ mình dùng mục giã tâm niệm vừa động hiểu đi mục g ã khẽ mỉm cười bất quá bản thiếu ra cũng có một cái yêu cầu đối ngươi mà nói không phải việc khó gì nữ h à i nhìn một chút bên cạnh giường lớn một chút trong lòng biết vị này d â m ma thiếu gia yêu cầu khẳng định không phải chuyện gì tốt nhưng cũng không có để ý rốt cuộc tới bài hát này vũ đoàn cũng đã sớm làm xong cái này chuẩn bị chỉ là kỳ quái vì sao cái này cả thiếu cũng sẽ nhìn chúng chính mình thiếu gia xin phân phó nàng tế thanh tế khi nói mục gia k h o á t khoác tay nữ h à i đi tới mục giã trước người hắn một chỉ điểm hướng cái sau mi tâm hắn nghĩ nhìn một chút đối phương cái này linh thể đến cùng có cái gì kỳ lạ địa phương có thể tại tổ nguyên tinh loại địa phương này xuất hiện cùng loại với tiên đạo linh thể, thể chất liền mang ý nghĩa nàng tu tiên tư chất cực cao Không giống với linh phú giống này bản với loại theo â n nguyên tinh ban cho cùng loại với linh căn cường đại năng linh không linh nhưng cần tiên, đến cảnh càng hơn. tổ thể, thể tu thể t giới loại với đại lại đi cho phú, chỉ h cao lực. Có được mặc có có có dù một cỗ như dòng lũ giống như linh lực đ ỗ n g nhiên từ mi tâm tràn vào cái sau trong cơ thể cơ hội là trong chốc lát nữ hải thân thể giống như là cái gì bị kích hoạt đồng dạng đều là có vô cùng giống như linh lực buộc phát ra giống như tinh cầu đổ sụt có vào qua trong giây lát tiêu tán không thấy thay vào đó là mục dã trên người linh lực cũng bắt đầu chậm rãi bị hấp thu thật mạnh linh thể mục dã thở sâu lại có bá đạo như vậy hấp thu linh khí lực lượng loại này linh thể cơ hồ trong nháy mắt có thể đem chung quanh hết t h ể linh lực như l ớ t đoạt giống như thôn vệ hầu như không còn có được loại này linh thể so lên có được linh căn còn kinh khủng cùng lúc đó một đạo tin tức hiện hiện n g à i trợ giúp từ ấu khanh đã thức tỉnh linh phú thôn thiên ma n i ệ m thân từ ấu khanh đối ngươi sinh ra khiếp sợ không gì sánh nổi nội tâm sinh ra mấy phần giao động ngươi phệ mệnh người thiên phú phát động thu hoạch được t ẩ nguyên khí vận một trăm hai mươi điểm chương ba trăm bảy mươi hai thu hoạch khí vận điểm thôn thiên ma nhập thân kỳ quái đây là trò chơi ban cho linh thể sao chẳng lẽ trước đó cũng xuất hiện qua nhưng danh tự này nghe một bộ rất mạnh bộ dáng từ hiệu quả cảm thụ đến xem s á c thực rất mạnh ngay cả trong cơ thể mình độ cao ngưng tụ kim đan pháp lực đều có thể hấp thu mấy phần nếu là tu luyện một chút công pháp ma đạo thật không biết có thể tiến hóa thành như thế nào đại ma đầu c h ờ chút khí vật điểm mục giá lực chú ý tất cả cái này linh thể bên trên lúc này mới phát hiện nàng bạo khí vật điểm lại là một cái khí vận c h i tử không đúng chẳng lẽ là cái này làm trò chơi bên trong nhân vật nữ chính thân là từ vũ phạm thị quả nhiên thật không tầm thường đúng không nội tâm sinh ra dao động giao động cái gì quỷ ta suy nghĩ coi như nguyên chủ cũng không sao cả ngược đãi ngươi đi thậm chí cũng không đụng tới qua tăng thêm bản thân lại là ngươi mình đến đoàn ca múa không chỉ có hưởng thụ lấy đoàn ca múa tư nguyên còn có đoàn ca múa cấp cho các loại c h ỗ t ố t vô luận ngoại giới thấy thế nào vị này nguyên chủ những này đoàn ca múa nữ tử chỉ ít đối cả bản nhân là cảm ơn đ á i đức dù sao cũng phải có chút phẩm đức nghề nghiệp h a mục g i ã thu tay lại chỉ đối phương linh thể rất mạnh nhưng cũng liền như thế lúc đầu chỉ là muốn lấy tự thân kim đan pháp lực trợ giúp đối phương kích hoạt nhìn xem đến cùng là cái gì linh thể không nghĩ tới vẫn là một cái có được t ẩ nguyên khí vận nhân vật chính thiếu gia ta ta cái sau ngốc t r ẻ tại chỗ một miệng không rõ tựa hồ không thể nào hiểu được loại tình huống này nhưng mơ hồ có thể cảm thụ được ra trong cơ thể tựa hồ đã thức tỉnh cái gì linh phú nhưng mình không phải là không có thức tỉnh ra sao cũng sớm đã thử qua ngược lại là một bên nữ thư ký một mặt ngoài ý muốn nhìn xem nhà mình thiếu gia không sai là linh phú mà lại là không phải tầm thường linh phú ngay cả dụng cụ đều không thể kiểm tra ra linh phú đồng dạng loại này cất giấu càng sâu linh phú dụng cụ không cách nào kiểm tra ra liền mang ý nghĩa linh phú hạn mức cao nhất cực kỳ cao t h ậ mục c h ra khoát năng tay a nói mang nàng đi thôi được rồi thiếu ra ta lập tức ly khai nữ thư ký vô ý thức trở về một tiếng nhưng vừa mới truyền thân liền ngây ngẩn cả người mang nàng đi nàng vội vàng lại lần nữa xoay người nói đi chỗ nào ly khai hoàng ngự mục giã ngữ khi không thể nghi ngờ từ nay về sau nàng không thuộc về hoàng ngự đoàn ca múa chỗ nào đến về đâu mà đi đi nữ thư ký không phải tốt như vậy linh tu giả người kế tục mặc dù dung mạo tư thái phương diện là kém một chút cũng không một mực t r ộ p vào trong tay còn muốn thả đi đây chính là cái kia từ vũ phạm tỷ tỷ đây không phải thả hổ về rừng sao trọng yếu nhất chính là từ vũ phạm nếu là lại làm yêu còn có thể dùng tỷ tỷ của hắn đến kiềm chế hắn không tốt hơn sao nữ thư ký không thể nào hiểu được thiếu gia làm phép chính là thời khắc này từ ấu khanh cũng không hiểu nàng cảm giác mình ở chỗ này qua thật tốt không chỉ có học được rất nhiều mới đồ vật cũng hiểu được trước đó là một phổ thông nữ hài vĩnh viễn không biết được thế giới làm sao làm sao đột nhiên liền muốn đổi u mình đi mà lại hắn không phải hẳn là đem chính mình từ ấu khanh nhìn một chút bên cạnh giường lớn căn cứ trước đó xuất hiện tình huống đoàn ca múa là có mấy người tìm muội cho vị thiếu gia này tự mình làm âm giường qua cho nên đối với vị này cả thiếu gia nàng trong lòng là đã sợ hãi lại chẳng h é t nhưng lại không thể không cảm tạ hắn sợ hai tính cách của hắn chán ghét hắn bản tính nhưng không có cách hắn cho nhiều lắm một cái không có thức tỉnh linh phú nữ hải từ đông tương học viện sau khi tốt nghiệp trở thành xã hội này một viên cơ hồ liền là t i n h khiết châu ngựa mệnh bằng không thì cũng sẽ không nhiều như vậy nữ hải c h è n phá đầu đều muốn gia nhập hoàng ngự chớ nói chỉ là đoàn ca múa nếu không phải mình ban đầu ở học viện thành tích vô cùng tốt các phương diện còn nói còn nghe được căn bản liền tiếp xúc tư cách đều không có thăng thêm còn có một cái sống nương t ự lẫn nhau đệ đệ đúng lúc chính là đệ đệ đã thức tỉnh linh phú linh phú tu hành là cần đại lượng tư nguyên cùng kim tiền mừng rỡ thanh nhàn mỗi tháng có có thể được một cái từ học viện phổ thông tốt nghiệp nữ hải mấy năm đều kiếm không đến tiền chớ nói chi là còn có thể học tập các loại có quan hệ linh phú kiến thức mặc dù cũng sẽ học một chút hầu hạ người ký ức nhưng tiết đều không ảnh hưởng toàn cục những năm này nàng đều chậm rãi quen thuộc đoàn ca múa sinh sống thậm chí bởi vì tại đoàn ca múa bên trong có tầng này thân phận đều không có bất kỳ người nào dám đến quấy dối nàng loại công việc này quả thực hoàn mỹ a dù là mình thật bị kia cả thiếu gia điểm ô cho gọi đi sửa ấm dưỡng mọi người đơn giản liền là theo như nhu cầu nàng cũng chẳng trách a i nên hận hận nên chán ghét chán ghét nên phục vụ hầu hạ nên cẩm vẫn là đến cẩm tiếp qua cái một hai chục năm hoa t à n ít bướm kia cả thiếu gia hắn là liền sẽ vương tha mình để cho mình ly khai đoàn ca múa khi đó đệ, đệ hẳn là cũng có thành cựu mình cũng có thể tích lũy một chút hưu động cuối cùng tìm một, chỗ an tính, một người chậm rãi trải qua cô độc sống quãng đời còn lại là được rồi nhân sinh nàng đều đã nghĩ kỹ đơn giản chính là như vậy cả một đời thôi đương nhiên còn có khác một loại khả năng liền là bị cả thiếu gia giết bởi vì đoàn ca múa nội bộ vẫn là biết một chút có quan hệ hoàng ngự tập đoàn tin tức khẳng định chưa nói tới nhiều cơ mật chỉ có thể hơi hiểu rõ một điểm thôi coi như nói ra ngoài cũng sinh ra không được quá lớn phong ba cho dù bộ quan đoàn ca múa đối với hoàng ngự tập đoàn mà nói đơn giản liền là thanh danh kém một chút nhưng người ta cả thiếu gia đoán chừng không quan tâm thanh danh còn có thể chính là cho tặng người vị này cả thiếu gia cũng không phải chưa làm qua loại chuyện này chỉ là thỉnh thoảng nghe đoàn ca múa một chút cái khác nữ hài nói qua nói có chút không nghe lời nữ hài tử vô duyên vô cớ biến mất về sau gặp lại s a u đã trở thành nào đó nào đó bên người nuôi dưỡng công cụ chỉ là đại bộ phận gia nhập đoàn ca múa đều rõ ràng mục đích của mình có rất ít loại kia không nghe lời không nghe lời bình thường đều sẽ không tới có thể được kết thúc yên lành xem như kết quả tốt nhất thật không nghĩ đến vốn phải là mình mười mấy năm sau mong đợi ngày đó vậy mà nhanh như vậy liền đến, đến mà lại hắn còn giút mình đã thức tỉnh linh phú tại thời khắc này nội tâm của nàng đối vị này có tiếng xấu cạ thiếu ra sinh ra mấy phần mê man Đệ đệ ngươi ta ta lệ đệ là cái rất có người có bản lĩnh mục gia trầm giai nói bản thiếu ra sao cực kỳ coi trọng hắn linh phú hắn cùng ta đối đầu nguyên nhân căn bản nhất là cho rằng ngươi đến hoàng ngự là ta uy hiếp ngươi tới cho nên sao bản thiếu gia ra nguyện ý thả ngươi trở về cũng đệ đệ ngươi biên chiến tranh thành t h ấ lụa nếu như nguyện ý còn có thể đến ta hoàng l g ự c nếu là không nguyện ý vậy liền riêng phần mình mạnh khỏe đừng lại đến trêu chọc bản thiếu gia mục ra ánh mắt chớp lên nhìn một chút nữ thư ký một chút nữ thư ký trầm mặc hồi lâu nhìn xem cả thiếu gia kia mười điểm chân thành biểu lộ luôn cảm thấy vị này cả thiếu gia khẳng định là đang làm chuyện xấu nhưng lại lại không nói ra được nhưng nàng minh bạch thiếu gia kia mắt kia ý tứ nàng rơi phòng rất nhanh liền lấy ra một hộp linh nhân nguyên dịch t h c thử đây là từ thiếu gia điều phối phương lại từ tập đoàn chọn lựa nhân tài trải qua nhiều lần sản xuất ra linh nhân nguyên dịch. Một hộp có mười chi. từ ấu khanh tấu r rút ra ầ m mặc, mày, mỉm một có cô cái Cả cười, chi thuốc nhưng không nhận. Nữ như này nói, ngươi tiện thư khẽ hiểu. thiếu khẽ thử. gì ký tiếp tứ? Ta tùy Từ ý bé da khanh trầm mặc hồi lâu thẳng đến nữ thư ký đều hơi không kiên nhẫn mới rụt rè chỉ chỉ trong đó một cây thuốc thử mục gia trực tiếp đem ra vung cái một bên nữ thư ký uống xuống dưới nữ thư ký s ứ n g sở giờ mới hiểu được cô bé này vì sao không có nhận tới không khỏi một mặt buồn cười uống vào nữ thư ký toàn thân bỗng nhiên bạo phát một cố cường đại linh năng ba động kia xinh đẹp quyến dụ gương mặt đều có mấy phần sinh ra trong suốt Qua h ồ i lâu, nàng t h í sự không có. từ ấu khanh lúc này mới tiếp nhận đi theo ta đi nữ thư ký lười biếng nói nếu là mệnh lệnh của thiếu gia vậy liền thật tốt nghe theo chính là từ ấu khanh nhử một tiếng dừng một chút nhỏ giọng nói ta ta nhất định sẽ nói phục đệ đệ để hắn đừng lại cùng thiếu gia ngài đối n ị c h đệ đệ thật sự là hồ đồ rồi thế mà con muốn cùng vị này cả thiếu gia đối đầu người khác kỳ thật cũng không tệ lắm từ ấu khanh thầm nghĩ đến không hoàn toàn giống như là ngoại giới nghe đồn như thế không có chủ tuyến mở ra trò chơi quả nhiên tự do bản thiếu gia muốn làm sao liền làm sao làm những n à y nhân vật nữ chính cũng không cần công l ư ợ c mục gia mỹ t ừ t ừ nghĩ đến cũng không phải hắn sợ những nữ nhân này từ trò chơi chạy đến chỉ là thuần túy không hứng thú gì hắn càng muốn tại trò chơi bên trong gây sự nghiệp kia tử vũ phạm nếu là thất thời liền tốt nhất đừng đến t r e o chọc chính mình bây giờ có cố thanh hàn làm sinh chút ít tay thiện nghệ vẫn là mình trên danh nghĩa vị hôn thê hắn cái vận khí này c h i tử đều chẳng muốn đi nổ lông dê nếu là không thất thời kia tất nhiên sẽ cùng từ ấu khanh sản sinh chia rẽ đến lúc đó liền lại thu hoạch một đợt khí vận điểm chứ sao bây giờ linh nhân nguyên dịch dịch nghiên cứu không sai bị lắm là thời điểm tổ kiến thăm dò tiểu phân đội tổ nguyên t ỉ n h bối cảnh xây dựng ở linh khí khôi phục mấy chục năm sau bây giờ thời đại này còn có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp cùng chưa mở bản đồ bên trong nhất định nhận dấu lượng lớn tư nguyên linh khí khôi phục thế gian vạn vật đều phát sinh c ả i biên lúc này thế nhưng là thời đại hoàng kim như tổ nguyên t ỉ n h đủ lớn cái này mấy trăm năm kỳ thật đầy đủ sản xuất lượng lớn có thể so với nguyên anh chính là đ ế hóa thần tu sĩ cung cấp so sánh đông hoàng vô giới hải loại này địa vực kỷ nguyên mới bắt đầu khi đó giữa thiên địa linh khí bằng bạc l u y ệ người k vệ ừ mệnh i i h người thiên phú phát động từ vũ phạm tổ nguyên khí vận hạ xuống người thu hoạch được hai trăm linh điểm khí vận điểm từ tấu khanh đối từ vũ phạm cảm thấy mấy phần thất vọng trong lòng đối ngươi sinh ra mấy phần bản niệm ngươi thu được một trăm ba mươi điểm tổ nguyên khí vận a mục giã xem xét lập tức vui vẻ lúc đầu nói xong giống ra ngoài dạo chơi một chút cho nhiều như vậy khí vận điểm vậy ta cũng chỉ có thể bế quan đột phá một chút thiếu ra ngươi thật không có ý định đem từ ấu khanh bắt trở lại nữ thư ký cách tận t h y thủ một mực tại hỏi việc này đây chính là ép ngăn trở lên linh phú ngươi thật sự dự định bỏ qua như vậy người tài giỏi như thế rất khó chỉ là một cái linh thể mà thôi các ngươi loại này linh khí khôi phục thời đại thiên tiêu xuất hiện lớp, lớp khí vận tri tử nhiều như châu ngựa về sau khẳng định số đều đến không hết mục g i ã nghĩ thầm loại này thời đại tất nhiên sẽ sinh ra vô số nhân kiện cái này là tuyệt đối người ta tiên đạo trung hậu kỳ thời đại đều có thể sinh ra không ít tuyệt thế thiên tài c h à o hời nói chỉ là ngươi cái này sơ kỳ tương lai thậm chí đi đến tinh không vũ trụ đều là bình thường nếu như những n à y khí vận chỉ từ đủ ra sức tương lai tổ nguyên t ỉ n h so đông hoang nói không chừng đều muốn châu tất vô số lần không sao mục g i ã thản nhiên nói đều đã thu hoạch được một đợt khí vận điểm trả về lại mục dã nhìn đến nhưng quá hữu dụng về phần tương lai sẽ như thế nào kiêm mục dã mặc kệ coi như cái này từ ấu khanh khí vận tâm hậu cũng làm như kết duyên về sau không cùng mình kết thủ là được rồi có nhiều như vậy khí vận điểm hắn hiện tại chỉ muốn đột phá đến tầng thứ bốn linh nhân công s i ề n g chờ thêm một trận linh nhân nguyên dịch đem bán nhóm đầu tiên đưa cho đông tương học viện lại từ cố thanh hàn trên thân thu hoạch một đợt hẳn là l i ê n ổn vũ phạm ngươi ngay ta về sau đừng lại cùng cả thiếu gia đối nghịch đông tinh đế quốc một gian tương đối một mạc gian phòng bên trong nơi này là khu ổ chuột cô nhi viện cũng là từ vũ phạm cùng từ ấu khanh lớn lên địa phương tỷ tỷ người thay đổi từ vũ phạm hai con ngươi lạnh lẽo ngươi đã bị nam nhân kia tẩy não tại đoàn ca múa đợi lâu như vậy đã bị hắn hoàn toàn mệt hoặc ta sớm nên nghĩ đến điểm này hắn thả ngươi trở về liền là tại hướng ta thị uy hắn có phải hay không đã làm bẩn ngươi rồi nói đến đây hắn trong mắt bắn ra hai đạo giống như thực chất giống như lựa giận không có ngươi muốn ta cùng ngươi nói bao nhiêu lần từ tấu khanh c a o mày nói ta chẳng có chuyện gì tại đoàn ca múa thậm chí đều không từng gặp mặt hắn mặt khác cả thiếu ra không giống như ngươi nghĩ xấu hắn mặc dù háo sắc không giả nhưng người tuyệt không đơn giản ngươi căn bản không cần thiết vì tỉ, tỉ và hắn đối đầu mà lại ta bây giờ đã trở về tỉ, tỉ còn lời con chưa dứt đủ rồi từ vũ phạm gầm thét đánh gãy ngươi đừng nói nữa người này thật sự là giàu o ạ n hắn cố ý thả ngươi trở về liền làm muốn ly dán quan hệ giữa chúng ta tỉ tỉ ngươi vì cái gì không hiểu người này lòng lang dạ thú g â y t ẩ m đến cực điểm từ h ấ u khanh nhìn xem lúc này bị lửa dẫn lấp kín đầu nao đệ đệ trong chốc lát cảm thấy có chút xa lạ bọn hắn đã nhiều năm không gặp chương ba trăm bảy mươi ba kiếm tiên tiến đến từ h ấ u khanh nhìn xem trước mắt đệ đệ cảm thấy có chút lạ lắm nàng trầm mặc hồi lâu mới nói ngươi có phải hay không kinh lịch cái gì cái sau bỗng nhiên trầm ặ c từ ỷ tấu khanh i t h cái này? Từ mặt xứng đổi sở trận cười cười vậy rất tốt chỉ là tỷ tỷ ta hiện tại cũng từ hoàng ngự ra ta từ đầu đến cuối cho rằng cái kia cạ sẽ không tốt như vậy tâm từ vũ phàm thở sâu chậm rãi giữ vững tỉnh táo nhưng ta thật trở về từ tấu khanh bất đắc dĩ lắc đầu mà lại ta còn cho ngươi mang về cái này nói nàng đem tiêm một hộp linh nhân nguyên dịch thuốc thử đem ra đây là từ vũ phạm xứng sở hoa ngự tập đoàn lập tức sẽ đem bán một loại thích hợp linh tu giả tu luyện linh dịch từ ấu k h á c h nói ta hướng cả thiếu ra muốn tới một hộp không có bất cứ vấn đề gì từ vũ phạm bàn tay hơi có chút run dậy tiếp nhận chỉ là nhẹ nhàng k h ẽ t người trong chốc lát hắn con ngươi địa chấn linh nhân nguyên dịch đây là ta từng tại hải nguyên thánh huy nghiên cứu linh nhân nguyên dịch không có khả năng từ vũ phạm miễn cưỡng bình phục lại tâm tình lại lần nữa cùng đốt lên cái gì từ ấu khanh k ỳ quay nói cái gì ngươi nghiên cứu đây là hoàng ngự tập đoàn hao phí món tiền khổng lồ nghiên cứu đệ đệ ngươi không sao chứ nói nàng còn sờ lên từ vũ phạm cái chán thật có chút lo lắng hắn đã mất hồn nhưng mà lại bị cái s o hất ra tốt một cái cả từ vũ phạm bỗng nhiên cười một tiếng thật sự là lợi hại t ỷ t ỷ ta hỏi ngươi hắn có thể cho ngươi vật này khẳng định không phải miễn phí à. cái này từ ấu khanh chăn trở liền l ạ như thế một chăn trở từ vũ phạm giống như minh bạch cái gì nhưng từ ấu k h a lập tức nói xác thực không phải miễn phí hắn l i ê n đụng phải ta một chút ghê tởm cả cầu tặc quả thật điếm ố tỉ tỉ trong sạch từ vũ phàm trong mắt một lần nữa thiêu đốt lên l ử a giận không phải l i ê n mắt chữ ý tứ từ ấu khanh vô n i ệ m nói khả năng xác thực rất dễ dàng hiểu lầm nhưng hắn cũng chỉ là điểm ta một chút mi tâm mà thôi mà lại liền kia một chút ta linh phú liền đã thức tỉnh nói đến ta còn phải cảm tạ hắn thức tỉnh linh phú từ vũ phàm khẽ giật mình hắn giúp ngươi thức tỉnh linh phú tỉ tỉ ngươi có linh phú có nhưng ta trước mắt cũng không biết dùng như thế nào từ ấu khanh nói ngươi hơi thả ra t à xem một chút từ vũ phảm đôi mắt ngưng tụ từ ấu khanh nhắm mắt lại ký ức một lần nữa trở lại trước đó tưởng tượng thấy cái loại cảm giác này một lát sau từ vũ phảm chỉ cảm thấy trong cơ thể linh năng đúng là có mấy phần bị dẫn dắt ảo giác tựa như muốn bay ra ngoài giữa thiên địa linh năng càng là lấy nhục thân có thể cảm giác tốc độ hướng phía từ ấu khanh bên người lưu động thật là kỳ lạ linh phú từ vũ phảm trong lòng giật mình đợi cho từ ấu khanh khôi phục nguyên linh dạng mới chậm rãi gật đầu nói ta hiểu được t h tỷ ngư loại này linh phú năng không khác biệt hấp thu chung quanh linh năng thậm chí ngay cả người khác linh năng đều có thể trực tiếp hấp thu ta minh bạch kĩa cả vì sao không có độ hắn đã thức tỉnh linh phú nếu là đ ụ n g ngươi lại nhận ngươi linh phú ảnh hưởng vừa vặn ngươi khi đó đã thức tỉnh linh phú cho nên dứt khoát không bằng thả ngươi trở về thật không phải như vậy từ đầu khanh lắc đầu ta linh phú sớm không t h ứ c tỉnh muộn không t h ứ c tỉnh như thế nào hết lần này tới lần khác ngay tại khi đó t h ứ c tỉnh mà lại hắn đụng ta thời điểm không có quá lớn phản ứng nói rõ ta linh phú căn bản không ảnh hưởng tới hắn tiểu p h a n g ta lại cùng ngươi nói một lần về sau không nên cùng cả thiếu gia đối n ị c h nhìn xem ánh mắt kiên định t h tỷ từ vũ phàng o à i ý muốn không co sinh ra lựa giận mà là dùng bình thản ngự khí gật đầu nói hắn đã nghĩ thông suốt trước sau nguyên do tỷ tỷ xem ra đã hoàn toàn bị cả tên kia mê hoặc không quan hệ đã tỷ tỷ nghĩ như vậy vậy liền đáp ứng tốt về phần cái khác nhìn xem trong tay thuốc thử từ vũ p h à m k ề m chế lựa d i ậ n trong lòng cố thanh hàn cố học tỷ người cứ như vậy đem ta linh nhân nguyên dịch cho tên cặn b á này hắn rút ra m ộ t ống nhẹ nhàng hít hả yên tâm đi không có vấn đề từ tấu khanh nhìn xem đệ đệ tựa hồ đã đồng ý gò má nàng lộ ra mấy phần mỉm cười trước đó lấy ra thời điểm cả thiếu ra tự mình thử một chút ta trên đường khi trở về vụ trộm cũng uống mở ống không có vấn đề ngay vậy từ vũ phạm cũng cười gật gật đầu trực tiếp gõ ra nhét miệng uống một hơi cạn sạch ta ngược lại muốn xem xem ngươi cái này đ ồ lậu hàng có thể có hiệu quả gì hắn đôi mắt hiện lên một tia khinh miệt nhưng mà nguyên dịch cửa vào trong nháy mắt đó hắn trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người tình t h u ầ n linh năng tựa như một câu nghe l ờ i mà nhu hòa dòng nước chậm rãi xuyên vào toàn thân liên tục không ngừng giả dích không dứt linh phú chỉ lực ngao ngoe muốn động nhưng lại chưa sao động đối thân thể thậm chí không có bất kỳ cái gì tác dụng vụ không có khả năng hắn lảo đảo lui ra phía sau mấy bước mặt mũi tràn đầy chân kinh cùng không dám tin mình linh nhân nguyên dịch so sánh dưới tựa như một đầu máy hổ h một khi tiến vào linh tu giả trong cơ thể dù sẽ mang đến cực lớn linh năng nhưng cũng rất khó chịu đến khống chế linh tu giả như thể chất không mạnh hoặc là linh nhân gông xiềng thời g a số tầng không nhiều sẽ sinh ra không ít tác dụng phụ thậm chí đối người bình thường là cực kỳ trí mạng nhưng phần này linh nhân nguyên dịch quá hoàn mỹ hoàn mỹ đến nỗi ngay cả người bình thường đều có thể trực tiếp uống chỉ là không có linh phú người bình thường không cách nào hoàn toàn hấp thu cuối cùng sẽ chỉ tràn lan ra ngoài nhưng cho dù chỉ có cực ít bộ phận linh năng bị hấp thu cũng có thể tăng cường người bình thường thể chất lấy đạt tới kéo dài tuổi thọ hiệu quả hoàn toàn là hiệu quả trái ngược đây chính là linh nhân nguyên dịch mình nghiên cứu lúc lý tưởng bên trong hoàn mỹ nhất hiệu quả có thể lên một thế lấy hải nguyên thánh huy tài lực cùng tư nguyên nghiên cứu nhiều năm như vậy cũng không từng nghiên cứu ra được cái kia c ả mới cầm tới linh nhân nguyên dịch bao lâu chút điểm thời gian này ngay cả phân tích ra linh nhân nguyên dịch phối phương cũng không thể nếu như vẹn vẹn một bình linh nhân nguyên dịch thời cơ bị phân tích ra thành phần phối phương vậy cũng không có đem bán khả năng chớ nói chỉ là tại cơ sở này bên trên hoàn thiện cường hóa thậm chí có thể nói hoàn toàn là một cái khắc loại linh nhân nguyên dịch tại sao có thể như vậy cái này ca đ ế nhưng c bây giờ từ vũ phạm nội tâm đối ngươi sinh ra giao động ngươi phệ mệnh người thiên phú phát động từ vũ p h ạ n tẩu nguyên khí vận hạ xuống ngươi thu hoạch được một trăm linh điểm tẩu nguyên khí vận a làm sao vấn đề chẳng lẽ lại bị tỷ tỷ ngươi thuyết phục đang tu luyện mục giã bỗng nhiên thu được như vậy một đầu trò chơi tin tức không thể a mới vừa rồi còn đối tác cựu hận giá trị gia tăng bây giờ lại sinh ra dao động chật chật tiểu hòa t ử nội tâm biến hóa thật mau a mục gia hơi cảm thấy b u ồ n c ư ờ i xem chừng có thể là kia linh nhân nguyên dịch đi nhìn thấy mình nghiên cứu đồ chơi kết quả tại người khác trong tay không chỉ có trở nên càng tốt hơn hiệu quả mạnh hơn sợ là tại nhận biết phương diện đều sinh ra nhất định hoài nghi không có cách nào mặc dù đông hoang tu tiên giới cường độ linh khí so ra kém nơi này nhưng tiên đạo các phương diện kỹ nghệ quá mạnh dù là t ổ nguyên tỉnh bởi vì đi là linh năng khoa học kỹ thuật đường đi đã tại cái này mấy chục năm phát triển cực nhanh nhưng vẫn là kém rất nhiều mình chỉ là trên cơ sở này tiên hành ưu hóa cải tiến liền đã có thể đi tại tuyến đầu mục giã lắc đầu tiếp tục đem khí vận điểm thêm tại hàng xa nguyên thai bên trên bây giờ muốn tu luyện hàng xa nguyên thai tại không có lục c h u y ể n kim đan pháp lực trước đó chỉ có dựa vào dùng khí vận điểm tới gia tăng c ở i r a linh nhân công s i ề n g xem chừng hẳn là cần mấy trăm điểm mới có thể c ở i ra t ầ n g thứ bốn linh nhân công s i ề n g có cái này một đoạn khí vận điểm mình lại cố gắng một chút hẳn là đủ mây tháng sau đông hoang thiên quỷ môn thủy nguyệt thiên bí c ảnh phòng tu luyện bên trong mục giã bỗng nhiên mở mắt ra trong cơ thể hình như có một đạo tỉnh hà chậm dài c h u y ể n động vô số hạt ánh sáng tại trong nháy mắt hình thành lại tại thời gian biến mất không thấy gì nữa tầng thứ bốn hàng xa nguyên thai tầng thứ bốn mục giã bây giờ trong cơ thể chỉ ít có mười vạn hạt nhỏ mỗi một hạt đều có được đều ứng có không gì sánh kịp tự lực cái này mười vạn hạt nhỏ phân bố tại mục giã toàn thân các nơi căn cứ hạt nhỏ hiệu quả có thể cho cùng mở thần khiếu khí quan các loại tăng cường cho nên mục giã là căn cứ chính mình lúc trước tu luyện thần khiếu bí võ thời gian trong cơ thể mình khí quan tận tâm phân bố tu luyện từ ngũ tạng đến tứ chi lại đến còn lại từng cái khí quan hệ thống lại đến đại não cuối cùng lại cái này cơ sở bên trên tiếp tục tu luyện hạt nhỏ lấy đạt tới vô cùng vô tận hiệu quả mười vạn hạt nhỏ trước mắt phân bố tại ngũ tạng t ứ chi cùng từng cái khí q u a n trước mặt mọi người mục gia nhẹ nhàng hô, hô thở ra m ộ t hơi khí t r ắ n g như cương trong chốc lát động phủ đều tại có chút dao động khủng bố như vậy mục gia khe giật mình t ầ n g thứ bốn linh nhân c ô n g xiểng nếu như bỏ qua một bên mình tu tiên giả thân phận đ ặ t ở tổ nguyên t ỉ n h lời nói không tính cực kỳ mạnh bởi vì không có mình cái này một thân thực lực hàng xa nguyên thai mang đến tăng thêm thả tại người bình thường trên thân cũng chỉ là để người bình thường có được siêu phảm thể chất m ặ thôi chỉ khi nào mình có được kim đan cấp bậc pháp lực cùng lúc đầu tiên thiên trúc cơ nhục thân vậy cái này tầng thứ bốn linh nhân công s i ề n g khởi ra tiềm lực liền đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng ta cảm giác ta hiện tại giống như có thể tay không cùng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ hơi vật lộn một chút rồi mục giã cảm giác trong cơ thể hạt nhỏ hiện lên lực lượng không khỏi sinh ra một loại loại này tự tin may mắn mà có kia mấy trăm điểm khí vận điểm không phải mình thật không có khả năng như thế sắp tu luyện đến tầng thứ bốn linh nhân công x i ề đến tiếp sau nếu như muốn tiếp tục tu luyện lời nói mục giã hơi tính toán một chút ít nhất phải trên ngàn điểm tổ nguyên khí vận mới có thể thêm đến tầng thêm đ n hoặc là mình đột phá đến lục c h u y ể n kim đan lại dùng thiên hồn chuyển nguyên công lấy lục c h u y ể n kim đan hoặc là cựu c h u y ể n kim đan pháp lực ngưng ép mới có thể hàng xa nguyên thai có thể hơi chậm rãi tu luyện mục gia đứng dậy đi ra đ ư c phủ khoảng cách thiên hà tông tại đông hoang xóa tên đã hơn một năm bất chi bất giác mình cũng thay đổi mạnh không ít mặc dù không có tu luyện lợi hại gì thần thông phép thuật có thể tu luyện hàng xa nguyên thai so lên bất luận cái gì thần thông phép thuật đều muốn lợi hại nếu là không có vệ mệnh người cái thiên p h này cảm giác thương không chi hạ trò chơi này mình chơi còn chưa nhất định thông thuận mục gia giống như nghĩ đến cái gì không khỏi c lúc trước cũng bởi vì không có thiên mệnh chỉ t ử cái này gia tăng tự thân phúc duyên khí vận thiên phú cảm thấy p h i ề n m u ộ n lại không nghĩ rằng cái này phá thiên phú n ă n g tại cái sau trò chơi phát sáng phát nhiệt bốn tầng hàng xa nguyên thai là rất mạnh mà lại căn cứ thương không chỉ hạ trước mắt quy tắc trò chơi cũng là tổ nguyên tỉnh bên trong linh phú thiết lập mỗi cởi ra một tầng linh nhân công siêng linh phú liền có tỷ lệ xuất hiện một loại gông xiềng chủ thuật cùng loại với tu tiên giới bên trong pháp thuật trước đó tầng thứ nhất giải toa lúc liền xuất hiện một loại loại này khóa lại linh phú pháp thuật so lên bình thường tu tiên giới pháp thuật chỗ tốt chính là chỉ cần có được linh phú không cần bất luận cái gì học tập trực tiếp l i ề n biết chỉ là ở chỗ ngươi có đủ hay không thuần thục mà thôi loại này gông xiềng chú thuật có cần chủ động lợi dụng linh phú thi phóng cũng có loại kia không cần chủ động phóng ra trực tiếp tăng thêm tại linh phú trên cùng loại với bị động hiệu quả giải tỏa thứ hai ba tầng linh nhân gông xiềng lúc hàng xa nguyên thai cái này linh phú cũng xuất hiện gông xiềng chú thuật nhưng đều là bị động tầng thứ hai giải tỏa lúc có thể để tự thân hạt nhỏ ở thể nội du động hợp thành tụ vào một điểm ở thể nội b ộ c phát toàn bộ hạt nhỏ hiệu quả từ đó cường hóa tự thân thân thể nào đó một chỗ loại này chú thuật nghe vào cực kỳ huyền nhưng nếu như đem mười vạn hạt nhỏ hội tụ ở thân thể cái nào đó khí quan tỉ như cánh tay liền có thể để bàn tay có được chân chính phá toái thương không uy lực lúc này thật tùy ý một chiêu thần k h i ế u bí võ có khả năng làm được một quyền phá vạn pháp tình trạng đương nhiên mục gia không có thí nghiệm qua cụ thể uy lực khó mà nói rốt cuộc tổ nguyên kia chỗ ngồi không rời mở thành thị phạm vi cũng không tìm tới một cái thích hợp điểm thí nghiệm tầng thứ ba linh nhân gông xiềng khởi ra chu thuật liền lợi hại hơn có thể để cho hạt nhỏ bố c ù n mặt ngoài hóa thành một tầm nhàn nhạt, nhạt nguyên thai màn mỏng hạt nhỏ mỗi loại chú thuật đều là tại cường hóa tự thân không giống như là thứ nhất loại có thể trực tiếp lấy hạt nhỏ trực tiếp sinh ra cường đại không gian lôi kéo lấy công kích đ ị c h nhân nhưng đều có thể thông qua gián tiếp phương thức tăng cường tự thân tới tầng thứ bốn mục giã có chút nhắm mắt trong cơ thể hạt nhỏ sinh ra một loại nhỏ x í u chấn động cơ hội là trong chốc lát hắn liền xuất hiện tại ngoài động phủ sân động đây là nguyên anh kỳ mới có tuấn di lấp lóe mục giã xứng sở tu sĩ muốn tại không gian bên trong trước mắt di động vô luận là khoảng cách dài vẫn là cự li ngắn đều chỉ có thể tại nguyên anh kỳ làm được loại kia h đều ộ t t là dùng cho đi đường hoặc là dùng để chạy trốn đột thuật mà nguyên anh kỳ thuận di có thể thật sự dùng cho chiến đấu bên trong có thể tùy tiện khống chế khoảng cách dài ngắn cái này linh phu thật sự là đủ mạnh mục ra khẽ mịp cười hàng xa nguyên thai linh phú cùng tự thân kim đan pháp lực sinh ra không giống phản ứng hóa học t ầ n g thứ bốn liền có thể thuận di bình thường tới nói t ầ n g thứ bốn gông xiềng chú thuật hẳn là không thể lại là loại năng lực này có năng lực này mục giã tại thủy n g u y ệ t thiên lõe cho tới trưa thẳng đến chơi chán mới dừng lại tại động phủ trên ngọn núi pháp lực tiêu hao không ít cũng là một cái khuyết điểm nhưng so sánh loại năng lực này mang tới chỗ tốt loại này khuyết điểm không đáng giá nhắc tới mục giã vốn còn muốn thử một chút cái này thủy nguyện thiên không gian có chút ba động mấy đạo nhân ảnh đi đến một người trong đó lập tức bay tới dùng âm thanh kích động nói Đồ đệ l ã chương vô tình bái kiên bái t Mục i sướng nhìn cựu ba trăm bảy mươi bốn tự mình nên đón mục giã nhìn xem trước mắt đệ tử so với cái khác mấy cái lãnh vô tình tu vi khẳng định không phải cao nhất tại lấy trước cũng không có cái gì tồn tại cảm làm người điệu thấp tại các hạng kỹ nghệ phương diện đều thường thường không có gì lạ không có rõ rệt địa phương linh căn mặc dù là hiếm thấy lôi linh căn nhưng phẩm chất không cao nhưng người này ưu điểm liền là có thể của người đ ặ t ở thế tục chính là tương tài đ ặ t ở tu tiên giới lại có thể đem to như vậy thiên quỷ môn quản lý ngay ngắn rõ ràng chế định rất nhiều tông môn pháp uy lúc trước nếu không phải hắn cũng ly khai thiên quỷ môn xem chừng thiên quỷ môn hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy suy sụp nhắc tới mấy cái đệ tử bên trong đối thiên quỷ môn kỳ thật trọng yếu nhất hẳn là lanh vô tình lúc này có thể trở về đối với thiên quỷ môn tại đông h o a n g quản lý mà nói có chút trọng yếu bởi vì bây giờ đông h o a n g kỳ thật vẫn là một đoàn vũ cát thiên hà tông thế lực khổng lồ năm đó chiếm đoạt thiên quỷ môn sau cũng dựa vào nơi đây phát triển rất nhiều năm muốn cùng nhau thu nạp quay về thiên quỷ môn đồng thời đem chọn cái đông hoang còn lại tông môn thế lực thống nhất trình hợp cùng nhau đối kháng đông hoang cũng là không nhỏ khó khăn thiên hà tông nhiều năm như vậy cũng không thể đem đông hoang tu tiên giới trình hợp như vô giới hải tiên minh đồng dạng có thể nghĩ không phải dễ dàng như vậy có lãnh vô tình đối tông môn mà nói hẳn là có thể tăng tốc cái này tiên trình xác định thiên quỷ môn tại đông hoang thống trị địa vị chính mình cái này vung tay ông chủ cũng có thể nên được càng thêm vừa lòng như ý đứng lên đi mục g i á khuôn mặt mỉm cười rất có vài phần cảm khải nói sư tôn không thể so với năm đó bây giờ so lên cảnh giới của các ngươi đều hơi có k h ô n g bằng không cần đi này đại lễ lãnh vô tình lắc đầu nói truyền đạo học nghề chỉ ân chính là tông môn đạo thống đệ tử sao dám quên mục giá c gật gật đầu không hổ là có trung tâm thiên phú đệ tử loại này đệ tử liền là làm người yên tâm theo lý thuyết những cái kia thiên phú kinh lịch hậu thiên tu luyện cũng sẽ cải biến sinh ra mới thiên phú hoặc là biến mất một chút vốn là có thiên phú bây giờ không phải trò chơi mình cũng không nhìn thấy những đệ tử này còn có được cái gì thiên phú thấy sư tôn gật đầu lãnh vô tình mới chậm dại đứng người lên một mặt ngưng trọng báo cáo tại vô giới hải phát sinh sự t ì n h còn lại mấy cái cùng nhau chạy tới tiêu viêm c á c đệ tử cũng đều mười điểm nghiêm túc nghe mục gia cũng nghe nghe lãnh vô tình tại vô giới hải do thăm các loại tin tức cùng tại vô giới hải biên giới cấm địa tìm tới vị kia tuyệt thế n g u y ệ t kiếm tiên đồng thời lại tại rất nhiều vây quanh phía dưới lực khác mấy vị nguyên anh tu sĩ thậm chí tại vị kia nguyên anh hậu kỳ tử h i ể m chân quân truy sát hạ xa trốn mà đi sau khi nghe xong đám người hai mặt nhìn nhau trong chốc lát lạc á i này nguyện kiếm tiên chiến lực thật sâu cảm thấy bội phục người này cực trọng tình nghĩa lãnh vô tình trầm giọng nói từ nàng tình nguyện mình một người đến đây không muốn muốn đến đông h o a n g tin tức chuyển đi hành động đến xem liền là một cái vô cùng có đảm đường tu sĩ chính đạo phong cách hành sự rất có vài phần bây giờ tu tiên giới hiếm thấy hiệp nghĩa phong phạm hiệp nghĩa mục giã nghe xong có chút đồng ý gật đầu tại đông h o a n g cái này khu vực cho dù tu sĩ chính đạo có ý tứ cũng chỉ là thuận theo thiên đạo không làm chuyện xấu tận lực giữ gìn một phương khí hậu chân chính có thể làm được vì người khác suy nghĩ vẫn là số ít. nhìn như vậy đến nàng là nguyện ý cùng chúng ta kết minh hơn nữa còn cân nhắc đến bị vô giới hải phát hiện sách trước cho chúng ta đông hoang mang đến thai họa điểm ấy mục g i á trầm âm không hổ là kiếm tiên chờ chút kia nàng hiện tại không có cùng người cùng đi đông hoang mục giác bông n h i ê nói n mà là còn tại bị kia vô giới hải tu sĩ truy sát đúng thế lãnh vô tình gật gật đầu nàng nói nàng mình sẽ đến đông hoang nhưng đông hoang bao la đệ tử lo lắng nàng coi như đến cái này khu vực cũng không nhất định nhận biết chúng ta thiên quỷ môn cho nên đệ tử nghĩ muốn hay không để mấy vị sư h u n h sư mọi tiên đến tiếp ứng nàng dạng này cũng tốt hiện lộ rõ ràng chúng ta thiên quỷ môn thành ý mục gia không có trước tiên trả lời mà là suy tư một chút nói rất hay nhưng mấu chốt n g ư ơ i biết đối phương tại vị trí nào sao nếu như tiến đến tiếp ứng t i a tất nhiên phải mạo hiểm l y khai đông hoang biên giới tiêu viêm sen vào m ộ t câu mà lại nàng lúc này hẳn là tại bị vô giới hải nguyên anh tu sĩ truy sát trước đó thiên hà lão tổ khẳng định đem chúng ta thiên quỷ môn tình huống cùng đông hoang tình huống đều có cùng vô giới hải giới thiệu qua một khi xuất hiện chúng ta người có thể hay không bại lộ nguyệt kiểm tiên muốn cùng chúng ta kết minh tin tức mấy người bọn hắn thiên quỷ môn đệ tử đây chính là đại danh đình đình đồng thời đều là nguyên anh tu sĩ h á n chiêu bài năng lực thiên hà chân nhân khẳng định là biết được có thể để cổ nguyệt hi sư mội đi diệp dưng đề nghị cổ sư mội không thuộc về chúng ta đạm thiên thất thánh ngoại giới đối nàng hiểu rõ cực ít cho dù thiên hà chân nhân đối nàng cũng không hiểu rõ chớ nói chi là kia vô giới h ả i nhưng cổ nguyệt hi sư mội giống như đang bế quan thiêu viêm ho khan một tiếng hoặc là sư nương cũng được sư nương xào nhi kinh ngạc nói nhưng sư nương tu vi còn chưa tới đỉnh phong đâu như thế đi rất nguy hiểm à mấy cái đệ tử thảo luận kỳ thật lãnh vô tình nghĩ ta cảm thấy có thể để sư tôn đi ta mục giã x g sở ta chỉ là một cái kim đan tiểu tu sĩ thì không đi được ra ta trước đó cùng tiên nguyệt kiếm tiên giao lưu lúc phát hiện lãnh vô tình chậm rãi nói vị này nguyệt kiếm tiên đối sư tôn rất có vài phần hứng thú có lẽ là cường giả ở giữa cùng c h u n g trí hướng nguyên bản nàng là không có ý định đến đây về sau biết được sư tôn về sau mới quyết định đến thiên quỷ môn nhìn xem n g h e xong lời này mấy vị đệ tử khẽ gật đầu ngược lại là mục giã trong lòng cảm giác không thích hợp trước tiên hoài nghỉ có phải hay không tại tiểu trò chơi bên trong cái khắc còn trêu chọc người nào nhưng kia tiểu trò chơi bên trong mình ngoại trừ mộ cầm c ổ n g u y ệ t hy cùng còn có một cái chu hoàng nhi bên ngoài giống như không cùng cái khác khác p h ả i có cái gì gặp nhau về sau ngược lại là có một ít đối với mình có ấn tượng tốt nữ tu sĩ nhưng những cái kêu bèo nước gặp nhau đều nói không lên như thế nào là bây giờ n g u y ệ t kiếm tiên chẳng lẽ thật sự là cường giả ở giữa lòng hiếu kỳ mục gia lắc đầu cảm giác mình có thể là suy nghĩ nhiều đồng thời sư tôn lúc ấy đi sớm ngoại trừ chúng ta mấy cái đệ tử cực kỳ thấu hiểu bên ngoài về sau tu sĩ đối sư tôn giải thuộc về tục danh quá nhiều tại thực lực phần lớn chỉ nghe kỳ danh không biết cụ thể cho nên đối sư tôn kỳ thật đều không hiểu rõ thế r ọ n g nhưng t là thế i nhưng là xào nhi nhắc tay nói sư tôn bây giờ cũng mới kim r a n đâu cái này nếu là đi vạn nhất tùy tiện bị một cái nguyên anh tu sĩ cho diệt làm sao bây giờ chẳng lẽ chúng ta lại muốn tìm mấy trăm năm một lần nữa đi tìm sư tôn sao lần trước sư tôn còn có nguyên anh chúng tôi không khó nhưng hôm nay sư tôn mới kim đan chỉ sợ đều chưa hẳn có trùng tu thời cơ đúng vậy a sư tôn bây giờ mới kim đan như thế đi không quá an toàn a lãnh vô tình đ ả o mắt đám người khẽ mỉm cười nói chư vị chẳng lẽ quên năm đó sư tôn kim đan lúc liền đã có thể cùng nguyên anh tu sĩ so chiêu rồi sao sư tôn nhìn như kim đan ta tin tưởng sư tôn thực lực so lên nguyên anh không kém chút nào giống như cũng là a chúng đệ tử lập tức nhìn về phía sư tôn một bộ chúng ta hiểu rất rõ ngươi dám vẻ mục dã các ngươi hiểu rõ cái gì nhìn cái gì vậy kia được thôi vậy ta đi đón vừa tiếp xúc với đi mục giả thở dài tiện nghị sư tôn cũng không thể luôn nghĩ đến lười biếng ngẫu nhiên vẫn là phải làm chút sự tình vị này n g u y ệ t kiếm tiên không nói nàng cụ thể sẽ ở vị trí nào mục giả hỏi lấy đồ đệ suy đoán lãnh vô tình trầm ngâm nói vị này n g u y ệ t kiếm tiên chắc chắn sẽ không thông qua đông hoàng cùng vô giới hải giao giới man hoang núi rừng đến đây vô giới hải mà phía đông nhất là thần bí vụ hải phương hướng là tư phản hoặc là chỉ có thông qua phương bắc vạn thú sơn mạch tuyển lĩnh hoặc là phương nam thiêu đốt lưu núi mạc vạn thú sơn bên kia nhận ra độ cực kỳ cao chỉ tiếp giáp chúng ta đông hoàng chỉ có thiêu đốt lưu núi mạc rộng lớn vô ngần tiếp giáp còn lại mấy cái g i ớ i vực không có gì bất ngờ xảy ra n g u y ệ n kiếm tiên có thể là từ thiêu đốt lưu núi mạc bên kia tới vẫn là đồ đệ có quy hoạch nghĩ rõ ràng mục gia tính toán một chút khoảng cách thiên hà tông ở vào đông hoang trung ương thiêu đốt lưu núi mạc không tính rất xa mình có được vạn giảm phân thân quyết loại này có thể siêu viễn cự ly thổ hệ đột thuật không bao lâu liền có thể đến bên kia chỉ là bên kia linh khí hoang vu người ở hy h ữ đến ngay cả yêu thú đều không có bao nhiêu bình thường tu sĩ cũng sẽ không đi nơi đó được vậy ta đi xem một chút có thể hay không thủ đến đi mục g i ã cũng không có nhiều do dự dự định trực tiếp lên đường xuất phát miễn cho ra ngoài ý mớn đúng rồi việc này tạm thời không muốn cùng các ngươi sư nương nói nàng bây giờ cũng tại tu hành mấu chốt đ ừ n g đi q u ấ y r à y nàng chờ đem người mang trở lại ham nói chủ yếu là sợ mộ cầm lại làm loạt là gì vừa rồi l ã n h vô tình lúc nói nói cái này n g u y ệ t kiếm tiên là nữ tử nếu để cho mộ cầm biết khó tránh vị này đạo lữ có thể hay không nghĩ mình vị này hoa tâm thiên quỷ lao tổ lại chạy tới thông đồng những người khác phân p h ó tốt về sau mục dã ly khai thủy nguyện tiên lập tức trực tiếp thi triển vạn lý phân xã quyết trốn vào mặt đất bên trong h đương nhiên loại này hết sức đặc thù siêu viễn cự ly độn thuật cũng liền mình có thể dạng này chơi đối lại cái khắc kim đan sơ kỳ tu sĩ thì triển một lần đều qua sức không sai biệt lắm qua năm sáu ngày mục dã mới tới tiêu đốt lưu núi mạng nơi đây địa hình chập trùng như núi dài rất nhiều khối nhỏ sa mạc trên mặt đất bão cắt đều là màu đỏ t h ắ m xa xa nhìn lại giống như nhấp nô nham tương đến nơi này đồng dạng cũng có đến đông hoang biên giới tại thiêu đốt lưu núi mạc bên trong linh khí thiếu thốn màu đỏ bao cắt còn có cực mạnh tính ăn mòn đối tu sĩ pháp bảo tổn thương cực lớn bình thường tu sĩ cũng không nguyện ý tiến vào nơi này tục c h u y ề n nghe nơi này tại thật lâu trước đó t ừ n g là một vị thượng cổ luyện k h í sư muốn lấy thiên ngoại liệt dương luyện chế một viên bạch nhật phi thăng đan d ư ợ c đạo trường về sau không có luyện chế thành công tia thiên ngoại liệt dương rơi vào mặt đất lại trải qua tuế y nguyệt t ẩ y lễ chậm rãi diễn biến thành cái này một phương nguy hiểm vô cùng núi mạc loại này hiểm áp địa hình không chỉ có bên trong không có cái gì bà bối sẽ còn lượng lớn tiêu hao tu sĩ pháp bảo tự nhiên hoang tàn vắng vẻ làm tiếp ứng. tự nhiên không thể chỉ tại núi mạc bên ngoài phải đi bên trong tiếp ứng mới được tiện thể ngụy trang thành một cái cái khác địa giới tàn tu cái này mới mục g i ã là người trong nghề may mắn bằng vào ta hiện tại nhục thân có thể tùy ý ngao du tại cái này núi mạc bên trong không nhận những này bão cắt ăn mòn ảnh hưởng mục g i ã một đầu đâm vào nơi đây nơi này thần thức không có nhận ảnh hưởng quá lớn vẫn như cũ có thể tìm kiếm bốn phía mặc dù cũng là một cấm địa nhưng mặt trái tác dụng nhiều chuyện tác dụng tại b ê ngoài n đối tình thân phương diện này ảnh hưởng không lớn phiền t o á i duy nhất chính là muốn lấy linh lực bao trùm tự thân không phải trên người pháp bảo tại mấy đợt bão cắt tuổi về sau đều sẽ cho ăn mòn thành hạt tròn nếu là nhục thân không đủ mạnh trong này ở vài ngày cũng sẽ cho ăn mòn mục giã tại núi m ạ c bên trong đi hai ngày thân thức tìm kiếm phạm vi bên trong không có chút nào sinh mệnh dấu hiệu quả thực hoang v u đáng sợ trên người pháp bảo đều đổi hai bộ nếu không phải pháp lực dồi dào mục giã đều không muốn tiếp tục tìm t h ẳ n g đến ngày thứ ba thời điểm một cỗ băng hàn kéo dài kiếm ý từ núi m ạ c chỗ sâu chuyển đến làm cho mục giã tinh thần một trận thật đúng là từ nơi này tới mục giã trong lòng vui mừng lập tức đi tới núi mặc chỗ sâu tràn trọc mấy vạn dặm nguyễn kiếm tiên ngươi thật đúng là có thể chạy a h ư không bên trong ba vị nguyên anh tu sĩ toàn thân bốc lên cực nóng viêm lưu cầm đầu một vị c à n g là thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa màu từ kim giết ta tiên minh một vị nguyên anh c h â n quân liền muốn như thế đi rồi giao đấu k ỹ pháp đều có ý tứ điểm đến là dừng ngươi thắng liền thắng còn dám giết người thật coi chúng ta vô giới hải là dễ trêu sao đối diện k h ô n cùng kiếm quan g bao phủ bên trong n g u y ệ t kiếm tiên tay phụ t r ư ở n g kiếm sắc mặt hơi trắng bệnh nhưng đôi mắt lại không có sợ hãi chút nào người kia đang chết ta liền giết nguyện kiếm tiên thản như nói ta không biết các ngươi vô giới hải cái gì quy củ các người tiên minh vị tiên nguyên anh trần quân d á m đối ta ăn nói ngâm c u ồ n g nhục người nhà của ta còn uy hiếp tại ta không giết hắn chẳng lẽ muốn ta nén giận sao tay ta bên trong thu nguyệt nhưng sẽ không đáp ứng ta vị này kiếm chủ nếu có thể nhịn xuống nửa phần liền không xứng nắm giữ kiếm này vừa mới nói xong kiếm ý thâm hàn nhưng bốn phía viêm lưu như trời nghiêng từng lớp từng lớp vào tới nơi đây địa hình đối nàng cực kỳ bất lợi tăng thêm mấy ngày đến nay buôn tập tiêu hao là cực lớn trái lại đối diện mặc dù cũng thụ một chút tổn thương nhưng so với mình mà nói khẳng định phải nhẹ nhõm rất nhiều nhất là một người trong đó Vẫn là kia hiếm tử cũng h pháp, Hà Thần diễm, chỉ là không có giống kia tử hiếm chân quân đồng dạng tu luyện dương Hà Thần â quân quân n đồng môn nắm giống đồng dạng luyện dương Quang. tu tu sư đệ, đạo giữ một tử tử Diễm, kia là có c ra may mắn kia tử hiếm chân quân không có xâm nhập núi mạc đánh tới không phải chuyến này còn không dễ đi lắm đến nơi đây nhưng ngươi dám can đảm đến nơi này ngươi cho rằng ngươi còn có thể trốn ra ngoài sao ta tử hà thần diễm tại cái này thiêu đốt lưu núi mạc không nhận nửa phần ảnh hưởng trái lại ngươi mặc dù không biết ngươi tu chính là cái gì kiếm ý nhưng ngươi kia pháp bảo thuộc băng hàn dòng nước một mạch ở chỗ này bị áp chế suy yếu cực nặng ừ ngươi không biết ta tu tiên giới địa hình cũng dám chạy loạn ba người chúng ta sở dĩ không cùng ngươi phát sinh chính diện giao phong liền là chờ ngươi tiến vào cái này tiêu đốt lưu núi mạc nhìn thực lực ngươi siêu phạm lại đối ta vô giới h ả i địa thế hoàn toàn không biết gì cả ngươi đến cùng là cái nào giới vực tu sĩ bao cắt quần quận hư không bên trong lâm vào ngắn ngủi trầm mặc sau đó nguyễn kiếm tiên bảo kiếm trong tay bỗng nhiên b ộ c phát ra trói mắt huy mang bớt nói nhảm muốn biết lai lịch của ta hỏi trước một chút tay ta bên trong thu nguyễn thần kiếm cùng lúc đó mục gia đi tới phụ cận đúng lúc nghe được câu nói này thu nguyễn thần kiếm hắn là vị tiên nguyễn kiếm tiên đi ừ n chờ chút chương u ba trăm bảy mươi lăm bãi kiến sư tôn một tầm mắt cuối cùng cứ việc có tất cả các loại thuật pháp hình thành song khí hoành không khiến cho trong không gian tầm mắt mơ hồ còn có quần c u ậ n sóng lửa đốt rảnh rỗi ở giữa và mẹo nhưng bằng vào thân thể mạnh mẽ mục dã vẫn là liếc mắt liền thấy được vị tiên nguyệt kiếm tiên chỉ á lạnh lạnh có một r n giã thấy toàn thân chấn động trong lòng một mảnh lạnh bút đọc lên mấy chữ lạc kiếm nghê hắn có chút cương cái đầu vô ý thức mở ra trò chơi nhạc viết bảng sau đó ấn mở hồi lâu cũng không từng ấn mở đào kiếm phong ma đổ tiêu chỉ thấy phía trên kia thình lình biểu hiện ra đã đổi mới mới hoàn thành vòng hai mở ra chúc ngài trò chơi vui sướng cùng trước đó trò chơi nhỏ không có sai biệt nhắc nhở chỉ là bởi vì chính mình đã quá lâu không mở ra cái trò chơi này nhìn một chút cực kỳ tốt chơi như vậy đúng không mục giã nhìn xem thân ảnh quen thuộc kia người là không sai dung mạo là nhất trí không nói cho đúng không hoàn toàn nhất trí lúc này là kiểm n g h e so lên trò chơi bên trong nhân vật nhân vật loại kia kiếm hiệp khí tức cảm nhận mạnh hơn tăng thêm nàng lúc này cấp độ thực lực tự nhiên cùng ban đầu ở đào kiếm phong ma bên trong không hoàn toàn tương tự đồng thời từ nàng xây kiếm ý đến xem thu tiên có ý tứ nhập đạo nàng cái này kiếm đạo Hắn là cùng lúc trước tuyển nữ tâm kinh có quan hệ, lại có lẽ là lúc trước t â mục k i n gia hơi suy nghĩ sâu sang nghĩ lại là kiếm nê đã xuất hiện kia mang ý nghĩa trò chơi nhỏ bên trong cái khác nhân vật cũng hẳn là sẽ xuất hiện trò chơi kia có mấy cái nữ chính tới mục gia đếm sắc mặt hơi đổi một chút lại nghĩ tới mình bây giờ hiện thực hoàn cảnh một loại đại nạn lâm đầu cảm giác sông lên đầu khó trách lãnh vô tình nói cái này n g u y ệ t kiếm tiên nghe được thiên quỷ môn sư tôn ở đây liền thay đổi chủ ý dự định tới xem một chút chắc là nghe được một hoàng đồ cái này thiên quỷ lão tổ danh tự nguyên nhân a chờ chút lánh tính một chút ta sợ cái gì bọn họ lại không thể nhận ra ta đến một cái tên mà thôi chúng tên người tại tu tiên giới không có mấy vạn cũng có mấy ngàn lại nói lúc trước ta tại đao kiếm phong ma bên trong cũng chỉ là có một người trúc cơ không đến tu sĩ bây giờ ta đều kim đan lúc ấy tại đao kiếm phong ma dùng những cái kia thuật pháp năng lực bây giờ đã sớm không cần thân là người chơi cùng nhân vật trò chơi dung mạo cũng không hoàn toàn tương tự cho nên ta sợ cái gì mục g i ã lắc đầu cho là mình không có lý do sợ hãi mình bây giờ thân phận là thiên quỷ môn tông chủ ân am hiểu ngự quỷ cùng cao kiểm phong ma cái kia phong ma nhân kiêu cái gì h i ệ p đạo kiêu cái gì võ lâm minh chủ không hề có một chút quan hệ phiền thoái duy nhất liền là những cái kia ta truyền xuống thần khiếu chân vũ thiên thiên nhất khí công còn dễ nói là kiếm nghe cũng không hiểu rõ môn phái tu luyện cũng liền lãng hoan một người nhận ra độ cao cũng liền tiên tiên vô cực kiếm kinh môn này kiếm đạo chân vũ là vân hải kiếm phái một vị tiền bối truyền thừa bây giờ triệu diễm không tại tông môn cũng không có đệ tử khác tu luyện thành công chỉ cần triệu diễm không trở lại cũng nhìn không ra đến coi như đã nhìn ra cũng không thể hoàn toàn xác định a mục giã trong lòng hơi động hơi nhẹ nhàng thở ra mà lại quá khứ cái này nhiều năm nhìn một cái người ta đều đã nguyên anh nhìn đến cùng trò chơi nhỏ đồng dạng đao kiếm phong ma vòng hai cùng hiện thực tu tiên giới nối tiếp về sau hẳn là cách xa nhau thời gian rất dài nói không chừng đều quên rốt cuộc chính mình lúc trước tại trò chơi bên trong cũng liền thời gian mấy năm v â phấn hảo cảm gì độ một trăm bạc đầu không rời tại trò chơi bên trong mục giã còn tin đều cùng hiện thực nối tiếp xin nhờ đều ly khai đã nhiều năm như vậy thật có độ thiện cảm cũng sớm rơi xảy ra nào có cái gì bạc đầu không rời đến chết cũng không đổi có thể tu thành nguyên anh làm sao cũng phải qua cái t r ư ờ n g trăm năm đi thời gian dài như vậy kiếm ấ y năm trò chơi bên trong kinh lịch sự tỉnh cũng đều đã mơ hồ mục giã khẽ gật đầu lý trí phân tích một chút cho là mình cũng không có gì phải sợ ta thiên quỷ môn lão tổ đi đến đang ngồi đến đầu làm người quang minh lỗi lạc không cần sợ hãi ba cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ mục giã nhìn một chút một bên khác lại lần nữa nhẹ nhàng thở ra chỉ là sơ kỳ còn tốt hơn nữa nhìn khí tức hẳn là đều thụ khác biệt trình độ tổn thương tự mình tu luyện hàng xa nguyên thai vừa vặn sẽ thuận di đợi lát nữa đánh lén xử lý trước một cái cũng không thành vấn đề lạc kiểm n g h e bây giờ thực lực mạnh như vậy còn thừa hai cái coi như địa thế không chiếm ưu đối phó không khó lắm nghĩ đến tận đây mục giã trong lòng hơi động trong cơ thể hạt nhỏ chớp mắt sôi trào lên trong chốc lát không gian bắt đầu sinh ra ba đ ậ u thuận di tốc độ là cực nhanh tại không có đề phòng tình hồn giới trong chốc lát mục giã liền xuất hiện ở kia ba vị nguyên anh tu sĩ sau lưng đồng thời Tại、trong ạ i t ngáy một ắ t thân tức thành mục m dã quanh hình lập đạo vạn ạ xoáy vòng linh lực. Mười h trước nhỏ n mắt ba vị nguyên anh tu sĩ quanh thân hình thành thuật pháp sóng lửa đều bị lôi kéo đến mục dạ quanh thân vòng xoáy bên trong ép thành hư vô chính là cầm đầu vị kia nguyên anh tu sĩ chấp trưởng t ử hà thần diễm đều điên cuồng vận động bị kéo vào vòng xoáy bên trong Ai? Ba anh nhiên kinh bỗng vị nguyên tu một sĩ cả thi triển thuật pháp cổ cái như vậy một thân khí tức sâu không lường được cái này n g u y ệ t kiếm tiên từ đâu tới vệ i t m i n h mục giã trong lòng hơi động thanh âm khàn giọng nói đi không đổi tên ngồi không đổi họ bản tọa tổ nguyên tình huyết hải ma quân tử vũ phạm thức thời cúc nhanh lên ba vị nguyên anh tu sĩ đầu một ngộ tổ nguyên tinh trích lưu sơn mạch m ộ ư ơ i điểm rộng lớn bốn vương thông suốt còn kết nối lây rất nhiều tu tiên địa vực có chút có chút thần bí bọn hắn vô giới hải đều chưa nghe nói qua bây giờ tiên minh có ngay tại chuẩn bị đại sự không dễ phức tạp nếu không phải cái này nguyễn kiếm tiên là một giới tán tu bọn hắn cũng sẽ không truy ép t đến tận đây mà cái này nguyên anh chân quân hiển nhiên lai lịch bất phảm xem xét cũng không phải là tán tu như vậy dễ bắt nạt cầm đầu nguyên anh tu sĩ thở sâu đôi mắt giống như lao tốt tốt tốt tốt một cái huyết h ả i ma quân đi cầm đầu nguyên anh tu sĩ vung tay lên cùng hai người khác lết nhau trực tiếp một cái thuấn di ước trừ mục giã qua trong dây lát biến mất tại tầm mắt cuối cùng mục giã cười thầm trong lòng cái này vô giới h ả i nhìn đến cũng là lân yếu sợ mạnh chủ á mình tùy tiện báo cái tên tuổi liền dọa sợ chứng như chưa từng thấy hàng xa nguyên thai đường này số thoát pháp mà lại không mỏ ra thực lực của mình mình vừa rồi thi triển chính là linh nhân gông xiềng tầng thứ nhất thời gian sau gông xiềng chú thuật hát động linh qua vốn có m ộ ư ơ i vạn hạt nhỏ về sau tại quanh thân số phạm vi trăm trượng có thể hình thành kinh khủng hạt nhỏ chuyển động tuần hoàn hạt nhỏ cho vận động trung năng sinh ra sức mạnh cực kỳ khủng bố lôi kéo không gian từ đó sẽ rách hết thảy có thể sưng một môn tiểu thần thông đồng thời theo hạt nhỏ số lượng càng nhiều hạt nhỏ càng mạnh tại tầng thứ bốn linh nhân gông xiềng thời r a về sau vi lực của nó đã cực kỳ khả quan đã có thể đối nguyên anh tu sĩ sinh ra nhất định uy hiếp khi triển đi ra lúc còn có thể che đậy đối phương thần thức cảm giác không cách nào cảm giác được tự thân tu vi thật sự đồng dạng có thể căn cứ tự thân cảnh giới tu vi tăng lên uy lực tăng lên thuật pháp có có thể trưởng thành tính có thể coi là thần thông so lên bình thường giai vị thuật pháp càn g mạnh cho nên mục giã cho rằng loại này chú thuật có thể xương t i ể u thần thông đương nhiên cũng chỉ là có nhất định uy hiếp thật đánh nhau kỳ thật đối nguyên anh tu sĩ còn sẽ không sinh ra mạnh cỡ nào tổn thương nhưng có thể uy hiếp ở là đủ rồi người ta nguyên anh tu sĩ cũng sợ hãi lai lịch không rõ thuật pháp rốt cuộc ai cũng không biết một môn chưa từng thấy qua thuật pháp hoặc là thần thông phía sau có thể hay không cất giấu một cái kinh khủng tiên nhân đạo thống đâu cùng lúc đó các hạ là n g u y ệ t kiếm tiên không có thu lên thu n g u y ệ t thần kiếm chỉ là lẳng lặng nhìn cái sau mục g i á thấy thế, thế l i ề n biết được đối phương không có nhận ra mình chương ba trăm bảy mươi sáu bãi kiến sư tôn hai quả nhiên ta bị người nhờ vả đến đây tiếp ứng n g u y ệ t kiếm tiên mục g i á truyền âm nói không có trước tiên nói rõ mình là thiên quỷ môn tông chủ thậm chí đến từ thiên quỷ môn đương nhiên tuyệt không phải là bởi vì sợ thuần tuy là bởi vì cẩn thận ai biết đợi lát nữa còn có hay không vô giới hải tu sĩ truy sát đến đâu nếu là để người ta biết thiên quỷ môn tông chủ tự mình tiếp ứng nguyễn kiếm tiên vậy sẽ chỉ để vô giới hải càng thêm kiếm k � n g u y ệ t kiếm tiên khẽ gật đầu biểu thị đã hiểu nơi đây đã không có vô giới hải truy minh nàng thu lên thu n g u y ệ t bảo kiếm t h ẳ n g nhiên nói các n g ư ơ i thiên quỷ môn ngược lại là ga lớn phái một cái bát phẩm cừng giả nhà một cái tu sĩ kim đan liền dám đến nơi đây tiếp ứng ta mục giã lúc này đã tán đi tự thân h ấ p động linh qua k i a khí tức kinh khủng đã tiêu tán thân thức quét qua tự nhiên có thể cảm giác ra mục giã pháp lực ba động chỉ ở kim đan tả h ư u mục giã khẽ mỉm cười không có nói tiếp chỉ là nói nguyễn kiếm tiên mời theo ta đi thôi nơi đây khoảng cách đông hoàng còn có mấy ngày đường đi nguyễn kiếm tiên khẽ gật đầu gặp đây mục gia trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra trên đường ngươi là các ngươi thiên quỷ lão tổ đệ tử n g u y ệ t kiếm tiên đột nhiên hỏi một cái tu sĩ kim đan ta thế mà nhìn không quá tấu các ngươi thiên quỷ môn đệ tử cũng giống như ngươi thần bí như vậy sao lao tổ tọa hạ đệ tử từng cái đều là siêu phàm h ạ n g người mục gia trong lòng hơi động nói sang chuyện khác ta không tính là gì ngược lại là các hạ có thể một người đọc sông vô giới hải tiến thối tự nhiên chỗ ta biết tu tiến giới thật đúng là không có một vị kiếm đạo tông môn kiếm tiên có thể có ngại như này phong thái không biết nguyễn kiếm tiên đến từ phương nào nguyễn kiếm tiên ánh mắt nhạt nhẽo nhìn qua phương xa tựa hồ cũng không có giống dấu diếm ý tứ ta đến từ tinh khải đại lục tinh khải mục giã trong lòng hơi động chưa từng nghe qua a vòng hai đao kiếm phong mạ sao các người nơi này cùng quê hương của ta sớm đã ngăn cách n g u y ệ t kiếm tiên nói m ộ ư ơ i điểm đơn giản ngươi không biết cũng rất bình thường tựa như ta đối với các người nơi này cũng chưa quen thuộc trước đó các người tông môn cái kia lãnh vô tình cũng chỉ là cùng ta đơn giản nói các người một chút đông hoàng còn có các người thiên quỷ môn mục giã gật gật đầu dùng một loại nói chuyện phiếm giọng điệu tiếp tục nói nguyễn kiếm tiên độc thân rời quê hương chắc là vì tìm kiếm mạnh hơn kiếm đạo a b n g không thì cũng sẽ không ở vô giới hải dơ kiếm thì hải vô cũng giới sẽ ở dơ đ u phát. Không. n g u y ệ t t kiếm i ê n dừng Ừm. hương người. ngay toàn thân Nguyệt giã một tìm Mục một chút, ta cái. rời quê hương là lắp vì vậy, kiếm tiên nhìn xem cái sau kỳ q u ả i nói thế nào ngươi ngoài ý muốn xác thực ngoài ý muốn mục g i ã bình tĩnh gật đầu nói lấy n g u y ệ t kiếm tiên thực lực vì sao muốn rời quê hương tìm người người này hẳn là cùng ngươi có sinh tử thù hận sao n g u y ệ t kiếm tiên nao nao không có trước tiên trả lời tựa hồ lâm vào đã từng hồi ức bên trong núi mạc bên trong cực nóng viêm lưu vẽ qua hai người trung ương giống như là một đạo đốt hỏa diễm thiêu đốt dòng lũ tạo thành một đạo bình chướng vô hình trầm mặc một lát sau n g u y ệ t kiếm tiên thanh âm lạnh xuống nói chưa nói tới thù hận nhưng người này vứt bỏ đồ đệ của ta tổn thương đồ đệ của ta tình cảm mười điểm g â y t ẩ m ta thân là sư tôn không thể thấy ta yêu mến nhất đồ đệ chịu tội mục g i ã ổ một tiếng trong ngôn ngữ mục g i ã nghe được mấy phần nghiên răng chỉ ý một cố lạnh leo kiếm ý từ sau lưng nàng thu n g u y ệ t thần kiếm phát ra người này tên là cái gì hãn gọi mục hoàng đồ nguyễn kiếm tiên thản như nói cùng các người thiên q u lão tổ cùng tên cho nên ta liền tới đông hoàng nhìn xem không hổ là, là kiếm n ê nói cực kỳ ngay thẳng a kia tất nhiên không có khả năng mục g i ã nghĩa chính n ô n từ nói chúng ta thiên quỷ môn lao tổ tiếng lành đồn xa từ năm đó sáng lập thiên quỷ môn lúc liền chưa hề làm qua loại này lừa gạt nữ tử chuyện tình cảm hắn cả đời lập trí tại phát triển thiên quỷ môn lý niệm phát triển tông môn tại lúc trước trăm năm quan cảnh chúng ta lão tổ chưa hề đắm chìm trong bất luận cái gì tình cảm bên trong cả đời đều dâng hiến cho thiên quỷ môn cho nên tuyệt không tồn tại loại chuyện này ta nghĩ hẳn là chỉ là vừa lúc cùng tên mà thôi thật sao n g u kiếm tiên khẽ gật đầu trước đó ngược lại là nghe vị kia lãnh vô tình nói qua một chút nhìn đến ngơi đối với các người lão tổ hiểu nhất thiên quỷ môn không có người nào so ta càng hiểu rõ chúng ta lão tổ mục giã vẻ mặt thành thật nói đồng thời ta cho rằng n g u y ệ t kiếm tiên ngài kỳ thật không cần chấp nhất nơi này sự t ì n h đồ đệ tự có đồ đệ gặp gỡ tư nhân đã qua đời liền theo hắn mất đi cho thỏa đáng sống ở quá khứ chậm c h ễ chỉ là chính mình ta cảm thấy có ngài loại này sư phụ đồ đệ của ngươi chắc hẳn tư chất thiên phú đều là vạn người không được một nàng hẳn là có thể tự mình có thể phá những này chuyện cũ n g u y ệ n kiếm tiên nghe xong lông mi mở ra rất có đạo lý đáng tiếc ngươi cũng biết chúng ta kiếm tiên thường thường đều không phải loại này có thể phá cùng nhau lạnh nhạt tính tỉnh có ý tứ chính là có cựu báo cựu có đ o á n c ó đ o á n người ta vẫn là đến tìm tới không bằng dọc theo con đường này ngươi lại cho ta nói một chút các ngươi thiên quỷ l a o tổ sự tỉnh đi mục gia không có nhiều lời chỉ là đơn giản trả lời nghe nói các ngươi l a o tổ có hai vị đạo lữ hắn cả đời thật không có cùng cái khác nữ tử có tình cảm gút mắt sao n g u y ệ t kiếm tiên hỏi đạo lữ là có mục gia tàng hắng một cái đường đường chính chính hồi đáp nhưng xác thực không có tình cảm gút mắt vì sao đã có đạo lữ có thể nào không có tình cảm gút mắt hẳn là thế là mục giã đơn giản đem thiên quỷ lão tổ cùng mộ cẩm cùng hắn đồ đệ cổ nguyệt hy ba người chuyện lúc trước tiến hành một phen mị hóa gia công nói một lần những ngày kỳ thật đồ đệ cũng biết duy nhất không biết được đại khái liền là cậu nguyệt hy cùng mộ cẩm đã từng quan hệ nghe người nói như vậy nguyễn kiếm tiên tựa hồ hơi cảm thấy thú vị cùng mộ cẩm kết làm đạo lữ là bởi vì bị động phát sinh quan hệ c ù n g cầu n g u y ệ t hy kết làm đạo lữ là bởi vì trợ giúp mộ cầm xả giận nghe vào xác thực đều là bị ép buộc mục giã gật gật đầu đều là bị ép buộc nhìn đến các ngươi vị này thiên quỷ l á o tổ cũng không dễ d à n g a n g u y ệ t kiếm tiên giống như cười mà không phải cười mặc dù là bị ép buộc nhưng tại sao ta cảm giác cũng là đem hai vị nữ t ử xem như công cụ đồng d ạ n g đâu như này bản tính ngược lại là cùng ta đồ đệ kia phu quân không có sai biệt mục giã kia k h ố n nạn nếu là còn tại có lẽ cũng sẽ như thế đối những người khác nói hắn từng cùng đồ đệ của ta cố sự a nguyễn kiếm tiên lạnh nhan cười một tiếng đều là bị ép buộc kỳ thật không có cái gì tình cảm cái này ta không rõ lắm mục giác chờ mặc nhưng chúng ta lão tổ cũng hắn là từng có một đoạn chân thành tha thiết tình cảm ồ nói n g h e một chút kia là ta vô ý n g h e được lão tổ nói hắn từng có một đoạn khắc khổ khắc sâu trong lòng tình cảm mục g i á hồi ức giống như nói từng cùng một nữ tử tại dưới ánh trăng lợi ư kiếm khi đó bọn hắn còn nó nót trong n ô n ngữ lao tổ ước mò lấy trước kia chỉ nói nữ tử kia tuy chỉ là một tên phổ phổ thông thông t h ế gian kiếm khách lại hơn hẳn t i ê n nữ kiếm pháp mặc dù bình thường phổ thông nhưng ở tay nàng bên trong múa bắt đầu lão tổ lại đời này đều không thể quên kia một bộ dưới ánh trăng mua kiếm l ã o tổ chưa hề nói đó là cái gì kiếm pháp cũng chưa hề nói nữ tử kia tục danh giống như là một loại ban ngày v ọ n g tưởng nghe lại chân thành tha thiết về sau còn cùng vị kia tiên nữ từng có một đoạn ngắn ngủi giang hồ tuyến n g u y ệ t chỉ tiết mục giã than nhẹ một tiếng t i ê n lộ long đong gian nan vất vả khó nén hết thảy đều bỏ qua l ã o tổ mặc dù đủ loại không tình nguyện nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ l ã o tổ nói kia là hắn cả đời t i ế n m ố i có lẽ kia là để l ã o tổ duy nhất động tình nữ tử đi cái này chỉ tốt ở bề ngoài cố sự để nguyện kiếm tiên giật mình sau đó thì sao hắn không cùng các ngươi nói cụ thể lao tổ không có nhiều lời chúng ta cũng không hiểu nhiều mục gia nhún nhún bay chúng ta hỏi hắn cũng không nói chỉ là thỉnh thoảng than thật h ô i n g u y ệ t kiếm tiên trầm m ặ t hồi lâu không sao chờ nhìn thấy các ngươi thiên quỷ lao tổ tự nhiên sẽ hỏi rõ ràng mục gia thấy thế liền dự định ly khai thiêu đốt lưu núi mặc về sau về trước tông môn để các đệ tử không nên nói lung tung cũng không nên nói mình đi đón quan à n g nói thẳng lão tổ bế quan không bao lâu đã nhanh tiếp cận núi mặc biên giới đúng rồi nói lâu như vậy còn không biết các hạ xưng hô như thế nào nguyễn kiếm tiên đột nhiên hỏi ngạnh ta gọi mục gia nghĩ, nghĩ. trong lòng đang tính toán liền nhìn thấy biên giới đứng đây mấy đệ tử còn chưa c h ờ mình mở miệng các đệ tử cùng nhau tiến lên đoàn đoàn bao vây tựa hồ tại biên giới đợi đã lâu cùng nhau mở miệng nói sư tôn n g à i cuối cùng ra một bên nguyệt kiếm tiên lập tức đôi mắt n h u lại nhìn về phía bên cạnh thần bí nam nhân chương ba trăm bảy mươi bảy đổi lấy ngươi ngươi học sao không phải mấy người các ngươi làm sao chạy tới đây mục giá nhìn xem trước mắt mấy cái một mặt lo lắng đồ đ ệ trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo vốn định chơi cái thời gian kém lần này tốt các ngươi làm sao tới nơi này mục g i ã vẫn như c ũ duy trì lấy thuộc về thiên quỷ lão tổ kia một đời cao nhân phong phạm bình tĩnh chỉ là bình tĩnh hỏi còn không phải sư nương tiêu viêm bất đắc dĩ nói sư nương xuất quan biết được việc này về sau lần lượt đem chúng ta dạy dỗ một trận nói cái này thiêu đốt lưu núi m ạ c kia là nhiều nguy hiểm nơi này kết nối lấy không ít những giới k h á c vực vạn nhất gặp được một chút cái khác địa giới ma tu hoặc là treo chọc phải những giới k h á c vực tu sĩ cái này khiến thiên quỷ môn không phải nguy hiểm hơn, hơn rồi đông hoàng kia chẳng phải xong tất cả mọi người có nguy hiểm tính mạng cũng là chúng ta sơ sẩy suy tính đối cái này thiêu đốt lưu núi mặc không quá quen cho nên sư nương liền tranh thủ thời gian gọi chúng ta đến đây xảo nhi sờ sờ trong ngực yêu diện hoa quỷ lúc đầu sư nương dự định tự mình đến kết quả chuẩn bị lên đường trước tu hành gây ra rủi ro đang lúc bế quan rơi vào đường cùng liền hay là chờ chúng ta ra tay sư nương thật là quan tâm ngươi nói là lo lắng thiên quỷ môn an toàn ta nhìn rõ ràng liền là lo lắng sư tôn ngài đâu im miệng cho ta đừng nói nữa mục g i ã đang muốn mở miệng một bên n g u y ệ t kiếm tiên cặp con mắt kia h í p lại đông nhiên mở miệng nói các người thiên q u môn lão tổ cùng đạo lữ của hắn như thế ân ái sao diệp dừng lập tức cười nói ngài chính là nguyện kiếm tiến a k i h ĩ a là đương nhiên chúng ta sư nương cùng sư tôn t ì n h cảm thâm hậu cực kỳ năm đó cùng nhau tại chúng ta trước mặt phát xuống đạo tâm lợi thể một khắc p h ả n phất rõ mồn một trước mắt những năm này cũng may mà sư nương không phải chúng ta cũng cũng không tìm tới sư tôn so với chúng ta những n à y đồ đệ kỳ thật sư nương năm đó hắn là muốn tìm nhất đến sư tôn a nha n g u y ệ t kiếm tiên thần sắc nhạt méo tùy ý l ư ờ m cái sau một chút không nghĩ tới ngươi chính là thiên quỷ lao tố nàng d ừ n g một chút mỗi chữ mỗi câu nói ra cái tên đó mục hoảng đồ mấy cái đồ đệ xưng sở cái gì ý tứ hợp l ấ còn không biết vừa rồi cùng vô giới hải ba vị nguyên anh tu sĩ、si、giao thủ mục giã bình tĩnh nói vi sư tự nhiên muốn dùng dùng tên giả tăng thêm cái này thiêu đốt lưu núi mạc nguy hiểm như thế ta tự nhiên không có khả năng dùng thiên quỷ lao tổ danh hào cất bước liền tùy ý lấy một cái dùng tên giả cũng không phải cố ý d i ấ u diếm rất nhiều đồ đệ giật mình đã đ ề u tới vậy liền cùng nhau trở về thiên quỷ môn đi mục giã phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng thông giọng nói vị này nguyện kiếm tiên còn thụ tương đối thương thế nghiêm trọng đã các ngươi tới vậy các ngươi mang theo nguyện kiếm tiên tiến về thiên quỷ môn là đủ sự tôn ngươi lây là vi sư còn có chuyện quan trọng trước tiên cần phải đi một bước mục giã ngữ trọng tâm trường nói vừa rồi cùng ba vị nguyên anh tu sĩ giao thủ để cho ta cảm nhận được vô giới hải cường đại ta cảm giác gần đây mình muốn đột phá dự định tìm cái nơi yên tĩnh bế quan đột phá chúng đổ đ ệ nhao nhao gật đầu nguyên lai là dạng này vậy xem ra chuyến này sư tôn một người đến đây cũng không dễ dàng mục giã nói liền dự định ngự không mà lên thiên quỷ l á o tổ đi nhanh như vậy một bên nguyện kiếm tiên lăng không dậm chân chậm rãi nói mời ta đến đây đã nêu muốn cùng ta cùng nhau đối kháng vô giới hải ngươi nhanh như vậy liền ly khai không có ý định cùng ta thương thảo một chút như thế nào đối phó sao các đồ đệ tưởng tượng cũng đúng a người này vừa mới đến ngài liền vội vã bế quan hơi nhiều tìm hiểu một chút cũng tốt không sao mục giã chỉ vào các đồ đệ bọn hắn từng cái đều có thể một mình đảm đương một phía cùng bọn hắn thương lượng cũng giống như nhau cái này như thế nào đồng dạng tiêu viêm một mặt nghiêm túc sư tôn ngài là thiên quỷ môn tông chủ mặc dù tông môn sự vụ đều là chúng ta tại quản lý nhưng nguyện kiếm tiên loại này tu sĩ phía sau như còn có m ô n phái đó chính là cùng ngài địa vị tương đương nhân vật như cùng chúng ta thương lượng chẳng phải là khinh thị người ta à các ngươi biết cái gì ngươi sư tôn ta muốn không đi ở lâu đừng nói đối phó vô giới hải cái này đông hoang đều không phải an bình chỉ địa nói đến đúng mục giác gật gật đầu là ta sơ sót đã như vậy tiên nguyệt k i ế m tiên mời đi các đồ đệ như thế h i ể u chuyện vậy hắn có thể có biện pháp nào đâu tiêu viêm lập tức thả ra một khung cỡ chung phi thuyền phi thuyền trên nhưng có quỷ linh ngàn vạn thân thuyền huyền bí chỉnh thể hiện ra xanh đen chính là một chiếc bậc bốn phi hành pháp bảo đây là thiên quỷ môn số ít bảo lưu lại cấp chiến lược phi hành pháp khí nội bộ có khắc một loại bậc bốn đại trận hai loại bậc ba đại trận bên trong dấu ba tầng có thể chứa được trên ngàn tên đệ tử tại phi thuyền bên trong tại phi thuyền nội bộ chiến khoang thuyền bên trong, Thiết lập dạng này một chiếc phi hành pháp bảo muốn khu động tăng thêm chủ trận nguyên anh tu sĩ tổng cộng cần hai vị trở lên nguyên anh tu sĩ cộng đồng thi pháp mới có thể khu động nhưng chỉ cần khu động liền có thể cùng mấy vị nguyên anh tu sĩ đối kháng quy mô lớn chiến đấu có thể dễ như chở bàn tay hủy diệt một tông t h í điểm tiêu viêm lấy ra loại pháp bảo này xem như xe cộ rất rõ ràng là nghĩ tại n g u y ệ t kiếm tiên trước mặt thể hiện thiên quỷ môn thực lực hùng hậu các đệ tử tâm ý đều là tốt mục g i ạ cũng có thể lý giải chỉ là các ngươi thiên quỷ môn thực lực tựa hồ không kém a n g u y ệ t kiểm tiên đi đến tiên thuyền về sau thẳng thắn nói loại pháp bảo này cấp bậc phi hành xe cộ tại vô giới hải ta đều chưa từng thấy mấy chiếc mà vô giới hải có thể so sánh đông hoang lớn hơn nhiều lắm t i a là tự nhiên s à o nhi rất là kiêu ngạo nói chiếc này phi thuyền chúng ta chu hoàng nhi sư mội tự tay chế tạo chu hoàng nhi sư mội đã là sắc bậc năm luyện phí sư đông hoàng đều không có cao như vậy trình độ luyện phí sư các ngươi vị này chu sư mội am hiểu lượt khí đương nhiên x ả o nhi rất là tự ngạo giới thiệu ngay cả chúng ta sư tôn năm đó bản m ệ n h pháp bảo đều là chu hoàng nhi sư mội một tay s á m tạo người nàng làm sao không tại n g u y ệ t kiếm tiến hỏi ra ngoài có chuyện quan trọng x ả o nhi nói mục g i ã nha đầu ngốc này làm sao người ta hỏi một chút ngươi liền cái gì đều nói đâu x ả o nhi đi cầm lái mục g i ã chỉ chỉ được rồi sư tôn x ả o nhi nhảy nhảy n h ó t n h ó t ly khai ngươi vị này đồ đệ rất ngoan ngoãn n g u y ệ t kiếm tiên ánh mắt tựa như ngậm lấy muôn đời không tan băng xương là m người không cách nào nhìn thấu nội tâm của nàng đến cùng đang suy nghĩ gì dạy bảo r a dạng này một vị thực lực bất phàm lại như thế nghe lời đồ đệ các hạ chắc hẳn dùng rất nhiều tình cảm a thân là sư tôn đối đồ đệ chút xuống tình cảm không phải hẳn là sao mục g i ã vẻ mặt thành thật n g u y ệ t kiếm tiên n g ư ơ i nguyện ý vì mình đồ đệ độc thân ly khai tô n g môn có thể thấy được giữa các ngươi tình cảm cũng mười điểm thâm hậu mục g i ã rất hoài mỹ nguyễn kiếm tiên lại trầm mặc không nói vì đồ đệ độc thân ly khai tô môn còn lại mấy vị đồ đệ một mặt kinh ngạc ly khai trước ta bởi vì đối nguyễn kiếm tiên tương đối yêu liền tỉ mỉ hỏi một chút lãnh sư đệ diệp dừng t r ê n miệng nói hắn nói n g u y ệ t kiếm tiên là bởi vì có cái nam nhân lừa gạt nàng đồ đệ tình cảm để nàng đồ đệ tinh thần chán nản nàng, nàng muốn vì đồ đệ xả giận liền muốn ly khai tông môn tìm tới cái này người này đem hắn đem ra công lý nghe nói nghe nói cái gì mấy người còn lại hết sức tò mò mà hỏi thăm nghe nói nam nhân này cũng gọi mục hàng o đồ vừa vặn cùng sư tôn trùng tên cho nên nghe được sư tôn tục danh về sau mới dự định đến t h i ê n quỷ môn nhìn xem chỉ là lãnh sư đệ lúc ấy đã giải thích do nói rõ cái này nam nhân khẳng định cùng chúng ta sư tôn không có bất cứ quan hệ nào diệp dừng nói các đồ đệ xứng sở không nghĩ tới còn có việc này kia tuyệt đối không thể nào là sư tôn tiêu viêm gật đầu sư tôn người nào như thế nào làm loại chuyện như vậy vương thiên nhạc k h ị t mũi coi thường sư tôn năm đó chừng hai mươi liền xây dựng thiên t h ủ môn cả đòi đều tại phát triển tông môn ngoại trừ sư nương bên ngoài cùng cổ sư m ộ i bên ngoài không cùng bất kỳ nữ nhân nào từng có tình cảm g ư c mắc diệp phạm lời thể x o ắ sắt mục dã nghe được liên tục gật đầu không hổ là ta hảo đồ đệ nói hay lắm thật sao n g u y ệ t kiếm tiên đ ố n g nhiên cười nói nhưng các hạ trước đó nói với ta vị kia d ư ớ i ánh trăng luyện kiếm tình cảm chân thành là ai đâu a các đồ đệ lập tức nhìn về phía sư tôn nói rất dài dòng mục g i ã chắp tay mà trông đây là vì sư lúc tuổi còn trẻ chuyện cũ chỉ là về sau bước vào tiên đạo chỉ có thể trở thành một loại nhớ lại trung quy là hữu duyên vô phận không đề cập tới cũng được đương nhiên khẳng định cùng n g u y ệ t kiếm tiên đồ đệ không có quan hệ gì sư tôn nói lại a diệp dưng nhỏ giọng nói chúng ta cam đoan không nói cho sư lương vừa khen các ngươi làm sao như thế không hiểu chuyện hỏi cái gì hỏi mục gia trầm giọng nói mấy người các ngươi không có việc gì liền đi tu luyện một chút chuyện cũ năm xưa có cái gì tốt sách các đồ đệ xem xét lập tức câm như hến cũng không nhiều hỏi các hạ chớ trách bọn hắn n g u y ệ t kiếm tiên thản như nói chỉ là ta người tương đối h i ế u kỳ cùng các ngươi đồ đệ không quan hệ thừa dịp còn có một đoạn đường không bằng các hạ cùng ta nói rõ một chút như thật cùng đồ đệ của ta không quan hệ vậy ta định cùng các ngươi thành tâm kết minh cộng đồng đối kháng vô giới hải mục dã không sai không sai diệp dương gật đầu sư tôn ngài vẫn là từ chứng một cái đi chúng ta nói người ta nguyễn kiếm tiên cũng không nhất định sẽ tin tưởng có lẽ chúng ta ly khai cũng được ngài bản thân cùng nguyệt kiếm tiên nói rõ ràng mục gia trầm mặc lập tức khẽ thở dài nhìn qua xa xa đám mây thời gian trôi qua quá lâu khi đó vi sư còn trẻ chưa từng đặt chân tiên đạo cũng không có thân thức càng không có như tu tiên giả giống như đã gặp qua là không quên được ký ức mục gia ngữ khi bắt đầu trở nên mười điểm nặng nghề cho nên hiện tại cũng nhớ không lên nữ t ử kia bộ dáng chúng đồ đệ chậm rãi gật đầu xác thực bọn hắn hiện tại cũng nhớ không rõ cha mẹ của mình tìm u ộ i mây trăm năm năm đó phụ mẫu cũng đã sớm hóa thành một nắm cắt vàng tiên đạo vô tình thời gian trăm năm vạch một cái mà qua duy nhất không đổi khả năng chỉ có trên trời thường khung kỳ thật h a i lúc tuổi còn trẻ vẫn không có thể có vài đoạn khắc khổ khắc sâu trong lòng kinh n g h i đâu đúng vậy a d i ệ p phạm than nhẹ một tiếng năm đó ta vừa mới đặt chân tu tiết lúc còn gặp được một chút nữ tử hiện tại ngay cả dáng dấp ra sao đều q u ê n cực kỳ hợp lý kia là hồi lâu chuyện lúc trước mục g i á c trầm dại nói ta khi đó còn chưa kế thừa đạo quan bất q u á thế gian một giới lãng tử du hiệp về sau vô ý bên trong biết được giang hồ bên trong có hai vị cao thủ sẽ quyết chiến liền muốn lấy xem náo nhiệt cùng một chỗ theo không ít người tiến về con chiến khi đó tính là lần đầu tiên nhìn thấy vị kia cầm trong tay trường kiếm tiêu sái khuynh thành nữ tử nàng nhìn xem tuổi không lớn lắm cũng đã giang hồ bên trong quyết định cao thủ một tay kiếm pháp xuất thần nhập hóa từ cái này lúc lên ta liền nhớ kỹ tuổi nhỏ mộ ngại ta một giới du đang tại đường đi trên phố không nghề nghiệp người xa quê tự nhiên không dám nhiều nhà v ọ n g tường về sau gần như c h ă n trọc biết được đối phương là danh mãn giang hồ nữ hiệp uy chấn một phương sau thì càng không dám nhiều hơn v ọ n g tường thẳng đến mấy năm sau mục giả cảm thán cười một tiếng ta có chút mấy phần danh khí về sau rốt cục lại được biết vị này nữ hiệp hành tích n g u y ệ t kiếm tiên đôi mắt ngưng thần nhìn xem cái sau tựa hồ y ê n tính nghe các ngươi gặp nhau tiêu viêm hỏi đúng thế mục giá c gật gật đầu chỉ bất quá kia là ta vẫn như cũng là vô danh từ bối nhưng vị này nữ hiệp khi đó đại khái là bị người làm hại bản thân bị trọng thương cả đời công lực còn thừa không có mấy ta gặp cơ hội này liền đưa nàng cứu được bắt đầu nàng gặp ta thực lực nhỏ yêu liền chỉ điểm mấy môn kiếm chiêu ta cả đời chưa hề tập kiếm cũng không thích kiếm đạo nhưng bắt đầu từ ngày đó ta bắt đầu tu luyện kiếm pháp vậy mà phát hiện mình còn có như vậy thiên phú cho nên vị này nữ hiệp xem như sư tôn kiểm đạo vỡ lòng người sao vương thiên nhạc cảm thán nói sư tôn cũng là ta tại ngự quỷ một đạo vỡ lòng người nói là cả đời đều khó mà quên được đều không đủ mục gia nói rất mơ hồ bởi vì loại sự tình này không thể mỹ nói rõ chi tiết tại thế giới người phàm mỗi ngày đều tại phát sinh mục gia nói nhiều nhất là tình cảm cũng là từ cái này lúc lên ta liền thích vị nữ từ này mục gia một mặt trang thương chỉ là thân phận t r ê n lệch quá lớn biết rõ không có khả năng nhưng ta không hề từ bỏ cố gắng học tập kiếm pháp tìm hiểu nàng các loại tin tức đồng thời kết bạn nàng người bên cạnh hy vọng có có thể tiếp cận nàng cơ hội sư tôn cố gắng như vậy hẳn là thành công a tiêu viêm hỏi là thành công mục gia trầm g ã i nói chỉ là kia là v ừ a vặn ta cũng gặp phải ta sư tôn cũng chính là đạo quan tiền nhiệm quán chủ hắn điểm hóa ta nói đối phương thân mang đại kiếp không nói kia phương thế gian thiên địa còn có đại ma hàng thế như hám sâu trong đó tất nhiên sẽ chết không táng sinh tri điệm chúng đổ đệ n h a o n h a o giật mình sư tôn sư tôn vậy khẳng định là tuyệt thế cao nhân không nói những cái khác đạo quan kia lưu lại linh lung tháp bây giờ đều nhìn không ra cụ thể gia vị nguyễn kiếm tiên cũng là nao nao t i a sau đó thì sao về sau về sau ta hỏi sư tôn t i ê nàng n sẽ như thế nào mục giã thấp giọng nói sư tôn nói sẽ chết đồng thời để cho ta rời xa không muốn tại có bất kỳ lui tới tốt nhất đặt chân tiên đạo ngăn cách trần thế mới có thể tránh thai tiêu kiếp ta không đồng ý sư tôn rất bất đắc dĩ không biết thi triển cái gì thuật pháp còn để ta thấy được tương lai mục giã thấp giọng nói ta thấy được nhân gian luyện ngục ta người yêu dấu nhất cũng bị vô số yêu mà thốn vệ các đồ đệ nín hơi về sau sư tôn nhìn ra ta nội tâm g i y rủa thế là nói cho ta nói có thể truyền thụ cho ta một môn thuật pháp để cho ta ngắn ngủi có được thông tin ê tuyệt địa tu vi có thể cứu vớt hết thảy mục g i á trầm d à i nói nhưng giá phải trả là tu luyện thành công giải quyết hết thảy cũng sẽ mất đi hết thảy bởi vì môn thuật pháp này chỉ có thể thi triển một lần thi triển liền sẽ đoạn tuyệt trần duyên vĩnh viễn ly khai nơi đó thậm chí sẽ quên dung mạo của đối phương cho dù về sau tu vi có thành tựu cũng sẽ không lại nhó lên tình cảm lại sâu nhiều lắm là chỉ có thể nhớ kỹ còn có như thế một người một số việc cũng đúng lúc có thể theo sư tôn bước vào tiên đạo cái này diệp dừng tắt lưỡi quá tàn không a trong chốc lát các đồ đệ đều im lặng mục giã nhìn về phía nguyệt kiếm tiên vừa cười vừa nói nguyệt kiếm tiên ngươi nói đổi lấy ngươi ngươi học sao nguyệt kiếm tiên thần sắc sợ dùn ánh mắt hơi có vẻ mông lùng tựa hồ bị vấn đề này hỏi được nội tâm đang dãy rủa chương ba trăm bảy mươi tám trở về đại ma đầu đao kiếm phong ma tinh khải đại lục t ạ m l ư u nơi đây triệu yến đi theo thẩm thanh thiền đi tới tinh khải hoàng đô triệu diễm từng đi qua chu sư m ộ i quốc gia hoàng thành khi đó chu triều đã coi như là quy mô khá lớn quốc gia tung hoành trăm l i n dặm bốn phương thông suốt nam bắc thông thấu còn thiết lập phương hướng trọn vẹn hơn mười chuyên cung cấp tu tiên giả phi hành pháp khí hạ xuống lên xuống đ à i thanh nội phồn hoa gầm đám các lộ tu sĩ lui tới không dứt san sát như núi cao lầu đứng vững vô số rất có vài phần tiên triều hương vị mà tinh khải hoàng triều có mạ qua đều cùng đó là cái gì phi hành pháp khí triệu diễm chỉ vào một chiếc ở trên trời bên trong bay đi lại không người cầm lái phi hành pháp khí kiện pháp khí này có chim ưng đồng dạng trôi chạy thân hình toàn thân đan sen đồng mộc cùng kim loại giống như quan huy nhìn xem là pháp khí nhưng thần thức quét l ư ớ t phía dưới vậy mà không có nơi đây người tu luyện khí tức đây không phải pháp khí thẩm thanh thiền lắc đầu nói chỉ là mặc đặc chế phủ lục áo giáp yêu ma yêu ma triệu diễm kinh ngạc nói đã biết sơ lược tinh khải lịch sử nàng cảm giác có chút ngoài ý muốn các ngươi không phải cùng yêu ma không đội trời chung sao sao lại thế còn yêu ma kia che khuất bầu trời nhưng không có phát ra bất luận cái gì giữ tợn khí tức nhìn qua m ư ơ i điểm ôn hòa nhưng bị giáp trụ bao khỏa đầu bên trong nhưng như cũ có hai đ ạ o hơi có vẻ tình hồng con người đương nhiên giờ phút này trên người nó còn ngồi không ít người những người này cũng không sợ hãi phản p h ấ t sớm thành thói quen có thậm chí còn đang ngủ kia đã là lịch sử t h ầ m thanh thiền giống như nghĩ tới điều gì bây giờ tỉnh khải mặc dù cũng sẽ xuất hiện một chút nhưng cũng không nhiều đồng thời hoàng triều rất xóm đã bắt đầu nghiên cứu yêu ma muốn mượn nhờ yêu ma lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng về sau dần dần nghiên cứu ra loại bùa chú này háo giáp mặc vào loại này háo giáp về sau một chút lây nhiễm không nặng yêu ma hung tính sẽ từ từ ngăn chặn lại dần dần khôi phục thậm chí tại k h u ế t vũ quân bên trong còn có một cái chuyên môn ngồi cười yêu ma xây dựng kỵ binh triệu diễm tưởng tượng đây không phải là ngự thú rồi sao mà lại xem ra trình độ còn cực kỳ cao đều có thể chế tạo ra thích hợp yêu ma pháp khí còn có thể đem nó thuần phục cái này sẽ không phải lại là ngươi vị k i a phu vị tiêu phong ma nhân lưu lại a triệu diễm hỏi thẩm thanh t i ề n trầm mặc một lát không có trực tiếp trả lời nói rất dài dòng lần này bệ hạ triệu ta tới có lẽ cũng là bởi vì cùng việc này có quan hệ ngươi có muốn hay không cùng ta cùng nhau gặp mặt triệu diễm nghĩ vẫn lắc đầu nói ta một vị ngoại giới nhân sĩ không thẩm í c học c h A. thanh thiền chỉ vào trung ương đại đạo cuối cùng nơi đó có một tòa nhìn qua không coi là nhiều hoa lệ lại nguy nga đứng vững cung điện trên đường chậm rãi cùng ngươi nói triệu diễm khẽ gật đầu các ngươi tiến vào tinh khải trước tiên kỳ thật hoàng đô bên này rất nhanh liền biết thẩm thanh t i ề n nói khẽ đương nhiên cái này cũng không phải lần đầu tiên ta từng nói qua tại hồi lâu trước đó liền có một ít ngoại giới sinh vật sống qua kia một mảnh vụ hải đi vào chúng ta nơi này chỉ là đại bộ phận đều ôm lấy để ý hoặc là mang theo cao cao tại thượng tư thái tự nhiên cũng đem bọn hắn đuổi đi ra qua rất nhiều lần còn nhớ rõ ta nói qua vị k i a đại ma đầu s a o triệu diễm gật gật đầu ấn tượng rất sâu sắc về sau bị sư tôn vị k i a phong ma nhân đánh bại về sau còn trong bóng tối hơi giúp một chút tỉnh khải tăng nhanh tỉnh khải thu hồi bị yêu ma xâm chiếm thổ địa tốc độ không nói cải tà quy chính nhưng khẳng định không có làm sao làm hát đi vị k i a đại ma đầu thực lực cực mạnh t h ầ m thanh tiền ngữ khí có chút cứng ngắc tựa hồ không nguyện ý thừa nhận nhưng ngữ khí lại không có bao nhiêu ghen ghét ngược lại mười điểm khẳng định nàng không chỉ có thực lực mạnh thiên phú cũng cực cao mà lại nàng có được yêu ma huyết mạch chính là nửa người nửa ma thân thể tại thiên địa cải biến về sau nàng làm cùng hưởng nhân loại chỉ thân cùng yêu ma chỉ huyết c ư ờ n giả g nàng có so với nhân loại mạnh hơn thân thể càng nhanh tốc độ tu luyện có so yêu ma càng thông minh trí tuệ mạnh hơn năng lực học tập khi biết còn có ngoại giới về sau trước tiên liền ly khai t ỉ n h khải đồng thời nàng lúc trước xây dựng ma đạo thế lực không có trực tiếp giải tán mà là tại tỉnh khải tạo thành một cái đặc thù tổ chức phong ma cung thẩm thanh t i ề n ngữ khí dừng lại tổ chức này về sau thuộc về triều đình lệ thuộc trực tiếp bệ hạ cũng chính là vị tia đại ma đầu cùng chúng ta tỉnh khải liên hệ con đường đi còn để lại tổ chức triệu diễm k ỳ quay nói không sai t h ầ m thanh t i ề n ánh mắt có chút minh ông nàng mặc dù là ma đầu nhưng ở t ỉ n h khải hết thạy đều kết thúc về sau cũng không còn có bất luận cái gì hỏa loạn thế gian ý nghĩ ta từng nghe nói qua một chút có quan hệ chuyện xưa của nàng bậy hạ tự mình cho ta nói nói nàng đã từng cũng là một kẻ đáng thương đi quá khứ liền đi qua nói tóm lại nàng lưu lại cái này phong ma cung bên trong có không ít người mới vì những năm này tỉnh khải cường thịnh giúp không ít việc giống như là ngươi vừa rồi nhìn thấy những cái kia cho yêu thú chế tác phù lục áo giáp mỗi một nhóm đều là từ phong ma cung nghiên cứu ra được chỉ bất quá chỉ bất quá cái gì những năm này vị t i ê u đại ma đầu đã thật lâu không cùng tinh khải từng có liên hệ phong ma cung tính toán cũng liền gần trăm năm không có thu được t i ê u đại ma đầu tin tức thậm chí có phỏng đoán nàng có thể là tại ngoại giới lại bắt đầu gặp rắc rối phạm vào cái gì sai lầm n g ấ t trời khả năng người đã chết phong ma cung cũng có truyền ôn nói các nàng vị cung chủ này coi như phạm vào sai lầm n g ấ t trời cũng là người h i ể n có thiên tướng nói không chừng là ở bên ngoài bắt đầu từ số không thành lập nên một phen sự nghiệp đã quên nàng tại tinh khải lưu lại những người này nàng đi ra thời điểm thực lực mạnh cỡ nào không sai biệt lắm bát phẩm không đến a triệu d i ễ m tính toán một cái nơi này thất phẩm cường giả không sai biệt lắm cùng t r ú c cơ tương tự bát phẩm đó chính là cùng kim đan không sai biệt lắm cường giả kim đan đặt ở đông hoang tính cái cường giả chỉ cần hơi chú ý một chút bất l o ạ n gây chuyện chỉ cần đông hoang không ra cái gì nhiễu loạn lớn an an ổn ổn sống mấy trăm năm là rất dễ dàng nhưng nếu là không có đi đông hoang mà là đi cái khác tu tiên giới vực kia liền không nói được rồi giống như là vô giới hải loại địa phương kia tu sĩ kim đan mặc dù cũng là cường giả có thể tranh đấu mười điểm kịch liệt tăng thêm số lượng càng nhiều thính nguy hiểm không là bình thường lớn nếu như chạy l o ạ n đi loại kia có thể sinh ra hóa thần tu sĩ mặt đất vực mức độ nguy hiểm thì càng cao một cái địa vực chỉ cần có thể sinh ra hóa thần tu sĩ đã nói lên chỗ kia tư nguyên cực kỳ phong phú tương ứng các loại tranh đấu cũng kịch liệt hơn nơi nào kim đan liền không thể xem như cờ ư n giả g kia đại ma đầu trời sinh lại không cam lòng bình thường thời gian dài như vậy không có tin tức triệu diễm cho rằng chết khả năng vẫn là lớn mặc dù kia đại ma đầu ở chỗ này đã từng tính là một cái nhân vật nghĩ đến cái này triệu diễm đột nhiên hỏi hắn là ngươi lần này tới hoàng cung là kia phong ma cùng có tin tức t h ầ m thanh thiền thần sắc không thay đổi chậm rãi gật đầu nói có lẽ vậy nữ đế như thế gấp triệu ta tới khẳng định là có liên quan với đó hệ vị tiêu đại ma đầu hẳn là chuyển đến tin tức cụ thể đến chờ gặp mặt nữ đế mới rõ ràng đông hoang vân không bên trong phi thuyền bên ngoài cương phong bay phất phới di động cao tốc phi thuyền giống như một đầu tại biển cả bên trong phi nhanh cự xa một đầu đâm vào nguyên bản vô cùng bình tĩnh biển mây bên trong hiện lên vô biên đám mây b ọ n nước giờ phút này rất nhiều đệ tử trong lòng cũng bị sư tôn những lời này nhấc lên quần quận b ằ n nước thật lâu không r ư ớ đúng vậy a đổi lại mình nên lựa chọn như thế nào đều nói muốn tu tiên liền muốn trước chặt đức trần thế gọi là thuế phạm đối với phần lớn phổ thông tu sĩ mà nói kỳ thật không tính khó bởi vì bản thân tại phạm trần bên trong vốn cũng không có nhiều tuổi thiếu niên tự nhiên cũng không có quá nhiều nhân quả nhưng những kinh nghiệm kia phong phú tu sĩ muốn thuế phạm liền mười điểm khó khăn trần thế tại bọn hắn đó chính là một đạo ma t r ư ớ n g nếu không cởi ra muốn đặt chân tiên đạo khó như lên trời huống chỉ vẫn là loại này lựa chọn thân là một phạm nhân muốn cứu người yêu muốn thu hoạch được lực lượng liền cần quên đi tất cả như tham nghiệm một đời kia vui thích Tiếp tiếp c u nói nói nghĩ nghĩ mục n g l dã các h ó đồ đệ còn trẻ a nhìn đến chưa từng gặp qua loại chuyện này cũng may trung quy là nguyên anh tu sĩ không đến mức một mực đắm chìm trong loại tình cảm này tranh chấp bên trong thật phiền phức diệm phạm vung tay nói đội ta đến ta thẳng thắn đem nữ nhân kia cũng giết ảnh hưởng ta về sau tu hành nếu có thể tự tay chém giết người thương về sau hướng đạo c h i tâm tất nhiên sẽ càng thêm kiên định không có gì bất ngờ xảy ra diệp phạm trở thành mục tiêu công kích bị còn lại mấy cái liên tục giận dữ mắng họ nhất là diệp d ừ n g n ế u lấy diệp phạm lỗ thai liền bắt đầu mắng lên mắng là hắn biết tu tiên bên người người nào cũng bị mất tu một người thiên sao mắng diệp phạm đều không dám lên tiếng ngồi s ồ m ở nơi hẻo lánh không dám nói lời nào mục dạ nghĩ n g thầm không hổ là phá quân sát t i n h thiên phú đệ tử cái này tu tiên lòng cầu đạo không người có thể soa đương nhiên cũng may vị này nguyện kiếm tiên cũng không có nói chuyện chỉ là chờ mặc mục giã không biết đối phương đang suy nghĩ gì chỉ có thể cảm nhận được đối phương loại nào đó tín nhiệm rõ ràng nhận lấy loại nào đó xung kích đây là chuyện tốt cũng là chuyện xấu nói xong là đối với mình mà nói là chuyện tốt nói xấu là bởi vì kiếm tiên một khi do dự có thể sẽ lâm vào loại nào đó b ì n h cạnh thực lực làm không tốt sẽ hạ xuống kiếm tiên thực lực rất đặc thù bọn hắn thực lực không trực tiếp cùng cảnh giới móc đ ố i còn có ý tứ tâm cảnh tiên giả vốn không phải là p h a m tục như thế nào thuần túy cảnh giới có thể dùng để cân nhắc thực n g h e đồn khi đó còn không có gì phụ lục pháp khí đang dược người người phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí dựa vào liền là tự thân tâm cảnh cùng cảm n ộ tâm cảnh càng mạnh cảm n ộ càng sâu tự thân liền càng lợi hại một lát sau n g u y ệ t kiếm tiên mục r a hô một tiếng nhắc nhở lập tức sẽ đến thiên quỷ môn chỉ tốt ở bề ngoài cố sự xen lẫn mấy phần nhân tính triết học lại mang theo vài phần xã hội không tưởng thức hoang đường tình cảm h i ệ n nhiên sức lực có chút lớn để n g u y ệ t kiếm tiên còn chưa có lấy lại tinh thần Ừm. Các hạ lúc tuổi ò người trẻ làm là nhiều như n bởi vậy, vì ơ i kia rồi. mới sinh. giã tiếp yêu này nguyện hy nhất nữ không tử trực trả ra Lúc làm l Mục có ý muốn à là một mặt như hỏi ta hiện tại ta không cách nào trả lời bởi vì ta nhớ không ra nhiều lắm thật có lôi đạo kia thuật pháp ảnh hưởng quá lớn ta hiện tại có chút không p h â n rõ nói xong còn có chút thống khổ nhắm mắt lại n g u y ệ t kiếm tiên bất quá mục g i ã nghĩ nghĩ ta đã nguyện ý làm ra loại hy sinh này thứ tình cảm đó ta nghĩ hẳn là không người có thể so nguyễn kiểm tiên đôi mắt hiện lên một tia dị dạng lại chờ mặc nói sao nhiều mục giã than nhẹ một tiếng ta ngược lại thật ra m u ố n biết kinh lịch những cái kia về sau cũng không biết nàng đến tột cùng có hay không sống sót có hay không tiếp tục tu luyện kiếm pháp mặc dù ta không biết nàng tu tiên tư chất khắp nơi kiểm đạo một đường thiên phú của nàng hẳn là cực cao ự c c hiện tại xem ra nàng kỳ thật hẳn là một người không có linh căn không cách nào tu hành nữ tử không phải năm đó ta hẳn là liền cầu sư tôn đem nàng cùng một chỗ cũng nhận lấy tu tiên vấn đạo nói đến đây mục giã một bộ buồn vô cơ sở thất bộ dáng không có linh căn không cách nào tu hành thật sự là đáng tiếc đáng tiếc nếu như nàng có linh căn cũng có thể tu hành. Nói đến thể tu đây, mục giã nhìn về phía n g u y ệ t kiếm tiên cười cười nói có lẽ so ra kém n g u y ệ t kiếm tiên nhưng cũng là một vị phong thái h i ể u điệu kiếm tu đi n g u y ệ t kiếm tiên trầm mặc n g h e mục giã lời nói đôi mắt hiếm thấy xuất hiện mấy phần thương cảm cảm xúc còn có như vậy mấy phần ấ y nấy nàng hẳn là có sống thật khỏe n g u y ệ t kiếm tiên thanh âm có chút nhẹ không thể nào mục giã lắc đầu một người không có linh căn phạm nhân nữ tử có thể sống bao nhiêu tuyến đ ợ c đâu mục giã lắc đầu Mười năm. một giáp. Tổng không phải người không có linh căn phạm nhân nữ tử có thể sống bao nhiêu tuyến ư ợ c đ các ngươi đang nói cái gì cái gì không có linh căn không cách nào tu hành cái này xảo nhi thanh â m đ ỗ n g nhiên truyền đến tại chúng ta thiên quỷ môn không phải đều có sư tỷ đã làm được sao mục giã đôi mắt biến đổi thần s ắ c bình tĩnh nói đừng tới đây ngươi cố gắng cầm lái cái này giữa không trung nguy hiểm vô cùng muốn một mực nhìn chằm chằm chung quanh vạn nhất có ma tu xuất hiện làm sao bây giờ đông hoang bây giờ còn không bình tĩnh như vậy tập trung vào a n h a đổi u đi tới xảo nhi bất đắc di chỉ có thể xoay người một bên nhỏ giọng thầm thì một bên trở lại trung ương tốt ta kỳ quái không phải sư tôn ngươi nói không có linh căn kỳ thật cũng có biện pháp tu hành sao vẫn là chính ngươi chính miệng nói ừ m n g u y ệ t kiếm tiên nhìn xem xảo nhi đ ỗ n g nhiên thoáng hiện quá khứ xoa xoa khỏe mắt vừa cười vừa nói vị này xảo nhi đ ạ o hữu ngươi mới vừa nói cái gì a xảo nhi s ư ơ n g sỏ liền chính là không có linh căn cũng có thể tu hành a mục g i ã biên sắc nha đầu này ồ tại sao không có linh căn cũng có thể tu hành n g u y ệ t kiếm tiên có chút hiểu được liền là sư tôn lúc trước thu chúng ta mấy cái đệ từ lúc xảo nhi nghĩ, nghĩ trong đó có một người không có linh căn triệu sư muội nàng l i ề n không có linh căn về sau sư phụ liền cùng nàng nói không có linh căn kỳ thật cũng có thể có tu luyện cho nên không cần nên lo lắng n g u y ệ t kiếm tiên quay đầu nhìn thoáng qua tiếp tục hỏi đây là vì sao xào nhi không chút nghĩ ngợi liền nói bởi vì sư tôn lúc ấy truyền cho triệu sư mội một bộ rất đặc thù kiếm kinh kia kiếm kinh nhưng lợi hại để triệu sư mội không có linh căn đều thành một vị tuyệt thế kiếm tu đâu may mắn mà có sư tôn xào nhi nói 10 điểm ngạo. một bộ sư tôn ta rất mưu tất dáng vẻ mục dã kia bộ kiếm kinh gọi là gì nguyệt kiểm tiên trầm dai nói